chương hai trăm tám mươi hai áo đ ô n g nhỏ cùng tiểu t ử thúi chương hai trăm tám mươi hai áo đ ô n g nhỏ cùng tiểu t ử thúi dạ huyền ánh mắt vững vàng dính tại yên hà tiên tử trong ngực hai cái kia nho nhỏ trong tạ lót thân ảnh bên trên hạng nhất hầu căng lên âm thanh khô khốc đến cơ hồ không được g i ọ n g điệu ta ta yên hà tiên tử nhìn xem dạ huyền cái bộ dáng này không nhịn được cười một tiếng trong mắt tràn đầy lý giải nàng nhẹ nhàng đem bên trong một cái đình chỉ khóc giống tạ lót nhẹ nhàng bỏ vào dạ huyền cái kia khẩn trương đến có chút tay cứng ngắc cánh tay bên trong đến thiên tôn đại nhân trước ôm ngươi một cái tiểu áo bông giọng nói của nàng nhu hòa đặc biệt đem thoạt nhìn càng nhu thuận dịu d à n g ít nói bé gái trước giao cho dạ huyền nữ nhi là c h i k ỷ tiểu áo đông trước hết để cho vị này tân thủ đà đà cảm thụ một chút ấm áp tổng không sai dạ huyền cơ hồ là bản năng dùng hắn đ ờ i này mềm nhẹ nhất cẩn thận nhất cẩn thận l ự c đạo nhận lấy cái tia nho nhỏ mềm đến rối tinh rối mù tả lót hắn ngưng thở túi đầu xuống tim đập l o ạ n đầu t i ê n đập vào mi mắt là một tấm nho nhỏ phấn đ i ê u ngọc chắc khuôn mặt tiểu ra hỏa làn ra còn mang theo trẻ mới sinh đắc hữu nhàn nhạt đỏ ử n g cũng đã có thể nhìn ra cực kỳ ngũ quan sinh sẵn hình dáng mơ h sống mũi cùng mô i hình nhưng lại kế thừa dạ huyền tuấn lãng làm người khác chú ý nhất là bé gái cặp kia giống như tinh khiết nhất từ thủy tinh đôi mắt chính ngây thơ địa chiếu ra dạ huyền tấm kia tràn ngập khẩn t r ư ơ n mặt đây chính là hắn nữ nhi hắn cùng k i ể u u huyết mạch kéo dài một c ố khó nói lên lời thùy mị cùng rung động giống như dòng nước cấm nháy mắt nước vào khắp toàn thân mang dạ huyền trái tim kia ngâm đến mềm dẻo vô cùng hắn vội ý thức điều chỉnh tư thế cánh tay cong r a thư thích nhất đường cong sợ có một tơ một hào khớp ổn để trong ngực tiểu bảo bối cảm thấy khó chịu tựa hồ là cảm nhận được ôm ấp th cùng với xa lạ kiết nhưng lại vô cùng thân thiết huyết mạch khí tức tiểu nữ anh non mịn lông mày có chút nhữ lên miệng nhỏ nhất biển trong lỗ mùi phát r a nhỏ xíu lẩm bẩm âm thanh mắt thấy lại muốn khóc ra thành tiếng gia h u y ề n lập tức hoàng hồn vụng về địa phương nhỏ nhẹ nhàng lung lay cánh tay dùng cái kia chính mình cũng không có ý thức được ôn nhu đến có thể chạy ra nước âm thanh thấp r ỗ r ả n h không khóc không khóc đa đa ở đây đa đa ôm thanh âm kia bên trong cưng chiều cùng khẩn trương để bên cạnh nhìn yên hà âm thầm bờ cười như kỳ tích tiểu nữ anh cái kia sắp tràn ra tiếng khóc lại thật nuất trở vào nàng mở cặp k t o mò nhìn lên trước mắt tấm này phóng to khuôn mặt tuấn tú tựa hồ tại phân biệt tại càng thụ bốn mắt nhìn nhau tiểu ra hỏa tựa hồ sửng sốt một cái trước mắt lập tức cái kia phấn n ộ n giống cánh hoa miệng nhỏ một bên lại chậm rãi tràn ra một cái đường cong nàng cười không những cười nàng còn cố gắng run dày địa từ trong tã lót đưa ra hai cái trắng non tay nhỏ như ngọc hướng về dạng huyền phương hướng mở ra nho nhỏ ôm ốc trong miệng phát ra vô ý thức m ề m dẻo đến có thể ngọt vào người tâm khảm bên trong n a âm thanh aa bộ dáng kia cái kia tư thái rõ ràng chính là tại đòi hỏi một cái ôm gia huyền chỉ cảm thấy một cỗ to lớn cảm giác hạnh phúc trực kích linh hồn chỗ s â u nhất cái kia trái tim chết để bị trong ngực cái này nho nhỏ bộ dáng cho h ò a tan câu nói kia nói quả nhiên không sai nữ nhi chính là phụ thân c h i kỷ tiểu áo đông hắn tiểu áo đông tại hắn ôm tới đệ nhất khắc liền không khóc không náo còn đối với hắn cười muốn ôm một cái kích động đến biển mắt đều có chút m ỏ i như phình to tiên tôn đại nhân vội vàng túi lầu xuống dùng gương mặt của mình cực kỳ êm ái cọ sát nữ nhi cái kia non mềm khuôn mặt nhỏ nhắn âm thanh mang theo n h ẹ n n à nữ nhi ngoan đa đa ôm đâu đa đa vĩnh viên ôm ngươi hắn cảm giác chính mình là cái này ngũ giới hạnh phúc nhất phụ thân và a a a nhưng mà liền tại cái này cha con dịu dàng thám thiết thời khắc một cái khác trong tá lót bé trai lại giống như là cảm nhận được cực độ đãi nộ không công bằng hoặc là đơn thuần không quen nhìn cái này phụ t ử nữ hiếu c h ẳ n g diện đột nhiên không có dấu hiệu nào giật ra cúng họng phát ra so vừa rồi còn muốn vang dội tiếng khóc tiểu t ử này tiếng khóc cái kêu kêu một cái to phản phất nhận thiên đại bị khuất ngay tại lên án đa đa bất công gia huyên bị bất thình lình tiếng khóc giật này mình vô ý thức nhìn hướng yên hà tiên tử trong ngực nhi tử lông mày cắp lại tiểu từ này làm sao như thế có thể khóc giọng cũng quá lớn điểm nhìn hắn đem hắn tỷ tỷ đều kinh hài đến nội tâm vs tiểu t ử thối không nhìn thấy đa đa đang cùng tỷ tỷ ngươi bồi dưỡng tình cảm sao một điểm nhãn lực độc đáo đều không có khóc khóc khóc chỉ biết khóc về sau khẳng định là cái không b ấ t lo gây sự quỷ không đúng là tỷ tỷ vẫn là mội mội đâu vừa rồi chiếu cố lấy kích động đều quyên hỏi phốc phốc đúng lúc này một đạo mang theo một tia vẻ vải nhưng như cụ kho nén ngạo kiểu bản chất cười k h ẽ từ cửa phòng truyền đến ừ tiểu từ này khóc đến như thế văn dội phu quân ngươi năm đó vừa ra đời thời điểm có phải là cũng là dạng này thì ta cảm thấy khẳng định là theo tỷ phu mọi người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy cố cựu ưu tại cố mộng cùng d ạ n h n h ự thủy một tả một hữu cẩn thận nâng đỡ chậm rãi đi ra nàng sắc mặt còn có chút trăng xám mái tóc dài màu bạc cũng có chút hứa lộn xộn tùy ý r ô i tung ở đầu vai nhưng này song riêng biệt tử nhãn lại phát sáng đến kinh người tinh thần thoạt nhìn coi như không tệ nương tử dạ huyên ôm nữ nhi liền nghĩ tiến lên ngư khí cấp thiết ngươi sao lại ra làm gì mau trở về nằm cố mộng phụ hòa nói đúng thế tỷ ngươi mới vừa sinh xong hải tử khuyên như thế nào ngươi cũng không nghe mau trở về nghỉ ng Cố kiểu u mặc dù vừa rồi tại trong phòng sinh nàng cũng đã đem hai tiểu gia hỏa này dáng dấp sâu sắc điêu khắc ở sâu trong linh hồn nhưng vô luận nhìn bao nhiêu lần nàng đều ngại không đủ hứa hồ sở dĩ để yên hà trước ô m h à i tử đi ra cũng là bởi vì cố cựu h u lòng dạ biết rõ phía ngoài ngốc phu quân khẳng định chờ đến lòng nóng như lửa đốt sắp tại chỗ nổ tung nàng đổi thân sạch sẽ thoải mái dễ chịu ý phục lúc này mới đi ra c h ậ m một bước cố cựu h u trực tiếp đưa ra hai tay không nói lời gì điện t ử dạ h u y ề n trong ngực cấp qua nữ nhi lại thuận tay từ yên hà tiền t ử nơi đó gần như sách điện nhận lấy còn tại gân cổ họng khóc n h i tử một tay một cái vững vàng ôm lấy nàng túi lâu xuống ánh mắt tại hai cái tiểu ra hỏa trên mặt vừa đi vừa về lấp nhìn càng xem cặp kia tử nhãn bên trong hài lòng cùng vẻ yêu thích liền càng cố cựu h u c ẩ n thận t ư ờ n g tận xem xét lấy nữ nhi cái kia cùng mình không có sai biệt tinh khiết tử nhãn lại nhìn một chút nhi t ử cái kia gần như cùng dạ huyền một cái khuôn đúc đi ra khuôn mặt khoe môi không nén được hướng dương lên lên không hổ là ta cố cựu h u nhi t ử cùng nữ nhi nhìn con mắt này nhìn cái này cái mũi cái này khí chất nhìn không tội hoàn mỹ kế thừa b ả n hoàng cùng các ngươi đa đ a ưu điểm mà bị nhà mình nương tử vô tình cướp đi nữ nhi dạ huyền vô ý thức sờ lên cái mũi trong lòng có chút vị chua nội tâm ồ ta tiểu áo đông còn không có ôm nóng h đây bất quá n h ì n xem nương tử cái k ra mặc dù hề bại lại sau này phải hảo hảo dạy bảo một cái tiểu tử này nam tử hán đại trợ phu không thể tổng cùng hắn tỷ tỷ và đa đa cấp nương tử nữ nhi chương hai trăm tám mươi ba phụ tử tử hiếu chương hai trăm tám mươi ba phụ tử tử hiếu ảnh ta chờ một đám ma đế tại xác nhận cố cựu hữu cùng hai vị tiểu điện hạ bình an về sau l i ê n thức thời cáo lui hồi ma giới xử lý công việc dù sao trong tiểu viện không cần nhiều như vậy bóng đèn huyên nào sau đó tiểu viện bay về yên tĩnh chỉ còn lại người trong nhà cố k i ự u h u dù sao cũng là mới vừa sinh sản s o n g dù cho tu vi thông tiên thân thể cũng có chút mệnh chợ bị dạ huyền cùng cố mộng cưỡng ép đặt tại trên ghế nằm nghỉ ngơi trong ngực nàng ôm nữ nhi dạ tinh lao tiểu g i a hỏa ăn no sữa màu vì ổ nẹt mắt to tỏ mỏ dò xét lấy cái này thế giới mới lạ không khóc không náo yên lặng như vậy hài lòng thời khắc vốn nên là thường trà đánh cờ hoặc là nhàn nhã nghỉ ngơi thời gian nhưng chúng ta tiên tôn đại nhân dạ huyền lại không chút nào phần này nhàn hạ thoải mái hắn toàn bộ tâm thần đều thắt ở nhà mình nương tử trong ngực cái kia nho nhỏ tạ lót bên trên nói chính xác là cái kia có tinh khiết tử nhãn phấn yêu ngọc trác tiểu nữ anh hắn chi kỷ tiểu áo đông dạ tinh dao trên thân nương tử người có mệnh hay không ô m lâu như vậy để cho ta tới ô m một cái sao xa a dạ huyền xoa xoa tay trông mong địa ghé vào cố cựu h ữ bên cạnh trên mặt chất đống lấy lòng nụ cười cố cựu h ữ chính dựa nghiêng ở trên ghế nằm một tay vỗ nhẹ nhẹ lấy nữ nhi trong ngực một cái tay khác thì có chút qua loa địa đắp lên bên cạnh nhỏ dao động giữa giữa nghe đến dạ huyền lời nói nàng lười biếng sốc lên m ị mắt từ nhãn bên trong hiện lên một tia t r e o tức ân không phải mới vừa để ngươi ô m sao lúc này mới bao lớn một lát ra đây không phải là sợ ngươi vất vả nha dạ huyền lý do đầy đủ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ ngươi phải cần nghỉ ngơi thật tốt loại này việc tốn thể lực giao cho vi phu liền tốt nói xong hắn liền muốn đưa tay đi đoạn kiểu hừ cố k i ự u hư nhẹ một tiếng lập tức đem nữ nhi h ư ớ n g trong ngực lại b ò lấy cố ý nói bản hoàng không mệt ô n nữ nhi của mình làm sao sẽ mệt mỏi nhìn xem nương tử cái kia mang theo chút ít đắc ý cùng bảo vệ miếng ăn dán g dấp dạ huyền trong lòng cái kia kêu một cái c h u a nội tâm ps ta tiểu á o đông thơm thơm mềm mềm tiểu á o đông hắn không từ bỏ lại đổi phương hướng tiến công ánh mắt nhìn về phía bên cạnh giao động giữa giường nhi tử dạ tinh vũ cái kia nương tử người ôm sao xa vất vả tinh vũ tiểu tử này liền ta đến ôm hắn dạ huyền tính toán đường con cứu cốc trước tiên đem nhi tử thu vào tay lại tìm cơ hội cùng nương tử trao đổi cố k i u u còn chưa lên tiếng một bên chính xem kịch cố mộng không nhìn được chức p ố c p ố c cười ra tiếng được a tỷ phu người điểm tiểu tâm tư kia người nào nhìn không ra a nàng bắt chéo hai chân l á t trắng non bản chân nhỏ không chút lưu tình vật trần ngươi chính là muốn ôm sao xa còn cầm tinh vũ làm mờ cớ chật chật nhìn xem ngươi bộ này s ắ c mặt nhi tử là nhận được nữ nhi mới là thân sinh đúng không t i ê n hà tiên tử ngay tại một bên chu đáo điều chế lấy thích hợp hậu sản điều dưỡng linh dược trà nghe vậy cũng là b u ồ n cười ôn n u nhìn dạ huyền một cái chậm dãi lất đầu liền luôn luôn thanh lãnh giả nhu thủy khoe miệng đều hướng lên trên con một cái ánh mắt rơi vào dao động giữa giường bé trai trên thân mang theo nhu hỏa nói vậy dạ huyền tâm tư bị vật r ầ n mặt m vì phản bác tiểu di tử lời nói hắn đành phải hậm hực đi đến nhi tử nhỏ g i a o động bên giường đem hắn bế lên không thể không nói dạ tinh vũ tiểu tử này mặc dù tại cha hắn trong lòng địa vị so ra kém t ỷ t ỷ nhưng đến cùng là dạ huyền loại bị đa đa ôm tiểu gia hỏa mở mắt to nhìn xem dạ huyền a a điệu kêu hai tiếng tay nhỏ lung tung v u n g đầy tựa hồ muốn bắt dạ huyền rủ xuống tóc trắng tiểu tử thối an phật điểm dạ huyền ngoài miệng ghép bỏ nhưng ô m nhi tử động tác lại không tự giác điệu nhẹ nhàng chút nhưng mà cái này phụ từ tử, tử hiếu hình ảnh còn không có duy trì đến ba giây chỉ thấy nằm ở cố cựu u trong ngực nguyên bản yên lặng chơi lấy ngón tay mình dạ tinh dao tựa h ồ thoáng nhìn đa đa tại ôm đệ đệ miệng nhỏ có chút nhất biển cặp kia tinh khiết tử nhãn bên trong nháy mắt bịt kín một tầng hơi nước nàng đưa ra ngón tay nhỏ lấy dạ huyền phương hướng mềm mềm đ i ệ n mang theo điểm vị khuất giọng múi lầm bầm w o w dạ huyền vừa nghe đến nữ nhi thanh â m này hồn đều nhanh bay chỗ nào còn nhớ được thối nhi tử h ã n cơ hồ là phản xạ có điều kiện liền muốn đem dạ tinh vũ hướng bên cạnh giao động giữa rừng thả chuẩy đi đón nữ nhi ai t i ể u da đa, đa ở đây, đa đa ở đây.、Wow. bị cha vứt bỏ sao nhỏ vũ cũng khóc lên dạ huyền ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt cố kiểu ưu tức giận chừng nhà mình phu quân một cái một bên v u nhẹ nhẹ dỗ dành nữ nhi một bên dùng ánh mắt ra hiệu dạ huyền mau đem nhi tử dỗ dành tốt ta dạ huyền nhìn xem kêu khóc không chỉ nhi tử lại nhìn xem một mặt đều tại ngươi nương tử cùng với xem trò vui mọi người lập tức bó tay toàn thợp tiểu tử thối này khẳng định là cố ý chuyên môn cùng hắn cha đối n ị c h chờ tinh vũ tiểu tử này lớn lên điểm nhất định muốn thật tốt giáo h ứ n một chút dạ huyền l u n c u ố n tay chân một lần nữa đem nhi tử ôm học nương tử vừa rồi bộ、dạo. có chút vụng về nhẹ nhàng lay động a à, à không khóc không khóc tiểu t ử thối không phải sao nhỏ vũ không khóc đáng tiếc tinh vũ tiểu bằng hữu không chút nào cho l á o cha mặt mũi tiếng khóc vẫn như cũ to rõ bắp chân còn đạp một cái đạp một cái biểu đạt bất mãn của mình p h ú c ha ha ha cố mộng nhìn đến hết sức vui mừng hạt dưa đều không cắn vỗ bắp đùi cười nói tỷ phu ngươi cái này mang hải tử kỹ thuật thật kém sức lực vẫn là ta tới đi chợ cố mộng nhận lấy khóc giống sao nhỏ vũ nhắc tới cũng kỳ vừa đến cố ngậu trong ngực dạ tinh vũ tiếng khóc lập tức liền nhỏ xuống biến thành nhỏ giọng khóc thúc thít cái đầu nhỏ còn hướng cố ngậu trong ngực cọ sát tìm kiếm lấy cảm giác an toàn nha xem ra tinh vũ rất yêu thích ngươi nha tiểu ộ n g cố k i ể u u nhìn xem mang theo nhi tử cố ngậu nói không giống cái nào đó không đáng tin cậy cha. tại tâm, ta bị khuất, nhưng ta không dám nói. Mắt lom, lom nhìn bị nương tử ôm vào trong ự cha n lòng ngưỡng nhìn trong ng ấy. Lại xem Tâm c ũ ngậu mềm thành một thành t nhu vùng nước, ôn nhu nói, cười sao xa t xét ngoan, chính xem cái là d ị dàng Dạ nói chuyện. huyền ít hiểu đứa bé lại i vinh ê yên, n cùng đúng nàng thân ơn. ngọc tục gật đầu, cùng có vinh yên, thế, theo có Cố đầu, mẫu l gần dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái dạ tinh dao phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn chọc cho tiểu d a hỏa cười không ngừng sao sao kêu tiểu di mo gọi tiểu di cố ngậu trêu đùa lấy sao nhỏ vũ dạ tinh dao mở mắt to nhìn xem cố ngậu miệng nhỏ nhuyễn động mấy lần phát ra một cái mơ hồ âm tiết y tỉa ai nha nàng tê ơ nàng gọi ta tiểu di cố ngậu lập tức ngạc nhiên kêu ra tiếng đối với sao x a chính là dừng lại mánh l g ư ờ thân ta cháu gai quá thông minh so ngươi thối đệ đệ mạnh hơn nhiều mới vừa bị nàng dỗ dành tốt dạ tinh vũ tự a h ồ nghe hiểu tiểu di kéo dấm bất mãn a a hai tiếng cảm ơn bạn tốt tinh vũ khinh tình dâng lên đại danh nhưng mà giờ phút này nhưng không ai lưu ý tinh vũ lên án mọi ánh mắt đều tập trung tại nhỏ trên thân sao sao tiên hà tiên tử trước hết nhất kịp phản ứng trong giọng nói tràn đầy sợ hãi thắc phục đứa nhỏ này thông minh hơn n ờ i vừa ra đời liền có thể mô p h ỏ n g theo phát â m không hổ là cựu u mội mội cùng dạ huyền huyết mạch liền luôn luôn thanh lãnh dạ như thủy màu băng lam đôi mắt bên trong cũng lướt qua một tia cực kỳ nhạt g ợ n sóng dạ huyền khắp khuôn mặt là phải ý không chút do dự đem công lao nắm vào trên người mình đó là tự nhiên cũng không nhìn một chút là ai nữ nhi theo nàng c h a thông minh tuyệt đỉnh căn cốt thanh kỳ sau này nhất định thanh xuất vu lam h n tự động không để ý đến theo nàng ngốc mẫu thân cái này tuyển chọn giờ phút này đầy ngập là lao phụ thân kiêu ngạo cố ngộng càng là cười đến gặp răng không thấy mắt vui dạo rực mà nói trời ơi chúng ta sao nhỏ xa thật tuyệt có phải là thích nhất tiểu di l i ê n tại cái này đầy viện tiếng cười cười nói nói lúc hừ một tiếng cực kỳ rõ ràng mang theo nồng đậm không vui cùng một tia ủy khuất h ữ lạnh đột ngột văng lên nguyên bản lười biếng nằm ở trên ghế cố cựu u, chẳng biết lúc nào đã ngồi thẳng người tấm tia khuynh thế trên dung nhan lúc trước nhìn xem con cái ôn nhu cùng tiêu ngạo biến mất không còn chút tung tích thay vào đó là một loại gần như ăn giấm thần sắc từ nhãn đầu tiên là gắt gao tiếp cận còn tại kêu hế a nữ nhi đ ó lấy bỗng nhiên bắn về phía một bên cái đôi đều nhanh vệnh đến bầu trời d ạ huyền cuối cùng mang theo một cố nhàn nhạt khí thế hư không khí phảng phất nháy mắt đọc lại da h u y ề n trên mặt sán lạn tươi c ư ờ i đắc ý nháy mắt cứng đờ, trong lòng hơi hồi hộp một chút nguy rồi nương tử bình d i ấ m c h u a lật cố ngộng cũng hậu chi hậu giác cảm thụ đến từ thân tỷ tử vong ngưng thị ông tinh vũ động tác đều vô ý thức nắm chặt chút nụ cười trên mặt một chút xíu thu lại thay đổi đến lo sợ bất an âm thanh đều yếu đi xuống tỷ ngươi Ngươi đừng nhìn ta như vậy ta sợ hãi cố kiểu u nhấc môi không nói lời nào chỉ là dùng cặp kia xinh đẹp tử nhãn tại cố n g ộ n cùng nàng nữ nhi trong ngực ở giữa vừa đi vừa về lướt nhìn nàng vất vả sinh hạ nữ nhi bà bối mở miệng cái thứ nhất â m thế mà không phải gọi nàng cái này mẫu thân mà gọi là tiểu di đây quả thực là trần trụi làm phản cái này có thể nhẫn ma hoàng đại nhân bày tỏ tuyệt đối không thể cuối cùng tại mọi người chủ yếu là dạ huyền cùng cố ngộng thấp thỏm trong ánh mắt cố k i ể u u sâu kín mở miệng trong thanh âm mang theo một cố làm sao đều ép không được vị chua sao nhỏ xa têu mẫu thân nàng tận lực để cho mình âm thanh nghe tới ôn nu chút nhưng này sợi h u oán vẫn là v u n g đi không được đến nhìn xem mẫu thân têu n ư ơ thân cố cửu chỉ mình trông mong địa chờ mong sao nhỏ s a bị mẫu thân đột nhiên xích lại gần mỹ lệ khuôn mặt hấp dẫn lực chú ý mắt to tỏ mỏ chớp phấn n ộ miệng nhỏ nhuyễn động mấy lần tựa hồ đang cố gắng ấp ủ tất cả mọi người nín thở sau đó ý thế nha vẫn như cũng là cái k i ê u mơ hồ lại rõ ràng chỉ hướng cố mộng âm tiết da huyền s o n g cố mộng ba tỷ người nghe ta giải thích t i ế n há tiên tử nàng yên lặng túi đầu giả vờ nghiên cứu trong tay linh rực trả da nhựt thủy tuyết lân nga ô cảm nhận được á p suất thấp yên lặng đem đầu vùi vào móng đuất phía dưới viên thuốc viên thuốc viên thuốc hắn g c vội vàng tính toán hòa giải trên mặt chất lên nịnh nọn nụ cười nương tử người đồng đội sao sa còn nhỏ nàng đây chỉ là vô ý thức phát tâm khẳng định là trùng hợp tuyệt đối là trùng hợp hắn một bên nói một bên liệu mạng cho cố ngậu nháy mắt ra hiệu nàng tranh thủ thời gian phụ họa đúng đúng đúng trùng hợp tuyệt đối là trùng hợp cố n g ộ tiếp thu đến tín hiệu liên tục gật đầu tỷ sao sa khẳng định chính là cảm thấy chơi vui Nàng t h í cái h nhất khẳng định ngươi là c kêu, siêu siêu. Đều đều đều kêu một n tiếng k h âm cối dương lên lử để cố n g ộ u lập tức bắt đầu run lên ta không có tỷ cố ngậu khóc không ra nước mắt tranh thủ thời gian phụi sạch quan hệ mặc dù trong lòng có như vậy một chút mừng thầm nhưng tại tỷ tỷ tử vong nhìn kỹ điểm này mừng thầm nháy mắt biến thành to lớn khủng hoảng hử cố cựu h u lại hừ một tiếng hiển nhiên không tin nàng đưa ra ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng chọc chọc nữ nhi phấn nộn g õ má ngựa khí vị chùa nhỏ không có lương tâm mẫu thân bạch thương ngươi sao nhỏ xa tựa hồ bị mẫu thân chọc phải có chút nữa vạt mẹo h ố neo thân thể nhỏ chẳng những không có bị hù dọa ngược lại cho rằng mẫu thân tại cùng nàng chơi lại y h ỉ nhà một tiếng thậm chí còn đưa ra tay nhỏ tính toán đi bắt cố cựu h u ngón tay cái này tiểu bộ dáng đáng yêu cực kỳ nếu là đang kêu di phía trước cố cựu u đã sớm tâm hóa thành một vũng nước ôm vào trong ngực thân không ngừng nhưng bây nàng quyết định hôm nay nhất định phải nghe đến nữ nhi kêu mẫu thân mới được không phải vậy khẩu khí này thuận không đi xuống cố cựu u một lần nữa nằm lại trên đế bắt đầu kiên nhẫn địa một lần lại một lần địa lặp lại sao xa ngoan nhìn xem mẫu thân kêu nương thân nương thân nhìn xem nàng cái tia cố chấp giá dấp dạ huyền nói thầm một tiếng xong đời nương tử cử chỉ điên rồ không đúng nương tử vốn chính là ma vẫn là ma hoàng dạ huyền lại lần nữa tính toán h ò a h o ã n không khí nương tử ngươi nhìn mặt trời này cũng rất p ơ i nếu không chức nghỉ ngơi một chút uống cửa ra vào yên hà mới vừa ngâm ninh thần trà thấm giọng nói lại nói giáo dục hài t ử chuyện này đến tiến hành theo chất lượng không thể nóng vội a ngươi nhìn s a o xa đều buồn ngủ ngâm miệng c ố kiểu u cũng không quay đầu lại nhìn chằm chằm nữ nhi miệng nhỏ nhất định muốn nghe đến mẫu thân hai chữ đụng tới mới được sao nhỏ nghiêng nhìn mẫu thân không tách ra hợp bờ môi cảm thấy cái trò chơi này tựa hồ rất thú vị nàng cũng học nhúc nhích miệng nhỏ phát ra mấy cái không có ý nghĩa ấm tiết a lẩm bẩm p h ú c không đúng cô kiểu u kiên nhận đồn nắn g đạt tới để nữ nhi thấy được rõ ràng là nương thân đi theo mẫu thân học nhìn mẫu thân hình miệng nương ba thân ba ý t ì ế nha dạ huyền khuyên nữ cha văn ngươi mau gọi đương không phải vậy cha ngươi ta tối nay liền muốn lưu lạc đầu đường cố ngậu thì ta thật không phải cố ý ta hiện tại đi còn kịp sao buộc buộc buộc buộc buộc b u ộ h ế à. phản phất cảm thấy còn chưa đủ l o ạ n nằm ở cố ngậu trong k h u y ệ u tay sao nhỏ vũ cũng đi theo kêu lên cố cựu h u nhìn xem trong ngực cái này ngu xuẩn mất k hôn nữ nhi lại liếc qua bên cạnh cái này châm ngòi thổi g i ó nhi tử chỉ cảm thấy một trận tâm mệt mỏi một cái là thân nữ nhi đánh không được mắng không được một cái là thân nhi tử đồng dạng đánh không được mắng không được một hơi này cũng không thể kìm nén a ma hoàng đại nhân xoay chuyển ánh mắt rơi vào hiện trường một cái duy nhất dưới cái nhìn của nàng cần vì thế có chủ yếu trách nhiệm đồng thời có thể hợp lý tiếp nhận nàng lựa d ậ n trên thân người đêm huyền nàng điểm danh nói âm thanh thanh thúy gia h u y ề n một cái giật mình nương tử cố k i ự u ưu tử nhắn nhắm lại c h u y ế n đạt cuối cùng thẩm phán á không là tử mệnh lệnh hôm nay ngươi phụ trách giáo hội sao x a kêu mẫu thân gia huyền lập tức mắt tối xâm lại dậy không nổi nàng dừng một chút nhìn xem dạ huyền nháy mắt sụp đổ đi xuống sắc mặt môi đỏ hơi câu lộ ra một vệ mang theo sát khí mỉm cười ngươi liền đi ngủ thư phòng không thư phòng lợi cho ngươi quá rồi đi ngủ việt tử cùng tuyết lân làm bạn nga ô vô tội n ằ m thương tuyết lân đ ố n g nhiên ngần đầu trong mắt tràn đầy khó có thể tin quan ta chuyện gì à chương hai trăm tám mươi lăm không được ta còn không thể cười chương hai trăm tám mươi lăm không được ta còn không thể cười cố k i ự u ư u lời này mới ra trong tiểu viện chỉ một thoáng lặng ngắt như tờ thiên hạ tiên tử bưng linh d ư ợ c t r à tay khẽ rú lên suýt nữa đổ đi ra h á n dịu rằng trên mặt lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng kinh ngạc nhìn một chút cố cựu ưu cái kia tràn ngập ta rất chân thành gương mặt lại nhìn một chút trong ngực cái kia trắng nó nả còn sẽ chỉ phát ra vô ý thức ghế a âm thanh sao nhỏ xa chỉ cảm thấy ma hoàng m g ộ i m g ộ i yêu cầu này cái này khó tránh cũng quá làm khó đi để một cái vừa ra đời không đến một ngày hài nhi rõ ràng kêu lên mẫu thân liền tính sao xa là dạ huyền cùng cố cựu ưu huyết mạch thiên phú dị bẩm căn cốt tuyển giai tương lai nhất định tại ngũ giới nhấc lên mới phân vân viết lại một đoạn truyền kỳ có thể nàng hiện tại trung quy là cái sinh ra không đến một ngày anh hải a cái kia cái đầu nhỏ bên trong còn t ỉ n h t ỉ n h mê mê đ â y này để nàng lập tức học được đồng thời rõ ràng hô lên mẫu thân cái này hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường không là từ xưa đến nay tất cả lẽ thường cứu muội muội cái này dâm ăn đến quả thực là vắng đầu làm tâm trí mê mội chẳng lẽ nhân gian trên phố lưu truyền cái kia người đàn bà chữa ngốc ba năm thuyết pháp lại là thật mà còn triệu chứng này liền ma hoàng đều tránh không được t i ê n hạ tiên tử chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân nhận lấy kịch liệt sung kích cố n g ộ n lặng lẽ về sau rời nửa bước cố gắng giảm xuống chính mình tỷ phu trong nháy mắt kia cứng đờ bóng lưng nội tâm điên c ù n g hò hét tỷ phu ngươi quá thảm thực sự là quá thảm đó căn bản là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ a t ỷ t ỷ đây rõ ràng là cố tình gây sự ồ ồ â ba t ỷ phu ta có lỗi với ngươi vừa rồi ta không nên lắm ổn mà ở vào bên dưới tử mệnh lệnh dạng huyền khi nghe đến ngủ viện từ lúc trái tim cũng là đ ô n g nhiên một n ắ m chặt suy nghĩ một chút hình ảnh kia băng lanh băng ghế đá gào thét gió đêm bên cạnh còn ngồi sổn một đầu ánh mắt cơ chí tuyết kỳ lân cuộc sống này suy nghĩ một chút đều tuyệt vọng một n h m a nhưng mà liền đại cái này tuyệt vọng giống như mây đen áp đỉnh thời khắc một đạo linh quang c h ợ t dạ huyền tại dạ huyền trong đầu lập l ụ chờ chút nương tử nói cái gì để hắn dạy sao nhỏ xa kêu mẫu thân trọng điểm không phải kêu mẫu thân mà là hắn dạy cái này chẳng phải là mang ý nghĩa ở giáo hội sao nhỏ xa cái kia xa xa vô hạn mẫu thân hai chữ phía trước cái này tiểu áo đông đều phải về h ắ n quản về h ắ n ôm về hắn mang theo danh chính mẫu thuận hợp lý hợp pháp một c ố khó nói lên lời mừng như điên nháy mắt lấn át dạ huyền trong lòng tuyệt vọng đúng a hắn làm sao không nghĩ tới tầng này nương tử đây là tự tay đem hắn tiểu áo đông đưa đến trong ngực hắn a cái này kêu là nhân họa đắc phúc có hy vọng mặc dù nhiệm vụ là gian khổ mục tiêu là không hợp thoát h ư ờ n g nhưng quá trình là hạnh phúc ca n g ắ m lại xem hắn có thể danh chính ngôn thuận thời gian dài địa ôm thơm thơm mềm mềm sao nhỏ xa không cần lo lắng nương tử lúc nào cũng có thể sẽ cướp trở về có thể thỏa thích hưởng thụ tiểu tháo đông ỵ lại đến mức ngủ v i ệ n tử vậy coi như cái gì chỉ cần có nữ nhi trong ngực đừng nói ngủ v i ệ n tử chính là ngủ núi đau biển lửa hắn dạ huyền con mắt đều không mang nháy một cái ngủ việt tử liền ngủ việt tử dạ huyền nội tâm gần như muốn nhảy cấm hoan hô nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ mảy may giờ phút này nếu là lộ ra một tơ một hào mừng rỡ lấy nương tử tâm tư cùng ngay tại dấm trên đầu trạng thái xem thâu hắn l ò n g lang dạ thú đến lúc đó nhưng là đ ừ n g nghĩ một mực ôm nữ nhi vì vậy tiên tôn đại nhân cố gắng đẻ xuống điên cuồng muốn lên dương khoe miệng điều động lên cả đời diễn kỹ trên mặt nháy mắt chất đầy sầu khổ cùng khó xử lông mày vận thành một cái kết tràn đầy thần thiếp làm không được a bất đắc dĩ nương tử cái này sao xa nàng vừa mới sinh ra yêu cầu này có hay không hắn vừa đúng địa dừng lại lưu lại vô tận khó xử đem một cái bị thê tự yêu cầu vô lý làm khó đáng thương trượng phu hình tượng suy diễn đến phát huy vô cùng tinh tế. quả nhiên một bên yên hà tiên tử không nhìn nổi ôn u mở miệng k h u y ê n nhủ kiểu u m ộ i m ộ i dạ huyền nói có đạo lý học nói sự tình cần thuận theo tự nhiên không cưỡng cầu được ngươi để hắn hôm nay liền giáo hội sao xa cái này nàng nhẹ nhàng lắc đầu ý tứ lại rõ ràng bất quá cái này quá bất hợp lý nhanh thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đi dạ huyền thầm nghĩ trong lòng một tiếng tốt trợ công nhưng hắn trên mặt lại lập tức lộ ra một bộ vì nương tử ta không thèm đếm x ử a kiên nghị biểu lộ đánh gai yên hà tiên tử lời nói yên hà không cần quyết nữa yên hà tiên tử bị hắn bất thình lình cử động làm cho x ư n g sở há to miệng muốn nói lại thôi nàng ánh mắt cổ quái nhìn xem dạ huyền dạ huyền đây là náo hỏng chỉ thấy dạ huyền r ứ t khoát kiên quyết nhìn hướng cô cựu ưu ánh mắt sáng rực ẩn chứa vô hạn thâm tình cùng đ a m đ ư ơ n g nương tử tất nhiên phân phó vi phu vi phu ổn thỏa dốc hết toàn lực chỉ cần nương tử ngươi có thể hài lòng có thể nuôi d ậ n lại khó sự t ì n h ta cũng nhất định cấp cho người đến húng chi là dạy cho chúng ta thông minh nữ nhi bảo bối ồn ả o mẫu thân phiên này hào phóng phân trần phối hợp hắn bộ kia bi tráng thân sắc ngược lại là đem cô cựu u hù dọa như vậy một cái trước mắt nàng nhìn xem dạ huyền cái kia rõ ràng rất khó khăn lại bởi vì trong lòng bởi vì nữ nhi trước gọi di mà sinh ra ghen tị không h i ể u tiêu tán thậm chí dâng lên nồng đậm áy náy cùng càng đ n g vẫn là phu quân tốt với ta cố k i ự u h u làm sao biết trước mắt cái này nhìn như bị khuất cầu toàn vì nàng xông pha khói l ử a phu quân trong lòng sớm đã vui mừng n ở hoa hắn chính đắc ý mà quy hoạch lấy mấy ngày sắp tới thậm chí càng lâu chuyên môn bế con nít cuộc sống hạnh phúc đây ừ cái này còn tạm được cố k i ự u h u ngạo kiểu nói nàng cẩn thận từng ly từng tí đem trong ngực còn tạo ý ý ỉ nha nha sao nhỏ xa đưa đến d ạ huyền sớm đã không kịp chờ đợi gi cố k i ể u h u âm cối kéo dài mang theo một tia cảnh cáo dạ huyền chém đinh chặt sát nương t ử yên tâm một ngày không dạy hội ta một ngày không về phòng ngủ chính tiếp nhận sao s a o một máy mắt trong lòng hắn mừng như điên gần như muốn xông ra hết hầu hóa thành thép dài nhưng hắn còn sót lại lý trí gắt gao kéo lại dây cương không được ta còn không thể cười muốn ổn định dạ huyền ngươi làm được vì vậy tiên tôn đại nhân bằng vào cường đại tự chủ cứ thế mà đem gần như muốn ngoắc đến mang thai nụ cười ép xuống trên mặt hắn dùng mệnh gặt ra ba phần kiên quyết ba phần nặng nề ba phần khó xử nhưng phía dưới ẩn sâu một phần gần như muốn tràn ra tới mừng như điên Dạ huyên cúi đầu đối với ngây thơ sao nhỏ xa nói ra sao sang oan thấy không mẫu thân ngươi cho đa đa hạ tử mệnh lệnh nhất định muốn giúp đỡ đa đa a chúng ta tranh thủ sớm ngày để mẹ ngươi thân hài lòng biết sao đến mức cái này dạy quá trình muốn duy trì liên tục bao lâu nha h ắ c h ắ c tiên tôn đại nhân bày tỏ đương nhiên là muốn tiến hành theo chất lượng đã tốt muốn tốt hơn phải hoàn mỹ á do đó thời gian nha dài một chút lớn lên nữa một điểm đó là vô cùng hợp lý lại cần thiết hắn cố nén nội tâm mừng như điên trên mặt còn giả bộ là một bộ lo lắng cố k i ự u u g i á n dấp nương tử ngươi mới vừa sinh sản xong nguyên khí chưa hồi phục cần nhất tính dưỡng thời điểm tuyệt đối không cần lại vì những chuyện nhỏ nhặt này phí công độc khí ta cái này liền đi thật tốt dậy sao xa ngươi trước yên tâm nghỉ ngơi một chút t i ê n hà làm phiền ngươi nhiều trông nom n i ể u u nói xong hắn ôm trong ngực tiểu áo đông quay người hướng đi trong viện một góc tấm lưng kia tại cố k i ự u u cùng yên hà tiên tử xem ra thấy thế nào đều lộ ra một cỗ phong tiêu, tiêu hệ dịch thủy hàn tráng sĩ một đi không trở lại oanh liệt cùng đảm đương nhưng mà nếu là nhìn kỹ có lẽ có thể phát hiện cái kia run nhẹ nhẹ bà vai cũng không phải là bởi vì b ị thương mà là bởi vì cực lực để nén mừng như đ i ê n chương 286, ngọt nào g dạy học đại nghiệp chương 286, ngọt nào g dạy học đại nghiệp cố k i ự u h u nhìn xem phu quân cái kia chịu mệt nhọc nghiêm túc phụ trách bóng lưng thỏa mãn một lần nữa nằm lại trên ghế bưng lên yên hà hiện tại phía trước đưa tới ninh thần trà nhẹ nhàng nhấp một cái ân tâm tình dễ chịu nhiều phu quân quả nhiên vẫn là quan tâm nhất cảm thụ của ta nhìn hắn bộ kia bộ dáng chắc chắn dốc hết toàn lực dạy bảo sao xa, xa cố cựu lắc ý mà nghĩ trong t h o á n g chốc đã thấy nữ nhi mềm dẻo dẻo địa hô hào m â u thân nhào về phía chính mình tốt đẹp hình ảnh khóe môi không tự giác hướng cong lên lên mà một bên cố ngộng nhìn xem tỷ phu cái kia nhìn như bi tráng kỳ thực bóng lưng đều lộ ra một cỗ quỷ dị hân hoan nhảy cấm răng dấp lại nhìn một chút bị thân t ỷ một câu liền lắc lư đến giao ra quyền nuôi dưỡng t ỷ t ỷ khóe miệng co giật một cái nàng há to miệng muốn nói chút gì đó nhưng nghĩ đến vừa rồi mình mới là kẻ cầm đầu tỉ phu đây là thay nàng chống đỡ tất cả lại sáng suốt mà đem lời nói nuốt trở vào lúc này nhảy ra làm phản đồ sợ là sẽ phải bị tỉ tỉ tỉ nhưng nàng nội tâm lại tại điên cuồng g ặ o ghét thì a người tỉnh lại a người đây là tại tư địch a là c h â n trùi tư địch hành động người đem nhà chúng ta lớn nhất duy nhất có thể nắm tỷ phu con tin tự tay đưa cho tỷ phu về sau ngươi còn muốn từ tỷ phu cái kia nữ nhi không trong tay đoạt lại sao xa chuyên môn ôm áp quyền sợ là so đánh tiên giới còn khó mà một bên yên hà tiên tử cùng dạng n h ư ợ c thủy hai mặt nhìn nhau luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào chỉ là nhìn xem dạng miền cái kia dưới tàng tây ôm nữ nhi mặc dù trong miệng bắt đầu nghiêm trang lập lại nương thân còn nói không lên đến cùng là cái kia không thích hợp mà một bên yên hà tiên tử cùng d ạ n h ư ợ c thủy trao đổi một ánh mắt hai mặt nhìn nhau t i ê n hà tiên tử có chút n h ữ n mày dùng thân thức truyền âm nói như nước ngươi có cảm giác hay không dạ huyền hắn hình như có chút quá tích cực d ạ n h ư ợ c thủy thanh lanh con mắt nhìn chăm chú lên dưới cây cái kia ôm hải nhi đã bắt đầu t r ứ n g t r ạ c đàng hoàng một lần lại một lần dùng các loại ôn nhu ngữ điệu lặp lại nương thân nương thân nương thân d ạ huyền màu băng lam trong con mắt hiện lên một tia nghĩ hoặc nàng nhẹ gật đầu đồng dạng truyền âm trả lời xác thực bất quá cho dù là sư phụ nghĩ trong một ngày giáo hội sao xa ta cảm thấy không có khả năng. Chỉ là nhìn xem dạ huyền cố gắng bộ dạng các nàng còn nói không lên đến cùng là cái kia không thích hợp có lẽ dạy hài tử t i ê u mẫu thân bản thân là kiện rất ấm áp sự tỉnh đúng không chỉ là vì cái gì luôn cảm thấy vị kia tiên tôn đại nhân vui vẻ căn nguyên tựa hồ không hề ở chỗ giáo hội kết quả này mà tại tại cái này dạy quá trình bản thân đâu dưới cây quang ảnh l o a lộ dạ huyền lấy ra ghế gấu ngồi xuống bảo đảm cái góc độ này đã có thể để cho hắn chuyên tâm dạy học lại có thể dùng khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn lương tử tình huống bên kia hắn điều chỉnh một cái ôm tư thế để trong n g ự c sao nhỏ xa lấy một cái thoải mái hơn tư thế nằm ở cánh tay hắn con bên trong thân thể nho nhỏ bị bao vây tại mềm dẻo trong tá lót chỉ lộ ra một tấm phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ cùng cặp kia tinh khiết không tì vết m à u vị ổn nẹt mắt to gia h u y ề n dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái nữ nhi nhỏ nhắn trong vui hạ giọng dùng chỉ có hai người có thể nghe được c âm lượng xì xào b à n tàn nói ngoan sao xa chúng ta không n ó n g nảy chậm rãi h ọ ặ c a ngươi nhìn mẫu thân ngươi nàng chỉ là có chút tiểu tính tình ghen tỵ chê ngươi trước gọi gì không có gọi nàng gia huyên làm như có thật cùng nữ nhi cáo trạng mặc dù biết rõ tiểu gia đa đa hiện tại có cái nhiệm vụ phi thường trọng yếu chính là giáo hội ngươi t i ê u mẫu thân hắn dừng một chút trên mặt lộ ra một vệch giả hoạt nụ cười tiếp tục nói nhỏ nhưng mà nhiệm vụ này à? chúng ta có thể làm đến tỉ mỉ một điểm bền bỉ một điểm đa đa có nhiều thời gian bồi ngươi chậm rãi lớn lên chậm rãi học dưới ánh mặt trời tiên tôn đại nhân nhìn xem nữ nhi cái kia vô cùng đáng yêu dung n h a n nội tâm mừng như điên cuối cùng sông pha cuối cùng một tiên ngụy trang một cái sán lạn vô cùng mang theo ngu đần nụ cười tại hắn tuấn giật trên mặt nợ rộ ra may mắn hắn đưa lưng về phía mọi người không người nhìn thấy mà sao nhỏ xa chỉ là mở cặp kia tinh khiết mắt to to mò nhìn qua đa đa gần trong g ă n tấp cười đến có chút kỳ quái khuôn mặt tuân tú vô ý thức t u é t ra không có răng nhậu nhỏ phát ra thiên chân vô tả tiếng cười ha ha ngươi cũng đồng ý đa đa lời nói đúng hay không gia h u y ề n bị nữ nhi nụ cười lây nhiễm tâm tình càng thêm vui vẻ t i ê n hà t i ê n tử xa xa nhìn chuyện này đối với cha con ấm áp hô động hình ảnh cuối cùng vẫn là lắc đầu bất đắc dĩ đem đến miệng một bên khuyên giải cố cựu h u lời nói triệt để nuốt trở vào mà thôi, mà thôi vợ chồng bọn họ ở giữa tình thú một người muốn đánh một người muốn bị đánh nàng vẫn là ít dính líu thì tốt hơn chỉ cần c ử u ưu mội mội tâm tình tốt cái khác t ù y bọn hắn đi thôi gia huyên nhìn thấy trên ghế nằm cố c ử u ưu mỹ mắt bắt đầu đánh nhau cuối cùng chậm rãi đóng lại hiển nhiên là ngủ rồi trong lòng hắn càng là b ư ơ n g l ỏ n g ôm sao nhỏ xa rón rén đổi cái xa hơn một chút chỗ ngồi xuống bảo đảm sẽ không ồn ào đến nương tử nghỉ ngơi ánh mặt trời vẫn như cũ ô nhu gió nhẹ lướt qua t ố t sao xa hiện tại không có cái nhiễu gia huyên túi đầu xuống bắt đầu chính thức dạy học đến nữ nhi ngoan nhìn đa đa khẩu hình hắn cực kỳ chậm chạp rõ ràng làm làm mẫu lương thân sao nhỏ xa phấn n ộ miệm nhỏ cũng đi theo nhúc đích. phát ra hàm hồ âm tiết a lẩm bẩm không đúng a là nương thân đi theo đa đ a hảo nương ba gia huyền vô cùng có kiên nhẫn dẫn dắt đến nàng ý thế nha sao nhỏ xa sinh khí vung vẩy nắm tay nhỏ phát ra nàng hiện nay quen thuộc nhất cũng nhất làm cho một vị nào đó ma h o à n g mẫu thân tâm tắc âm tiết nếu là phía trước gia huyền nhất định lòng nóng như lửa đốt lo lắng tối nay nơi quy tụ nhưng giờ phút này trong lòng hắn một mảnh yên tĩnh tràn đầy vui sướng thậm chậm một chút học lại chậm một chút tốt nhất đợi đến biết chạy biết nhảy lại triệt để học được Dạ h u y ề n không có chút nào gấp gáp thậm chí hy vọng cái này dạy học quá trình có thể lớn lên nữa một điểm lớn lên nữa một điểm không sao chúng ta từ từ sẽ đến Dạ h u y ề n cười nhẹ sao xa ngươi còn nhỏ học tập muốn tiến hành theo chất lượng hôm nay học không được còn có ngày mai ngày mai học không được còn có hậu thiên đa đa sẽ một mực buổi tiếp ngươi đến mức cuối cùng giáo hội kêu mẫu thân ân đó là tất nhiên kết quả chỉ là không cần nóng lòng nhất thời thiên tôn đại nhân yên tâm t h o ả i mái địa nghĩ hồ a có lẽ là đa đa ôm ấp quá ấm áp có lẽ là dạy học quá trình quá thôi miên sao nhỏ s a mở ra miệng nhỏ đánh một cái to lớn đáng yêu ngáp Dạ huyên hỏi muốn ngủ sao sao xa dạ tinh giao căn bản nghe không hiểu nhưng rất nhanh mỹ mắt của nàng liền chậm rãi nhắm lại cái này liền ngủ hà nha cũng tốt dưỡng đủ tinh thần chúng ta ngày mai lại học Dạ huyên ngầm đầu quan sát xanh t h ẳ m như tẩy bầu trời mấy sợi mây trắng khoan thai thổi qua hắn lại nhìn một chút trong ngực ngủ say nữ nhi lại liếc qua cách đó không xa điểm n h i ê n chìm vào giấc ngủ n ư ớ n g tử chỉ cảm thấy tuế nguyệt tiên tinh tốt cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi cái này trừng phạt hắn vô cùng vô cùng vui lòng tiếp thu chương hai trăm tám mươi bảy nữ nhi nơi tay thiên hạ ta có chương hai trăm tám mươi bảy nữ nhi nơi tay thiên hạ ta có màn đêm tiền đến t ì n h an phường trong tiểu viện vẫn như c ũ phiêu tán khiến người thèm ăn đại động mùi thơm nhưng mà trên bàn cơm bầu không khí đã có một chút rượu dạ huyền từ ban ngày đến cơm chiều thời gian cánh tay liền không có bưng l ỏ n g trong ngực tiểu tinh dao cho dù là tiểu dao h à n g ngủ rồi hắn cũng chỉ là điều chỉnh tư thế để nàng ngủ đến thoải mái hơn không có chút nào muốn thả hạ ý tứ tiểu nữ hoa ngủ say sưa mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt dán tại đa đa ngực dạ huyền toàn bộ tâm đều tan sự chú ý của hắn chín thành chín đều rơi vào trong ngực tấm kia điểm tĩnh ngủ trên mặt khoe miệng mang theo một v ệ t đần độn tiêu ý lúc ăn cơm không quan tâm trái lại đối diện cố cựu ưu bữa cơm này liền ăn đến có chút cảm giác khó chịu nàng câm đũa đâm trong bát linh mễ ánh mắt lại thỉnh thoảng địa mang theo rõ ràng khát vọng cùng một tia bị khuất liếc về phía dạ huyền nữ nhi trong ngực một cái hai lần ba lần đáng ghét ta rất muốn ôm tinh dao phu quân cái này hôn chướng tay không cơm sao mà lại thời khắc này dạ huyền ngăn cách ngoại giới tín hiệu tâm thần đắm chìm trong con nữ mọi việc đủ trong trạng thái đối nương từ cái kia nóng r khúc khúc cố kiểu hữu nhịn không được hán g dọn một cái gia huyền không phản ứng chút nào chính cẩn thận thổi l ệ n h một mống u canh cố kiểu hữu tử nhãn nhắm lại gia tăng âm lượng phu quân thanh em này mang theo điểm làm lũng mang theo điểm ám thị gia huyền cuối cùng ngần đầu một mặt mờ mịt nương tử làm sao vậy là đồ ăn không hợp khẩu v ị sao chẳng lẽ nói yên h à tay nghề bất lui gia huyền ra vẻ khoa trường xào rượu rời đi chủ đề nói xong hắn lại túi đầu xuống cười cùng đại ngốc xuân một dạng dùng ngón tay phủi nhẹ nữ nhi khỏe miệm một điểm sữa nước đ ộ n cố kiểu h ữ n a tức dẫn đến âm thầm nghiến, nghiến răng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác đưa ánh mắt về phía bên cạnh từ cố n g ộ n g chiếu cố dạ tinh vũ tính toán nhi tử cũng là thân sinh nàng cố cựu u vươn tay ngữ khí mang theo điểm hận rỗi tiểu ngộng đem tinh vũ cho ta a t ố t cố n g ộ n g liền vội vàng đem trong ngực an phận tiểu tinh vũ đưa tới cố cựu u tiếp nhận nhi tử ôm vào trong ngực tiểu tinh vũ ngược lại là thông minh đến mâu thân trong ngực mở cực giống dạng miền mắt to nhìn một chút nàng liền tiếp tục truyền trú hút cố mộng đưa tới mướm nhỏ bên trong linh lũ ôm nhi tử cảm thụ được cái tia nho nhỏ thân thể nhiệt độ cùng trọng lượng cố cựu trong lòng đau xót hơi hóa giải một điểm. nhưng nhìn xem đối diện dạng huyền bộ kia trong mắt của ta chỉ có nữ nhi chuyên chú gián g dấp nhìn lại mình một chút trong ngực cái này mặc dù cũng rất đáng yêu nhưng tự h hồ ách không có nữ nhi thơm như vậy mềm n h ư tử ma hoàng đại nhân trong lòng điểm này không cân bằng lại xông ra tiểu t ử tối h ngươi làm sao lại không học một chút tỷ tỷ ngươi nhiều dinh dính mẫu thân nhìn cha ngươi cái kia đắc ý dạng bị mẫu thân yên lặng ghét bỏ dạ tinh vũ không phát giác gì ăn uống no đủ về sau đánh cái nhỏ sữa nấc hài lòng nhắm mắt lại cơn tối liền tại dạng này một loại cha ôm kỳ nữ m ẫ ôm con hắn mặt ngoài hài hòa quần quần sóng ngầm thủy dị b tiên hà tiên tử cùng dạng ngược thủy thu thập bắt đ u a c cố mộng cũng hỗ trợ xử lý mắt thấy đã đến nên lúc nghỉ ngơi cố kiểu u cuối cùng kiềm chế không được nàng đem trong ngực ngủ say nhi tử nhẹ nhàng bỏ vào phòng ngủ chính sau đó đi đến dạng huyền trước mặt trực tiếp đưa tay ra ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ tuất đem tinh g i a o cho ta nên nghỉ ngơi nàng nghĩ đến cái này đều ô m một hồi buổi chưa tăng lớn nửa cái buổi tối phu quân dù sao cũng nên bông u tay đi cũng nên để nàng cái này thân nương ô n nữ nhi thân cận một chút nhưng mà nàng đánh giá thấp một vị nữ nhi không lão phụ thân vô lại trình độ chỉ thấy dạng huyền ngay vậy chẳng những không có ngoan ngoãn dao ra nữ a nhi ngược lại đem tinh dao ôm chặt hơn nữa chút phảng phất sợ bị cướp đi giống như hắn ngẩng đầu trên mặt thậm chí lộ ra vẻ khó xử nương tử cái này sợ rằng không được ca ân c ố kiểu u nhữ mày lại tử nhãn bên trong bắt đầu ngưng tụ nguy hiểm quan mang g i a huyên một mặt quang minh lâm liệt bắt đầu trắng giã ngày nợ cũ nương tử n g ư ơ i quên ban ngày ngươi có thể là chính miệng nói ngươi phụ trách giáo hội tinh dao kêu mẫu thân dậy không nổi liền đi ngủ việt tử hắn bắt trước cô kiểu u lúc đó ngữ khí học được giống như lúc vì phu tất nhiên tiếp nhận trọng trách này đương nhiên phải cẩn trọng tận hết chức vụ há có thể bỏ dở nửa chừng gia h u y ề n nói đến cái kêu kêu một cái nghĩa chính từ nghiêm cái này dạy học đại nghiệp quý ở kiên trì bền bỉ bởi tôi chính là củng cố học tập kết quả thời cơ tốt ta cũng không thể đem tinh giao cho ngươi cố k i ự u ưu bị hắn phiên này cưỡng từ đoạt lý tức giận đến ngón tay ngọc run dày củng cố học tập tinh giao nàng ngủ đây ngươi làm sao củng cố ấy nương tử lời ấy sai rồi gia huyên gật gú đắc ý một bộ ngươi không hiểu cao tâm rằng g ấ c cái này dạy học chi đạo thay đổi một cách vô tri vô giác trọng yếu nhất cho dù là tại đi ngủ để tinh giao quen thuộc đa đa khí tức cảm thụ đa đa dạy bảo v ậ n luật đối nàng sớm ngày học được mẫu thân hai chữ cũng là rất có ích lợi cố cựu h u nàng nhìn trước mắt cái này t r ứ n g trạc đàng hoàng nói h i ệ u nói vượn phu quân cuối cùng xác định một việc người này chính là đang chơi xấu ra chính là muốn độc chiếm nữ nhi phu quân người đây chính là cưỡng tử đ o ạ t lý cố cựu h u tức giận đến ngực chập trùng nương tử minh d á m a vi phu đây đều là vì hoàn thành nhiệm vụ ngươi giao phó a d ạ a huyền ánh mắt cái kêu kêu, một cái, vô tội, thái độ cái kêu kêu một cái thành khẩn vì không cho nương tử thất vọng vì chúng ta tiểu tinh dao có thể sớm ngày mở miệng gọi người vi phu c a m nguyện vất vả một chút tối nay liền mang theo tinh dao thực hiện hứa hẹn ngủ v i ệ n tử không đợi cố cựu hưu phản ứng hắn ôm nữ nhi đứng dậy tay áo vung lên ông không gian một cơn chấn động cơ hồ là trong n g á y mắt một tòa cùng nhà chính phong cách nhất trí nhà gỗ cứ như vậy vô căn cứ vụt lên từ mặt đất nhà gỗ có cửa sổ có cửa chắc hẳn đồ vật bên trong so với phòng ngủ chính cũng không kém bao nhiêu chỗ nào giống như là bị phạt ngủ viện từ bộ dạng rõ ràng chính là cái nghỉ phép phòng nhỏ g i huyên ôm nữ nhi đi đến xây mới trước cửa nhà gỗ đẩy người liền yên tâm tại phòng ngủ chính nghỉ ngơi lặng chờ tin lành là được nói xong hắn ôm trong ngực ngủ say tiểu tinh dao cấp tốc trốn vào tòa kia mới tinh viện từ phòng ngủ sau đó ba gian giắt bỗng nhiên khép cửa phòng lại còn chu đáo rơi xuống khóa ngoài cửa gió đêm vất qua mang theo một chút hơi lạnh cố kiểu ưu đứng tại chỗ nhìn xem cái tia quạt đóng chặt cửa gỗ chỉ cảm thấy một cô vô danh hỏa bày thẳng đỉnh đầu đêm huyền người tên hôn đ à n ma hoàng đại nhân cắn răng nghiến lợi âm thanh cơ hồ là từ trong hàm r ă n g g ạ t ra nàng thế mà bị dạ huyền ngược lại đem một quân p h ú c ha ha ha thì ngươi cũng có hôm nay cố ngộng cười đến thẳng nghệ đất t i ê n hà tiên tử nâng trán l ắ t đầu dạ nhược thủy khỏe miệng cong lên xây mới trong nhà gỗ dạ huyền đem nữ nhi nhẹ nhàng bỏ và phủ lên mềm n u n g chết nôi nghe lấy ngoài cửa nương từ gấm thét đắc ý nhất miệm hắn túi người hôn một chút nữ nhi khuôn mặt nội tâm đắc ý đến mức ngoài cửa cái kia sắp tức điên nương tử thiên tôn đại nhân bày tỏ nữ nhi nơi tay thiên hạ ta có chương hai trăm tám mươi tám đêm nay là thực sự phải ngủ đại viện chương hai trăm tám mươi tám đêm nay là thực sự phải ngủ đại viện gia huyền người đi ra cho ta đem tinh dao còn cho ta người cái này vô lại cầm thú ba một trận chim hốt hoa nở phía sau c ố kiểu u ở bên ngoài tức giận d ậ m chân tóc bạc đều nhanh từng chiếc dựng lên nàng thật sự là hối hận ruột đều xanh ban ngày làm sao lại nhất thời bị g e n tị làm choáng váng đầu ó c hạ như vậy một cái trừng phạt hiện tại ngược lại tốt hôn đ à n này phu quân thế mà cầm lông gà làm lệ tiễn đem nàng nữ nhi bảo bối tinh giao ôm vào cái này cái gọi là dạy học chuyên dụng nhà gỗ hoàn mỹ k ỳ danh viết danh g i ậ t t ư n g dây l i ề n lúc ngủ ở giữa cũng không thể lãng phí hoàn toàn chính là người này t r ă m g phương ngàn kế muốn độc chiếm nữ nhi âm mưu nương tử bất giận bất giận a cửa g ỗ đóng chặt ra huyền cái kêu mang theo rõ ràng ý cười âm thanh từ bên trong truyền đến lộ ra một cô muốn ăn đ o n tiếp vì phu đây cũng là cần tuân nương tự dạy bảo không dám có chút lười biếng cái này dạy học nhiệm vụ gian khổ nhất định phải giành giật từng giây liền lúc ngủ ở giữa cũng không thể lãng phí à. thinh giao đi cùng với ta ngươi nhìn ngủ đến nhiều ăn ổn dạ huyền âm thanh tiếp tục bay ra dạy học cố kiểu u nghiến răng n g h i ế n lợi ta để ngươi dạy nàng kêu mẫu thân không có để ngươi liền đi ngủ để ôm dạ huyền ngươi ít cho ta trộm đổi khái niệm t i ê n hà tiên tử nhìn xem hai phu thế này cách cửa đấu pháp giờ khóc dở cười nàng vốn là muốn tới khuyên cùng giờ phút này lại không biết nên từ đâu khuyên lên chỉ có thể ôn nhu nói k i u u muộn muộn đêm đã khuya không bằng về phòng trước nghỉ ngơi thinh giao có dạ huyền chiều cố tất nhiên không có vấn đề không có khả năng cố kiểu u gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cửa gỗ hôm nay không đem tinh dao muốn trở về ta cố kiểu u danh tự viết ngược lại nàng hít sâu một hơi cuối cùng cho dạ huyền một cơ hội dạ huyền ta đến ba tiếng ngươi mở cửa đem tinh dao giao, giao ra chỗ này sự tình ta có thể coi như không có phát sinh trong phòng dạ huyền nghe vậy không những không sợ ngược lại phách lôi đến cực điểm mở cửa làm sao có thể đây chính là cơ hội ngàn năm một t h ở nương tử cũng chính là ngoài miệng hùng chẳng lẽ thật đúng là có thể đem phòng ở hủy đi tinh dao còn tại bên trong đây đây chính là hắn hộ thân phủ nương tử không phải vì phu không mở cửa thực sự là nhiệm vụ t r o người n g thân bất do kỳ a hắn làm bộ thở dài vạn nhất mở cửa về sau dạy học bầu không khí bị phá hư tinh giao học tập tiến độ bị ngăn trở vi phu chẳng phải là cô phụ nương tử tín nhiệm cái này ngủ viện tử trừng phạt là nhỏ làm trễ mải nữ nhi tiền đổ là lớn a một cố kiểu h u căn bản không nghe chuyện hoang đường của hắn trực tiếp mở miệng theo một chữ xuất khẩu nàng quanh thân bắt đầu có nhỏ xịu ma khí bắt đầu không bị khống chế tiêu tán đi ra xung quanh khi áp t r ợ hạ xuống dạ huyền trong lòng hơi hồi, hồi một chút cảm giác sau lưng có chút phát lạnh nương tử điểm nộ khí hình như so với hắn dự đoán cao hơn như vậy một ức một chút nhưng hắn túi đầu nhìn một chút đang ngủ say tinh dao lại mạnh mẽ chấn định lại chớ sợ chớ sợ đòn sát thủ nơi tay thiên hạ ta có hai cố cựu h u âm thanh càng lạnh hơn t i ê n h ạ tiên tử cùng dạng nhược thủy đều phát giác không thích hợp sắc mặt biến hóa t i ê n h ạ vội vàng tiến lên cựu h u m u ộ i m u ộ i tỉnh táo tinh dao còn tại bên trong một bên cố n g ộ n g cũng thu hồi xem trò vui tâm tính hô tỉ đừng xúc động a nhưng mà đang nổi giận ma hoàng lý trí đã còn dư lại không có mấy nhất là nghe đến dạ huyền tên kia còn tại trong phòng con vịt chết mạnh miệng cô kiểu hưu nhẫn mại đã đến cực hạn ba tiếng thứ ba rơi xuống đêm huyền nàng nổi g i ậ n quát một tiếng thậm chí lười đi đẩy cửa trực tiếp nâng lên thon thon tay ngọc năm ngón tay khẽnh nếp đối với giang kia mới tinh nhà gỗ hư không nắm chặt vê anh một tiếng vang thật lớn phá vỡ đêm yên tĩnh nhà gỗ nháy mắt chia năm xẻ bảy hóa thành vô số mảnh vỡ hướng về bốn phương tám hướng kích xả mà đi mảnh gỗ vụn bay tán loạn bụi mù bao phủ dạ huyền căn bản không nghĩ tới cô kiểu u thật độc thủ hơn nữa còn l ạ như vậy thế lôi đình và quân hắn trực tiếp bị cố lực lượng này trực tiếp cho nắm chặt đi ra lảo đảo mấy bước mới đứng vững thân hình một mặt chưa t ỉ n h hồn bảo bối khuê nữ tựa hồ bị cái này động tinh khổng lồ q u á n nhiễu nhỏ chân mày c a o lại miệng nhỏ nhất biển mắt thấy là phải khóc thành tiếng gia huyền cũng không lo được chính mình chật vật vội vàng đi lên r ụ rô nói thinh dao không sợ không sợ đa đa tại đa đa tại bụi mù chậm rãi tàn đi lộ ra cố k i ể u h u đằng đằng sát khí thân ảnh nàng tóc bạc không gió mà bay tử nhãn ham sát quanh thân ma khí quần quanh nương nương tử tỉnh táo ngàn vạn tỉnh táo gia huyền nhìn xem nương tử bộ dáng này ra đầu tê dại một hồi phía trước đắc ý cùng may mắn nháy mắt tan thành mây khói hắn tính toán rời đi tiêu điểm chỉ chỉ trong trứng nước ủy ủy khuất khuất tiểu tinh dao người nhìn tinh dao đều bị n g ư ơ i dọa cho phát sợ cố k i ự u h u căn bản không để ý tới hắn giải thích thân hình loại lên đi tới dạ huyền trước mặt tử nhãn lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái sau đó trực tiếp đưa tay đem tiểu tinh dao cho đoạt trở về một máy mắt dạ huyền chỉ cảm thấy trong ngực t r ố n g không trong lòng cũng đi theo giống một khối lớn lạnh s i u s i u và a a a cơ hồ là tại đồng thời bị phiên này thô bạo dao tiếp triệt để bừng tình Tăng thêm v ừ A rồi bị hoàng sợ hủy khuất cùng n sợ a u buộc p h á tinh t ể u t i dao cuối cùng giật ra cuống giật tiếng họng phát ra ra không ó c hủy khuất v c ù tinh dao không khóc ô n g k h mẫu thân tại mẫu thân ở đây cố kiểu u ôm một cái ở nữ nhi cái tia mềm dẻo nhỏ nhắn xinh xắn thân thể vào lòng quanh thân cái tia kinh khủng ma khi nháy mắt thối lui nàng vội vàng ôn nhu mang rỗ rành nhẹ nhàng đong đưa nữ nhi chìm vào giấc ngủ nàng một bên rỗ rành hải tử còn vừa không quên hung hăng trường dạ huyền một cái nhìn ngươi làm chuyện tốt dọa ta nữ nhi dạ huyền hắn đứng tại chỗ nhìn xem nháy mắt trở mặt n ư tử lại nhìn một chút trên mặt đất cái kia một đống nhà gỗ xác chỉ cảm thấy một cái lao hết u y ngăn tại í t hầu cái này cũng có thể trách đến trên đầu ta rõ ràng là ngươi mở ra phòng ở tháng sáu tuyết bay đều không có ta h o à n a thiên tôn đại nhân trong lòng khổ nhưng tiên h tôn đại nhân không dám nói cố k i ự u ư u ôm cuối cùng dần dần ngừng lại tiếng khóc nữ nhi l ử a giận trong lòng cuối cùng lắng lại hơn phân nửa nàng lạnh lùng liếc qua đứng tại viện t ử trung ương một mặt vô tội làm thủ tục ủy nhiệm khuất phục dạng huyền khe nói tối nay ngươi ngủ việt tử chân chính việt tử g á m phòng ngủ tử ta liền đem ngươi tính cả phòng ở cùng nhau hủy đi tuyết lân nhìn xem hắn nàng đối với bên cạnh gầm nhẹ một tiếng ngao nguyên bản ghé vào nơi h ẻ o lánh tuyết lân phát ra một tiếng nghi ngờ đ á p lời ta nhìn hắn đại chủ người ngươi nghiêm túc nói xong cô cựu ú không t ạ i cho dạ huyền bất luận cái gì rảo biện cơ hội ông yêu thích tiểu áo đông xoay người rời đi trở về phòng ngủ chính bay n một tiếng khép cửa p h ò n g lại thậm chí còn mơ hồ chuyền đến rơi khóa cùn g cụp tâm t h a n h triệt để đoạn tuyệt người nào đó nửa đêm có thể leo cửa sổ hoặc là chuồn vào trong tưởng niệm dạ huyền l ạ loi trơ trọi đ i ệ đứng tại viện tử trung ương gió đêm thổi lất phất hắn hơi có vẻ xốc x í c áo tr hắn nhìn một chút đầy đất b ừ a bụi nhà gỗ m ả n h vỡ lại nhìn một chút phòng ngủ chính cái tia cửa phòng đóng chặt cuối cùng nhìn một chút bên cạnh tuyết lân tiên tôn đại nhân giờ phút này mới triệt triệt để để ý thức được xong tối nay là thực sự ngủ đ ạ i viện đêm nay do có chút quá mức thê lương a chương hai trăm tám mươi chín đường dài minh ông chương hai trăm tám mươi chín đường dài minh ông ai chủ quan da huyền thở một hơi thật dài ảo não vớt vớt lông mày hắn nhìn tính và tính đoán chắc nương tử không nỡ hù đến nữ nhi nhưng không có tính tới nương tử thế mà thật sự g á m phá nhà cửa lần này tốt tiểu áo đông không có ông thành l i ê n phòng ngủ chính cửa còn không thể nào vào được gia huyên chống đỡ cái c ằ m ánh mắt h u hoán nhìn chằm chằm phòng ngủ chính cửa sổ đáng tiếc c ố k i ự u h u hiển nhiên sớm có phòng bị phòng ngủ xung quanh bày ra một tầng nhàn nhạt m à khí kết giới mặc dù không mạnh nhưng đủ để ngăn cách hắn loại này không có ý tốt nhìn trộm ừ phòng trộm đâu đây là gia huyên nhỏ giọng thầm thì Kẹt kẹt. đúng lúc này phòng ngủ chính cửa sổ đ ỗ n g nhiên bị đẩy ra một cái khe nhỏ gia huyên mưng rỡ trên mặt nháy mắt hoán đổi thành tội nghiệp k ắ c sâu tự kiểm điểm biểu lộ trong ánh mắt tràn đầy lương tử ta biết sai nhanh để cho ta đi vào đi khát vọng nhưng mà Hò đầu ra lại không phải cố cửu u, mà là tiểu di t ử cố ngậu cố ngậu tấm kia gương mặt xinh đẹp ở dưới ánh trăng lộ ra đặc biệt trắng nón tóc bạc tử nhãn mang theo rõ ràng trều tức tiêu ý trong tay nàng còn cầm một cái chăn đông ừ thị phu cố ngậu nghĩ cười trong thanh âm là không che giấu được cười trên nôi đau của người khác cổ tay nàng run lên đem cái kia giường đông vải ném tới dạ huyền trong ngực thì ta sợ ngươi cảm lạnh đặc biệt để cho ta cho ngươi đưa tới Thiên tôn mở cái gì ngũ rơi lớn vui lừa hắn dạ huyền cần chính là một cái chăn b ô n g sao hắn cần chính là chăn ấm áp là hương mềm nương tử là đáng yêu nữ nhi đây rõ ràng chính là đổi ăn mày không liền ăn mày cũng không bằng cái này gọi trần trụi nhục nhã tiêu ngộ dạ huyền tính toán dây rụa truyền âm nhập mật giúp ta cùng ngươi tỷ van cầu thôi liền nói ta biết sai lầm rồi đem ta bỏ vào chứ sao cố ngộng trực tiếp l ư ớ mắt đồng dạng truyền âm trở về n g ự khí lạnh lạnh được a tỷ phu lợi này của ngươi chính mình tin sao ngại à cũng đừng vùng đấy đàng hoàng trong sân làm ngươi môn thần à thuận tiện tự kiểm điểm một cái làm sao chính xác bày ngay ngắn gia đình địa vị cầu tình nói đùa tỷ phu tiến bảo nàng cái này tiểu di chẳng phải là muốn bị đuổi ra ngoài nàng cũng muốn nhiều bồi bồi tiểu tinh giao cùng tiểu tinh vũ đây tiểu n ộ n g tiểu n ộ n g người đ ừ n g đội gia huyên còn muốn làm cố gắng cuối cùng bịch đáp lại hắn là cố ngộng không lưu tình chút nào đóng cửa sổ âm thanh gia huyên hoàn toàn ngội lạnh cả lòng rồi l i ê n tiểu di t ử con đường này đều đi không thông hắn nhận mệnh điện ằ m lại trên ghế dài đem chăn đông hướng trên thân kéo một cái mà thôi có dù sao cũng so không có mạnh tốt xấu là nương tử thượng ân bản thân an ủi một cái hắn ngửa đầu nhìn về phía vũ trụ mênh mông tối nay tử vi tình chẳng biết tại sao k i a sáng có vẻ hơi ảm đạm gia h u y ề n đ ố n g nhiên liền nghĩ tới cái k i a thích cố mộng tử vi đại đế sách tử vi về sau có phải là đến ngoan ngoan gọi ta tỷ phu gia h u y ề n tự lẩm bẩm trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng tử vi đại đế một mặt khó chịu lại không thể không túi đầu gọi hắn tỷ phu hình ảnh nghĩ như vậy hình như bị giam ở ngoài cửa cũng không có khó chịu như vậy chờ tử vi trở lại ngũ giới ta cái này làm tỷ phu nhưng phải thật tốt chiếu cố chiếu cố hắn an bài cho hắn điểm dạ huyền miết miệng lên tạm thời từ bị khu trục bi thương bên trong tìm được một ít niềm vui thú nhưng vui thì vui cái này bị đuổi ra cửa phòng tư vị s á c thực không dễ chịu hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ ngày mai nên như thế nào lập công chủ tội liên tại dạ huyền suy nghĩ lung tung lúc phòng ngủ chính bên trong cố kiểu ưu kỳ thật còn chưa ngủ nghe lấy ngoài cửa sổ dạ huyền cái kia một tiếng lại một tiếng thở dài khoe miệng của nàng liền không nhịn được địa hơi dâng lên ừ đáng lời để ngươi cùng ta cấp nữ nhi để ngươi chơi xấu không cho chút giao hấn về sau cái nhà này trong mắt còn có hay không cố k i u u nhất định phải để dạ huyền khắc sâu nhận thức đến trong nhà này ai mới là chân chính lao đại bất quá nghe lấy bên ngoài rất lâu không có động tĩnh cố cửu ưu trong lòng lại nhịn không được nổi lên một tia đau lòng mặc dù lấy dạ huyền tu vi đừng nói ngồi một đêm chính là ngồi một trăm năm cũng sẽ không có sự tình nhưng cố cửu ưu xoắn suýt địa nhữ lên lông mày nếu không chờ sau nửa đêm tinh dao ngủ đến quen đi nữa một điểm lặng lẽ thả hắn đi vào không được không được tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy tha thứ hắn không phải vậy về sau hắn khẳng định làm trầm trọng thêm nói không chừng trực tiếp ôm tinh dao chạy mất dạng đúng nhất định phải để hắn giải trí nhớ có thể là liên đại cố cựu ưu nội tâm thiên nhân giao chiến thời khắc tiểu tinh g i a o đ ô n g nhiên đ ô n g núp đ í c h miệng vô ý thức chép miệng chép miệng phát ra một tiếng mơ hồ không do nói mơ ước l ệ n h ê a cố cựu ưu toàn thân chấn động mạnh một cái nháy mắt ngừng thở gần như không thể tin được chính mình l ỗ t h a i l ệ n h là n ư ơ n g sao tinh g i a o là đang gọi n ư ơ n g sao to lớn kinh hỷ s ô n g lên đầu nháy mắt c á c h ra phía trước tất cả xoắn suýt cùng đau lòng nàng kích động túi đầu xuống cực nhẹ cực nhẹ địa dùng mang theo cám rô dô, dô dành ôn nhu khi âm tại nữ nhi bên thai nói nhỏ tinh dao ngươi vừa rồi kêu cái gì lại để một tiếng có tốt hay không nương thân mẫu thân tại chỗ này a nhưng mà tiểu tinh giao chỉ là lại vỗ mạnh và o mồm trở mình đem cái đầu nhỏ hướng trong ngực nàng càng sâu địa chôn chôn lại lần nữa lâm vào ngủ say sương ngủ lại không bất luận cái gì đ ộ n g t ĩ n h cố cựu u đ o i n đường này cuối cùng xác nhận khả năng này thật chỉ là nữ nhi vô ý thức nói mê nhưng chính là liền như cái này cũng đủ làm cho ma hoàng đại nhân tâm hoa nộ phóng mừng rỡ như đ i ê n nhìn nữ nhi bảo bối của nàng liền nằm mơ đều đang nghĩ lấy kêu mẫu thân đây điều này nói do cái gì nói rõ tại nữ nhi trong lòng nhất ỷ lại thích nhất vẫn là nàng cái này mẫu thân đây l à như sắt thép sự thật nháy mắt trong viện cái kia vô cùng đáng thương phu q u ầ n lại lần nữa bị cố cựu hữu không chút do dự ném đến tận lên chín tầng mây cái gì đau lòng cái gì thả hắn đi vào không tồn tại liền phải để hắn ngủ bên ngoài ma hoàng đại nhân đắc ý mà ôm chặt trong ngực tiểu á o đ ô n g hài lòng nhắm mắt lại quyết định tối nay nhất định muốn ôm nàng trái tim nhỏ bé ngủ một cái mị mị cảm giác trong viện g i huyền tựa hồ cảm ứng được cái gì nghi hoặc nhìn nhìn phòng ngủ chính phương hướng kỳ quái vừa rồi hình như cảm giác được nương tử rất vui vẻ l à hảo rất sao hắn s ờ lên cái cằm chăn môi vẫn không có cách giải chẳng lẽ là vì đem ta nhốt tại bên ngoài cho nên tâm tình vui vẻ cái này nhận biết đ ể dạ huyền càng thêm phiên muộn hắn nặng nghề mà thở dài một lần nữa nằm vật xuống còn chặt lấy chăn đông đường dài dài đằng đằng a tiên tôn đại nhân thở dài một tiếng bắt đầu nghiêm túc quy hoạch ngày mai chuộc tội kế hoạch lớn vô luận như thế nào nhất định phải nhanh một lần nữa thắng về tiến vào phòng ngủ chính tư cách cùng với ông t ở về cái kia t h ơ n t h ơ n mềm mềm tiểu áo đông chương hai trăm chín mươi thế giới hát hai người nghiêm trọng thiếu hụt chương hai trăm chín mươi thế giới hát hai người nghiêm trọng thiếu hụt ba năm sau mậu thân mậu thân người nhìn ta bày cao cao một đạo nho nhỏ thân ảnh màu tím từ viện từ đầu đông đ ố n g nhiên chạy đến đầu tây mang theo một trận c u n c phong cuốn lên m ả n g lớn lá rụng chính là bà tuổi dạ tinh g i a o nàng kế thừa cố cựu u đầu kia xinh đẹp tóc bạc giờ phút này đâm thành hai cái đáng yêu viên thịt nhỏ một đôi tinh khiết màu vì ồ nẹt mắt to cho dù ai nhìn đều muốn khen một tiếng đáng yêu nhưng mà cái này có thể thích đến cực điểm bên ngoài bên dưới lại ẩn giấu đi đủ để cho ngoại giới tu sĩ trố mắt đứng nhìn tu vì kinh người nhân tiên cảnh tinh dao c h ầ n một chút cẩn thận đụng vào cố kiểu ư u ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ biết rồi mẫu thân dạ tinh dao ngoài miệng đ á p lời động tác không chút nào chưa giảm lao thẳng tới lông sủ tuyết lân tuyết lân tuyết lân chơi với ta nga ô nguyên bản đang ngủ say tuyết lân toàn thân một cái giật mình n g á y mắt từ trong ngậu đẹp bừng tỉnh nhìn xem đạo kia hướng chính mình cao tốc vọt tới tiểu tổ tông cặp tia tuyết con mắt màu xanh lam bên trong hiện lên một tia cực kỳ nhân tính hóa hoảng sợ cùng chơi tiểu tổ tông này không phải để nó cùng nhau chơi lụa rõ ràng là coi nó là thành vật cưới chuyên dụng k i ê m g ố i ôm hào hứng tới còn muốn nắm chặt bộ lông của nó chơi mặc dù lấy nó bây giờ tiên nhân cảnh tu vi điểm này lực đạo liền gãi ngứa cũng không tính nhưng không chịu nổi dày vỏ a tuyết lân vô ý thức liền nghĩ né tránh nhưng ý niệm mới vừa l u ố n g liền theo đi xuống được rồi được rồi tuyết lân nội tâm kêu trên một tiếng nhận mệnh đ ị a nắm sắp tốt t ù y ý dạ tinh dao như cái tiểu pháo đạn nhào vào nó lông bên trong bộ bộ bộ địa cười đến vui vẻ tay nhỏ còn không an phận địa nơi này sờ một cái nơi đó nhăn núm vẫn là tuyết lân tốt nhất rồi tiểu tinh dao đem mặt trôn ở lông tơ bên trong thỏa mãn địa cỏ、sát. tuyết lân nội tâm ta có chọn sao bên kia đồng dạng ba tuổi dạ tinh vũ thì hoàn mỹ cho thấy cùng hắn tuổi tắc nghiêm trọng không hợp phá nhà thiên phú hắn mặc một thân lưu l o á t màu trắng tiểu y k tóc đen mắt đen giữa lông mày đã có thể rõ ràng nhìn ra dạ huyền hình dáng xinh đẹp phi phảm tuổi c ò n nhỏ liền có mấy phần lạnh lùng khí c h ấ t nhưng giờ phút này cái này lạnh lùng tiểu tinh vũ chính đối một khối thi kiếm thạch khuôn mặt nhỏ c ă n g cứng nhà dạ tinh vũ khé quát một tiếng trong cơ thể nhân tiên cảnh linh lực đột nhiên vận chuyển ngưng tụ tại trên năm tay một quyền nện ở thi kiếm thạch bên trên c tiểu từ tối theo như ngươi nói bao nhiêu lần khống chế sức mạnh khống chế sức mạnh phát lực coi trọng thu phóng tự nhiên không phải chỉ dựa vào man lực cứng rắn nệm gia huyền hùng hùng hổ, hổ âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh mang theo rõ ràng đau đầu cái này thi kiếm thạch cùng xung quanh phòng hộ phát trận có thể là hắn vị này lao phụ thân bố trí tỉ mỉ chính là sợ nhi t ử tinh vũ cái này thân lực lượng thu lại không được đem nhà phá hủy nữ nhi tinh g i a o mặc dù cũng ra lên trời xuống đất nhưng làm phá hư trình độ kém xa nàng cái này đ ệ đệ đa đa ta lợi hại đi dạ tinh vũ thu quyền ngẩng lên khuôn mặt nhỏ một mặt nhanh khen ta biểu lộ lợi hại cái gì dạ huyền sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt c ứ n g rắn duy trì chính mình nghiêm phụ hình tượng tu hành nặng tại k h ô n g chế tinh chuẩn nhất nghiệm động mà lực sinh nhất nghiệm thu mà lực thu lại người cái này chỉ dựa vào một cỗ mang kinh đánh hỏng đồ vật muốn chịu nương ngươi mắng về sóc nhưng làm sao bây giờ à gia huyền nói xong rơi vào trầm tư hắn nhớ tới chính mình khi còn bé hình như không có bạo lực như vậy a nghĩ đi nghĩ lại gia huyền ánh mắt không tự chủ được chuyển rời đến bên cạnh mỉm cười xem trò vui cố kiểu ưu trên thân sẽ không sai căn nguyên tìm được tiểu tử thối này khẳng định là kế thừa mẫu thân hắn ma hoàng đại nhân bạo lực ghen nhớ năm đó cố kiểu ưu ngứa tay khó nhịn có thể là có thể trực tiếp đánh lên tiến giới đi tìm chân v ũ cùng tử vi nhị đề đánh nhau tồn tại cái này bạo lực k h u y n hướng tuyệt đối là theo nương gia huyền trong lòng yên lặng gật đầu nháy mắt vì m cầm được đầu đ vậy hai cái nho nhỏ nhân tiên một đầu tu vi đã đạt tiên nhân cảnh nội tâm biệt khuất tuyết kỳ lân lập tức trong sân ồn ào làm một đoàn dạ huyền đi đến cố cựu hữu ngồi xuống bên người nhìn trước mắt cái này náo nhiệt cảnh tượng cực kỳ tận lực thở dài ai cố cựu h u liếc mắt nhìn hắn môi đỏ hơi câu mang theo vài phần trêu tức làm sao tiên tôn đại nhân đây là ghét bỏ nhà mình con cái quá ổn sao có thể a nương tử ngươi cũng đừng oan u ổn vì phu gia huyền lập tức phủ nhận lập tức hắn lại thay đổi một bộ vẻ mặt tù hoán xích lại gần nhà mình nương tử hạ giọng nói nương tử vi phu chỉ là có chút hoài niệm lúc trước hoài niệm lúc trước cái gì cố cựu u biết rõ còn cố hỏi tử nhãn bên trong hiện lên mỉm cười hoài niệm gia huyền ánh mắt trôi hướng p h xa ngữ khí mang theo vô hạn ước mơ hoài niệm cái nào đó trời tối người yên thời điểm chỉ có hai người chúng ta ngươi theo tan ông nếu không n ư ớ thì chính là chúng ta không làm gì chỉ là ôm nhau nhìn mây cuốn mây bay tuế nguyệt tiên tinh tốt nào giống hiện tại Dạ huyền lời nói xoay chuyển vô cùng đau đớn địa chỉ vào trong viện bỏ lên tuyết lân l ư n g dạ tinh vũ từ sáng sớm đến tối trà ngập bên thai đều là tiểu tử thối này âm thanh muốn cùng nương tử ngươi yên lặng nói chuyện một chút không phải tinh g i a o muốn ôm một cái chính là tinh vũ tiểu tử thối kêu ôm chân của ngươi gọi mẫu thân cái này đều ba năm dòng dã ba năm vi phu đều nhanh quên cùng nương tử một mình là tư vị、gì? dạ tinh vũ hò ét không phải cha ta thật không phải ngươi thân sinh a liền bắt lấy ta một người công khai xử lý tội lỗi tỷ tỷ không phải cũng ồn ào sao cố k i ự u h u nhìn xem hắn cái bộ dáng này n h ì n không được phốc phốc cười ra tiếng làm sao còn cùng con của mình tranh giành tình nhân hưởng cho ngươi vẫn là làm t r a người nói ra cũng không sợ người chê cười này làm sao có thể gọi tranh giành tình nhân dạ huyền lẽ thẳng khí hùng phản bác nghiêm trang đếm trên đầu ngón tay cờ trách nương tử ngươi suy nghĩ kỹ một chút chúng ta bao lâu không có cùng nhau yên tĩnh bao lâu không có sóng vai thưởng qua một tràng hoàn c h ỉ n h ánh trăng bao lâu không có không, vi phu liền không tỉ mỉ nói tóm lại thế giới hai người nghiêm trọng thiếu hụt cố i ự u u nhìn xem hắn nghiêm túc tính sổ giá dấp trong lòng vời b u ồ n c ư ờ i lại không khỏi hơi mềm kỳ thật nào chỉ là dạ huyền nàng thỉnh thoảng tại xử lý hai cái quỷ nghịch ngậm chế tạo cục diện rối giám lúc cũng sẽ hiện lên một cái chớp mắt đối đã từng thế giới hai người hoài niệm khi đó tính mịch cùng đồng tình cảm cùng hiện tại như vậy náo nhiệt độ nào hạnh phúc đúng là khác biệt tư vị cái kia phu quân muốn như thế nào cố i ự u u hỏi dạ huyền rèn sát khi còn nằm nói nương tử mấy ngày nữa để yên hạ các nàng mang tinh giao cùng tinh vũ chơi mấy ngày hai chúng ta lén lút về ly ca thành vui đùa một chút chỉ chúng ta hai cái chương hai trăm chín mươi một cùng ngươi cha luyện thật giỏi một luyện chương hai trăm chín mươi một cùng ngươi cha luyện thật giỏi một luyện ly ca thành nghe đến cái tên này cố k i ự u h u tâm hồ s á c thực nổi lên một vòng gợn sóng đó là bọn họ ban đầu gặp nhau địa phương gánh chịu lấy rất nhiều chỉ có hai người bọn họ mới hiểu ký ức s á c thực cực kỳ lâu không có trở về qua dứt bỏ ma hoàng cùng tiên tôn thân phận chỉ là xem như dạ huyền cùng cố k i ự u h u trở lại nơi đó nhưng mà lý tưởng là đầy đạn hiện thực là toàn xương không đợi cố hữu đồng ý bên kia dạ tinh giao phản p cùng mẫu thân có trời sinh tâm điện cảm ứ n g đồng dạng b ỗ n nhiên bay đầu lại tối nay muốn mồi tinh dao đi ngủ cảm giác kể chuyện xưa cơ hội là đồng thời dạ tinh vũ cũng lao đến mặc dù chậm một bước nhưng cũng không chút do dự ông lấy cô cựu hữu chân ngựa đầu nào còn có ta mẫu thân cũng phải cho ta nói một quyền đánh nổ bại hoại cố sự dạ huyền q u ả nhiên tinh vũ tiểu tử thối này bạo lực q u y n h hướng tuyệt đối không phải là bởi vì hắn khẳng định là theo nhà mình nương tử nghĩ hắn dạ n g huyền đường đường tiên tôn mặc dù là lấy s á t chứng đạo nhưng đó là không có cách nào khác tình huống ngày bình thường hắn nhiều ôn hòa nói nhiều đạo lý một người tiên tôn đại nhân tựa hồ mang tính lựa chọn quên lãng hắn một người một kiếm g i ế t xuyên tam giới liên quân thây chất thành núi máu lịch sử hắn nhìn xem một trái một phải treo ở nương tử trên người hai tên ra hỏa cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng、Ai? cố i ự u lũ nhìn xem phu quân trong nháy mắt kia sụp đổ đi xuống khuôn mặt tuấn tú lại nhìn xem trong ngực cùng chân một bên hai cái trông mong tiểu gia hỏa cuối cùng nhịn không được tiếng cười đầy tràn toàn bộ tiểu viện nàng vừa cười một bên đưa tay đem hai đứa bé đều ôm vào lòng ôn nhu dụ dô nói t ố t t ố t tối nay m ậ u thân đều cùng các ngươi kể chuyện xưa cho các ngươi nói hai cái có tốt hay không t u t ta m ậ u thân tốt nhất rồi hai cái tiểu gia hỏa lập tức hoan hô lên trấn an tốt bọn nhỏ cố i ự u lũ lại nước g mắt nhìn hướng dạng huyền ném đi một cái hỗn hợp có thương mà không giút được gì ánh mắt Tiên tôn đại nhân, người hai người kế hoạch xem ra lại phải vô kỳ hạn t r ỉ hoãn một lát sau dạ huyền hít sâu một hơi đông nhiên đem nhi t ử sách tiểu t ử tối h đừng quấn lấy nước ngươi a đa đa ngươi làm gì dạ tinh vũ đột nhiên treo lơ lửng giữa trời chân ngắn nhỏ đạp nước hai lần nghi hoặc nhìn về phía nhà mình lao cha Dạ huyền trên mặt lộ ra một vệ nụ cười hòa ái hoạt động một chút cổ tay đến tinh vũ bồi ngươi cha thật tốt luyện một chút ngạy không đúng lời vừa ra khỏi miệng cảm giác tựa hồ quá mức ngay thẳng có hại từ phụ hình tượng g i huyền lập tức ho nhẹ một tiếng đổi giọng thay đổi một bộ quan minh lẫm liệt biểu lộ là vì cha hôm nay rảnh rỗi tâm tình rất tốt đích thân chỉ điểm ngươi hai chiêu hắn phải tìm cái lý do chính đáng thật tốt dạy bảo một cái cái này nhiều lần phá hư hắn chuyện tốt tiểu t ử thối thuận tiện phát tiết một chút thế giới hai người ngâm nước nóng phiền m u ộ n đến mức làm sao hừ cái kia tất nhiên là vừa đúng rèn luyện là được lợi trung thân ma luyện tuyệt đối cùng hắn dạ huyền điểm này nho nhỏ, nhỏ tư tâm không có quan hệ a không muốn a cha Dạ không nghĩ dạ tinh vũ hoa hoa gọi bậy tính toán dây rủa tu hành tri đạo quỹ ở kiên trì bền bỉ há có thể ham muốn hưởng lạc dạ huyền nghĩa chính từ nghiêm không nói lời gì xét theo ba hoa, hoa gọi bệnh nhi tử thân hình loại lên tiến vào khóa thế giới bên trong c ố k i ự u ru nhìn xem hai phụ tử biến mất địa phương lắc đầu bất đắc dĩ đem nữ nhi trong ngực ôm càng c h ặ t hơn chút tính toán để bọn hắn hai phụ tử ồn ào đi thôi khóa trong thế giới cụ thể phát sinh cái gì người ngoài không được biết thiên tôn đại nhân danh con xem chiêu dạ tinh vũ không phải cha người hủ chết tay a chỉ chốc lát sau không gian lại lần nữa nổi lên vận sóng chỉ thấy dạ huyền thần thanh khí sảng địa dẫn đầu cất bước mà ra áo trắng vẫn như c ũ không nhiễm chân thế khuôn mặt tuấn tú bên trên mang theo một k i a vừa lòng thỏa ý bất khí tiêu hết dễ chịu t h ầ n s á c mà đi theo sau hắn thất tha thất thể bước nhỏ chuyển đi ra dạ tinh vũ thì là hình tượng đại biến nguyên bản nhu thuận tóc đen thay đổi đến lộn xộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lờ mờ có thể thấy được mấy điểm chưa tiêu dấu đỏ viên mắt có chút phiếm h ồ n g đánh lấy miệng nhỏ một bộ nhận thiên đại bị khuất lại giận mà không dám nói gì rằng dốc. Dạ h u y ề n sau đó nghiêm túc thanh minh đây tuyệt đối là luyện tập cao thâm pháp thuật lúc không cẩn thận xuất hiện sai lầm là nam tử hán h u chương mậu thân tiểu gia hỏa vừa ra tới liên ủy khuất tủi th dạ huyền đứng c h ắ p tay ngữ khí lạnh nhạt mang theo v à i phần cao thâm khó giò tinh vũ không hổ là ta phu thê nhi tử thiên phú chính là tốt hôm nay chỉ là thoáng hướng dẫn hắn liền được ích lợi không nhỏ ta ngày sau sẽ thêm nhiều chỉ điểm hắn cố cựu u sao có thể nhìn không ra ở trong đó muôn đạo nàng tức giận giận dạ huyền một cái đưa tay ôn nhu địa sửa sang lấy nhi tử đầu tóc dối bời ôn nhu hỏi tinh vũ đa đa làm sao chỉ điểm ngươi dạ tinh vũ kéo ra cái mũi nhỏ mang theo tiếng khóc nước nở lên án cha cha hắn hắn để cho ta đánh hắn nói ta nếu có thể đụng phải hắn gốc áo liền tính ta thắng có thể ta ta liền cái bóng của hắn đều bắt không được hắn còn còn luôn là đột nhiên xuất hiện tại ta phía sau đạn ta búng đầu nói đây là huấn luyện phản ứng của ta năng lực ô ô cô cựu hữu nghe vậy lập tức giở khóc giở cười nàng d ư ơ n g mắt nhìn hướng một bên ra vẻ nhìn trời hình dáng dạ huyền chuyến ông nói ngươi liền sẽ ước hiếp nhi tử gia huyền sờ lên cái mũi trả lời nương tử minh d á m ta đây thật là vì tốt cho hắn ngọc không hải không nên thân c ố k i ự u h u mặc kệ hắn chỉ là đem nhi tử cũng ôm vào lòng nhẹ giọng an ủi gia huyền nhìn trước mắt mẫu từ ba người gắn bó tham thiết ấm áp hình ảnh trong lòng điểm này bởi vì thế giới hai người ngâm nước nóng mà sinh ra phiền muộn cũng dần dần bị một dòng nước cấm thay thế mà thôi mà thôi thế giới hai người tuy tốt nhưng ngày này luân chi nhạc cũng là thế gian khó được bất quá hắn nhìn xem trong ngực cố k i ự u u nhi tử khoe miệng có chút câu lên một v ệ không dễ dàng phát giác độ cong tiểu t ử tối h còn nhiều thời gian cha có nhiều thời gian chậm rãi chỉ để i m ngươi mà giờ k h ắ c này ghé vào cố k i ự u u bà vai dạ tinh vũ một bên hưởng thụ lấy m â u thân ôn nhu trần a n một bên ở trong lòng quyển vợ nhỏ bên trên cho nhà mình lao cha hung hăng nhớ ký một bút hử hòng đa đa trơ chờ ta về sau tu vi vượt qua ngươi nhất định muốn nhất định muốn thật tốt trả t h ù lại tiểu gia hỏa h o à n nguyện im lặng ở đáy lòng nảy mầm chương hai trăm chín mươi hai từ trên trời giang xuống chương hai trăm chín mươi hai từ trên trời giang xuống lại qua m ấ y tháng đáng thương dạ tinh vũ tuổi còn nhỏ lại ngày ngày diễn ra phụ từ tử hiếu tiết mục tiểu t ử tối h ngươi chiêu này mềm mại bất lực là muốn cho vi phụ gãi ngứa sao dạ huyền đứng chắp tay bạch đi tung bay thư giãn thích dí địa nghiêng người tránh thoát nhi từ dạ tinh vũ một kích toàn lực lập tức hắn con ngón đ ú n ra đập vào tiểu gia hỏa trên trán ôi dạ tinh vũ che lấy nháy mắt đỏ bừng cái chán đăng đăng đăng liền lùi lại bảy tám b ước cuối cùng đặt mông rắn rắn chắc chắc ngồi trên mặt đất tiểu ra hỏa đau đến n h e răng trận mắt trong mắt to nháy mắt bịt kín một tầng hơi nước lại quật cường không khóc đi ra chỉ làm nhóm miệng dùng lên án ánh mắt gắt gao chừng nhà mình cái kia hạ thủ không nhẹ không nặng đa đa hừ thối đa đa lại đánh ta hắn tức giận bỏ dậy không muốn cùng dạ huyền đối luyện dạ tinh vũ nhặt lên một cái nhanh cây ngồi sổm trên mặt đất tức giận vẽ lên vòng vòng trong miệm tốt tốt thì thầm hoa cái vòng vòng nguyền rủa ngươi chờ ta trưởng thành tu vi v để ngươi cũng nếm thử bị đạn một trăm cái không một ngàn cái búng đầu tư vị còn muốn cho nghĩa mẫu không cho ngươi cơm ăn dạ huyền thần thức cỡ nào nhạy cảm n h i tử điểm này nhỏ giọng thầm thì một chữ không sót địa nghe vào trong hai khoe miệng cũng n h ị n không được run rẩy tiểu tử tối h này mang thù điểm này đến cùng là theo người nào hắn vô ý thức sờ lên cái cảm trong lòng âm thầm chắc chắn khẳng định không phải theo hắn Hắn dạ huyền từ trước đến nay khoan dung độ lượng dạ huyền bản thân ă n ủi vung nổi một phen về sau quyết định tạm thời không nhìn cái tia tiểu đậu đinh hắn thích lý nằm lại trên ghế hơi hít mắt nghe lấy cách đó không xa thê t ử cùng nữ nhi bên kia ấm áp cười nói vừa lòng thoải ý cố k i ự u hữu hôm nay chưa buộc tóc bạc mặc cho như rủ xuống thắt lưng tay thuận đem tay địa chỉ đạo lấy nữ nhi làm sao không chế trong cơ thể cái k i a mênh mông linh khí tiểu tinh giao học được cực kỳ nghiêm túc trắng non tay nhỏ đi theo mẫu thân chỉ dẫn vụng về khoa tay cố m ộ n g an tĩnh ngồi ở một bên ánh mắt nhu hòa nhìn xem t ỷ t ỷ và cháu ngoại nữ xa hơn một chút trên băng ghế đá dạ nhược thủy vẫn như cũng là một cái trắng như tuyết cái đuôi nhẹ nhàng vung gậy tất cả đều lộ ra như vậy an bình mà tốt đ đến nến thử ta nghiên cứu mới hào quang mây trôi bánh ngọt một đạo thanh n h m ôn luyện vang lên t i ê n hà tiên tử bưng một cái khay ngọc trắng từ phòng bếp đi ra hào quang mây trôi bánh ngọt tản ra mông lung thất thải hào quang mê người mùi thơ m ngát nháy mắt tràn ngập toàn bộ tiểu viện thiên địa linh khi đều tại có chút ngại cỡng nghĩa mẫu thật là t h ơ m nha tiểu tinh dao lập tức bị hấp dẫn lưu chú ý bi bô địa ca ngợi nói mắt to trông mong nhìn qua bàn kia bánh ngọt đầy mặt khát vọng yên hà tiên tử ôn nhu cười một tiếng đối với tiểu tinh dao bên miệng tiểu tinh dao ngọt nhất、đến. nếm thử xem cẩn thận nóng nha a lô、no. tiểu tinh dao không kịp chờ đợi cắn một cái bên dưới mơ hồ không rõ phát ra sợ h ã i thạc phục nô、no. thật là thơm thật tốt ăn nghĩa mẫu thật lợi hại soda đa, đa làm bữa ăn ngon gấp trăm lần tiên tôn đại nhân lập tức cảm giác n g ư ợ c bên trong một tiễn vẫn là bổ sung phá g i á c thuộc tính cái chủng loại kia hắn yên lặng từ trên ghế dài trống lên nửa người ánh mắt h u hoán nhìn hướng nhà mình cái kia có nghĩa mẫu quên trà tiểu áo đông ha ha ha cố cựu h u nhìn xem phu quân cái kia ăn quả đang bịo lộ cười đến nhánh hoa run dày cố n g ộ n cũng đi theo cong lên ngươi xong không gần như chỉ ở tinh dao trong lòng so r a kém tỷ tỷ liền yên hà tỷ tỷ cũng không sánh nổi khu khu da huyền tính toán vãn hồi một điểm tôn nghiêm ngồi thẳng thân thể nghiêm trang giải thích nói dao nhi đa đa làm linh thực nặng tại tầm mù hương vị là thứ hai có thể là nghĩa mẫu làm bánh ngọt không nhưng ăn ngon bên trong ấm áp linh khí cũng tốt dễ chịu nha tiểu tinh dao nháy mắt thiên chân vô t à cho ra một k í c h trí mạng da huyền được cái này tiểu áo công không chỉ là lò gió vẫn là đảo ngược xuyên、Phúc. lần này liền dạng ngược thủy cũng nhịn không được quay mặt qua chỗ khác bà vai có chút run run hiện nhiên là đang cực lực để nén tiêu ý không khí hiện trường một lần vô cùng hòa hợp dạ nhược thủy nhẹ nhàng hít vào một hơi tính toán làm dịu nhà mình sư phụ xấu hổ hôm nay thời tiết thật tốt à. nhưng mà tiếng nói của nàng còn chưa hoàn toàn rơi xuống d ị biến nảy sinh ông không có chút nào bất kỳ triệu chứng nào phía trên khu nhà nhỏ không gian chuyển đến một cơn chấn động cái này ba động cũng không phải là cưỡng ép sẽ rách không gian sinh ra giữ dằn cảm giác càng giống là vùng không gian kia tự thân mở ra vô thanh vô tức ủy quẹt dị thường cũng bởi vậy cho dù là dạ huyền củng cố k i u hữu hai vị này trí cường giả phản ứng cũng đầy đủ chậm một nhịp cũng chính là cái này một cái trước mắt hugh một đạo tản ra ảm đạm hào quang màu tím thân ảnh giống như sao băng rơi xuống đất hung hăng giáng xuống mục tiêu không như lệch chính là dạ huyền một nhà vị trí tòa này ấm áp tiểu viện nương tử phu quân dạ huyền củng cố cựu h u cơ hội là đồng thời q u á t trói thai lên tiếng sắc mặt đột biến phía trước thư giãn thích g ì nháy mắt biến mất không còn t â m tích phu thê liên tâm hai người nháy mắt sáng tỏ đối phương ý tứ dạ huyền thân hình thoát một cái tại chỗ lưu lại một đạo chầm rãi tiêu tán màu trắng tàn ảnh chân thân đã xuất hiện ở bên người dạ tinh vũ đem tiểu ra hỏa một mực bảo vệ cố cựu ưu thì tử nhã ngưng lại ma quang lưu chuyển bảo vệ tiểu tinh giao cùng yên hà tiên tử thân hình cũng tại phía sau một cái chớp mắt xuất hiện tại thân nữ nhi một bên cố ngộng dạ như thủy tuyết lân cũng tại nháy mắt kịp phản ứng tất cả mọi người cảm nhận được rõ ràng c ô k i a từ thiên ngoại mà đến khí tức khủng bố nhưng lại mang theo một tia quen thuộc sau một khắc ầm ầm một tiếng nổ vang rung trời đột nhiên bộc phát lấy tiểu viện kia làm trung tâm một c ỗ hủy diệt tính xung kích đột nhiên q u y ế t tán lạc dương thành rung mạnh đất rung núi chuyển bùi bặm ngập trời mà lên nháy mắt che lậy ánh nắng nội thành vô số tu sĩ p h một nhân sợ đến sợ m không còn chút máu, tiếng máu, nhộn nhịp hoàng sợ về vang t u yếu n đ n phương ớt đến cực hạn ho khan kèm theo không ngừng nôn ra mỏ âm thanh từ cái tia tính mịch cái hô dưới đáy loang thoáng chuyển ra ra huyền ánh mắt ngưng lại thân thức cưỡng ép phá vỡ cái kia dối loạn khí tức ngăn trở nháy mắt thăm dò vào đại hố chỉ thấy đại hố một thân ảnh chính khó khăn giật g i ậ toàn t thân bị thương k h í tức vẻ vải tới cực điểm nhưng dù cho trọng thương ngã gục cũng khó có thể che giấu độc thuộc về hắn trên thân đặc thù tinh thần chi lực năm đó tại tiên giới trận chiến kia nàng thủ đoạn ra hết lại tại dưới tay người này thảm bại đó là nàng từ ma giới quật khởi đến nay đ ờ i này xỉ đục lớn nhất nàng còn không có tìm hắn tính sổ sách còn không có đường đường chính chính địa đánh bại hắn rửa sạch đục nhã còn không có còn không có biết rõ ràng giữa bọn hắn cái kia mơ hồ không rõ ai cũng không có chọn rách quan hệ phức tạp hắn làm sao có thể làm sao có thể biến thành trước mắt bộ dáng này đánh ố cái kia đã từng phóng khoáng ngông nên ra hỏa khi tức yếu ớt đến cơ hồ cảm giác không đến phảng phất sau một khắc liền sẽ triệt để tiêu tán ở giữa thiên đ i ệ Từ v i đại cố ngộng ũ giới h âm thanh g ngũ mang t t theo c chính t m nàng cũng không phát giác run rẩy rõ ràng gần trong găng tấc lại đưa tay không dám đụi vào tiếng ngộng tỉnh táo một cánh tay ngọc kịp thời đỡ đầu vai của nàng cố cựu ưu chẳng biết lúc nào đã đi tới bên người nàng trong lòng đồng dạng nhấc lên sóng to gió lớn da huyền sắc mặt âm chầm đến có thể chảy ra nước quanh thân cái kia nguyên bản thu liễm ký tức bởi vì tâm trạng kịch liệt ba động mà mơ hồ sao động dẫn tới không gian xung quanh đều tại rung động cho dù là hắn vị này thường thấy núi thây biển máu từ ngũ giới đại chiến bên trong giết ra tới huyền tôn thấy do tử vi tình huống cụ thể về sau trong lòng cũng bỗng nhiên chầm xuống thảm quá thảm tử vi đại đế nửa bên đế khu cơ hồ bị ma diệt lưu lại bộ phận cũng che kín vết rách toàn thân hắn các bộ vị đều tại tan g ã xương cốt đứt gãy đế huyết cùng lục thân không ngừng chốt vùi trải qua là một cái duy trì liên tục không ngừng hủy diệt quá trình thân thức thâm nhập tra xét trong cơ thể hắn tình huống càng là nhìn thấy mà giật mình ngũ tạng lục phủ càng là chống không có thể sống đến hiện tại hoàn toàn bằng vào cái k i a hùng hậu đến cực hạn tu vi tại cứng r ắ n chống đỡ càng đáng sợ chính là có hai c ố lực lượng giống như giỏi trong xương c h i ế m cứ ở trong cơ thể hắn không ngừng ăn mòn ma diệt lấy hắn còn sót lại sinh cơ đến tột cùng là bậc nào kinh khủng tồn tại tử vi đại đế tổn thương đến tình trạng như thế khí tức này da n h ư thủy thanh lạnh n m thanh vang lên con người gắt gao nhìn chằm chằm tử vi đại đế trên thân thái cực phong thiên、chú. là c h â n vũ đại đế thái cực phong thiên chú nàng đối cố lực lượng này quá quen thuộc trước đây không lâu nàng cùng cố mộng liền bị bừa này phong ấn tu vi dòng giã bảy này tuyệt không có khả năng nhận sai cố mộng nghe vậy cẩn thận tìm tòi khẳng định nói không sai chính là thái cực phong thiên chú cỗ này khiến người chán g h é t phong ấn lực lượng chẳng lẽ là c h â n vũ hắn làm sao sẽ đối tử vi l ờ i còn chưa dứt chính nàng trước ngây n g ẩ n cả người c h â n vũ cùng tử vi chính là vạn năm trí hưu hắn tuyệt đối không thể đối tử vi hạ độc thủ như vậy mà còn tử vi không phải đi ngũ giới ở ngoài sau cái này thái cực phong thiên chú lại là từ đâu mà đến dạ huyền lông mày khóa càng c h ặ t hơn âm thanh mang theo trước nay chưa từng có ngưng trọng không chỉ là thái cực phong thiên chú còn có s á t đạo hắn cảm ứng t u y ệ t sẽ không sai cái kia lưu lại tại tử vi trong cơ thể tràn đầy sát phạt lực lượng cùng hắn tự thân sở tu sát đạo đồng nguyên mà ra nhưng này lại thế nào có thể ngũ g i ớ i bên trong chỉ có hắn dạ huyền lấy s á t chứng đạo dùng cái này nói đăng lâm đế cảnh s á t đạo gần như thành hắn huyền tôn độc nhất tiêu chí chẳng lẽ ngũ dối bên ngoài hỗn nội bên trong cũng có người tu luyện chính là cùng một đại đạo đồng thời người kia còn trọng thương tử vi đại đế Pút, liền xem như có cái này có thể nhưng cái này thái cực phong thiên chú lại như thế nào giải thích thái cực phong thiên chú chân vũ đại đế độc nhất vô nhị bản lĩnh nay quỷ dị địa s á t đạo hư hư thực thực hắn d ạ h u y ề n thủ đoạn cả hai đ ộ c môn t u y ệ t học vậy mà đồng thời xuất hiện ở sắp chết tử vi trên thân bao quanh mê vụ kèm theo một cỗ hơi lạnh t ấ u xương nháy mắt bao phủ tại ở đây trong lòng của mỗi người từ lòng b à n chân thẳng v ọ t đỉnh đầu tử vi đại đế phía trước rời đi ngũ giới đi tìm kiếm cái kia thần bí biến mất thần giới chi bí hắn đến cùng gặp cái gì đại hố tử vi đại đế thân thể bỗng nhiên có quắc một cái lại là một miệng lớn đ ế huyết phun mạnh mà ra vốn là yếu ớt khí tức phi tốc trở xuống thương thế hắn quá nặng không thể kéo dạ huyền q u á t trói thai một tiếng nháy mắt đẻ xuống tất cả b ư ớ c lên lo nghĩ giờ phút này cứu mạng quan trọng hơn hắn mặc dù không am hiểu chữa thương chữa trị chi đạo nhưng một thân b à n g bạc linh lực chính là tốt nhất kéo dài tính mạng tốt tốt nương tử giúp ta hộ pháp bất luận kẻ nào không được đến gần c ố k i ử u ru trùng điệp gật đầu ma hoàng uy áp nháy mắt bao phủ xung quanh và dặm bảo đảm không có sơ hở nào dạ huyền thân hình l o ạ lên đi tới tử vi đại đế bên cạnh đem tự thân linh lực độ vào tử vi đại đ Cái tại đ o phong o lực lượng lực lượng cùng phong lực lượng cảm nhận được ấn nhận n g ạ lai l ự cái lượng can t tức thay này bắt đầu cùng cường ngoan m chống cự h dạ u ề n có cực hạn băng hàn lực lượng dưới ảnh hưởng tử vi đại đế thương thế chuyển biến xấu tốc độ rõ ràng chậm lại sinh cơ trôi qua s u thế cũng đã nhận được ngăn chặn g i a n h ư ợ c thủy nhìn hướng g i n huyền ngựa khí ngưng trọng ta chỉ có thể tạm thời trì hoãn Trước kéo lại hắn khẩu khí này g i a huyền áp lực giảm xuống bên cạnh yên hà tiên tử t h ấ y thế không chút do dự khắp khuôn mặt là vẻ mặt ngưng trọng ta đi chế biến cựu chuyển hoàn hồn nàng đặc hưu a n đại đạo có thể xào nấu ra ẩn chứa thiên địa tạo hóa cải tử hồi sinh đại bổ linh thiện có lẽ có thể t ạ o được điểm hiệu quả cố cựu cũng lập tức lấy ra viên kia chân vũ đại đế tặng cho đen s Thơi như g g a n đ vậy chiến tích đủ để chấn động mẫu giới để tất cả lòng mang ý đồ xấu người sợ hãi hắn mới vừa thoáng bình phục quần quận thiết lực chuẩn bị liên hệ yêu giới bên kia hỏi thăm tình huống bên hông viên kia củng cố cựu h u đối ứng đen sống ngọc phủ liền vội gấp rút chấn động trần vũ đại đế hơi nhũ mày lúc này ma hoàng liên hệ hắn chẳng lẽ nhân giới bên kia lại xảy ra biến cố gia huyền cùng cố cựu h u hai người còn không giải quyết được hắn lập tức kết nối nhưng mà ngọc phủ bên kia t r u y ề n đến trước nay chưa từng có gấp rút trần vũ lập tức đến nhân giới nhanh có thể để cho cố cựu h u dùng loại giọng nói này nói chuyện tuyệt không phải việc nhỏ trần vũ đại đế trầm giọng hỏi nhân giới đã xảy ra chuyện gì ngọc phủ bên kia trầm mặc một cái trước mắt sau đó chuyển đến một câu cho dù là trần vũ đại đế cũng tâm thần kịch chấn l ờ i nói thử vi trở về hán trọng thương sắp chết cái gì trần vũ đại đế hoảng sợ quanh thân vừa vặn lắng lại đế vi lại lần nữa bộc phát thử vi sắp không được làm sao có thể trên người hắn có ngươi thái cực phong thiên chú còn có cùng dạ huyền đồng nguyên s á t đạo cố k i ể u h u âm thanh tiếp tục chuyển đến thái cực phong thiên chú ta dạ huyền s á t đạo ông trần vũ đại đế nhất thời thất thần vô số suy nghĩ hiện lên hoang đường khiếp sợ phẫn nộ nhưng giờ phút này không còn thời gian đi tinh tế suy tư chống đỡ ta đến ngay chương 294, t h á i cực lưỡng nghi hồi thiên đại trận chương 294, t h á i cực lưỡng nghi hồi thiên đại trận sau một khắc vê anh một tiếng xe rách hoàn vũ tiếng vang quỷ giới cùng nhân giới giới bích bị vô thượng vĩ lực cứ thế mà xé ra ngay sau đó một cỗ tàn sát thước vạn quỷ linh ngưng tụ mà thành ngập trời sắc khí từ thân mặc đen sấm đế bảo thân ảnh bên trên mánh liệt mà ra trần vũ đại đế giáng lâm nhân giới hắn thậm chí không kịp thu lại quanh tân h cái kia vừa mới đổ d i ệ t toàn bộ quỷ giới góp nhặt kinh thiên sắc khí thân thức quét qua nháy mắt khóa chặt phía dưới cái kia sâu không thấy đáy hô to cho ù n g với đáy ố đ ạ kia y dù là mạnh như dạng huyền dạng nhựa thủy cốm hậu tại cái này cố đột nhiên xuất hiện sát ý ngút trời chủng kích vào cũng cảm thấy tâm thần run lên trong cơ thể lực lượng có chút vương hữu cố cựu ưu biên sắc nghiêm nghị quát chân vũ thu liễm một chút người muốn hủy nhân giới sao một tiếng này quát lớn đem chân vũ đại đế từ tức giận bên trong tỉnh lại cái k i a khủng bố sát ý cấp tốc tối lui tới cũng nhanh đi cũng nhanh nhưng nhân giới hơn nửa cuộc đời linh đã sủi lơ trên mặt đất đầy mặt hoảng sợ toàn thân trên giới bị mồ hôi lạnh thầm thấu phản phất mới từ quỷ môn quan đi một lượn không biết vừa rồi cái k i a thai h ỏ a ngập đầu từ đâu mà đến lại vì sao mà đi s á t ý thu lại chân vũ đại đế thân ảnh triệt để rõ ràng hắn vẫn như cũng là một bộ đen sông đế bảo đế quan u y nghiêm nhưng giờ phút này cái tia nguyên bản trang trọng đế bảo bên trên mơ hồ có chưa từng k h â cạn đế huyết đang chậm rãi chạy xuôi tỏa ra làm người s vẹn vẹn đứng ở nơi đó quanh thân không gian đều đang không ngừng sụp đổ cố k i ể u hữu trong lòng sợ hãi thán phục lao ra hòa này vừa rồi trong nháy mắt đó buộc phát ra khí tức tuyệt đối vượt qua tiên đế cảnh phạm chủ đỉnh cao nhất cảnh trong truyền thuyết cảnh giới cao nhất ngũ giới không người đặt chân hắn chạy tới một bước này c h â n vũ đại đế giờ phút này lại không dành quan tâm chuyện khác thân ảnh l ó i lên đã xuất hiện tại hố sâu dưới đáy hắn nhìn xem hấp hối đế khu tàn tạ tử vi đại đế cặp kia ngày thường uy nghiêm trầm tính lạnh nhạt vô tổn đế bào hạ nắm đấm nắm chặn khớp xương phát ra đôm đốp lay động nhưng thái u y cực phong thiên chú trần vũ đại đế trong mắt hàn quan loay lên không có nhiều lời trực tiếp đậm thủ hắn tay hào vung lên chỉ một thoáng đáy hố hào quan vận đạo thần hy đời trời nồng đậm đến tan không ra mùi thuốc cùng sinh cơ nháy mắt tràn ngập ra đem nguyên bản tính mịt cùng khí tức hủy diệt đều hòa tan không biết không chết thánh dược tạo hóa tục mệnh đan phượng hoàng nhất bản tâm âm dương đạo sen từng kiện chỉ ở truyền thuyết cổ xưa bên trong nghe nói đủ để cho tiên đế đánh vỡ đầu tranh đoạt chữa thương thánh vật tạo hóa thần vật liệu giống như không cần tiền bị hắn lấy ra lơ lửng giữa không trung mỗi một kiện đều ẩn chứa bàng bạc vô tận sinh cơ cùng tạo hóa phát tắc đủ để người chết sống lại mọc lại thân thể cướp lại thiên đ ị a tạo hóa ngưng tụ c h â n vũ đại đế q u á c khẽ vô tận tiên lực trào lên mà ra lấy những cái k i a thần vật làm cơ sở nháy mắt bày ra một tòa bao phủ toàn bộ đáy hố thái cực lưỡng nghi xoay chuyển trời đất đại trận ẩm dương lưu chuyển sinh tử luân thế bàng bạc vô tận chữa trị những cái kia đáng sợ đến cực điểm thương thế. cấp tốc cán nhược tục lấy thái âm chi lực chỉ chuyển tức cố cố các chất cùng lực hạch lấy xấu. tiếp lập thủy, thái thương thế thể tiên tại tâm đối ngươi hoan hắn chuyển biến、xấu. Hắn lập tức nhìn hướng cố kiểu đu đắng người, ngựa khí không thể nghi ngờ, ngươi mang nguyên bản chất cùng tiên lực đối hướng, lưu tại nơi bài. kiểu kiểu Dạ, dạ tinh, khí lưu đây âm đu đu, trước đi theo mẫu thân các ngươi đi ra cuối cùng hắn ánh mắt ở trên người cố ngộng có chút dừng lại một cái trước mắt nhưng cũng không nhiều lời được ngươi đến chúng ta cũng yên tâm gặp chân vũ đại đế đã xuất tay cố cựu h u cũng coi như nhẹ nhàng thở ra biết giờ phút này không phải xoắn suýt chân vũ có hay không đến cảnh giới đỉnh cao nhất thời điểm nàng lôi kéo bên cạnh còn có chút thất thần cố ngộng cố ngộng kinh ngạc nhìn từ vi ánh mắt phức tạp năm mươi năm trước bại vào tay hắn bị hắn tùy tiện nghiền ép nàng chỉ cảm thấy không gì sánh được k h ấ t lục cùng không căm lỏng xin thể muốn vượt qua hắn đường đường chính chính địa đánh bại hắn báo thù dừa hận nhưng hận nhìn hắn toi t h ố c địa nằm ở nơi đó chính mình lại ngay cả tới gần hỗ trợ đều làm không được loại này cảm giác bất lực so với lúc trước thất bại càng làm cho nàng khó chịu gấp trăm lần nghìn lần nàng hận hận vậy sẽ tử vi bị thương thành dạng này không biết tồn tại đến tột cùng là ai có thể đem hắn bước đến như vậy t u y ệ t cảnh càng hận chính mình hận chính mình bất lực n g à y bình thường tự xưng là ma giới thứ hai cao thủ gần với tỷ tỷ nhưng tại loại thời khắc mấu chốt này nàng trừ như cái người ngoài cuộc đồng dạng trơ mắt nhìn xem vậy mà cái gì đều không làm được đi thôi tiểu n ộ n g sẽ không có chuyện gì cố cựu ưu phát giác được m ộ i m ộ i cảm xúc dùng sức nắm chặt lại tay của nàng cưỡng ép đưa nàng kéo rời đánh hố cố n g ậ ánh mắt gắt gao đính tại tử vi trên thân mãi đến rời đi đánh hố rốt cuộc không nhìn thấy ta còn không có đánh bại ngươi ngươi sao có thể chết đánh hố trận pháp bên trong tạm thời ngăn cách n g o ạ i giới có trần vũ đại đế đích thân bảy trận chủ trì cùng với rộng lượng đ ỉ n h cấp thần vật chống đỡ tử vi đại đế thương thế chuyển biến xấu xu thế cuối cùng bị ngăn chặn lại gia huyền cùng d ạ n nhược thủy áp lực giảm nhiều trần vũ đại đế thì sắc mặt ngưng trọng dẫn dắt đến trận pháp lực lượng đồng thời lấy thân thức tra xét rõ ràng thái cực phong thiên chú thật là thủ pháp của ta không thể nghi ngờ nhưng trong đó ẩn chứa đ ạ o vận so với ta càng thêm cổ lão gia huyên nói bổ sung cái này sát đạo cùng ta đồng nguyên nhưng thuần t u y cùng hủy diệt tính tựa hồ càng hơn một bậc hai người l i ế h nhau đều thấy được trong mắt đối phương ngưng trọng cùng hoảng sợ một cố càng lớn mây đen bao phủ ở trong lòng nhưng giờ phút này cũng không phải là truy đến cùng thời điểm cứu sống t ử vi biết rõ chân tướng mới là đệ nhất sự việc cần giải quyết thời gian một chút xíu trôi qua hố sâu bên ngoài cô cửu u đang thủ hộ chữa thương đại trận đồng thời cũng dốc lòng dậy tinh vũ tinh dao mộng mím chặt ngôi không nói một lời canh giữ ở biên giới t i ê n h à tiên tử mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đưa vào linh thiện không biết qua bao lâu chương hai t r m ư ơ i năm một m năm thời gian chương hai t r m ư ơ i năm một m năm thời gian m ộ ư ơ i năm sau m ộ ư ơ i năm thời gian đối với phạm nhân mà nói vô cùng dài dài dàn g d ặ c nhưng đối với động một tí bế quan trăm năm tu tiên giả đến nói vất quá là một cái búng tay hố sâu dưới đáy thái cực lưỡng nghi xoay chuyển trời đất đại trận vẫn còn tại vận chuyển âm dương nhị khí như hai cái du lòng tuần hoàn qua lại tư dưỡng trong mắt trận đạo kia yên lặng thân ảnh từ vi đại đế thương thế tại dạng huyền trần vũ đại đế dạng nhược thủy cùng với yên hà tiên t ử bốn người toàn lực ứng phó cứu chữa bên dưới cuối cùng ổn định lại thoát ly kể cận cái chết cái kia tàn tạ đế khu không tại tiếp tục sụp đổ vết rách chỗ có tân sinh mầm thịt tại tạo hóa lực lượng thôi động bên dưới chậm chạp l ú c ních mặc dù tốc độ chậm khiến lòng người c h á y xém nhưng tóm lại là tại phát triển chiều hướng tốt chỉ là hắn thần hồn bị thương quá nặng ý thức chầm luân tại vô biên h ắ cám khi nào có khả năng tỉnh lại vẫn như cũng là cái ẩn số có thể làm đ ề u làm bao lâu có thể tỉnh toàn bộ nhờ chính hắn bao lâu có thể tỉnh toàn bộ nhờ chính hắn bước ra kết giới một khắp này lại có loại dường như đã có mấy đời cảm giác mười năm hắn mười năm này tuyệt đại bộ phận tâm thần đều hệ tại cứu chữa tử vi bên trên mặc dù trong đó đã từng lẻ thẻ gặp qua con cái mới mặt nhưng đều là nhìn liếc qua một chút chưa thể thật tốt làm bạn giờ phút này đột nhiên buông lỏng một loại hỗn hợp có áy náy cùng nhớ cảm xúc lạng yên sông lên đầu nhưng mà không đợi hắn cái này tâm tình rất phức tạp hoàn toàn tràn ngập ra xem chiêu từ n g tiếng phát sáng thiếu niên quắc mắng đột nhiên vang lên kèm theo một cô lăng lệ q u ỳ n phong đánh thẳng hậu tâm hắn một quyền này vừa nhanh vừa mạnh góc độ x ả o trá càng là ẩn chứa nhân tiên cảnh đỉnh phong bàng bạc linh lực hiển nhiên xúc thế đã lâu nếu là bình thường tiên nhân dưới một quyền này sợ rằng không chết cũng bị thương nhưng dạ huyền là nhân vật bậc nào hắn tùy ý địa trở tay tìm tòi liền đem cái k i a ẩn chứa cuồng bạo lực lượng nắm đấm một mực nắm chặt ông quyền kinh bị hắn hời hợt hóa giải thành vô hình liền một tia góc á o đều chưa từng nhấc lên dạ huyền lúc này mới xoay người nhìn hướng kẻ tập kích đó là một cái ước chừng m ư ơ i ba m ư ơ i bốn tuổi thiếu niên dáng người thắng tắp đã đơn giản quy mô áo trắng nhẹ nhàng tó hiển nhiên một cái phiên bản thu nhỏ dạ huyền chỉ là trong cặp mắt kia l o ạ ra là người thiếu niên đặc hữu kiệt ngạo c ũ n g không chịu vua đúng là hắn hào t r ư ở n g tử dạ tinh vũ mười năm trôi qua lúc trước cái kia ba tuổi tiểu đ ạ u đinh bây giờ đã là nhân tiên cảnh định phong ai hùng thiếu niên tiểu từ thối dạ huyền niết miệng lên một vệ tiểu ý mười năm không thấy đánh lén bản lĩnh tăng trưởng nhưng lực đạo này mềm nún thế nào bình thường còn tại cùng ngươi mẫu thân làm đúng đâu thối lao cha ít xem từ người dạ tinh vũ một cái tay khắc chập ngón tay như kiếm trong cơ thể linh lực tuân g a chém thẳng vào dạ huyền cổ tay、Nha. còn tới sức lực. tới dạ huyền l không không nhìn g m như tùy ý ngẩng lên chân tại hắn trên mông một đạp đi ngươi ôi dạ tinh vũ kinh hô một tiếng vạch qua một đạo duyên dáng đường vòng cùng xa xa chuyển đến hắn lên án âm thanh nương cha vừa ra tới đến lại ước hiệp ta dạ huyền nghe xong liền cố lên mắng to tiểu từ thối lại cùng nương người đánh báo cáo bất quá liền ngươi cái này công phu nghèo q u o còn mười u ố năm h thời gian ư t lúc trước ba tuổi tiểu nữ hoa dạ tinh dao bây giờ cũng đã xuất hoàn thành duyên dáng yêu kiểu thiểu nữ tóc bạc trải thành hoạt bắt đáng yêu buộc đôi ngựa đôi màu vì ô nẹt con mắt trong suốt tinh khiết da thịt trắng non trắng hớt tuyết quanh thân linh khí dặn dào tu vi bất ngờ cũng đạt tới nhân tiên cảnh đình phong không chút nào kém c ũ ỏ i hơn đệ đệ của nàng cha ngươi vừa xuất quan liền ức hiếp đệ đệ dạ tinh g i a o l ầ m bẩm thay nhà mình đệ đệ bất bình nhưng này song con thành trăng non ánh mắt lại bán nàng xem trọ vui tâm tình dạ huyền b ữ n g vàng ôm lấy nữ nhi ánh mắt rơi vào trên người nàng tràn đầy cảm khái giao nhi đều lớn như vậy trong giọng nói của hắn tràn đầy tiết m ố i mười năm đối với hài đồng trưởng thành đến nói biến hoa quá lớn hắn bỏ qua con cái từ hài đồng đến thiếu niên thời kỳ mấu chốt trong lòng cái kia phần ấy nấy lại lần nữa hiện lên đa, đa đều mười năm nha. dạ tinh g i a o ra vẻ tiếp t nối sau đó ngọt ngào cười đa đa về sau nhưng muốn bồi thường cùng tinh g i a o a tiểu áo đông lời nói nháy mắt t h ủ i tiếp tiên tôn đại nhân viên kia mang theo tiết nối tâm nhìn xem vẫn là nữ nhi tốt biết quan tâm láo cha nào giống cái tiểu t ử thối kia liền biết động thủ động c ư ớ c không có chút nào hiểu được tình thương của cha thâm trầm dạ tinh g i a o lời nói xoay chuyển nhỏ giọng hỏi tử vi thúc thúc lúc nào có thể tỉnh lại nha tiểu di m ộ ư ơ i năm này đều thật lo lắng hắn thường xuyên một người canh giữ ở bên ngoài kết giới mặt ngẩn người đây dạ huyền theo nữ nhi ánh mắt nhìn gặp được một mình đứng tại bên ngoài kết giới cố n g ộ hắn vuốt v ố t nữ nhi tóc ôn nu nói ngươi tử vi thúc thúc sẽ tỉnh chỉ là cần thời gian đúng lúc này một đạo thanh lãnh bên trong mang theo giọng ân cần chuyển đến vừa ra tới liền không có chính hình còn ức hiếp tinh n ũ gia huyền nghe tiếng con mắt lập tức sáng lên cố cửu ru chân thành đi tới lãnh diễm khí chất vẫn như cũ chỉ là nhìn hướng hắn lúc trong mắt chỗ sâu cất giấu một tia khó mà phát giác ôn nu gia huyền m ớ i bước tiến lên rất tự nhiên muốn đem cố cửu ru ôm vào lòng lại bị đối phương một cái nhẹ nhàng linh hoạt nghiêng người tránh đi nương tử gia huyền ngữ khí mang theo bị khuất vi phu vất vả mười năm thật vất vả đi ra ôm một cái lây an ủi nỗi khổ tương tư cũng không được sao cố kiểu h u gương mặt xinh đẹp c n g đỏ d a v ẻ ghét bỏ nói không có đứng đắn l ờ i tuy như vậy nàng lại không có chân chính rời xa gia huyền được một t ứ c lại muốn tiến một thức địa xích lại gần thấp giọng nói vi phu có thể là ngày đêm nhớ nương từ đây miệng lươi chân tru cố kiểu h u lường hắn một cái nhưng khỏe miệng lại hơi dâng lên gia huyền nhìn ở trong mắt cười ở trong lòng nhà hắn nương tử chính là như vậy lá mặt lá trái rõ ràng lo lắng h ắ n lại luôn là bày ra một bộ lệnh như băng bộ dạng bất quá hắn chính là vô cùng thích nàng bộ dáng như vậy thu hồi đùa dỡ tâm tư gia huyền một lần nữa nhìn hướng cô kiểu ưu ánh mắt ôn nhu mà ấ y náy nương tử mười năm này vất vả ngươi đã phải bảo vệ đ ạ i trận lại muốn dạy đạo hai cái tinh lực quá thừa tiểu g i a hỏa mười năm này tất nhiên không thể so hắn nhẹ nhõm cô kiểu ưu nên tiếp h ắ n ánh mắt thiên môn vạn ngự hóa thành một vệ t c ư ờ i yếu ớt khẽ lắc đầu sao phải nói những thứ này hai người nhìn nhau cười một tiếng mười năm cách rời một ít lạnh nhạt tại thời khắc này tan thành m â y khói nương ngươi đừng chỉ nhìn lấy cùng cha nói chuyện a g a tinh vũ chẳng biết lúc nào chạy trở về xoa cái mâm phản là nói ta đều bị cha đã bay ngươi cũng không quan tâm quan tâm dạ huyền nhũ mày thế nào còn muốn một lần nữa tới thì tới ai sợ ai dạ tinh vũ bày ra tư thế chiến đấu trong mắt chiến ý hừng hực cố cựu ưu bất đắc dĩ lắc đầu một cái sách ở nhi t ử gãy cổ áo đừng làm rộn cha ngươi vừa xuất quan để hắn nghỉ ngơi một chút nương n g ư ơ i bất công dạ tinh vũ kháng nghị cha hạ thủ nặng như vậy là thật không đem ta làm nhi tự á dạ Gia tinh giao ở một bên khanh khách c ư ờ i không ngừng đệ ngươi liền nhận đi ngươi đánh không lại đa đa ai nói chờ ta đột phá đến tiên vương cảnh nhất định muốn đem láo cha mặt đẻ xuống đất ma sát dạ tinh vũ b ộ t miệng nói ra lập tức ý thức được nói lỡ miệng tranh thủ thời gian che miệng dạ huyền meo mắt lại ồ nguyên lai tiểu tử ngươi tồn lấy bực này tâm tư c ố kiểu u cũng c ư ờ i như không c ư ờ i nhìn xem nhi tử trí hướng không nhỏ a dạ tinh vũ gượng cười hai tiếng c á i kia ta nói đùa nói đùa chương hai trăm chín mươi sáu t ai họa ngầm không trừ khó khăn hưởng thanh nhàn chương hai trăm chín mươi sáu t ai họa ngầm không trừ khó khăn hưởng thanh nhàn thời gian yên tĩnh tốt huế n g u y ệ t bình yên mấy ngày nay thiên tôn đại nhân có thể nói là lần thứ hai vượt qua tha thiết ước mơ sinh hoạt không có cái kia cần hắn thời k h ắ c treo tính mệnh tử vi đại đế chỉ có k i ể u thê ở bên hồng tụ thiêm hương mặc dù nhi tử dạ tinh vũ t i ể u t ử thối kia vẫn như cũ lo liệu lấy phụ t ử tử hiếu mỗi ngày không tìm lý do đi lên cùng hắn qua hai chiều lấy ngừng lại đánh liền toàn thân không dễ chịu nhưng trên tổng thể khu nhà nhỏ này bên trong tràn đầy vui vẻ cảm giác loại này tuổi gạo dầu mối con cái quấn đầu gối bình thản hạnh phúc để dạ huyền xa vào trong đó sinh ra một loại như vậy dừng bước tế nguyệt yên tĩnh tốt suy nghĩ nếu có thể một mực như vậy thật tốt nhưng mà phần này yên tĩnh trung quy là tạm thời dạ huyền sâu trong đáy lỏng một tia như có như không cảm giác nguy cơ từ đầu đến cuối quanh quẩn không tiêu tan t ử vi đại đế ngày ấy trọng thương sắp chết hấp hôi dáng dấp còn rõ mồn một trước mắt cái tia cùng hắn có cùng nguồn gốc lại càng hơn một bậc s á t đạo cái tia thuộc về chân vũ nhưng lại càng thêm cổ lao thái cực phong thiên chú tất cả những thứ này đều chỉ hướng một cái nút ở ngũ giới bên ngoài không biết mà kinh khủng tồn tại cái này thai họa ngầm chưa trừ diện hắn làm sao có thể yên tâm hưởng thụ ngày này l u ô n chi nhạc một cái kia gần như đem từ vi đại đế chém giết tồn tại nguy hiểm nếu không thể đem cái kia cất dấu nguy hiểm xóa bỏ triệt để nghiền nát như vậy hôm nay an bình có lẽ ngày mai liền sẽ tan thành hắn còn không thể dừng lại vung lòng sách thật sự là lao l ự c mệnh gia huyên nhìn trời một bên tản ra mây trôi tự rêu cười nhẹ một tiếng hắn nghiêng đầu nhìn hướng ngay tại lật xem thoại bản cố k i ử u u trong lòng k h ẽ nhúc đ í c h tựa hồ là phát giác được hắn ánh mắt cố k i ử u u lật sách động tác dừng lại tử nhãn hơi đổi liếc mắt nhìn hắn ngự a khí mang theo vài phần t r e o tước làm sao tiên tôn đại nhân hôm nay không đi chỉ điểm nhi tử tu hành hắn vừa rồi có thể là la hét muốn đi yên hà tỷ tỷ chỗ ấy kiện ngươi hình nói ngươi lại đem hắn đánh đầu đ ầ bao tiểu tử thối kia đánh không lại liền binh không có tiền đồ dạ huyền mỹ môi lập tức trên mặt chất lên vô lại cười vừa vặn để vi phu thanh tinh thanh tĩnh vẫn là nhìn nhiều nương tử vài lần dưỡng dưỡng mắt kéo dài tuổi thọ ba hoa lưới trơn cố k i ử u u hừ nhẹ một tiếng ngoài miệng dương tiếp tục đưa ánh mắt về phía trang sách dạ huyền nhìn xem nàng cái này lá mặt lá trái tiểu bộ dáng trong lòng thích vô cùng nhưng này phần cảm giác cấp bách cũng càng thêm rõ ràng hắn trầm mặc một lát cuối cùng là mở miệng nói nương tử ta đi ra ngoài một chuyến cố lật sách động tác triệt để dừng lại nàng ngần đầu yên tính địa nhìn chăm chú dạ huyền không hỏi muốn đi đâu cũng không có hỏi đi làm cái gì c ố k i ử u h u cứ như vậy nhìn xem dạ huyền dạ huyền bị nàng nhìn đến có chút t r ọ t dạng sờ lên cái mũi nói bổ sung liền đi trong thành tùy tiện đi dạo hít thở không khí rất mau trở lại tới đi thôi c ố k i ử u h u thu hồi ánh mắt một lần nữa rơi vào trang sách bên trên âm thanh bình thản nghe không ra cảm xúc dạ huyền trong lòng t h a n nhẹ biết lấy n ư ơ n g tử thông minh tất nhiên đoán được cái gì hắn đứng dậy sửa sang áo b à o túi người tại cố k i ử u h u chân bóng trên tràn ơn xuống một cái hôn thấp giọng nói chờ ta trở về nói xong thân hình thoát một cái liền đã biến mất ở trong viện cố cửu nhìn qua chỗ hắn biến mất Quyển sách trần tay Trang thật lâu chưa từng thật chưa lâu vũ đại đế trợn h chỗ. đối diện phía trước lão phụ nhân hòa nhã nói l a o nhân ra hôm nay y quán có chút việc tư cần trước thời hạn bằng quán ngài phối phương đã mở tốt theo phương hút thuốc hắn nhìn hướng dạ huyền trực tiếp hỏi làm sao mấy ngày nay niềm vui gia đình còn thư thái dạ huyền đi đến một bên ghế gỗ ngồi xuống chính mình rót cho mình chén trà lạnh uống một hơi cạn sạch vừa rồi thở dài thư thái chính là quá thư thái mới để cho người càng thêm không dám tham luyến hắn đặt chén trà xuống ánh mắt thay đổi đến sắp bén tử vi thương thế tạm thời ổn định nhưng căn nguyên chưa chửi bỏ cái tia đem hắn bị thương thành vật như vậy còn tại chỗ tối không đem nó bắt tới người nát trong lòng ta không vững vàng trần vũ đại đế nhẹ gật đầu trên mặt cũng không cố ý bên ngoài chi sắc bản đế cũng tại c h ờ ngươi yêu giới náo động không yên tĩnh hắn nhưng cũng không ngay lập tức tiến đến chính là bởi vì đang chờ dạ huyền cái tia tồn tại uy hiếp t u y ệ t không phải lực lượng một người có khả năng tùy tiện giải quyết cần bọn họ liên thủ ứng đối người ta liên thủ cứu chữa tử v lúc đều cảm ứng được dạ huyền ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn phát ra đốc đốc nhẹ văng lên thương thế của hắn, chia trong ngoài hai tầng. là hắn cưỡng ép trong khoảng thời gian ngắn tăng lên đến cảnh giới đỉnh cao nhất bị phản p h ệ gây nên thương tới căn bản mà cái này ngoại thương gia h u y ề n ánh mắt băng hàn cái kia sát đạo cùng phong ấn mới thật sự là suýt chút nữa thì mạng hắn đ ổ vật có thể đồng thời mô phỏng hoặc là phải nói có thể đồng thời thi t r i ể n ra cùng người ta lực lượng nhưng lại càng hơn một bậc lực lượng cái kia tồn tại tuyệt không đơn giản c h â n vũ đại đế trầm mặc một lát vừa muốn mở miệng ánh mắt lại đột nhiên chuyển hướng y quán ngoài cửa trầm giọng nói tất nhiên đến hà tất giấu đầu lộ đôi hiện thân y gia huyên cảm thấy kinh ngạc lập tức thoải mái lấy nương tử tính tình cùng lên đến không thể bình thường hơn được quả nhiên chỉ thấy y quán cửa ra vào quang ảnh một trận khẽ nhúc đ í c h một đạo màu tím tuyệt mỹ thân ảnh chậm rãi từ hư hoa thực hiện hiện ra chính là cố cựu u nàng gương mặt xinh đẹp ngậm xương tử nhãn mang theo một tia bị chân vũ nhìn thấu bộ dạng khó chịu tức giận chừng chân vũ đại đế một cái người lão gia hòa này cảm giác ngược lại là nhạy cảm đến chắn ghét cố cựu u nữ khí lạnh bước cất bước đi vào y quán rất tự nhiên đứng đến dạ huyền bên cạnh một bộ ta chính là tới ngươi có thể làm gì tư thái dạ huyền đi rồi cố cựu u nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn là không yên tâm liền theo sau. lập tức nàng chuyển hướng dạ huyền ta liền biết ngươi cái tên này ngồi không yên cái gì trong thành đi dạo l ừ a gạt quỳ đâu dạ huyền ngựa cười hai tiếng liền vội vàng đứng lên ân cần mà đưa nàng kéo đến chính mình vừa rồi chỗ ngồi bên trên b ồ i khuôn mặt t ư ơ i cười nương tử mắt sáng như b ư c nhìn rõ mọi việc vi phu điểm này t i ể u tâm tư quả nhiên không thể gạt được ngươi cố k i ự u h u không để ý hắn lấy lỏng trực tiếp nhìn hướng đối diện trân vũ đại đế hỏi t r â n vũ ngươi thật đã bước vào trong truyền thuyết cảnh giới cao nhất mười năm trước cái kêu một cái t r ớ c mắt vượt qua tiên đế khí tức khủng bố tiên đế cảnh tuyệt không có khả năng đạt tới c h â n vũ đại đế đối mặt cố k i ự u hữu chất vấn cũng không che giấu thản nhiên nói xem như là tùy thời có thể vào đỉnh cao nhất hắn dừng một chút ánh mắt đảo qua dạ huyền củng cố k i ự u hữu mang theo tìm tòi nghiên cứu ánh mắt tiếp tục nói ta chém giết quỷ giới toàn bộ sinh linh được đến một giới mênh mông linh khí dạ huyền củng cố k i ự u hữu nghe vậy trong lòng hiểu rõ bọn họ đồng dạng cắm ở tiên đế đỉnh phong cảnh giới này tự nhiên minh bạch muốn đột phá tới truyền thuyết kia bên trong đỉnh cao nhất cảnh lớn nhất bình cảnh cũng không phải là càng ộ mà là cần khó có thể tưởng tượng bàng bạc linh khí độ diệt một giới tập hợp vạn năm tích lũy linh kh không thể nghi ngờ là đạt tới cái này một mục tiêu trực tiếp nhất nhưng cũng phương thức tàn khốc nhất một trong thì ra là thế cố cựu h u cảm thán trần vũ đại đế thần sắc không thay đổi đ ồ diệt quỷ giới chính là tình thế bức bách không phải là hắn vốn nguyện trong đó nhân quả hắn cũng không muốn nói thêm hắn đưa tay lòng bàn tay ánh sáng l ó e lên hiện ra một chùm sáng bóng quả cầu ánh sáng kia xuất hiện trong nháy mắt toàn bộ cách đâm trong kết giới không gian cũng hơi rung động tỏa ra bàng bạc đến cực điểm sóng linh khí đây là quỷ giới còn sót lại linh khí đủ để tái tạo liền một vị đỉnh cao nhất chương hai trăm chín mươi bảy tuyệt đỉnh làm nội nhử linh lực hóa tiên cố cựu úu tử đ nhãn l à bên trong hiện lên một tia kinh ngạc trận minh bạch trần vũ lo lắng vị trí nàng ngôi đỏ khé mở mang theo vài phần hiểu rõ lao ra hỏa ngươi là sợ nhà ta phu quân đột phá đỉnh cao nhất về sau cái tia sát đạo mất không chế một mình ngươi ấn không được trần vũ đại đế thản nhiên thừa nhận không sai một cái mất không chế bước vào đỉnh cao nhất cảnh huyền tôn nguy hại sợ rằng so với kia trọng thương tử vi không biết tồn tại kinh khủng hơn bản đế xác thực không có n ắ m chắc gáp chế được cố k i ự u u nghe vậy nghiêng đầu nhìn hướng dạ huyền nhét miệng lên một vệ t t r ê o c h ọ c độ cong nhìn đi thời k h ắ c mấu chốt vẫn là phải dựa vào nguyên nương tử ta vạch mặt gia huyền bất đắc dĩ xua tay trên mặt lộ ra mấy phần ta rất là vô tội nhưng ta thừa nhận biểu lộ nói tiếp đúng là như thế trần vũ lo lắng không sai c h í n h ta đều sợ đột phá đến đỉnh cao nhất cảnh một khi mất khống chế cái thứ nhất gặp nạn sợ là ngũ g i i hắn lời nói xoay chuyển trên mặt chất lên lấy lòng nụ cười do đó cái này linh khí từ nương tử ngươi đến hấp thu ổn thỏa nhất phù sa không lưu ruộng người ngoài nhà h ừ vậy ta cố hết sức nhận lấy cố cửu hữu h ừ nhẹ một tiếng xem như là tiếp nhận trọng trách này việc này không nên chậm trễ đi theo ta t r â n vũ đại đế gặp an bài đã định tay áo vung lên một đạo không gian môn hộ tại y quán bên trong mở rộng phía sau cửa sát khí m á h liệt gió lạnh gào t h é t chính là mới vừa rồi đã trải qua chân vũ càn quét quỷ giới cái này cố cửu u trong lòng hơi kinh dù là dạ huyền cũng không khỏi cảm thán chân vũ đại đế khủng bố trần vũ ngươi thật đem quỷ giới giết xong tự nhiên quỷ tộc toàn bộ đều nổi điên một cái cũng không thể lưu trần vũ đại đế ngự khí bình thản dứt lời hắn một bước bước vào không gian môn u hộ nháy mắt liền đã đưa thân vào cái kia mảnh thây ngang khắp đồng quỷ giới khu vực trung tâm gia huyền cùng cố cựu h u theo sát phía sau cố cựu h u ánh mắt đảo qua mảnh này tĩnh mịch thiên địa tử nhãn bên trong hiện lên một tia g h é t bỏ nàng tiện tay vung lên một cố bảng bạc ma khí càn quét mà ra đã sáng tạo ra một mảnh sạch sẽ gọn gàng không gian cố cựu lúc này k h a n h chân ngồi xuống đoàn linh khí kia quang cầu trôi nổi tại đỉnh đầu nàng bắt đầu rủ nàng. Nàng một một hai người ức vạn tại địa phương chính là bây giờ ngũ giới an toàn nhất chi đ i a n liên tại cố cựu ưu bế quan khi tức bắt đầu vững bước kéo lên lúc dạ huyền nhìn xem trần vũ đại đế đông nhiên mở miệng t h â n vũ ngươi vừa rồi nói ngươi cũng không chân chính bước vào đỉnh cao nhất chỉ là đem cảnh giới áp chế ở lâm môn một chân vị trí trần vũ đại đế ánh mắt thâm thúy nhìn về phía ngũ giới bên ngoài c h ậ m d ã i nói không sai t h ứ nơi sâu xa ta có dự cảm một khi tại ngũ giới bên trong có người chân chính đặt chân cảnh giới cao nhất khả năng sẽ dẫn phát một loại nào đó k ỳ biến ta đang chờ gia huyến ngay vậy ánh mắt đột nhiên sắc bén ý của ngươi là cái kia trọng thương tử vi ra hỏa rất có thể đối đỉnh cao nhất cảnh khí tức dị thường mất cảm một khi ngũ giới có người đột phá nó liền có thể cảm giác được thậm chí sẽ bị hấp dẫn mà đến không sai trần vũ đại đế gật đầu nó tất nhiên là cảnh giới cao nhất như vậy có thể đối với nó hình thành uy hiếp cũng chỉ có đỉnh cao nhất nó sẽ không cho phép ngũ giới xuất hiện đỉnh cao nhất tồn tại tân tấn đỉnh cao nhất khí thức đối với nó mà nói là nhất định phải loại bỏ mục tiêu g ra huyền sắc mặt tối đen tức giận chỉ vào chân vũ đại đế thốt n g ư ờ i cái lao ra hỏa đi vòng như thế một vòng to không ngờ là cầm ta nương tử làm nội nhử để nàng đột phá đỉnh cao nhất đem thứ quỷ kia dẫn ra chân vũ đại đế mà không đội sắc xem như là chấp nhận hắn nhìn hướng đang lúc bế quan cố ngự khí bình thản lại mang theo tuyệt đối tự tin ngũ giới bên ngoài hỗn độn vô ngẩn chẳng có mục đích địa tìm kiếm không khác m ò kim đáy biển đ ồ hao hết s xe tâm không bằng mượn cơ hội này gậy ông đập l ư n g ông h u ố n hồ lấy cố i ự u lũ bước vào đỉnh cao nhất thêm nữa ngươi ta lực lượng mùi này nguy hiểm tuy có nhưng phần thắng lớn hơn đây là dương l ư u gia huyền nhìn xem chân vũ cái kia đứng đắn rán g dấp không cách nào phản bác được thôi hắn thở dài vì ngũ giới vì cho tử vi báo thủ cũng chỉ có thể như vậy chính là bị khuất nhà ta nương tử trần vũ đại đế ngược lại nhìn hướng gia huyền n g ự khí nghiêm túc mấy phần gia huyền ngươi cũng nên bắt tay vào làm đem trong cơ thể linh lực toàn bộ chuyển hóa thành t i ế lực người chi s ắ t nói uy lực t u y ệ t luân có một không hai ngũ giới nhưng linh lực bản chất cuối cùng không bằng tiên lực tinh thuần cùng bá đạo người nếu không đem hoàn thành chuyển hóa lấy linh lực ứng chiến sợ là liền nhúng tay tư cách đều miễn cưỡng ps có người chú ý tới cái điểm này sao tu sĩ tầm thường sớm tại nhân tiên cảnh đột phá tới tiên nhân cảnh lúc liền cần hoàn thành linh lực hướng tiên lực chuyển hóa nhưng dạng huyền tình huống đặc thù đến cực điểm hắn năm đó phi thăng chính là gặp phải bánh liệt ngũ giới đại chiến một đường sát phạt chứng đạo tại trong núi thây biển màu tấn thăng căn bản không g i n bận tâm về sau cảnh giới cao chiến lực có một không hai ngũ giới càng là tận lực c áp chế không dám tùy tiện chuyển hóa bởi vì hắn cái kia c u ầ n bạo s á t đạo nếu là lấy càng cao cấp hơn càng bá đạo tiên lực làm vật trung gian một khi mất khống chế đến lúc đó ngũ giới sợ rằng không người có thể chế Dạ huyến nghe vậy khẽ cười một tiếng ánh mắt ôn nhu địa đảo qua đang lúc bế quan nương tử lại nhìn một chút bên cạnh chân vũ đại đế ta cũng có ý này hắn thản nhiên nói trước đây không dám là sợ mất khống chế về sau không ai cả nổi đủ thành không cách nào vãn hồi đại họa dù sao chúng ta điên lên chính mình cũng sợ các ngươi là biết rõ hắn nửa đùa nửa thật nửa là nghiêm túc nói xong lập tức ngựa khí thay đổi đến nhẹ nhõm bây giờ có nhà ta nương t ử vị này sắp đ ă n g lâm tuyệt đỉnh ma hoàng còn có ngươi lão gia hỏa này tại ta cũng sợ không kiểm soát l i ê n tính ta thật giết đỏ cả mắt lý trí hoàn toàn không có hai vị đỉnh cao nhất liên thủ luôn có thể đem ta đánh t ỉ n h a trong mắt chân vũ đại đế cuối cùng hiện lên một tia cực kỳ nhạt tiêu ý l ờ i í t mà ý nhiều phun ra hai chữ yên tâm có hai chữ này đầy đủ vậy ta cũng bắt đầu gia huyên lúc này tại cố cựu u cách đó không xa k h a n h chân ngồi xuống nhắm lại hai mắt sau một khắc trong cơ thể hắn cái k i a từ đầu đến cuối lấy linh lực hình thức tồn tại lực lượng bắt đầu bị dẫn động rèn luyện thăng hoa vê anh dạ huyền quanh thân không gian bắt đầu và mẹo mắt trần có thể thấy linh khí vòng xoáy lấy hắn làm trung tâm điên cùng tập hợp nhưng ngay sau đó những linh khí này lại bị một cô sức mạnh càng khủng bố hơn cưỡng ép giảm tinh luyện hướng về cấp bậc cao hơn tiên lực tiến hành bán chất thuế biến nguyên bản hơi có vẻ bình hóa linh lực chính lấy một loại tốc độ kinh n g ư i càng biến đổi bày đủ phong man càng lộ vẻ bá đạo trong lúc nhất thời toàn bộ quỷ giới bị hai cô khổng lộ lại còn tại cấp tốc kéo lên khí tức b a phủ một bên là cố cựu hữu hấp thu quỷ giới bản nguyên linh khí khí tức liên tục tăng lên ma hoàng u y áp bao phủ hướng về kia trong truyền thuyết cảnh giới cao nhất hát vang thế mạnh bên kia thì là dạ huyền trong cơ thể linh lực hóa tiên tiềm l o n g xuất h u y ê n lợi kiếm khai phong khúc n h ạ t dạo trần vũ đại đế đứng yên trung ương khí tức vượt sâu núi cao thần thức bao phủ b ố i phương cảnh giác bất luận cái gì có thể xuất hiện di động ngồi đã bày ra lưới đã mở ra chỉ đợi cái kia không biết tồn tại bị cái này đỉnh cao nhất khí tức hấp dẫn hiện thân một khắc này phong bạo sắp tới chương hai trăm chín mươi tám x hồng yên bông xuống chương hai trăm chín mươi tám xê hồng yên tiên đế cảnh cùng đỉnh cao nhất cảnh nhìn như vẹn vẹn một bước ngắn kỳ thực chính là khác nhau một trời một vực cái này trọng cảnh giới huyền diệu khó giải thích ngũ giới từ xưa đến nay thông t h ả văn năm chưa từng có một người có khả năng chân chính bước vào mà giờ khác này quỷ giới dưới bầu trời cố k i ự u hữu quanh thân tràn ngập ma hoàng uy áp đã kéo lên đến đỉnh điểm đại đạo tại bên người nàng phát ra giống như tại thần phục vụ vụ nàng băng vào chân vũ đại đế đ ổ d i ệ t một giới chỗ tập hợp mênh mông linh khí chính cưỡng ép gõ vang cái này quạt thông hướng chi cao vô thượng cửa lớn chỉ thiếu một chút cố cựu u có thể cảm giác được một cách rõ ràng phía trước chỉ có một tầng mỏng như cánh ve hàng rào chỉ cần xuyên p h á nó liền có thể nhìn thấy một cái hoàn toàn mới thiên địa. nhưng mà liền tại tầng kia hàng rào sắp bị phá tan cảnh giới cao nhất có thể đụng tay đến máy mắt một cố không khỏi cảm giác nguy cơ đột nhiên c u ố n lên nàng trong lòng cảm giác này tới đột ngột mà mãnh liệt cũng không phải là đến từ ngoại giới mà là nguồn gốc từ nàng tự thân sinh mệnh bản năng điên c u ồ n g cảnh cáo dừng lại không thể lại đột phá một khi bước vào đỉnh cao nhất sẽ có đại khủng bố nếu không tường g á n g lâm cố cựu kéo lên khí tức hơi chậm lại tâm thần dập dởn lập tức trong lòng nàng cười lạnh càng lớn a khôi hải nàng là ai nàng là ma giới hoàng cố cựu u gió to sóng lớn gì chưa từng thấy cái gì hiểm cảnh t u y ệ t địa không có x ô n g q u a n ă m đó nàng địch phạt nhậm chức ma hoàng lúc gặp phải nguy cơ sinh tử so mánh liệt này gấp trăm lần bây giờ trí cao vô thượng cảnh giới cao nhất đang ở trước mắt há có thể bởi vì này chờ hư vô mở mịt dự cảm mà dừng lại cảnh giới cao nhất nàng hôm nay nhập định nàng ngược lại muốn xem xem là cái gì yêu ma quỷ quái dám đến xúc động nàng ma hoàng rủi ro tâm nghiệm nhất định lại không nửa phần do dự cố cựu u trong cơ thể mênh mông ma nguyên hướng về kia sau cùng cảnh giới hàng rào phát khởi trung cực xung kích ầm ầm một cỗ vượt xa tiên đế cảnh chân chính vượt lên trên c h ú n g sinh khí tức khủng bố lấy nàng làm trung tâm giống như vũ trụ sơ khai đại bạo tạc ầm vang khuyết tán ra đến khí tức nháy mắt càng quét toàn bộ quỷ giới dư âm không ngừng càng là ngang nhiên phóng tới tiên mà yêu người tứ giới mỗi một cái nơi hẻo lánh gần như tại cố k i ể u hưu khí tức đột phá ràng buộc bước vào đỉnh cao nhất cùng thời khắc đó ngũ giới bên ngoài vô tận hỗn độn ăn cắp lấy ngũ giới bản nguyên trung yên có chút bông lúc ních ắ n duy trì liên tục thôn vệ bản nguyên động tác n ừ n g lại đột nhiên hắn chọn mở rộng Coi vạn vật như chó rơm ánh mắt tựa như xuyên thấu tầng tầng không gian không nhìn thế giới bức tường ngăn cản rơi vào quỷ giới rơi vào đạo kia sắp hoàn thành t r ù n g cực thuế biến tóc bạc thân ảnh bên trên đỉnh cao nhất khí tức ngũ giới lại thật sinh ra trung yên âm thanh không hề bận tâm nhưng c ẩ n t h ậ n nghe lại có thể phát giác được kinh ngạc ba đậu giờ phút này lại có sinh linh tại ngũ giới bên trong c ư ơ n g ép đột phá chạm đến cái kia vốn không xuất hiện cảnh giới cái này là biến số là nhất định phải lập tức loại bỏ uy hiếp không cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn quấy nhiều h ẳ n kế hoạch sau một khắc trung yên đậu hắn bước ra một bước l i ề n đã thoát ly cái k i a ẩn tàng thân không gian đụt vào quần quận hỗn độn bên trong mục tiêu ngũ giới q u ỷ giới ma giới ma hoàng cung tứ đại thiên vương chính tụ tập ma hoàng cung xử lý ma hoàng đại nhân cùng đại tổng quản trốn về i ệ phía sau trồng chất chính vụ như núi ảnh ca mới vừa xử lý một đống lớn đề án hoa cựu lười biếng nghiêng dựa vào trên cây cột liếm láp môi đỏ phàn nàn ai ma hoàng đại nhân không tại thời gian thật sự là không thú vị đây trong trước táo bạo mà nói tranh thủ thời gian xử lý xong ta còn muốn đi đánh nhau phệ thiên thì đàng hoàng lật xem tài liệu đột nhiên bốn người động tác cùng nhau dừng lại một cỗ khó nói lên lời khủng bố uy áp giống như vô hình biển gầm cậy mạnh đảo qua toàn bộ ma giới vạn ma cúi đầu run l y bảy ảnh ca tươi đẹp trên mặt nháy mắt c h e kín kinh hỉ đây là ma hoàng đại nhân khí tức hoa cựu trên mặt cười quyến rũ triệt để cứng đờ t ố t thật là đáng sợ khí tức trọng trước bỗng nhiên đứng lên đến từ quỷ giới ma hoàng đại nhân khí tức đây là đột phá đến đỉnh cao nhất phệ thiên kích động v ạ n phần t r ậ tứ t đại thiên vương lại cảm nhận được kia đến từ ngũ giới bên ngoài khí tức khủng bố giới ngoại đến cái đồ vật ghê gớm không chỉ là bọn họ trấn thủ ma giới các phe cừng giả như hàn u y ề n chờ ma đế cũng đều cảm nhận được cỗ kia huy áp tiên giới rừng lô cảnh xanh n g â u ngọc cây trong mây lầu cát mái hiên ngọc trung nhẹ vang lên ngay tại đánh đàn thanh loan thần nữ tiếng đàn im bặt mà rừng dây đàn nháy mắt đứt đoạn m ấ y cây nàng màu vàng kim nhạt xanh đồng tử đột nhiên co vào trong cơ thể i ê n lặng đã lâu thần huyết lại tại giờ phút này có chút sôi trào truyền lại ra một loại lâu ngày không gặp nguồn gốc từ huyết m ạ c h chiến thần t ố c khí tức không không đúng nàng thấp giọng thì thảo tuyệt mỹ trên mặt huyết sắp tận chút bỏ bên trong thiên cơ cát tuyến cơ tiên quân chức mặt tinh la bản tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng chuyển động kim đồng hồ mơ gian giác v o a anh thinh la bàn hầm vang nổ tung mảnh vỡ vang khắp nơi tuyến cơ tiên quân sắc mặt k ị c biến một ngụm máu tươi phun ra, đại hùng d i ệ t thế hiện ra từ xưa đến nay chưa hề có chi hùng đan đỉnh tiên đế đ a n lô thế lửa đột nhiên vừa loạn một tiếng v a n g trầm một lò sắp thành hình chân quý đế đ a n nháy mát hóa thành thang cốc nhưng hắn p h ả n phất giống như không nghe thấy hắn nhìn về phía chân trời dâu tóc đều dựng c ố uy áp này vượt xa tiên đế là ai tử tiêu tiên đế quanh thân lôi vân không bị khống chế nổ tùng điện xà là vũ tiếp dẫn điện chu chi tể khiếp sợ thất thần trong tay danh sách dứt xuống、đất. ngay tại tiên giới một chỗ khoan thai du lịch trương v ấ n huyền cũng đông nhiên dừng bước lại t a o mày cảm nhận được cô kia làm người sợ hãi b u áp từng vị t i ê n đế tiên vương vô luận người ở chỗ nào đều bị c ô này bao phủ ngũ giới đáng sợ khí tức c h ấ n n hiếp yêu giới đang cùng mất khống chế thượng cổ h u n g thú dục huyết p h ấ n chiến yêu tộc mười hai chúng cùng với t r ư ớ c đến tri viện tiên giới mọi người tuyết trầm châu l a n g vô cứu thạch phá nhạc đám người động tác cùng nhau chỉ trệ cái kia nguyên bản c u ầ n bạo hung lệ thượng cổ hứng thú tại cái này cô khí tức bên giới lại phát ra hoảng hốt gào thét làm rạp trên mặt đất run lẩy bẫy phát sinh cái gì tuyết trầm châu cầm trong tay sao băng sắc mặt trước nay chưa từng có nghiêm túc hắn cảm nhận được một c ố đáng sợ đến cực điểm lực lượng lăng vô cứu trùng đồng bên trong tinh quang chất loạn tính toán thăm dò đầu nguồn lại chỉ cảm thấy hai mắt như kim c h â m đế huyết chảy r ò n g không đáng nhìn không lường được nhân giới lạc dương thành thịnh an phường tiểu viện chính canh giữ ở tử vi đại đế bên ngoài kết giới dạng n h ư ợ c thủy cùng cố ngộng đồng thời biến sắc dạng n h ư ợ c thủy quanh thân thái âm chi lực nháy mắt khoáy động màu băng lam con ngươi đột nhiên co lại thật mạnh xác ý đến từ ngũ giới bên ngoài cố n g ộ n càng là bỗng nhiên đứng dậy từ nhãn gắt gao nhìn chằm chằm ngũ giới b tuyệt đối sẽ không sai chính là cái kia trọng thương tử vi ra hỏa ẩm ẩm toàn bộ ngũ giới vô luận tiên ma yêu người quỷ toàn bộ sinh linh vô luận tu vi cao thấp tại thời khắc này đều cảm giác được thiên điệu đống nhiên tối sầm lại n h ậ t n g u y ệ t vô quang ngôi sao ở n ấ p một c ố khó mà hình dung xa so với cố k i ự u hữu càng khủng bố hơn uy áp giống như ngày tận thế tới từ ngũ giới bên ngoài cuốn theo lấy hủy diệt tất cả ý chí ẩm vang đánh tới cố uy áp này phía giới vạn vật tàn lụi chúng sinh im lặng ủy giới trên không nguyên bản liền bị cố cựu hữu khí tức v y đến phá thành mảnh nhỏ không gian lần thứ hai bị ngang ngược xe rách lộ ra phía sau băng lãnh t ĩ n h mịch c u ộ n c u ộ n lấy hỗn độn khí vô tận hư không một thân ảnh mờ ảo từ cái này hỗn độn bên trong hiện rõ tại quỷ giới thiên cung đ ỉ n h hắn ánh mắt nháy mắt khóa chặt phía dưới s ắ p công thành cố cựu U. đến rồi một mực đứng yên hộ pháp chân vũ đại đế đột nhiên ngầm đầu đen sầm đế bào bay phất phới chầm ngưng như núi đế uy không giữ lại chút nào địa bậc phát cùng dáng lâm khủng bố uy áp địa vị n a n nhau nhưng mà vẹn vẹn một cái t r ớ c mắt cái kia đủ để chấn áp một giới đế uy liền bị cưỡng ép áp chế da huyền trong mắt huyết xác s á t ý ngũ trời tới d ạ a h u y ề n cắn răng nhìn hướng đạo kia g á n g lâm thân ảnh mơ hồ trong mắt là trước nay chưa từng có chiến ý mà ở vào phong bạo trung tâm nhất cố cựu tại cái kia trung niên g á n g lâm khủng bố uy áp kích thích bên dưới tử nhãn đột nhiên mở ra trong mắt chỉ có bệ nghễ thiên hạ hoàng giả bá đạo phá nàng m ô i đỏ khẽ mở phun ra một cái băng lanh chữ、Mình. vạn anh. v đạo ma quang sông lên tận trời xuyên qua quỷ giới chiếu d ọ i ngũ giới một cỗ chân chính áp đảo tiên đế bên trên vô cùng minh mông phản phất nhất nghiệm nhưng quyết chúng sinh sinh tử một câu nhất định thế giới luân hồi vô thượng vĩ lực từ trong cơ thể nàng ẩm v a n g bộc phát cố cựu ưu cuối cùng vào cảnh giới cao nhất nàng chậm rãi đứng dậy tử nhãn như điện khinh thường cái k i a từ thiên ngoại mà hàng trung yên lạnh leo âm thanh vang vọng đất trời chờ ngươi rất lâu rồi chương 299, song t u y ệ t đỉnh lâm thế xê hồng yên kinh ngạc chương 299, song t u y ệ t đỉnh lâm thế xê hồng yên kinh ngạc mênh mông vô song lực lượng tại cố cựu u trong cơ thể lao nhanh lưu truyền đây là một loại trước nay chưa từng có thể nghiệm v ư ợ xa tiên đế cảnh giới giàn phản phất một ý niệm, liền một ý c ó t h ể u hưu tâm r niệm vừa động một loại hoàn toàn mới cảm giác bày ra ra tiên ma yêu người quỷ ngũ giới vô tận sinh linh ước triệu tu sĩ đều giống như xem vân tay trên bàn tay do giảng chiếu dọi tại tâm đã từng tiên đế cảnh để nàng cảm giác cùng ngũ giới dựa vào nhau mà tồn tại lẫn nhau là dựa vào ngũ giới là nàng tồn tại nền tảng nàng cũng là ngũ giới không thể thiếu một trong lẫn nhau liên lụy nhân quả dây dưa khó phân nhưng giờ phút này loại kia mơ hồ dựa vào nhau mà tồn tại cảm giác biến mất thay vào đó là một loại vượt qua thế giới bên ngoài tuyệt đối quan sát nàng cặp kia thâm thúy tử nhãn đảo qua ngũ giới lại giống như là phiêu phủ ở vâu ngần trong h ố n độn một cái hơi lớn chút b ọ t khí giới v ư ợ t hàng rào ở trong mắt nàng thay đổi đến rõ ràng mà yếu ớt phản phất đưa tay liền có thể chạm đến thế giới bản chất đỉnh cao nhất lực lượng lại khủng bố như vậy đây chính là đỉnh cao nhất lực lượng sao cố cựu thấp giọng k h nói Chật, nàng ánh mắt ngưng lại lần thứ hai khóa chặt thiên cỗ kia vượt lên trên vạn vật tân sinh đỉnh cao nhất huy áp hỗn hợp có nàng thân là ma hoàng ngập trời ma h uy không giữ lại chút nào địa phóng thích ra ngang nhiên đánh út về phía trung yên cũng trong lúc đó ông gia huyền cái kia s á t ý ngập trời lần thứ hai bộc phát hóa thành kiếm cương xé rách trường không hoàn thành linh lực hướng tiên lực chuyển hóa hắn khí tức thay đổi đến trước nay chưa từng có bá đạo t r â n vũ đại đế bàng bạc đế vi lại nổi lên dù chưa chân chính bước r a cái kia một bước cuối cùng nhưng tùy thời có thể phá cảnh khí tức đồng dạng không thể k i n h thường hắp gao khóa chặt trung yên trầm giọng quắc hỏi ngươi là ai thử vi t ổ thương là ngươi tạo thành ba vị đứng tại ngũ giới đỉnh điểm tồn tại giờ phút này uy áp kết hợp khí thế ngập trời gần như đem phương này quỷ giới đều triệt để là tung nhưng mà đến từ trung yên uy áp vẫn như cũ là như vậy hở h ữ g như vậy băng lãnh không có chút nào lôi cuốn địa trực tiếp đẻ xuống ba cố cường đại uy áp kết hợp s u n g kích tẩm vang tán loạn cố k i ử u ưu tử nhãn bên trong hiện lên một tia khó mà che giấu kinh ngạc nàng đã là chân chính đỉnh cao nhất hàng thật giá thật thuyệt không phải ngụy cảnh gia huyên cùng chân n ũ giờ phút này cách đỉnh cao nhất cũng chỉ kém cái tia lâm môn một chân ba người liên thủ tự hỏi đủ để quét nàng đã biết tất cả địch có thể kết quả lại rõ ràng yếu tại đối phương thân bí tồn tại này đến tột cùng già sao lai lịch thiên cung bên trên trung yên thân ảnh thậm chí liền một tia gợn sóng đều chưa từng nổi lên nhưng không hề nghi ngờ trọng thương tử vi người chính là hắn c ố lực lượng này bản chất đều cùng tử vi trên thân lưu lại đạo tia tràn đầy tĩnh mịch cùng kết thúc ý vị vết thương hoàn toàn tương tự trung yên hoàn toàn không thấy vừa rồi uy áp va chạm ánh mắt đảo qua chân vũ đại đế âm thanh vang lên lần nữa tạ tên trung yên đến mức tử vi hắn không phải là chết sao ngày đó hỗn đội bên trong hắn chịu thái cực phong t i ê n chú phong ấn tu vi lại chúng nháy mắt vững hẳn hắn cũng không có tại loại kia tuyệt s á t bên dưới thủ đoạn b ả o m ệ n h trung yên trần thuật mang theo một loại không thể nghi ngờ chắc chắn tử vi đại đế tại cái kia hai đại sát chiêu phía dưới sống sót đó là không có khả năng kỳ tích nhưng trần vũ đại đế chất vấn phủ nhận tử vi đại đế vẫn là có thể cái này nhỏ xíu khác biệt để trung yên cảm thấy kinh ngạc chẳng lẽ tử vi đại đế chưa chết ý nghĩ này vừa sinh ra trung yên bắt đầu đ i động ngược dòng tìm hiểu ngũ giới tin tức hắn muốn xác nhận ông một đoạn mơ hồ hình ảnh hiện lên ở trung yên mắt bên trong đó là mười năm trước một đạo cuốn theo lấy tàn tạ t ử khí đế huyết gần như chạy hết thân ảnh giống như sao băng từ thiên ngoại rơi xuống hung hăng nhập vào lạc dương thành tịnh an phường tiểu viện hình ảnh lại chuyển gia huyền chân vũ đại đế giam được thủy liên thủ đem sắp chết tử vi đại đế từ hoàn toàn chết đi biên giới c ư ơ n g ép kéo về dù cho là coi vạn vật như chó dơm chúa tể ngũ giới trôi giặt vài vạn năm trung yên giờ phút này cũng không khỏi đến nỗi kinh ngạc tử vi đại đế vậy mà thật chưa chết không những chưa chết còn về nhân giới đồng thời được đến cứu chữa ổn định cái kia hẳn phải chết tổn thương là ai có năng lực tại hắn thủ hạ cứu đi tử vi. không có khả năng là cái gì che đậy cảm giác người nào có thể cứu hẳn phải chết tử vi trung yên cái kia hờ h ư n g tâm tính bởi vì này liên tiếp ngoài ý muốn cùng biến số sinh ra chấn động kịch liệt một cái lẽ ra triệt để biến mất người vậy mà còn sống sót linh khí không đủ ngũ giới thành tựu đỉnh cao nhất liền tại trung yên bởi vì tử vi chưa chết mà tâm thần hơi đã ngáy mắt vê anh c h â n vũ đại đế khí tức điên cùng kéo lên ngáy mắt liền đột phá đạo kia quấy nhiều ngũ giới vạn cổ là trời bước vào củng cố cựu h ữ cùng tồn tại cảnh giới cao nhất không có bình cảnh không có ngăn cản tất cả nước chạy thành sông Trần vũ lại đế một bước bước vào cảnh giới cao nhất khi tức chi c h ầ m ngưng nặng nề căn cơ chi vững chắc vững chắc trong mơ hồ lại vẫn mạnh hơn so với trước một bước đột phá cố cựu u trần vũ ngươi cũng bước vào đỉnh cao nhất trung yên thanh nhẫn bên trong cái kia phần kinh ngạc cũng không còn cách nào che giấu rõ ràng có thể nghe cố cựu u bước vào đỉnh cao nhất mặc dù ngoài ý mớn nhưng nàng cũng không phải là hoàn chỉnh ngũ giới sinh linh chính là hắn từ thế giới khác tiếp dẫn m à đến linh hồn thuộc về ngũ giới bên ngoài tồn tại trong đó huyền bí trung yên cũng vô pháp hoàn toàn xác minh bởi vậy cố u đột phá đỉnh cao nhất còn tại có thể lý giải phạm chủ nhưng c h â n vũ đại đế vậy mà cũng có thể đột phá hơn nữa còn trong nháy mắt đột phá mà còn coi khí tức lại cũng là hàng thật ra thật không chút nào giống tử vi đại đế như vậy cưỡng ép bước vào cái này cảnh cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự liệu ngũ giới bên trong khi nào nhiều hơn có thể đồng thời chống đỡ hai vị đỉnh cao nhất linh khí chật trung yên trong đầu t í n tức lưu chuyển nháy mắt sáng tỏ tiền căn hậu quả huyết tôn phục sinh quỷ giới mất khống chế yêu giới dung chuyển tất cả những thứ này vốn là hắn vì kiềm chế ngũ giới cường giả lực chú ý vì chính mình thôn phệ bản nguyên tranh thủ thời gian bô cục không nghĩ tới trần vũ giới càng như thế quả quyết h ô n g ác trực tiếp lựa chọn phương thức cực đoan nhất đồ diện toàn bộ quỷ giới lấy một phương đại thế giới vô số quỷ tộc chi tiêu vong tập hợp cái k i ê u bàng bạc đến khó lấy tưởng tượng linh khí cái này không những để chính hắn thu được s u n g kích đỉnh cao nhất năng lượng khổng lồ liên đối lấy đem còn lại bộ phận cũng độ cho lúc ấy đồng dạng ở vào điểm giới hạn cố k i ể u đu, một lần hành động sáng tạo ra hai vị đỉnh cao nhất ngược lại là quả quyết không hổ là c h â n vũ trung yên âm thanh khôi phục hở hữu nhưng này phần bởi vì kế hoạch liên tiếp xuất hiện trọng đại sai lầm mà sinh ra ngoài ý muốn cảm giác cũng đã sâu thực vật hắn ngư đồ ngược lại thành n g n g lên hai vị đỉnh cao nhất sinh ra loại này thoát ly khống ch để hắn người chúa tể kia ngũ dưới vài vạn năm tâm cảnh không ngừng nổi lên vận sóng kế hoạch xuất hiện càng lớn sai lầm thế nhưng không sao đỉnh cao nhất cũng có cao thấp thanh lý liền từ giờ phút này bắt đầu đem cái này b i ế n số hai vị này đỉnh cao nhất cùng dạ huyền cùng nhau xóa đi chương ba trăm vạn pháp thị hiến chương ba trăm vạn pháp thị hiến trần vũ đại đế ánh mắt ngưng lại không cần phải nhiều lời nữa nhiều lời vô ích chỉ chiến mà thôi tôn này trung yên quỷ dị khi tức giống như không đấy thâm nguyên hắn chính là trong ba người nội tình hùng hậu nhất vững chắc người dù cho cái này trung yên có cái gì không thể tưởng tượng quỷ dị thủ đoạn hắn tự tin cũng có thể bằng vào tuyệt đối lực lượng cùng kinh nghiệm ứng đối là sau lưng hai người thăm dò đưa ra sâu cạn hư thực Vâng a hắn h một bước này bước ra phản phất thái cổ thần sơn rơi đập toàn bộ quỷ giới đều hướng phía dưới sụp đổ đen xâm đế bảo phương lên bay thẳng trung yên không có rực rỡ phức tạp thần thông biến hóa không có kinh thiên động địa pháp t ắ c dị tượng chỉ có thuần túy nhất bá đạo nhất lực lượng toàn bộ g i m tại quyền phong bên trên trần vũ đã m a quyền quyền phong những nơi đi qua không gian sớm đã không phải vỡ nát mà là trực tiếp hóa thành hư vô chỉ có hỗn độn bao phủ chạy xôi hai cỗ đỉnh cao nhất cảnh lực lượng kinh khủng tại quyền phong còn chưa thực chất tiếp xúc phía trước liền đã ở hỗn độn hư không bên trong ngang nhiên đụng nhau và chạm trung tâm một cái thôn vệ tất cả tia sáng điểm đen đột nhiên hiện lên lập tức bành trướng quyết tán đem phạm vi bên trong tất cả vật chất năng lượng thậm chí pháp tắc đều ép thành bột mịn đại điệu nhấc lên cuốn ngược hướng lên trời thương khung đánh tan lộ rõ hỗn đ ộ t h ừ trần vũ đại đế thân thể kịch trấn kêu lên một tiếng đau đớn thân hình rút lui trong lòng càng là lật lên sóng to gió lớn phía trước từ tử vi nơi đó được đến tin tức cái này trung yên sẽ thi triển thái cực phong thiên chú cùng dạ huyện s á t đạo nhưng hắn tuyệt đối không có dự liệu được đối phương lại ngay cả hắn t r ầ n vũ đáng ma quyền cũng có thể hạ bút thành văn lại hỏa hậu ý cảnh không kém chút nào hắn quả thật có thể p h ụ khắc chúng ta chiêu thức trần vũ đại đế nghiêm nghị quát nhắc nhở hai người nhưng giờ phút này hắn hoàn mỹ suy nghị sâu xa trung yên tại sao lại chiêu thức của mình. chỉ có c h tai i ế nhưng c é m ma t h mà Quát to một lớn lỗ hổng. Nhưng mà, gần c h như tại chém ma thần kiếm xuất hiện cùng trong chớp mắt ở giữa một vệ làm người sợ hái đỏ tươi tia sáng từ trung yên trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất sau một khắc thuần túy đến cực hạn sát phạt chi khí từ trung yên trong cơ thể ẩm v a n g bộc phát ông một thanh hoàn toàn do sát đạo ngưng tụ mà thành màu đỏ sậm trường kiếm chống rông xuất hiện tại trung yên trong tay phát sau mà đến trước nên tiếp chém ma thần kiếm quả thật như vậy trong mắt chân vũ đại đế vẻ kinh ngạc khó mà ức chế dù cho sớm có chuẩn bị tâm lý tận mắt nhìn đến đối phương như vậy thành thạo thi triển ra cùng dạ huyền đồng n g u yên thậm chí càng thêm băng lanh thuần túy sát đạo đồng thời nháy mắt ngưng tụ thành sát đạo kiếm chân vũ đại đế trong lòng vẫn như cũ chấn động không thôi cái này trung yên chân chính thân phận đến cùng là cái gì、Ken. trẻ ma thần kiếm cùng sát đạo kiếm hung hăng b a chạm chân vũ đại đế chỉ cảm thấy một cô không cách nào hình dung cự lực theo thân kiếm chuyển đến lực lượng kia bên trong càng ẩn chứa băng lánh t ĩ n h m ị n h xác ý thẳng xâm nhập hắn thần hồn thức hải hắn lại lần nữa kêu r e n đế huyết phun ra thân hình bị cô kia tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng chấn động đến bay ngược mà ra liền tại chân vũ đại đế bị đánh lui n máy mắt n máy mắt v ữ n g h ẳ n g một mực chờ đợi thời cơ dạng huyền cuối cùng động một kiếm này hắn xúc thế đã lâu liền tại trung yên cùng chân vũ đối đầu phía sau khoảng cách thời gian pháp tắc bị cước ép nung kết lấy dạng huyền làm trung tâm vạn vật đ ỉ n h trệ quang ảnh dừng lại nhưng mà trung yên cái kia vốn nên bị tuyệt đối đông kết thân hình tại cái này đ ỉ n h trệ trong lĩnh vực động gian rắc giống như mặt kính vỡ vụn thanh âm thanh thúy v ă n g lên thời gian này ngưng trệ lĩnh vực lại bị trung yên lực lượng cứ thế mà no bạo nháy mắt vĩnh hằng hoàn toàn mất đi hiệu lực quả nhiên không được ra huyền ánh mắt run lên đối với cái này kết quả cũng không ngoài ý muốn phía trước cùng quỷ tổ giao chiến đối phương cảnh giới liền đã có thể trình độ nhất định thời gian kháng cự đông kết cái này tu vi càng tại quỷ tổ bên trên trung yên tự nhiên càng không bị ảnh hưởng nhưng dù cho không cách nào giam cầm hành động của đối phương dạ huyền cái này xúc thế một kiếm ngưng tụ lực lượng vẫn như cũ khủng bố tuyệt luân kiếm quang như huyết long xuất h u y ê n hung hăng chém về phía trung yên trung yên cũng chưa từng hoàn toàn khinh thị sát đạo kiếm quay lại hoành ngăn trước người vây anh sát phạt lực lượng nổ tung trung yên mặc dù bằng vào cao hơn dạ huyền cảnh giới cương ép hóa giải đại bộ phận lực lượng thân hình vẫn là bị một kiếm này đánh đến lui lại may mắn hấp thu cùng tử vi một trận chiến dạy dỗ trung yên trong lòng lãnh đạm hiện lên một ý nghĩ tử vi phát hiện ta vị trí mặc dù dẫn đến trước thời hạn bại lộ nhưng cũng khiến ta có thể từ ngũ giới chiến đấu lạc ấn bên trong bù đắp kinh nghiệm thiếu hụt nếu không vừa rồi một kiếm này có lẽ thật muốn phí chút tay chân mà như vậy bị dạng y ề n một kiếm bức lui sáng tạo vẽ nhỏ không đáng kể trong chốc lát khe hở cuối cùng chỗ này một mực đứng yên phía sau cố cựu u, tay ngọc đột nhiên mở ra năm ngón tay nhắm thẳng vào vừa vặn ổn định thân hình trung yên nếm thử bản hoàng vì ngươi chuẩn bị vạn pháp thị kiến nàng một mực chưa từng xuất thủ chính là đang chờ ở trung yên khoảng cách giờ phút này cơ hội giáng lâm chỉ một thoáng thiên địa thất sắc vạn pháp sôi trào toàn bộ quỷ giới bản nguyên phản g phất đều tại thời khắc này bị cố k i ử u hữu cưỡng ép rút ra khống chế ẩm ẩm không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cảnh tượng xuất hiện gần như toàn bộ vô cùng mênh mông quỷ giới cương vực đều bị vô cùng vô tận sắc thái s ắ c sỡ thuộc tính khác nhau pháp thuật thần thông kia sáng bao phủ cái kia không còn là đơn nhất thần thông mà là từ hàng ngàn hàng vạn loại đại thần thông vô thượng ma pháp tạo thành tình yến hôn đồn phong nhận tạo thành hủy diện phong bạo sẽ rách tất cả tịch diện thần quang những nơi đi qua vạn pháp tránh lui phát tác cho vùi ma dương chân hỏa ngưng tụ thành chín khỏa màu đen liệt dương thiêu đốt hư không thiêu càng h Không, n cái có á gián c mạch Càng c h hình phương thế nào sơn dung, trên xuống. mà là lấy một tiểu thế giới từ trên trời xuống. Càng có vô số cố cựu h u căn cứ tự thân người xuyên việt t i ê n mã hành không tư tưởng sáng tạo độc nhất thần thông v ạ n mẹo không gian thứ nguyên t r ạ m thôn vệ tia sáng l ô đen vòng xoáy giờ khắc này cố cựu h u mới đưa nàng ma hoàng nội tình hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế nàng là hủy diệt đầu g ư ờ n chấp trưởng lấy pháp thuật trung cực áo nghĩa liên miên bất tuyệt thần thông oanh tạc sắp hết chỗ này vị trí cái tia mạnh thời không bao phủ hoàn toàn bao trùm lặp đi lặp lại trà đạp toàn bộ quỷ giới đều tại cố k i ể u ư u cái này nén d ậ n một kích bên giới kịch liệt rung động gào thét không ngừng p h ả n g phất sau một khắc liền muốn t r i ệ t để giải thể quay về hôn đội c h ư ơ n g ba trăm linh một n g á y mắt hồng liên huyền vũ c h ấ n thể ấn c h ư ơ n g ba trăm linh một n g á y mắt hồng liên huyền vũ c h ấ n thể ấn ta dựa vào dù là thường thấy cảnh tượng hành o tráng dạng huyền giờ phút này cũng không nhịn được chỗ mắt đứng nhìn vô ý thức nuốt n g ụ m nước bọt hắn nhìn qua nhà mình nương t ử cái t i a t u y ệ thế t thân ả n h trong lòng lần thứ nhất đối ma hoàng hùng dành có cảng trực quan nhật biết hắn biết nhà mình nương tự rất mạnh thân là ma hoàng thống ngự ma giới pháp thuật thần thông có một không hai ngũ giới nhưng hắn chưa hề nghĩ qua. tại bước vào cảnh giới cao nhất về sau nương tử pháp thuật uy năng vậy mà có thể mãnh liệt đến loại tình trạng này đơn phương sử dụng pháp thuật chìm ngập đối phương ủy giới rộng lớn vô biên cương vực liền tại một vòng này công kích đến cứ thế mà bị bốc hơi xóa đi gần tới một phần mười về sau ở nhà nhưng phải càng thêm thận trọng từ lời nói đến việc làm n à n g b ạ n không thể chọc nương tử sinh khí dạ huyền trong lòng âm thầm tật h lưỡi cái chán không ngừng có mồ hôi lạnh thấm ra cái này người nào gánh vác được đại n a thật sẽ người chết ma hoàng quả nhiên danh bắt hư truyền liền luôn luôn trầm ồn chân vũ đại đế trong mắt cũng lướt qua một tia kinh dị cố cựu ưu loại này thuần túy lấy lượng biến dẫn đến chất biến lấy vô tận thần thông nghiền ép tất cả phương thức chiến đấu s á c thực bá đạo tuyệt luân làm người ta nhìn má t h a n thở l i ê n tại cái kia hủy diệt dòng lũ cường thị nhất tia sáng nhất rực muốn đem trung niên triệt để lao đi nháy mắt s ù i một đạo cực kỳ nhỏ nhưng lại vô cùng rõ ràng xé rách tâm thanh đột ngột văng lên ngay sau đó một đạo cô động đến cực hạ n đỏ tươi đến trói mắt huyết sắc kiếm quang từ cái này vô biên vô tận pháp thuật trung tâm phong bạo đột nhiên sáng lên đạo kiếm quang này không hề hùng vĩ thậm chí có chút tinh tế nhưng nó xuất hiện trong n á y mắt cái tia sôi trào cùng bạo s nháy mắt tăng giã l ù i tản kiếm quang những nơi đi qua cố cựu ư u vạn pháp thịnh yến tất cả thần t h ô n g pháp thuật đều tại tiếp xúc đến kiếm quang nháy mắt kết cấu sụp đổ năng lượng tán loạn đạo tác chôn vùi đây là cái gì cố cựu ư u kinh ngạc nàng c ù n g những cái k i a thần thông pháp thuật liên hệ bị cưỡng ép chặt đức đây không phải là đối hướng tiêu hao đó là một loại tuyệt đối khái niệm phương diện chẳng diện không có khả năng Dạ h u y ề n kinh ngạc lên tiếng nháy mắt hồng liên đây là đây là t a nháy mắt hồng liên một chiêu này chính là dạ huyền áp đáy hỏng tuyển sắt một trong hắn gần như chỉ ở năm trăm năm trước tại một chàng không người biết được bí ẩn chiến đấu bên trong s ử d ụ n g qua trận chiến kia thiên địa tối t ă m cũng không có bất luận cái gì người đứng xem chỉ có hắn cùng thiên địa có biết nhưng này trung yên tại sao lại thi triển hơn nữa nhìn nó ý cảnh c ố kia chạm diệt và pháp tàn sát tất cả thuần túy ý vị thậm chí so với hắn bản nhân thi t r i ể n lúc còn muốn càng hơn một bậc phản phất trung yên mới là cái này tức h kiếm chiêu chân chính hoàn mỹ chủ nhân trung yên đến tội cùng giá sao lai lịch gia huyên trong lòng hàn ý đại thịnh trung yên thần bí cùng kỳ dị vượt xa dự đoán hắn không những sẽ chân vũ chiêu thức sẽ hắn nháy mắt vĩnh hằng bây giờ liền cái này chỉ dùng qua một lần nháy mắt hồng liên đều sẽ thi triển chẳng lẽ hắn thật có thể thông h i ể u ngũ dưới tất cả cường giả chiêu thức hay sao nháy mắt hồng liên kiếm chỉ riêng tại phá vỡ vạn pháp thị n h i ế n về sau dư uy không giảm mang theo tàn sát thế giới tính mịch chi ý bay thẳng cố k i ự u u mà đi tốc độ nhanh chóng gia huyền đã không kịp ngăn cản cố k i ự u u quanh thân không gian bị kiếm ý khóa chặt lại nhất thời khó mà lẽ tránh huyền vũ trân thế ấn thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chân vũ đại đế đã ngăn tại cố cựu u trước người hai tay kế bàn g bạc vô tận đỉnh cao nhất tiên lực trào lên mà ra nháy mắt hóa thành một tôn vô cùng to lớn ngưng tụt như thật đen sấm sắc cự quy hư ảnh chính là tứ tượng thánh thú đứng đầu chấp trưởng phương bắc c h ấ n áp hoàn vũ huyền vũ thành thú tôn này huyền vũ hư ảnh ngầm đầu gà o ghét mai rùa bên trên đạo văn dày đặc tỏa ra c h ấ n áp hoàn vũ đóng đô vạn đạo vô thượng vĩ lực nó phảng phất gánh chịu lấy một phương thế giới trọng lượng ngang nhiên đón lấy cái kia nháy mắt hồng liên đỏ tươi kế quang phản phất hai thế giới đụng nhau oanh minh đỏ tươi sát phạt chi khí cùng đen sấm nặng nề thủ hộ lực lượng điên cồn đối、hướng. xung quanh hỗn độn loạn lưu đều bị đảo loạn giang co vẹn vẹn một cái chớp mắt giang r á c tiếng vỡ vụn văng lên huyền vũ hư ảnh mai rụa bên trên vậy mà xuất hiện với rách chân vũ đại đế thân thể hơi r u n g trong cơ thể đỉnh cao nhất lực lượng lại lần nữa bộc phát huyền vũ hư ảnh quang mang đại thịnh cứ thế mà đem cái tiêm một đạo nháy mắt hồng liên kiếm chỉ riêng triệt để ma diệt cảm ơn lao ra hỏa cố k i ự u hữu thở ra hơi lòng còn sợ hãi nếu không phải chân vũ đại đế kịp thời xuất thủ một kích này nản dù cho không chết cũng muốn trọng thương cẩn thận hãn tự hồ đối với chúng ta hiệu tận gốc dễ mà còn hãn lực lượng tự trần vũ đại đế sắc mặt nghiêm trọng trầm giọng nhắc nhở hắn chính diện tiếp nhận một k í c h này cảm thụ rõ ràng nhất trung yên tại càng đánh càng mạnh vô luận hắn là ai hôm nay phải g i ế t dạ huyền sát ý lần thứ hai s ô i trào trong mắt huyết sắc càng thêm đồng đậm đế kiếm phát ra một tiếng sục sôi kiếm minh dạ huyền thân hóa huyết sắc kinh hồng lần thứ hai điên c u ồ n g thẳng hướng trung yên trần vũ đại đế thấy thế cũng không do dự nữa đen sấm đế bảo phường lên đồng dạng lấn người mà lên vạn năm t í c h lũy nội tình thân bất khả chắc giờ phút này hắn không giữ lại chút nào thi triển đi ra quyền trấn bắt h a n g ngón tay nước n ô i sao trưởng phân đông dương các loại đại đạo thần thông hạ bút thành văn bao quát và pháp gia nhập dạ huyền cùng trung yên kịch liệt chém giết gần người cố cựu ưu biết rõ nhục thân của mình cường độ không cách nào cùng ba vị này biến thái so sánh cũng không gia nhập cận chiến nàng đứng ở nơi xa tay ngọc tung bay các loại uy lực to lớn pháp thuật hạ bút thành văn cựu ưu trói thần tác đại phá diệt ma ánh sáng thái sơ quy khư chỉ một mình sáng tạo đủ loại thần thông pháp thuật liên miên bất t u y ệ t địa chút xuống hướng trung yên ba người tâm tình thì càng nặng nề g h cái này trung yên quá mạnh mà còn mạnh đến mức quỷ dị hắn lực lượng phảng phất vô cùng vô tận theo chiến đấu duy trì liên tục ngược lại không ngừng đang mạnh lên càng đáng sợ chính là hắn đ ố i chân vũ đại đế cùng dạ huyền chiêu thức tựa hồ dõi như lòng bàn tay vô luận là chân vũ cái kia biến hóa ngàn vạn các loại đại đạo thần thông vẫn là dạ huyền cái kia sát phạt c h i đạo hắn đều có thể ngay lập tức làm ra hữu hiệu nhất tương đối thậm chí lấy đạo của người trả lại cho người đồng nguyên lại càng thêm cường đại trần vũ đại đế xem như chính diện chủ lực tiếp nhận áp lực lớn nhất hắn cùng trung yên giao thủ nhiều nhất cản thủ cũng sâu、nhất. trung yên chiêu thức sâu không thấy đáy liên quan đến vạn pháp vạn đạo mà còn mỗi một loại đều vận dụng đến lô hỏa thuần t h à n h để hắn vị này lấy nội tình thâm hậu lấy xưng uy tín lâu năm đại đế đều cảm thấy kinh hãi cùng một tia bất lực Dạ huyền càng là càng đánh càng là b ị khuất cứ việc hoàn thành linh lực hóa tiên thực lực bản thân tăng nhiều nhưng cùng đỉnh cao nhất phương diện lực lượng đối bính bên trên tiên đế cảnh giới trung quy là không may tồn tại chất t r ê n l ệ n h nếu không phải hắn giết nói cực mạnh lại chân vũ đại đế gánh chịu đại bộ phận chính diện áp lực hắn sợ rằng sớm đã trọng thương mà còn theo chiến đấu duy trì liên tục sắt đạo cái tia ăn mòn tâm trí thai hỏ hắn trong mắt huyết sắc càng ngày càng đ ộ m g a chiêu càng thêm điên c u ồ ngân n g lệ thậm chí không tiếc lấy thương đ ổ i thường giống như điên dại phu quân ổn định đừng phát điên a cố k i ự u u nhìn đến hai hùng kiếp vĩa vội vàng truyền âm trong tay pháp thuật không ngừng ta ném xét duyệt không đề cập tới nhóm thư hữu một trăm linh hai hai ba tám hai n h ì n bốn ba chương ba trăm linh hai ảnh ca cứu tràng tứ đại thiên vương đến chương ba trăm linh hai ảnh ca cứu tràng tứ đại thiên vương đến không sai b i ệ t lắm trung yên hờ hưng đ ả o qua điên dại trạng thái dạ huyền nếu là dạ huyền giờ phút này ở vào thanh tỉnh trạng thái lấy cảm giác bén n h ạ y nhất định có thể phát giác được một cỗ cực độ quen thuộc ba động từ trung yên trong cơ thể tràn ngập ra thời gian tại thời khắc này triệt để ngưng kết không phải dựa vào lĩnh vực hình thành áp chế cũng không phải bằng vào khí thế mang tới t r ậ m c h ạ g mà là chân chính không thể nghi ngờ tuyệt đối bất động mọi việc và vật tính cả tư duy đều phản p h ấ t bị đông cứng đây chính là dạng huyền ngang dọc lục giới tuyệt kỷ sở trường một trong nháy mắt vĩnh hằng mà còn là do trung yên thi t r i ể n ra so dạng huyền bản nhân càng thêm thuật h ú y càng thêm bá đạo càng thêm không cho kháng cự nháy mắt vĩnh hằng cái gì trần vũ đại đế trong lòng t h trấn bàn g bạc đỉnh cao nhất cấp tiên lực điên cuồng vận chuyển tính toán lấy vô thượng vĩ lực cưỡng ép sông phá tầng này giàn buộc nhưng cái này dù sao cũng là c ù n g cấp bậc cường giả có ý định thi triển khủng bố t h ầ n thông p h o n g túng lấy hắn đỉnh cao nhất tu vi cũng vô pháp trong nháy mắt bài trừ phu quân cẩn thận cố k i ự u ư u tử nhãn đột nhiên co lại thầm nghĩ không tốt trong cơ thể nàng ma nguyên sôi trào đỉnh cao nhất cấp lực lượng kinh khủng điên cuồng đánh thẳng vào quanh mình ngừng kết thời không tính toán thoát khỏi nhưng này chỉ trệ cảm giác vẫn như c ũ một mực trói buộc nàng mà đứng mũi chịu xào dạ huyền bị quản chế nghiêm trọng nhất nếu là bình thường tâm thần thanh minh, hắn thậm chí có thể tại bị giam cầm nháy mắt tìm tới khe hở tiến hành phản chế nhưng giờ phút này hắn vì đối kháng trung yên đã toàn lực phóng thích tự thân sát đạo lý trí đã sớm bị sát ý vô biên t r ì m n g ậ p tâm thần thất thủ có thể nói là sơ hở mở rộng nguy rồi dạ huyền trong đầu còn sót lại cái kia một tia thanh minh lóe lên ý nghĩ này hắn có thể nhìn đến trung yên động tác có thể cảm nhận được cái kia uy hiếp trí mạng không cách nào kịp thời làm ra bất kỳ phản ứng nào hắn đạp phá ngưng kết thời không trực tiếp xuất hiện tại dạ huyền trước mặt sát đạo kiếm đón đầu hướng về dạ huyền đánh xuống mũi kiếm chưa đến cái kia lăng lệ sát khí đã để dạ huyền quanh thân hộ thể tiên quang vỡ nát. một k í c h này nếu là chắc chắn cho dù dạ huyền đ ụ c thân mạnh hơn cũng á t gặp trọng thương khó tưởng tượng nổi thậm chí có thể bước lên từ vi đại đế góc chân phu quân cố cựu u muốn rách cả mí mắt sợ đến vỡ mật nàng tuyệt không thể c h ơ mắt nhìn xem dạ huyền ở trước mặt nàng dạ huyền trần vũ đại đế cưỡng ép ngưng tụ huyền vũ h ư ảnh tính toán ngăn tại trung yên cùng dạ huyền ở giữa thay dạ huyền ngăn lại một k í c h trí mạng này nhưng chậm một nhịp trung quy là chậm một nhịp tại trung yên nháy mắt vĩnh hàng phía dưới cho dù là bọn họ bực này tồn tại cũng vô pháp nháy mắt thoát khỏi mắt thấy trung yên cái tia danh chấn lục giới huyền tôn triệt để kết thúc tại quỷ giới thời khắc ngàn cân treo sợi tóc gia huyền thân ảnh lại không có dấu hiệu nào biến mất liên tại hắn ban đầu vị trí chỉ còn lại có một đoàn vạn v ẹ o bóng tối trung yên cái kia tất sát m ộ t kích không trở ngại chút nào điệu đánh nát đoàn bóng ma kia đem nó chôn vùi thành hư vô lại chưa thể chạm đến dạng huyền mảy may ân trung yên ngoài ý m u ố n hắn nhất định phải được m ộ t kích vậy mà thất bại đây là di hình hoán ảnh, ảnh ca cố cựu h đầu tiên là xứ sở chấp nhận ra cái này quen thuộc chiêu thức toàn bộ ngũ giới có thể đem bóng tối vận dụng đến như vậy xuất thần nhập hóa thậm chí có thể tại đỉnh cao nhất tồn tại giam cầm bên dưới tiến hành không gian thay thế chỉ có ám ảnh chủ tệ ảnh ca cũng l i ề n tại dạ huyền bị rời đi cùng thời khắc đó nháy mắt vĩnh hằng hiệu quả cuối cùng đi qua thời gian lại lần nữa khôi phục lưu động trần vũ đại đế lập tức nắm lấy cơ hội thân hình nhanh lùi lại cùng trung yên kéo ra đầy đủ khoảng cách an toàn thái dương lại ẩn có mồ hôi lạnh vừa rồi cái kia một cái trước mắt thật sự là quá nguy hiểm nếu không phải cái kia mấu chốt thời khắc ngoại viện hậu quả khó mà lường được một đạo thanh lanh thân ảnh giống như từ bóng tối bên trong xuất hiện ảnh ca sắc mặt tái nhợt mồ hôi lan xuống khí tức đều có chút bất ổn thuộc hạ tới c h ư ợ m ma hoàng đại nhân dù cho chỉ là mang dạ huyền cùng bóng tối vị trí tiến hành thay thế nhưng này dù sao cũng là đỉnh cao nhất cảnh trung yên thi triển cường hóa bản nháy mắt vĩnh h ẳ n g cước ép ở mảnh này ngưng kết thời không bên trong cậy mở một k i a k h ẽ hở đối nàng mà nói tiêu hao quá lớn giờ phút này ảnh ca lại ngay cả đem khuôn mặt che giấu tại bóng tối phía dư ớ i dư lực đều không có lộ ra tấm k i ệ dung nhan về thế đến rất đúng lúc quả thực là quá kịp thời cố cựu thợ phào một hơi long vẫn còn sợ hãi vô vô n ự c nghĩ mà sợ nói nếu không phải ảnh ca ngươi bản hoàng hôm nay liền phải thủ t i ế t nàng vừa dứt lời cách đó không xa hư không liên tiếp bị x é đứt ba đạo thân ảnh ngang nhiên g á n g lâm nơi đây hắc hắc ma hoàng đại nhân như thế kích thích c h ẳ n g diện làm sao có thể thiếu được chúng ta đây người chưa đến cái tia nũng nịu bên trong mang theo điểm thanh â m rung động trước hết đến hoa cựu cười nói tự nhiên nhưng cảnh giác vô cùng nhìn chằm chằm xa xa trung yên khó có thể tin nói ngài cùng chân vũ đại đế lại thêm tiên tôn đại nhân đều bắt không được hắn cô nãi mãi vật kia đến cùng lai lịch gì ngăn cách thật xa đã cảm thấy thần hồn đều đang phát run t r ọ n g trước năm đ ấ m n ắ m c h ặ t đã làm xong công kích chuẩn bị l i ê n luôn luôn âm chầm ít lời phệ thiên giờ phút này cũng không nhịn được mở miệng ma hoàng đại nhân hắn rốt cuộc là ai t h ô n thiên ma công đã lạc nhiên vận chuyển tới cực hạn đến mức hàn n g u y ê n chờ ma đế bọn họ mặc dù cũng cảm ứng được nơi đây kinh thiên đại chiến lòng nóng như lửa đốt nhưng đỉnh cao nhất phương diện giao phong uy áp quá mức khủng bố đại đạo quy tắc hỗn loạn không chịu nổi bọn họ liền tới gần quỷ giới chiến trường đều làm không được chỉ có thể ở quỷ giới khu vực biên giới xa xa quan sát lo lắng sung nhưng căn bản không cách nào can thiệp chỉ có ảnh ca phệ thiên trong trước họa cựu bốn vị này đạt tới tiên đế đỉnh phong ma giới thiên vương mới có thể miễn cưỡng đỉnh lấy đỉnh cao nhất huy áp sẽ rách h ư không can thiệp trận đại chiến này cố cựu h u nhìn chằm chằm trung yên giải thích nói không biết t h ứ quỷ này là từ đâu xuất hiện tự xưng trung yên thực lực mạnh đến biến thái b à n hoàng cùng chân vũ lao đầu liên thủ đều cảm giác khó giải quyết mà còn người này thủ đoạn quỷ dị còn có thể mô phỏng theo người khác chiêu thức nàng dưng một chút ngữ khí nghiêm túc các n g u y ê đều cẩn thận một chút tứ đại thiên vương nghe vậy trong lòng càng là lật lên sóng to gió lớn sắp mặt một cái so một cái ngưng trọng liên bước vào đỉnh cao nhất cảnh ma hoàng đại Nhân, tăng thêm toàn lực buộc phát tiên tôn dạ huyền ba người liên thủ lại vẫn bị áp chế cái này trung yên đến tột cùng là quái vật gì cố kiểu u còn không kịp nhiều lời một đạo thân ảnh màu đỏ ngọm lại lần nữa hướng về trung yên xung phong mà đi là dạ huyền hắn mới vừa bị ảnh ca từ trước quỷ môn quan kéo trở về trên người sát ý không những không có bởi vì hiểm tử hoàn sinh mà biến mất ngược lại càng biến đổi thêm máy liệt càng thêm nóng nảy tiên lực cùng sát đạo lực lượng hoàn toàn hôn tạp cùng một chỗ cùng bạo phun trào đế kiếm giờ phút này cũng bị đậm đặc huyết sắc triệt để nhổ dần đêm lúc này h ề hiển nhiên đã triệt để bị rết nói chi phối liền địch ta đều muốn khó mà phân biệt. gia huyền n g ư ơ i cái tên điên này cho bản hoàng tỉnh lại c ố kiểu u tức giận dậm chân nhưng lại không thể không xuất thủ lần nữa vì hắn phối hợp tác chiến trần vũ đại đế cũng là cao mày nhưng đại địch trước mặt dung không được nửa phần do dự hắn đành phải lại lần nữa động thân mà lên gánh vác lên chính diện chiến đấu trách nhiệm cùng khí tức càng thêm thâm t h ú y kinh khủng trung i ê n hung hăng giao chiến chương 3 0 t r tứ thánh phụ ma vạn đạo ma lâm vs tinh hà phá vỡ chương ba t r m a tứ thánh phụ ma vạn đạo ma lâm vs tinh hà phá vỡ chương ba trăm n h a tứ thái mắt đỏ thấm như máu lý trí triệt để đứt đoạn lý trí thanh tỉnh cậu thí trước hết g i ế t trước mắt đồ hôn trứng này lại nói m ắ t khác giết trung yên tự nhiên có nhiều thời gian chậm rãi tìm về lý trí ông đế kiếm phát ra không chịu nổi gánh nặng kịch liệt v ù v ù trên thân kiếm buộc phát ra trước nay chưa từng có k h á t máu tia sáng quan g mang tiếc như vậy hừng hực phảng phất ngay cả tia sáng bản thân đều muốn bị t h ô n vệ g i ế t chóc mười hồn yên lặng da huyền cao thét ngang nhiên chém ra một kiếm một kiếm này ra quỷ giới thiên địa vì đó thất sắc trong hư không lại vang lên vô số o a n hồn khóc lóc đau khổ dị tượng ông ánh hừng hực huyết sắc kiếm quang tại thoát ly thân kiếm một sắt na đột nhiên phân liệt huyết hóa ra mười đạo thực chất thân ảnh màu đỏ cái này mười đạo thân ảnh khuôn mặt mơ hồ không rõ chỉ có giết chóc g ụ c vọng t r o n g mắt màu đỏ ngỏm cùng với trong tay cái tia từ thuần túy nhất sát khí ngưng tụ mà thành đỏ tươi huyết kiếm vô cùng rõ ràng mười đạo huyết sát sát ảnh từ trên dưới trái phải trước sau b ố n p h ư ơ n g phong tỏa tất cả sinh cơ k i ế m thế liên miên bất t u y ệ t s á t ý tầng tầng đ i ệ p ra hư không vỡ vụn thành tương mảnh diễn hóa ra núi thây biển máu vạn linh tịch diệt khủng bố cảnh tượng thỉnh thoảng tại nương tự trước mặt phạm sợ tiên tôn mà là trở lại cái tia núi thây b i ể n máu khiến ngũ giới sợ hãi chỉ vì giết chóc mà tồn tại huyền tôn á c h cái này người điên cho dù là mạnh như trung yên đối mặt dạ huyền cái này đem s á t đạo suy diễn đến cực hạn mười hồn yên lặng cũng cảm nhận được chân thực khó giải quyết dạ huyền cảnh giới mặc dù vẫn lưu lại tại tiên đế cấp độ nhưng lấy s á t chứng đạo sức công phạn sớm đã vượt qua tiên đế phạm chủ, đủ để đối hắn bực này đỉnh cao nhất tồn tại hình thành lý hiếp hắn cũng không lựa chọn đó nữa mà là nâng lên một cái tay khác chỉ một thoáng toàn bộ quỷ giới thậm chí xung quanh vô tận trong hỗn độn tinh thần trí lực đều bị một cô không thể kháng cự vĩ lực cưỡng ép rút ra mắt trần có thể thấy một đầu trông không đến phần cuối tận đuôi khổng lồ ngân h à bị trung yên hạ bút thành văn ngân h à bên trong ước vạn tinh thần chìm nổi không chừng sinh d i ệ t tuần hoàn tỏa ra phá vỡ càn khôn bàng bạc vĩ lực tinh quang lấp lánh chỗ đại đạo gào thét tinh hà phá vỡ trung yên lại tại giờ phút này thi t r i ể n ra t ử vi đại đế sát chiêu mạnh nhất từ hắn thi c h u ể n ra đầu này hủy diện tinh hà quy mô càng thêm minh ông so từ vi đại đế bản nhân thi triển lúc còn muốn càng thêm cường đại ra huyền lùi không thể một bên chân vũ đại đế sắc mặt đột biến nghiêm nghị quát hàn quá rõ ràng lão hữu tử vi chiêu này vi lực từ trung yên dùng ra, càng là khủng bố tuyệt luân đi trung yên khuất phục dưới ngón tay đầu kia ngưng tụ vô tận ngôi sao h n g ánh ngân hà tựa như cựu thiên tinh hà treo ngược lại như vũ trụ dòng lũ hướng về dạng huyền chân vũ đại đế cố k i ể u ưu thậm chí tứ đại thiên vương không khác biệt địa cản quét mà đi một kích này phạm vi bao trùm rộng gần như đem toàn bộ quỷ giới đều bao quát ở bên trong tinh quang chỗ đến vạn vật vỡ vụn căn bản tránh cũng không thể tránh cố cựu liên thủ chân vũ đại đế hét to lên tiếng. đen xâm đế bảo phồng lên đến cực h ạ n hai tay cấp tốc kết tấn quanh thân tiên lực cùng đại đạo điên của ngưng tụ bốn thanh phục ma trần vũ đại đế hai tay kết tấn trong cơ thể đỉnh cao nhất lực lượng trào lên mà ra giống lệ ngao ông thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ tứ đại thanh thú khổng lồ hư ảnh đồng thời hiện ra gào thét dung trời thanh long lấy đuôi bạch hổ tấn công chu tước vỗ cánh huyền vũ trấn thế tứ thanh thú tỏa ra đóng đô càng h ô n trấn áp vạn ma vô thượng uy nghiêm ngang nhiên vọt tới thế thì treo mà đến hủy diện tinh hà tứ đại thanh thú tỏa ra đóng đô càng h ô n c ma, ma, ma bá p đạo thiên ư n n g g u n chính đại thậm chí sen lẫn vô số nàng căn cứ t h í nhớ kiếp trước một mình sáng tạo không thuộc về ngũ giới quỷ dị thần thông cùng pháp tắc chi đạo một đạo hỗn độn sắc tan vỡ dòng lũ từ pháp tướng nhô lên mà ra ta dọn ma hoàng đại nhân biết cái này đây thật là chúng ta có thể dính líu chiến đấu sao nơi xa hoa c ử u khuôn mặt dọa đến trắng bệnh như tờ giấy không có chút huyết sắt nào âm thanh đều mang thanh â m rung động trong trước n ắ m chặt n ắ m đ ấ m đốt ngón tay bóp trắng bệnh nàng hiếu chiến không giả nhưng trước mắt loại cấp bậc này đối với anh chỉ là tiêu tán ra dư âm năng lượng liền để nàng nhục thân m u ồ n nước thần hồn như kim trâm p h ệ thiên n h ế t hầu nhấp đô yên lặng đem vận chuyển tới cực hạn thôn thiên ma công thu liễm mấy phần cái kia mọi việc đều thuận lợi thôn tiên h ma công chỉ là thử nghiệm tính địa đi thôn vệ cái kia tinh hà phá vỡ liền bị nháy mắt no bạo phản vệ đi ảnh ca nhất là quả quyết âm ảnh chi lực cắn quét nháy mắt bao bốn người hóa thành đạo đạo hữu ảnh bằng nhanh nhất tốc độ sẽ rách hư k h ô n g cũng không quay đầu lại thoát đi quỷ giới mãi đến xa xa thoát ra quỷ giới tứ đại thiên vương vẫn lòng còn sợ hãi nguyên bản còn tưởng rằng chúng ta bốn người có thể giúp đỡ điểm bận rộn trong trước thở hồn hẹn khắp khuôn mặt là thất bại hoa cựu cơi khổ hiện tại xem ra chúng ta liền đến gần tư cách đều không có ở lại nơi đó sẽ chỉ làm bọn họ phân tâm ảnh ca c h ầ m m ặ t không nói quỷ giới chiến trường ẩm ẩm bốn thanh phụ ma và đạo ma lâm tinh hà phá vỡ ba hung hăng đối với anh đó là không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ hình dung khủng bố cơn báo năng lượng tia sáng thôn v ệ tất cả s á t thái âm thanh tại cực hạn lực lượng trước mặt mất đi truyền bá ý nghĩa chỉ còn lại thuần túy nhất năng lượng tàn phá bừa bãi cùng pháp t ắ c t r ố n b vùi mười hồn y ê n lặng thân ảnh màu đỏ n g ò m tại cái này c ố c ả n quét tất cả hủy diệt phong bạo bên trong vẫn như cũ điên cuồng địa sông về phía trung yên bản thể huyết kiếm lần lượt xé rách tinh quang nhưng lại bị cái k i a tinh hà phá vỡ bên trong lẩn chứa b ằ n g bạc tinh thần c h i lực không ngừng ma diệt、Khủ. chính diện tiếp nhận đại bộ phận xung kích chân vũ đại đế thân hình bỗng nhiên n h o á một cái k h o miệm không cách nào ức c chế địa tràn ra đếm mất mấy ph cố cựu ưu tuyệt mỹ gương mặt bên trên cũng hiện ra t r ắ n g xám vạn đạo ma lâm tuy mạnh nhưng trung yên thi triển tinh hà phá vỡ thực tế quá cân bạc mênh n g ô n g mà ở vào tuyến ngoài cùng s á t ý t h ị n h nhất thế công mãnh liệt nhất dạng huyền càng là đứng m ũ i chịu x à o kinh khủng tinh hà phá vỡ cùng tứ đại thanh thú v ạ n đạo ma lâm đụng nhau dư âm điên cuồng cọ rửa hắn đế thân đế khu không ngừng bị x é nước lộ ra bạch cốt tầm u lại lấy ngoan cường sinh mệnh lực lượng cùng với sát đạo chống đỡ dưới cấp tốc khép lại như vậy lặp đi lặp lại mạnh liệt đến cực hạn chết chết xác ý điên cuồng chống đỡ lấy dạng huyền đế kiế Xoẹt. lướt Trung Mũi kiếm lướt qua,、Trung、Yên thân hình c h ấ n đ ộ n g Đế kiếm thoát tay ba y y ra, đế ế h u t bay linh ả tả, tốc dạ huyền cấp r ơ x u ố g p u quân. c ố kiểu U c ũ n g k h ô n g lo được điều t ứ c t h â n h ì n h loay l ê n liền vội n v à g t i ế n lên n m a g d ạ huyền t i ế p l ể u chương đại tại cấp tốc ba trăm linh bốn thức tỉnh cùng ngạo kiểu chương ba trăm linh bốn thức tỉnh cùng ngạo kiểu thiên địa linh khí dối loạn pháp tác gào ghét vạn vật sinh linh đều là lòng sinh cảm ứng hoảng sợ không chịu nổi một ngày nhân giới lạc dương thành thái cực lưỡng nghi xoay chuyển trời đất đại trận còn tại vận chuyển tỏa ra cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt bằng bạc sinh cơ trong trận pháp âm dương nhị khí đầu đuôi cùng nhau n g ầ m tuần hoàn qua lại liên tục không ngừng địa tư dưỡng trong mắt trận đạo kia đã lâu ngủ dòng giá mười năm thân ảnh trận nhãn nơi trọng yếu ngày xưa cơ hồ bị trung yên triệt để băng diện từ vi đại đế đế khu giờ phút này đã chữa trị hơn phân nửa tái sinh máu thịt xương cốt cải tạo cái t i ê thuộc về ngũ đế uy nghiêm ng mặc dù khí tức vẫn lộ ra suy yếu xa chưa khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh ít nhất theo bên ngoài bề ngoài nhìn hắn đã mất lo lắng tính mạng thứ nơi sâu xa một mảnh vô biên vô tận trong bóng tối t ử vi đại đế thần thức chẳng có mục đích đ ị a nổi lơ lửng không cảm giác được thời gian không cảm giác được không gian chỉ có vĩnh hằng trầm luân t ử vi một cái mơ hồ âm thanh truyền đến t ử vi âm thanh rõ ràng chút mang theo một tia t r e o tức còn không tỉnh lại thanh âm này là ai từ vi đại đế thần thức nổi lên một tia gọn sóng đây chính là ngũ giới trận chiến cuối cùng ngươi lại ngủ đi xuống nhưng là không dự được ngũ giới trận chiến cuối cùng hoang đường ở đâu ra trận chiến cuối cùng bản đế không phải đã ngũ giới tồn u vong trung yên giáng lâm không đi góp một chút náo nhiệt trung yên hai chữ này giống như kinh lôi tại tử vi đại đế hỗn loạn thức hải bên trong nổ vang cái k i a bị thái cực phong thiên chú phong ấn cảm giác bất lực cái k i a thuộc về d ạ n huyền sát đạo một kiếm chạm diện tất cả khủng bố nháy mắt sông lên đầu ách dên lên một tiếng tử vi đại đế bỗng nhiên bừng tỉnh trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia dài đến mười năm mờ mịt chợ bị vô biên hoảng sợ thay thế hán không có chết hắn không phải ở trong vấn đột bị trung yên lấy thái cực phong thiên chú phong ấn tu vi lại bị cái kia sát đạo một kiếm c h ạ m diệt sao một khắc này tử vi đại đế đều tuyệt vọng thập tử vô sinh c h i cục tại sao lại ở chỗ này tử vi đại đế bỗng nhiên ngắm nhìn một phía n ồ n g đầm sinh cơ cùng âm dương tạo hóa lực lượng bao vây lấy hắn dưới thân là xoay c h ầ m c h ầ m thái cực trận đồ thái cực lưỡng nghi xoay chuyển trời đất đại trận là trần vũ bức tích hắn ngáy mắt minh n ộ là trần vũ đại đế cứu mình người lao hữu này thời khắc mấu chốt vẫn là đáng tin có thể chính mình đến tột cùng là thế nào từ trung yên thủ hạ trốn ra được. Một kiếm kia. hắn liền ý niệm phản kháng đều không thể dâng lên còn có cái k i a đem hắn từ ngủ say bên trong tỉnh lại âm thanh ngũ giới trận chiến cuối cùng trung yên giáng lâm chẳng lẽ một c ô bất an mánh liền sông lên đầu t ử vi đại đế cũng không ngồi yên được nữa thân hình thoát một cái liền đã bước ra tòa này thủ hộ hắn mười năm lâu đ ạ i trận trận pháp bên ngoài sắc trời đối với ngủ say mười năm hai mắt hơi có chút trói mắt hắn vô ý thức híp híp mắt trong con mắt tử mang lóe lên một cái rồi biến mất cấp tốc thích ứng từ vi đại đế một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên từ vi đại đế theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một bộ áo trắm như tuyết tiêu n h ư ợ c thủy a tử vi đại đế trên mặt thói quen hiện ra cái t i a l a o phong khoáng ngông đen mang theo vài phần t r e o chọc ý vị nụ cười là sư phụ ngươi cùng chân vũ đem ta vớt trở về chật chật thật sự là thiếu nợ bọn họ một ơn huệ lớn bằng trời da n h ư ợ c thủy nhẹ gật đầu âm thanh không có quá nhiều gọn sóng sư phụ cùng chân vũ đại đế còn có yên hà tiết tử ba người hợp lực hao phí dòng dã mười năm thời gian mới đưa ngươi cứu trở về nàng t ừ n g tại tử vi tinh cung cũng ở qua một khoảng thời gian rất dài thâm thụ vị này phong khoáng thoải mái tử vi đại đế chống nom da nhựa thủy mặc dù tính tình thanh lãnh giờ phút này gặp hắn cuối cùng tỉnh lại trong lòng cũng là từ đ ấ y lòng địa thờ dài một hơi 15A. qua sau Thử mắt vượt vi đại khái. rơi cảm nhược tóc Hắn ánh nàng lưng vào đồng dạng gương tuyển dận Cố không xúc. mười năm không thấy vẫn là bộ này khổ đại cựu thâm tiểu bộ dáng nhìn chằm chằm bản đế thế nào là lo lắng bản đế chết rồi không có người bổi n g ư ờ i đánh nhau nếu là thường ngày n g h e đến cái này muốn ăn đòn n g ư khí cố mộng đã sớm sủ đông sách theo kiếm không quản đánh thắng được hay không đều phải t r ư ớ c chặt lên đến lại nói nhưng hôm nay nàng không có nàng chỉ là nhìn chằm c h ặ m hắn qua mấy giây liền tại tử vi đại đế cho rằng nàng sẽ giống như chiếc đồng dạng chế d ễ u lại hoặc là trực tiếp rút kiếm lúc cố mộng lại dùng một loại cực kỳ bình thản mở miệng xem ra ngơi cái này thai họa quả nhiên là để tiếng xấu muôn đời muốn chết cũng khó khăn trong thanh âm của nàng nghe không ra mảy may lo lắng chỉ có tràn đầy trầm trọng tỷ phu cùng chân vũ lao đầu kia hao mười năm hao phí nhiều như vậy thiên tài địa bào cứu ngươi nàng hư l ệ n h một tiếng quay mặt qua chỗ khác chỉ lưu cho hắn một cái tinh xảo một bên mặt cùng có chút phiếm hồng tính hay thật sự là lãng phí ngươi vừa t ỉ n h tới vẫn là bộ này để người nhìn tiện tay ngứa muốn ăn đòn rắn g dấp sớm biết lúc trước liền không nên cứu ngươi cũng tiết kiệm lãng phí tài nguyên lời nói này có thể nói tranh chua tới cực điểm nhưng t ử vi đại đế là nhân vật bậc nào hắn hiểu rất rõ cái này tóc bạc nhao nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu nàng như thật không quan tâm căn bản sẽ không tại chỗ này càng sẽ không tại hắn tỉnh lại ngay lập tức liền để hắn nhìn thấy nàng đang dùng nàng đặc hưu khó chịu đến cực hạn phương thức xác nhận hắn còn sống xác nhận hắn cái này đối thủ h oan gia vẫn tồn tại tại thế gian từ vi đại đế trong lòng lướt qua một tia ấm áp nhưng nhìn xem cố mộng cái kia ra vẻ lạnh lùng bộ dáng lại không nhịn được nghĩ đ ù a nàng hắn cười khẽ một tiếng ánh mắt rơi vào trên người nàng mang theo phức tạp cảm xúc yên tâm đi ta đây không phải là không có chuyện gì sao bản đế có thể là đáp ứng qua muốn chờ đợi ngư đường đường chính chính đánh bại ta ngày đó hứa hẹn chưa dẫm đạp ha có thể t h ừ cố mộng lại là h ừ lạnh một tiếng lần này liền gò má cũng không cho hắn nhìn trực tiếp xoay người đưa lưng về phía hắn ít tại nơi đó tự mình đã tỉnh ai ai lo lắng ngươi miệng nàng cứng rắn địa p h ả n bác âm thanh so với vừa rồi yếu một kia ta chỉ là thay tỷ phu không đáng cứu ngươi như thế cái đồ vô dụng ngươi không phải danh s ư n g ngũ giới tối cường ngũ đế một trong sao ngang dọc tiên giới không có địch thủ sao làm sao bị người đánh thành bộ này cho chết bộ dáng năm mươi năm trước ước hiếp ta cố kia uy phong sức được đâu nàng t ự hồ tìm được công kích điểm ngữ khí lại trở nên hung dữ tử vi đại đế đưa nhưng à n g p ả n ứng thu hết vào mắt, trong lòng cái kia chút ấm áp càng thu hết mắt, chút vào ấm đậm. cái áp kia thiên trưng mà t ử vi đại đế thần thức cảm ứng bên trong quỷ giới phương hướng không ngừng truyền đến ba đ ộ u khủng bố trong lòng mới vừa dâng lên điểm này ấm áp bị nháy mắt r ộ i tắt sắc mặt hắn nghiêm một chút trầm giọng hỏi ngũ giới hiện tại là tình huống như thế nào ta ngủ say thời điểm thần thức hoảng hốt tựa h ồ nghe đến ngũ giới phát sinh đại chiến nâng lên chính sự dạng nhược thủy cấp tốc đáp lại trung yên hắn tới sư nương vừa vặn đột phá cảnh giới cao nhất hắn liền từ ngũ giới bên ngoài mà đến sư phụ sư nương còn có chân vũ đại đế ngay tại quỷ giới cùng hắn giao thủ trung yên quả như tới thử vi đại đế thì thảo mặc dù sớm có suy đoán nhưng tìm được chứng minh vẫn như cũ để hắn tâm thần r u n g mạnh trong đầu cái kia kinh thế hai tục phỏng đoán lại lần nữa hiện lên không tuyệt không thể để hắn tại ngũ giới t ử vi đại đế cưỡng để t i ê n lực muốn cưỡng ép xe rách không gian chạy tới quỷ giới nhưng mà hắn bây giờ trạng thái sao mà hắng bét t i ê n lực vừa mới đệ tụ quanh thân liền truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức nguyên bản tại đại trận chữa trị bên dưới miễn cưỡng chữa trị đế khu bên trên d ầ m d ạ p chẳng chịt nhỏ bé vết rách lại lần nữa hiện lên khu khu hắn kêu lên một tiếng đau đớn quanh thân minh mông khí tức nháy mắt tán loạn thử vi ngươi làm cái gì ngươi trạng thái này đi làm cái gì đi chịu chết sao cố ngậu mặc dù đưa lưng về phía hắn nhưng thần thức cỡ nào nhạy cảm nháy mắt phát giác được hắn dị trạng đ ố n g nhiên xoay người lãnh diệm việt luôn khắp khuôn mặt là tức giận từ vi đại đế ổn định thân hình cảm thụ được trong cơ thể chống g i n g tiên lực cùng mơ hồm ngầm, ngầm đạo cơ trên mặt cờ trên mặt hắn hiện tại cái này trạng thái chớ nói tham dự đỉnh cao nhất chi chiến sợ rằng liền tới gần đều không có cách nào mười năm điều trị chỉ là bảo vệ m ệ n h của hắn ổn định hắn căn cơ khoảng cách khôi phục chiến lược còn kém xa lắm đáng ghét chẳng lẽ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thử vi đại đế gắt gao nắm chặt quyền đế giả kiêu ngạo tại lúc này bị hiện thực đánh đến vỡ nát nhưng sau một khắc hắn đông nhiên n g ầ n đầu dùng gần như gào thét tâm thanh đối với cố ngộng cùng dạng n ư ợ c thủy hô nhanh cố ngộng như nước các ngươi nhanh đi nói cho chân vũ bọn họ không thể lại tại quỷ giới đánh rơi xuống hắn là thiên đạo trung yên là ngũ giới không là lục giới thiên đạo hóa thân t ử vi đại đế cái này thạch phá thiên kinh lời nói giống như ước vạn đạo tử tiêu thần lôi đồng thời ẩm vang nổ v a n g tại dạng nhược thủy cùng cố mộng trong hai ngày thiên đạo cố mộng khó có thể tin dạng nhược thủy xưa nay bình tĩnh không lay động trên mặt cũng hiện ra cực hạn khiếp sợ t ử vi đại đế ngươi ngươi nói cái gì trung yên là thiên đạo lời nói này quá mức hoang đường quá mức nghe rợn cả người chỉ để lật đổ các nàng n h biết thiên đạo là cái gì đó là duy trì ngũ giới vận chuyển chấp trường phát tắc thường phạt chúng sinh vô hình vô chất nhưng lại đâu đâu cũng có ý chí là quy tắc là trật tự là trong cõi u minh cân bằng lực lượng nó như thế nào nắm giữ tự chủ ý thức như thế nào hóa hình thành cụ thể tồn tại như thế nào lại ngược lại muốn hủy diệt mũ giới đó căn bản không hợp logic không sai chính là hắn t ử vi đại đế trên mặt không có bất kỳ cái gì nói đùa ý tứ trước nay chưa từng có chắc chắn hắn biết cái suy đoán này nghe tới có cỡ nào bất khả tư nghị nhưng đây là hắn kết hợp tất cả manh mối có khả năng cho ra duy nhất giải thích hợp lý hắn vì sao có thể thi triển chân vũ thái cực phong thiên chú có thể khống chế cùng dạ huyền đồng nguyên thậm chí càng thêm thuần túy băng lãnh s á t đạo nếu như nếu như những lực lượng này vốn là thuộc về hắn đây này tu sĩ từ luyện thể cất bước trải qua thông linh ngự linh thuế linh nhân tiên phi thăng tiên nhân cho đến tiên vương tiên đế thậm chí trong truyền thuyết đỉnh cao nhất một đường tu hành cảm lộ thiên đ ị a u mượn dùng đại đạo thi triển tất cả t h ầ n t h ô n g pháp thuật lực lượng đầu nguồn ở đâu không phải là phương tiên điện à y không phải là cái này trong cõi u minh tiên đạo sao thái cực phong thiên chú âm dương tri đạo dạ huyền sắt đạo cuối cùng cũng là thiên địa pháp tắc một bộ phận tất nhiên vạn pháp bắt nguồn từ thiên đạo như vậy hắn xem như thiên đạo bản thân có thể như vậy thuần t h ủ thậm chí so nguyên chủ càng mạnh thi triển đi ra chẳng phải là t h u ậ n lý thành trương sự tỉnh bởi vì này vốn là hắn lực lượng vê anh lời nói này giống như thể hồ có đ ỉ n h dạng nhược thủy cùng cố ngộng hiểu ra đúng a nếu như trung yên chính là thiên đạo bản thân như vậy tất cả không hợp với lẽ thường chỗ liền đều có giải thích hợp lý nhất từ vi đại đế lúc trước còn tại nghi hoặc trung yên vì cái gì có khả năng tùy tiện ăn cắp ngũ giới bản nguyên bởi vì đối với thiên đạo mà nói toàn bộ ngũ giới đều là hắn còn có năm trăm năm trước tử vi đại đế trong đầu phi tốc hiện lên năm trăm linh năm trước hình ảnh dạ nhựa thủy ánh mắt lõi lên nàng mặc dù sinh tại ngũ giới đại chiến lại chưa kinh nghiệm bản thân nhưng cũng thường xuyên nghe sư phụ nhắc qua cố n ộ n g cũng ngưng thần lắng nghe đó là tỷ phu nàng dạ huyền chân chính danh chấn ngũ giới chi chiến khi đó Dạ huyền từ một tầng rết tới tầng chín núi thây biển máu s á t khí t r ù n g tiên Dạ huyền mới vào tiên đế cảnh ấn lý thuyết cảnh giới còn chưa vững chắc chiến lược lại đủ để so sánh chúng ta ngũ đế từ vi đại đế ngữ khí trầm ngưng ta cùng với chân vũ lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc liền thấy rõ hắn người mang bảng bạc ngũ giới thiên đạo khí vận ra thân hắn dừng một chút âm thanh càng biến đổi thêm âm mù tầng chín một trận chiến dạ huyền cuối cùng bị quỷ tổ lấy bí pháp nhiễu loạn tâm trí sắc ý triệt để mất khống chế nếu không phải chân vũ liệu mạng trọng thương đem hắn chấn áp sợ rằng năm trăm năm trước ngũ giới liền đã bị hắn d cố mộng cũng là trong lòng xiết chặt không nhịn được nhớ tới phía trước tại ma giới dạ huyền đại chiến huyết tốt lúc đã từng gần như mất khống chế n ổ i khủng tình cảnh hồi tưởng lại năm đó dạ huyền mất khống chế lúc cái kêu hủy thiên d i ệ t địa cảnh tượng cho dù là tử vi đại đế giờ phút này vẫn như cũ lòng còn sợ hãi dạ huyền cùng thiên đạo ở giữa nhất định có thiên ti vạn lũ liên hệ tử vi đại đế ngữ khí khẳng định lập tức lại nhìn về phía cố mộng còn có cố cựu u năm mươi năm trước nàng dẫn đầu các ngươi công lên thiên giới lúc ta cùng với chân vũ đã từng cảm nhận được trên người nặng có một cô không hiệu thiên địa khí vận g a trì cố mộng tử nhã ngưng lại, cẩn thận hồi tưởng. năm đó tỷ tỷ d ế t lên t i ê n giới s ắ c thực bạo phát ra vượt qua bình thường lực lượng nguyên bản chỉ cho là tỷ tỷ kỳ tài n g ú trời t bây giờ bị tử vi đại đế điểm tình tinh tế suy nghĩ cái kia trong cõi u minh trợ lực đúng là thiên đạo khí vận tự hồ chỉ cần là cái muốn đánh ta cùng chân vũ người cái này thiên đạo thiên vị cùng số mệnh liền sẽ không tự chủ được ra chỉ đến người kia trên thân tử vi đại đế khỏe miệng nổi lên một tia nồng đậm tự dê ư trước đây chỉ cảm thấy là trùng hợp hoặc là ta cùng với chân vũ nhân phẩm quá kém bị t r ờ ghét nhưng hiện tại xem ra hắn bỗng nhiên tiếp cận quỷ giới phương hướng tất cả những thứ này dị thường đều là bởi vì thiên đạo hắn đang tận lực hướng dẫn thậm chí thúc đẩy sinh trưởng đủ để phá vỡ ngũ giới lực lượng gia huyền cố k i ự u đu, bọn họ cùng thiên đạo ở giữa tất nhiên tồn tại chúng ta không cách nào tưởng tượng liên hệ cho nên tuyệt đối tuyệt đối không thể tại ngũ giới bên trong cùng trung yên giao thủ thử vi đại đế cấp bách nói hắn là thiên đạo tại ngũ giới bên trong thiên địa linh khí quần quận không tuyệt là hắn sử dụng toàn bộ thế giới khí vận đều sẽ ra chỉ ở hắn địa lợi đều ở hắn tay chúng ta không có phần thắng chút nào hắn nhìn hướng dạng nhược thủy cùng cố n g ộ ánh mắt trước nay chưa từng có ngưng trọng nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn đánh ra ngũ giới hoặc là dẫn tới giới ngoại hỗn độn bên trong chỉ có tại pháp tắc không còn linh khí khô kiệt vạn vật quy khư hỗn độn bên trong các đức hắn cùng ngũ giới liên hệ chúng ta mới có một chút hy vọng sống nhanh nhanh đi nói cho c h â n vũ bọn họ không thể lại tại quỷ giới đánh rơi xuống tất cả manh mối tại lúc này bị sâu trôi thành dây chỉ hướng c h â n tướng trung nhiên là thiên bọn họ đối mặt là một chàng lịch thiên c h i chiến là một chàng thí thiên cử chỉ chương ba trăm linh sáu vạn cổ tân mật một chương ba trăm linh sáu vạn cổ tân mật một quỷ giới tàn tạ thiên không phía giới trung yên cái kia mơ hồ không rõ thân ảnh vẫn như cũ cao huyền vũ không lạnh lùng nhìn xuống phía dưới dạ huyền đám người s ù i một tiếng không gì sánh được rõ ràng sẽ rách t â m thanh đột m ộ t văng lên dạ huyền cái kia liều mạng một kiếm làm ra hiệu quả trung yên quanh thân tầng kia mơ hồ đạo vận bị cứ thế mà chém mở một đường vết rách mơ hồ tiêu tán mê vụ thối lui trung yên cái kia chưa hề lộ rõ tại thế hình dáng cuối cùng không giữ lại chút nào địa bại lộ ở phía dưới trong mắt ba người cái này, cái này sao có thể cố cựu u la thất thanh từ nhãn bên trong phản chiếu ra cảnh tượng để nàng đầu góc trống giống、người. l i ê n luôn luôn trầm ổ n như sơn nhạc c h â n vũ đại đế giờ phút này cũng là sắc mặt k ỳ biến trong mắt nhấc lên sóng to gió lớn tràn đầy khó có thể tin h o ả n sợ chỉ thấy cái kia tiên k h u n g bên trên trung yên hiện lộ ra khuôn mặt anh tuấn đến cực điểm khuôn mặt mày kiếm mắt sáng tất cả những thứ này ngũ quan hình dáng đều cùng dạ n g huyền giống nhau như l ú c trừ cái kia hoàn toàn khác biệt khí chất đó là như thế nào khí chất đó là quan sát vạn cổ luân hồi xem chúng sinh vạn vật vi số cầu không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động băng lành đến cực hạn tuyệt đối hở hữu trừ cái này khí chất bên ngoài hán quả thực chính là một cái khác dạ huyền một cái bị triệt để kéo ra mọi người tính tình cảm giác dạ huyền cái này làm sao có thể dạ huyền thở gấp nặng nghề khí tức muốn rách cảm bí mắt thương thế hắn cực nặng trong cơ thể tiên lực gần như khô kiệt dạ huyền vừa rồi l i ề u mạng bị thương nặng trực tiếp từ sát đạo mất khống chế trạng thái bên trong bị đánh đi ra sát đạo phản vệ để đầu góc hắn vẫn như cũ có chút hỗn loạn nhưng làm thấy rõ trung yên gương mặt kia nháy mắt tất cả hệ vải đều bị một cố lạnh leo thấu xương xô tan dạ huyền nhìn chằm chặp tấm kia cùng mình không khác chút nào khuôn mặt một cỗ hoang đường việt luân nhưng lại cảm giác rợn cả tóc gáy ẩ cái này muốn hủy diệt vũ giới trọng thương tử vi ép đến hắn củng cố cứu ưu chân vũ ba người liên thủ dùng hết tất cả thủ đoạn đều khó mà chiến thắng kinh khủng tồn tại vậy mà đỉnh lấy một tấm cùng hắn dạ huyền mặt giống nhau như lúc n g ư ơ i n g ư ơ i đến cùng là ai dạ huyền gầm thét lên tiếng trung yên trên cao nhìn xuống ánh mắt đào qua phía dưới thần sắc kịch biến ba người cuối cùng tại dạ huyền trên thân dừng lại một lát dù cho lấy hắn vô tình tâm cảnh giờ phút này cũng không thể không thừa nhận trước mắt cái này từ hắn tự tay sáng tạo tác phẩm thực sự là vượt ra khỏi hắn mong muốn lấy tiên đế cảnh giới cước ép can thiệp cái này đỉnh cao nhất chi chiến thậm chí vừa rồi l i ề u mạng một kiếm lại thành công tổn thương đến hắn ép đến hắn hiện lộ ra chân dung dạ huyền s á c thực khủng bố hắn trưởng thành tính tiềm lực của hắn đều có thể nói hoàn mỹ nói như thế nào đây trung yên cười khẽ mang theo thưởng thức một kiện hoàn mỹ tạo vật ca ngợi ngữ khí không hổ là từ ta đích thân sáng tạo người vê anh câu nói này giống như ước vạn đạo tử tiêu thần lôi đồng thời tại dạ huyền thức hải bên trong nổ v a n g so trước đó bất kỳ lần nào kịch liệt giao thủ đều muốn tới mãnh liệt ngàn vạn lần người có ý tứ gì dạ huyền bản năng gầm t h t lên tiếng chán nổi gân xanh lên trong càng càng t đầu của nàng không bị khống chế vạch qua từng bị xem nhẹ hoặc là nói lúc ấy cảm thấy hợp lý mà chưa từng truy đến cùng đoạn ngắn lúc trước quỷ tổ thừa dịp bách quỷ dạ hành tính toán xâm nhập nhân giới dẫn tới nhân giới thiên đạo tức giận hiện ra ngưng tụ ra giang dấp chính là dạ huyền lúc ấy nàng chỉ cho là trường hợp hoặc là thiên đạo mượn lúc ấy n g ũ giới người mạnh nhất hình tượng cũng không truy đến cùng dù sao thiên đạo vô hình huyễn hóa loại nào hình thái đều có khả năng nhưng về sau dạng nhược thủy độ tiên đế kiếp lúc cái tiêu tử tiêu thần lôi kiếp cuối cùng diện hóa ra lôi kiếp hoa thân cũng là dạng huyền gián dấp một lần có thể nói là trùng hợp hai lần có thể nói là ngoài ý mớn vậy cái này lần thứ ba làm thực lực này thâm bất khả chắc tự xưng trung niên kinh khủng tồn tại lấy cùng dạng huyền không khác nhau chút nào khuôn mặt đứng tại trước mặt bọn hắn đồng thời chính miệng nói ra sáng tạo lời nói lúc tất cả những thứ này còn có thể dùng đơn giản trùng hợp hai chữ để giải thích sa cố k i ự u ưu trong đầu suy nghĩ cấp tốc lập luệ l i ề u mạng muốn tìm ra một hợp lý có khả năng lật đổ cái này h o a n g đường kết luận nguyên nhân nàng là người xuyên việt tư duy vốn là nhảy thoát càng có thể tiếp thu một chút không thể tưởng tượng khả năng nhưng tất cả những thứ này thực tế quá mức kỳ lạ gia huyên tồn tại phía sau có lẽ thật tẩn giấu đi khó có thể tưởng tượng bí mật trung yên nói có lẽ tuyệt đối không phải nói ngoa hắn không cần thiết phô trương thanh thế mà thôi trung yên âm thanh khôi phục hở hữu hắn hình dáng đã bại lộ t h n g này thân phận đã không cách nào che giấu hoặc là nói đến thời khắc này hắn cảm thấy đã không cần hắn nhàn nhạt mở miệ Tất bí mật. Đại khái là trước ca. khi n đó vẫn còn tiếc rằng bây giờ cái gọi là ngũ giới lục giới phân chia đó là lẫn nhau chặt chẽ liên kết sáu cái thế giới tuần hoàn qua lại sinh cơ bừng mừng ta chi ý nhận thức không biết bắt đầu không biết điểm cối ngây thơ sơ khai theo lấy trong cõi u minh bản năng duy trì lấy cái này lục đại thế giới cơ bản nhất vận chuyển cùng cân bằng cho đến ngày đó trung yên ánh mắt giống như nhớ lại đến cái kia xa xôi đi qua ta tại hỗn độn hư vô chỗ sâu gặp đến một thân ảnh một đạo thuộc về người thân ảnh hắn trong giọng nói mang tới một kia cực kỳ nhạt lại vô cùng rõ ràng hướng về hắn qua lại hỗn độn người kia tồn tại hình thức vượt qua ta lúc đó lý giải lấy lục giới bây giờ cảnh giới cân nhắc đó là tiên đế đỉnh phong tồn tại ta không biết kỳ danh không biết hắn đến từ phương nào đi hướng nơi nào nhưng hắn hình thái hắn tồn tại phương thức lại bị ta từ đầu đến cuối ký ức vì vậy trung yên âm thanh khôi phục tuyệt đối bình tĩnh ta liền chiếu vào cái kia nhìn thoáng qua người chi hình trạng thái tại cái này lục đại thế giới bên trong lựa chọn trong đó linh khí cường thị nhất n h p h á p tác rõ ràng nhất của lục giới bắt đầu sáng tạo thần tộc chiếu theo cái kia hỗn độn chi người ta dẫn động lục giới bản nguyên chi lực chút xuống vô tận tạo hóa tổng cộng sáng tạo ra hai trăm năm mươi sáu vị bởi vì ta thấy cái kia người là tiên đế đ ỉ n h phong bởi vậy ta sáng tạo thần tộc từ sinh ra mới bắt đầu liền chịu có được tiên đế cảnh cảnh giới đỉnh cao chương ba trăm lẻ bảy vạn cổ tân mật hai chương ba trăm lẻ bảy vạn cổ tân mật hai hai hai trăm năm mươi sáu vị tiên đế đình phong cố k i ử u u hít sâu một hơi trong lòng hoảng sợ trần vũ đại đế cao mày trầm giọng nói tất nhiên thần tộc chịu ngươi yêu quý vì sao bây giờ thần giới tiêu vong thần tộc không còn yêu quý trung yên tựa hồ cười khẽ một tiếng mới đầu có lẽ là có nhìn xem bọn họ tựa như cùng nhìn xem chính mình tỉ mỉ điều khắc tác phẩm nhưng dần dần ta cảm thấy c h á n g h é t mãi mãi đều là cái kia hai trăm năm mươi sáu vị không già không chết thậm chí không có tình cảm bọn họ lẫn nhau ở giữa sẽ không sinh ra phân tranh sẽ không nắm giữ dục vọng thế giới giống như một đấm nước động không có chút rung động nào ta mặc dù khống chế lục giới lại bởi vì quy tắc đã đề ra không cách nào tự tay đem bọn họ xóa bỏ nhưng cái này vĩnh hằng i ê n tĩnh khiến ta sinh c h ắ n g h é t mệt mỏi chính mình sáng tạo tạo vật dạ huyền trong lòng hàn ý càng tăng lên thiên đạo tư duy quả nhiên không thể tính toán theo lẽ thường vì vậy trung n i ê n tiếp tục nói ta liền nghĩ đến có thể hay không sáng tạo ra một chút không giống sinh linh một chút có lẽ có thể mang đến biến số thậm chí có năng lực thay ta thanh lý rơi những cái kia quá mức hoàn mỹ lại không thú vị thần tộc ta rút ra còn lại bản nguyên lần lượt sáng tạo ra tiên tộc ma tộc yêu tộc quỷ tộc nhân tộc chờ mong lấy các ngươi nam tộc có thể đem cái kia đình trệ thần tộc đánh vỡ đem bọn họ giết chết cố k i ự u ưu nhịn không được cười lạnh thành tiếng à làm nửa ngày chúng ta nam tộc trong mắt ngươi chính là dùng để đối phó thần tộc công cụ thanh lý giáp rưỡi tay chân có thể hiểu như vậy trung yên t h ẳ n g nhiên thừa nhận chỉ tiếc ta đánh giá thấp thần tộc cường đại cũng đánh giá cao sơ sinh các ngươi thần tộc quá cường đại hai trăm năm mươi sáu vị tiên đế đ ỉ n h phong đủ để chấn áp tất cả đồng thời bởi vì các ngươi nam tộc xuất hiện ngược lại để những cái kia thần tộc lây dính tư tưởng bọn họ bắt đầu thành lập thần giới hệ thống cao, cao tại thượng bắt đầu lấy thần tự cho mình là thao túng ngũ giới trung sinh xem nam tộc làm kiến hôi là đồ chơi thế cục thoát ly ta ban đầu suy nghĩ trung yên âm thanh lần thứ nhất mang tới một tia rõ ràng người p h i nhìn xem thoát ly k h ô n g chế thần tộc cùng với yếu đuối không chịu nổi không cách nào cùng thần tộc chống lại nam tộc ta mệt mỏi sáng tạo thần tộc đã hao phí ta hơn phân nửa lực lượng lại sáng tạo nam tộc càng là gần như hao hết bản nguyên ta lâm vào yên lặng chỉ có thể chờ đợi chờ đợi một cái đủ để phá vỡ tất cả chuyện cơ xuất hiện cái này vừa chờ chính là ba vạn năm hắn ánh mắt đạo qua trân vũ đại đế mãi đến sự xuất hiện của các ngươi trần vũ thử vi còn có yêu đế ma hoàng quỷ tổ các ngươi tập hợp ngũ giới khí vận lại thật nắm giữ khiêu chiến thần giới thực lực lục giới chi chiến bạo phát trần vũ đại đế ánh mắt ngưng lại đoạn k i a phủ b u i mãnh liệt ký ức hiện lên trong đầu đó là ngũ giới lần thứ nhất kết hợp cũng là tổn thất thảm trọng nhất một trận chiến các ngươi công lên thần giới tình hình chiến đấu cháy bỏng nhưng thần giới chi chủ tại tối hậu q u a n đầu lại làm ra nhượng bộ trung yên ngữ khí mang theo một tia trào phúng hắn cùng các ngươi ngũ đế ký kết khế ước hứa hẹn thần tộc không tại can thiệp ngũ giới nội bộ công việc lùi giữ thần giới duy trì hòa bình lục giới chi chiến như vậy ngừng nhưng mà cái này há lại ta kết quả mong muốn trung yên âm thanh đột nhiên phẫn nộ ta muốn là phá vỡ là thần tộc triệt để tiêu vong mà không phải là bực này cùng tồn tại có thể kết quả lại là thần tộc y nguyên tồn tại giữa thiên đ ị a tràn ngập uy áp theo hắn ba động tâm tình m ạ kịch liệt quần quận hiện lộ rõ ràng thiên đạo bất mãn vì vậy ta bày ra chuẩn bị ở sau trung yên âm thanh khôi phục hờ hững lại càng làm cho người ta dùng mình ta tại ngũ giới phân tán một bộ công pháp dẫn khí quyết dẫn khí quyết gia huyền cố k i u u trần vũ đại đế đồng thời chấn động bộ công pháp kia tại ngũ giới lưu truyền cực lớn công pháp cơ bản lại là thiên đạo bố cục trước đó gia huyền cố cựu tử vi đại đế đều từng có suy đoán dẫn khí quyết có lẽ là thần giới đại năng tung k h ắ p ngũ giới chưa từng nghĩ đúng là thiên đạo sáng tạo không sai trung yên t h ả n như nói n bất luận cái gì tu luyện pháp quyết này sinh linh thu nạp luyện hóa thiên địa linh khí đều sẽ tại trong lúc lơ đẳng bị rút đi một t i a hợp ở ta chỗ vạn năm thời gian ngũ giới vô số tu sĩ tu luyện dẫn khí quyết cái kia bị rút lấy linh khí cực độ minh n ô n g ta đem có lực lượng này lạc yên hội tụ ở thần giới bên ngoài không ngừng giảm không ngừng ngưng tụ cho đến ngàn năm trước ta lấy cái này hội tụ vào năm nguồn gốc từ ngũ giới chúng sinh linh khí đem toàn bộ thần giới tính cả còn thừa cái k i a m một trăm linh tám vị tiên đế thần tộc cùng nhau hủy diệt hơi anh cứ việc trong lòng đã có suy đoán nhưng chính thay nghe đến thiên đạo chính miệng thừa nhận hắn hủy diệt thần tộc ba người vẫn như cũ cảm thấy một cỗ thấu xương băng hàn mà cái này còn chưa đủ trung yên ánh mắt lại lần nữa rơi vào chân vũ cùng d ạ n huyền trên thân thần tộc mặc dù diệt nhưng ngũ giới sinh linh quá mức tùy tiện liền có thể bước vào tiên nhân cảnh ta cần mới biến số trọng trình ngũ giới hệ thống tu luyện vì vậy ta bắt đầu trong bóng tối nhiễu loạn đế đạo tâm trần vũ đại đế trong mắt tinh quang nổ bán ra thì ra là thế c h ắ c không được về sau quỷ tổ yêu đế còn có nhậm chức ma hoàng phát động ngũ giới c h i chiến bây giờ xem ra căn nguyên tại cái này chỉ tiếc trung yên nhìn hướng trần vũ trong giọng nói nghe không ra là khen ngợi vẫn là tuyết v ố i ngươi cùng tử vi đạo tâm kiên định ta thủ đoạn hiệu quả quá mức bé nhỏ chưa thể thành công dẫn động hai người các ngươi thiên nhân ngũ suy nhưng còn lại tam đế trung yên hờ hưng nói quỷ tổ yêu đế ma hoàng đều là đạo tâm bất ổn chịu ta ảnh hưởng thiên nhân ngũ suy hiện ra dần dần lộ ra là cướp đoạt linh khí kéo dài tự thân trì hoãn suy vong cho nên bọn họ tại bảy trăm năm trước liên thủ r ế t lên tiên liên giới bảy trăm năm trước tam giới công tiên giới tất cả manh mối tại lúc này triệt để sâu trôi chật kia dẫn đến tiên giới sinh linh đồ thán cũng gián tiếp sáng tạo ra dạ huyền huyền tôn hung danh mãnh liệt đại chiến phía sau chân chính đầy tay lại là trước mắt cái này tự xưng là thiên tồn tại. Tất hát màn cả phía sau màn hát thủ, sau đạo ề u là thiên đ trung yên chỉ là vì cái gọi là biến số chính là vì để vô số sinh linh đổ máu người cái này người điên cố cửu u nghiến chặt hàm răng tử nhãn bên trong thiêu đốt cầm giận múc trời dù cho nàng thân là ma hoàng đã từng đại sát tư phương nhưng như vậy xem chúng sinh làm quân cờ tùy ý gậy vận mệnh hành động vẫn như cũ để nàng cảm thấy không gì sánh được phất nộ do đó dạ huyền âm thanh bình tĩnh đến đáng sợ tòng thần tộc đến n ă m tộc từ lục giới c h i chiến đến ngũ giới c h i chiến tất cả mọi thứ đều chỉ là sắp xếp của ngươi lục giới sinh linh vận mệnh như đồng du hy kịch trung yên nhìn xuống hắn cái kia cùng dạ huyền mặt giống nhau như lúc bên trên cười nạo lên tiếng Cho chơi ngươi có thể cho rằng như vậy ta chính là n g à i các ngươi số mệnh tự nhiên do ta quy định chương ba trăm linh tám xuyên qua trận tướng chương ba trăm linh tám xuyên qua trận tướng thần tộc từ hắn sáng tạo nam tộc bởi vì hắn mà sinh lục giới chi chiến là hắn đẩy mạnh thậm chí liền lưu truyền rộng nhất dẫn khí quyết đều là hắn hấp thu chúng sinh linh khí c ả m b ấy vạn cổ tuyến nguyệt lục giới tăng thương đều chỉ là cái này thiên đạo trong tay một trò chơi trần vũ đại đế cưỡng chế trong lòng phẫn nộ hỏi vấn đề mấu chốt nhất đã như vậy ngươi sáng tạo ra huyền lại là vì sao cùng với ngươi bây giờ muốn hủy diện vũ giới mục đích ở đâu đây là vấn đề mấu chốt nhất thiên đạo bố cục và cổ đẩy mạnh lần lượn đại chiến mục đích cuối cùng nhất đến tội cùng là cái gì vì sao sáng tạo hắn trung yên âm thanh không hề bận tâm tự nhiên là vì than thanh lý cố k i ự u ưu tử nhãn nén giận tóc bạc phất phơ giống ngươi thanh lý thần tộc m ự dạng thanh lý hết hiện tại ngũ giới sao không sai trung yên thản nhiên thừa nhận thần tộc họa ở chỗ ta cho bọn họ quá mức lực lượng cường đại lại chưa thể cho bọn họ đối ứng hạn chế hai trăm năm mươi sáu vị tiên đế đ ỉ n h phong bất tử bất d i ệ t lực lượng cường đại mang đến vĩnh hằng đình trệ dẫn đến thế giới như một đấm nước động không có chút nào ý mới khiến ta sinh chán ghét vì để cho các ngươi nam tộc có thể thuận lợi trưởng thành thậm chí cuối cùng nắm giữ đối kháng thần tộc lực lượng ta nối lòng tu luyện bình đã sáng tỏ xác thực ngũ giới hệ thống tu luyện tựa hồ quá mức thông thuận từ luyện thể cảnh bắt đầu kinh thông linh ngự linh thuế linh nhân tiên cho đến phi thăng tiên nhân tiên vương tiên tôn tiên đế cái này dài đẳng đáng tiết lộ nhìn như khó khăn cũng chỉ có chín cảnh mà còn chỉ cần tư chất không phải quá kém tài nguyên đầy đủ đột phá tới tiên nhân cảnh liền có thể nắm giữ gần như vô tận tuổi thọ nhưng vô tận tuổi thọ lại lần nữa mang đến đình trệ tiên nhân quần tụ phân tranh tuy có lại không có, có tính đột phá biến số ngàn năm và năm cách cục không thay đổi đây cũng không phải là ta muốn nhìn đến Trung t Yên âm h a n h theo mang một loại quan sát vạn linh lấy o ạ i q u sắt vạn i chứng hở h đạo đạp lên núi thây biển máu thành tiệu huyền tôn hung danh cái kia hai trăm năm giết chóc tất cả những thứ này đều là được gan bài tốt người từ nhân giới sinh ra s á t dục đều là nhạn trời sinh gần nói chính là ta đặc biệt vì chi người bước vào con đường tu hành kỳ nộ g không ngừng cảnh giới phi thăng cuối cùng tại ngũ giới đại chiến bên trong lấy sát đạo thành đế tất cả những thứ này đều có ta ở sau l ư n g hướng dẫn ta bản ý là để ngươi tại sát đạo bên trong trầm luân mang theo vô biên sát kiếp càn quét n g ũ giới giết sạch sinh linh là ta cải tạo thế giới dọn sạch tất cả c h ứ n g n g ạ i c h ỉ t i ế c trung yên trong giọng nói toát ra rõ ràng tiết lối hàn ánh mắt chuyển hướng chân vũ đại đế chân vũ thực lực của ngươi vượt ra khỏi ta chi dự đoán ta không ngờ đến ngươi tại cùng q u tổ yêu đế đại chưa i ế từng nghĩ lại gián tiếp phá vỡ thiên đạo bô cục mà càng làm cho ý ta bên ngoài chính là ngươi dạ huyền trung yên ánh mắt trở lại dạ huyền trên thân tại bị chân vũ chấn áp về sau ngươi có thể bằng vào tự thân ý chí cưỡng ép ngăn chặn sát đạo phản vệ chẳng những không có triệt để trầm luân ngược lại dần dần khống chế cố lực lượng này thậm chí tại về sau thu lại sát tâm trở thành cái gọi là thiên tôn hắn thở dài lắc đầu lộ ra một cái gần như tiết hận biểu lộ ngươi thoát ly ta là ngươi thiết định quy tích ngươi thành một kiện thất bại c h ủ loại a dạ huyền cười lạnh xem ra ngược lại để ngươi thất vọng rồi vậy ta đâu ta xuyên qua từ điệu bóng đi tới cái này cái thế giới có hay không cũng là bút tích của ngươi vấn đề này q u á nhiều cố cựu u quá lâu quá lâu nàng vốn cho là chỉ là một tràng ngoài ý mớn nhưng bây giờ xem ra chính mình xuyên qua cũng có thể là thiên đạo nhu đồ không sai trung yên thản nhiên thừa nhận không có chút nào che giấu n g ư ơ i là ta tại dạng huyền con cờ này mất đi hiệu lực về sau mới kế hoạch linh hồn của ngươi đến từ cái kia tên là đ ị a bóng thế giới kỳ dị quy tắc riêng biệt tư duy khác lạ tại n g ư ơ i n g u y ê n bản thân thể biến mất nháy mắt đưa ngươi linh hồn tiếp dẫn mà đến đồng thời cắm vào ma giới lúc ấy sắp chết cố k i ử u ru trong cơ thể quả là thế cố cửu u lựa dẫn trong lòng càng tăng lên cứ như vậy lúc ấy cái kia cố cửu ru sắp chết chỉ sợ cũng tuyệt không phải ngẫu nhiên đồng dạng là thiên đạo tính toán ma giới sinh linh bản tính tàn bạo dục vọng mãnh dễ dàng hướng đi cực đoan ta đưa ngươi cái này nắm giữ dị giới tư duy không nhận ngũ giới truyền thống gò bó đồng thời cũng có thể bị ma tộc bản tính ảnh hưởng linh hồn bỏ vào trong đó vốn là kỳ vọng ngươi có thể thay thế dạ huyền trung yên tiếp tục nói có lẽ bị ma tộc bản tính ăn mọi n g ư ờ i sẽ trở nên so dạ huyền càng thêm điên cuồng có khả năng nhấc lên càn g quét ngũ giới chiến hỏa giết chân vũ cùng tử vi hủy cái này khiến ta chán ghét ngũ giới cố i ự u hư hồi tưởng lại chính mình mới vừa xuyên qua mà khi đến xác thực thường xuyên cảm nhận được một cô đến từ huyết mạch n a n g ngược cùng sao động có khi gần như muốn thôn vệ lý trí của nàng nếu không phải nàng làm người hai đời linh hồn bản chất đặc t h ủ ý chí lực vượt xa bình thường ma tộc sợ rằng thật sẽ như cùng ngày nói mưu đồ như vậy trở thành một cái chỉ biết hủy diệt ma hoàng nhưng rất đáng tiếc ta mưu đồ lại một lần nữa thất bại ngươi cũng không bị ma tộc bản tính triệt để khống chế mặc dù ngươi đồng dạng đánh lên thế giới cùng chân vũ đại chiến một chàng nhưng chỉ là một chàng nào kịch trung yên ngữ khí mang theo trào phúng trận k i a tiên ma đại chiến c ố kiểu u cùng chân vũ đại đế giao thủ song p ư ơ n g nhìn như đánh đến thiên băng địa liệt kỳ thực đều có lưu chỗ trống mà không phải là ngươi chết ta sống chém giết ta thất vọng c ự độ trung yên làm ra tổng kết bất quá tốt tại lần này ta cũng không đem tất cả hy vọng đều ký thác vào người trên người một người đang tiếp dẫn linh hồn ngươi đồng thời ta cũng tại ngũ giới bên ngoài tập hợp cái này thông qua dẫn khí quyết hấp thu linh khí cùng với ngũ giới bản nguyên t r i lực bắt đầu ngưng tụ c ố này chân chính đỉnh cao nhất hơn tất nhiên quân cờ không có tác dụng lớn nhiều lần thoát ly k h ô n g chế vậy liền từ ta đích thân xuất thủ dọn sạch tất cả để tất cả lại bắt đầu trần vũ đại đế trầm dọ quát hôm nay bản đế liền muốn lãnh giáo một chút ngươi cái này thiên đến t u ộ cùng có thể hay không một tay che trời báo cho các ngươi trần tướng chỉ vì các ngươi sắp hướng hư vô thế giới cũ sắp kết thúc luân hồi mới sắp bắt đầu mà ta đem cải tạo hệ thống tu luyện tại thế giới mới bên trong sẽ không còn có tiên nhân cảnh trở lên tồn tại sinh mệnh ngắn ngủi luân hồi có thứ tự đó mới là ta kỳ vọng nhìn thấy sinh cơ mừng mừng tiếng nói vừa ra nháy mắt trung yên khí tức lần thứ hai bộc phát ngang nhiên đẻ xuống vô tận tinh hà phá vỡ lực lượng bắt đầu hướng hắn tập hợp hiện tại nói chuyện p h i m kết thúc để ta là các ngươi tiệc tiên đưa chương ba trăm linh chín lóe lên một cái rồi biến mất kỳ quang chương ba trăm linh chín lõe lên một cái rồi biến mất kỳ quang bên trên trương định sai thời gian chỉ có thể hai hợp một đại đại bọn họ thứ lỗi ba tám mươi ba ma liên tại quỷ giới một nửa nổ tung trong chấp nhóm này ông trung yên khí tức lại lần nữa tăng vọt hán lại mạnh lên cố cựu h u tử nhãn bị c h ấ n nàng cùng chân vũ đại đế chém giết đến nay ma nguyên cùng tiên lực đều đã sinh ra to lớn tiêu hao khí tức không khỏi có chút suy yếu nhưng này trung yên chẳng những không có mảy may vẻ mệt mỏi ngược lại càng đánh càng mạnh khí tức giống như vô bờ bến điên cuồng kéo lên đây quả thực không hợp với lẽ thường không thích hợp Trần vũ đại đế cao mày trần ổn như hắn giờ phút này cũng cảm thấy kinh hãi gần như trong cùng một lúc một c ố khác c u ồ n g bạo khí tức cũng tại tăng lên điên cuồng giết giết dạ huyền hai mắt đỏ thấm như máu băng diệ t sinh ra ngập trời s á t khí điên cuồng hướng lấy hắn tụ đến bị cái kia sát đạo tham làm thôn p h ả lấy s á t khí sôi trào mãnh liệt cái kia cắm ở tiên đế cảnh định phong thật lâu hàng rào lại tại giờ phút này mơ hồ có b ư ơ n g l ò n g dấu hiệu hắn gần như sắp bước vào đỉnh cao nhất cảnh thì ra là thế trần vũ đại đế nháy mắt minh nộ h ủ giới băng diện hình thành thế giới bản nguyên linh khí bị trung yên hấp thu cho nên hắn c à n cường Mà sát sát khí, đối với lây ứ nhưng g đạo dạ u xuống, y này ề n nói, đồng dạng là vật đại bộ. Cũng không phải là này lên kia xuống, phải nói, đồng bộ tăng lên. n mà là là đại phải kia phải vật bộ. bộ h mấu chốt của vấn đề ở chỗ trung yên nội tình vượt xa dạng huyền như vậy đồng bộ tiếp tục tăng lên thực lực của hai bên t r ê n lệch không những sẽ không thu nhỏ ngược lại sẽ càng kéo càng lớn thế cục sẽ chỉ càng thêm ác liệt trung yên hiển nhiên cũng phát giác dị thường đối với dạng huyền s á t tâm càng thêm mánh liệt cái này thất bại c h ủ loại nhiều lần vượt qua khống chế không thể tha thứ kết thúc dạng huyền trung yến hờ hứng mở miệng trong chốc lát thiên đ i ệ thất sắc âm dương nhị khí từ trong cơ thể mánh liệt mà ra g i a thái cực phong thiên n h chú p phu quân màu tránh ra không thể đón đỡ cố cựu hữu kinh hai mô tuyệt nàng rõ ràng nhờ tới trân vũ đại đế ban đầu là làm sao bằng vào một chiêu này áp chế cố mộng cùng dạng nhược thủy tu vi một chiêu này nếu là chắc chắn bằng vào thái cực phong thiên chú cái kia bá đạo phong ấn lực lượng dạ huyền tu vi ít nhất cũng phải bị áp chế nhiều hơn phân nửa đến lúc đó hắn sẽ không còn sức phản kháng hắn phải chết không nghi ngờ trung yên càng là tại cùng tử vi đại đế một trận chiến lúc dùng cái này nhận quyết thắng cưỡng ép phong ấn tử vi đại đế tu vi mới đưa đến phía sau tới thảm bại mà lúc này dạ huyền trong lòng chỉ có x á t nghiệm đối với đỉnh đầu cái kia đủ để trí mạng phong cấm lực lượng hắn giống như chưa tỉnh n g ư tâm dương khí lưu thẳng hướng trung yên cố cựu không để ý tự thân tiêu hao vô số đạo uy lực to lớn hủy diệt mà quang sẽ rách h đánh phía cái k i a chậm rãi đè xuống thái cực đồ tính toán đem nó cản trở thậm chí đánh nát nhưng mà cái k i a thái cực đồ chỉ là hơi chậm lại xoay tròn chi thế vẫn như c ũ không thể ngăn cản thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ai một tiếng phức tạp thở dài vang lên trần vũ đại đế thân hình loại lên bước ra một trường cưỡng ép mang dạ huyền đánh lui đẩy ra thái cực đồ phạm vi bao phủ lao ra hỏa ngươi cố k i ể u h ữ con ngươi đột nhiên r ụ t lại trần vũ đại đế lại bởi vì cái này một cái chớp mắt đình trệ bị thái cực đồ triệt để khóa chặt cũng không còn cách nào né tránh cái kêu bao phủ xuống phòng cấm ông thái cực đồ hư ảnh dung nhập chân vũ đại đế tiên khu bành t r ư ớ n g minh mông đỉnh cao nhất cấp tiên lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc suy giảm bị áp chế chân vũ đại đế khí tức một đường sụt giảm lại từ cảnh giới cao nhất cứ thế mà bị áp chế trở về tiên đế cảnh cấp độ nhưng sau một khắc d ị biến t á i sinh chân vũ đại đế khí tức kéo lên sắp trở lại cảnh giới cao nhất thái cực phong t i ê n chú từ hắn sáng tạo tự nhiên cũng có phản chế chi pháp ẩm dương lưu chuyển t ư ơ n g sinh tương khắc phong t i ê n lực lượng cũng bắt nguồn từ đây hắn sáng tạo chiêu này chỉ tại phong mà không phải là tuyệt phong cấm lực lượng từ ẩm dương hình thành chân ó t ể lấy m d vũ đại đế xung kích phong ấn lực lượng nhớ lại cái kia một cái chớp mắt bị vô hạn kéo dài chính là cái này bị kéo dài nháy mắt phốc phốc huyết quang trật hiện thê diễm mà trói mắt s ắ c kiếm xuyên thủng bởi vì phong ấn phong ngự xuống tới đáy cốc chân vũ đại đế đế huyết giống như chảy ra rơi vãi trời cao mỗi một giọt máu đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng cho dù là hỗn độn cũng vô pháp chớp mắt đem thốn vệ á c h a trần vũ đại đế từ không trung ầm vang rơi xuống khí tức nháy mắt thể v h ả i tới cực điểm trần vũ cố k i ự u l u ô n muốn rách cả mỹ mắt trung yên chết đi cho ta vô tận ma diễm ngưng tụ càn quét trung yên ma viêm lướt qua liền hỗn độn chi khí đều bị đốt nháy mắt hồng liên gần như tại cùng thời khắc đó bị trần vũ đại đế đẩy ra dạ huyền tựa hồ cũng bị cái kia rơi vãi đế huyết kích thích phát ra gà o thét trong cơ thể tích góp sát y cùng quỷ giới sát khí hỗn hợp hóa thành trí cường một kiếm kiếm quăng lên quỷ thần kinh hãi phốc phốc đỉnh cao nhất chi huyết lại tuôn ra trung yên cánh tay trái lại ngạc, cái giận vai hơi cái. bị kích chặt này nén giận một kích sóng vai chặt đứt. Trung Yên một ngạc, thân một một một đứt. Thử. thể hơi trao đảo dẫn i diễm ệ t thế ma c người thiêu đốt tiếng vang lên trung yên thân thể bị ma diễm thiêu đến máu thịt bé bét m ả n g lớn cháy đen hiển nhiên nhận không nhẹ thương tích nhưng mà trung yên sức khôi phục khủng bố đến cực điểm tiếp theo một cái trước mắt tay cụt tái sinh thân thể phục hồi như cũ đồng thời trung yên trong tay sát kiếm đã thay đổi chém ngang hướng dạng huyền、Chết. một kiếm này ngoan tuyệt không gì sánh được thể phải đem cái này nhiều lần vượt qua không chế thất bại chủng loại triệt để kết thúc dạ huyền trong con mắt phản chiếu gấp gáp nhanh phóng to mũi kiếm giết chóc bản năng để hắn vô ý thức đem đế kiếm hoành ngăn tại trước người keng song kiếm giao kích nhưng hắn trong lúc vội vã ngăn cản làm sao có thể hoàn toàn cởi đi trung yên cái này nén d ậ n đỉnh cao nhất một kích g i a n g giác. hộ thể tiên khí bị xé nứt sắt kiếm từ dạ huyền phần eo hung hăng chém vào đế huyết lại lần nữa về ra trung yên dư lực không giảm sắt kiếm duy trì liên tục thâm nhập mắt thấy là phải mang dạ huyền hoành thắt lưng mà chém triệt để đoạn tuyệt tất cả sinh cơ khí tức tử vong mang dạ huyền triệt để bao phủ phu quân liên tại cái này quyết định một vệ kim quang lóe lên một cái rồi biến mất trung yên cái này nhất định phải được muốn mang dạng huyền chặn ngang mà đứt một kiếm cuối cùng chạm tại không trung lăng lệ kiếm mang đem một mảnh hôn độn mê vụ triệt để c h n vùi mà nguyên bản hẳn là bị chém ngang l ư n g dạng huyền lại biến mất không còn t ă m hơi tại chỗ chỉ để lại một sợi c h ầ m d ã i tiêu tán kim sắc q u a n g ngân cùng với trung yên trên kiếm phong vẫn nhỏ xuống đến huyết chương ba trăm m t mươi tử vi đại đề đế đến chương ba trăm m t mươi tử vi đại đề đế đến Tiếp mà là đồng dạng rơi vào tận thế cảnh tượng yêu d i ớ i đại đ ị a nổ tung thương k h u n g bị n h u ộ n thành huyết sắc thi hải trồng chất như núi máu chảy thành sông bốn phương tám hướng các loại rơi vào điên cuồng yêu thú hung thú tiếng gầm g ự một phái hôn loạn hủy diệt cảnh tượng dạ huyền thân hình đột ngột xuất hiện tại một mảnh vung máu bên trong bên hông cái kia gần như đem hắn chặt đứt khủng bố vết thương nhìn thấy mà giật mình đế huyết giống như chạy ra căn bản là không có cách ngừng lại trung yên sắt kiếm ẩn chứa đỉnh cao nhất cấp độ đạo tác điên cuồng ăn mòn hắn sinh cơ ngăn cản lấy vết thương k h é lại đau khổ kịch liệt kích thích dạ huyền sắc ý v Giết. g Hắn ầ một là là nhẹ, cái hơi có vẻ mập mạc thân hành tại dạng huyền trước mặt tại chỗ rất xa duy trì tuyệt đối khoảng cách an toàn triệu vô địch nhìn trước mắt sát khí trung thiên không lý trí chút nào có thể nói dạng huyền chỉ cảm thấy tê cả ra đầu thái dương đổ mồ hôi hắn có thể hiểu rất rõ dạng huyền nổi điên lúc đức hạnh lục thân không nhận bắt người nào chém ai tiên sư nó cứu ngươi còn phải bước lên bị ngươi trước chém chết nguy hiểm lão tử cái này huynh đệ làm đến thật sự là thua t h i ệ t lớn triệu vô địch trong lòng điên cùng nhổ nước bọn nhưng ngoài miệng cũng không dám ngừng tốc độ nói cực nhanh điệu hô nghe cho kỹ lão huyền huynh đệ ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này yêu giới cũng xảy ra chuyện lớn cùng quỷ giới đám kia tiên đế một cái đ ư ớ c hạnh đều mẹ nó điên hắn chỉ chỉ xung quanh giống như nước thủy triều vào tới các loại điên cùng yêu thú thấy được xung quanh những đại gia hỏa này không đừng khắc khí đại khai sát giới a lão huyền dùng ngươi sát đạo nuốt bọn họ đem chúng nó đều biến thành ngươi bước vào đỉnh cao nhất đá đặt chân chờ ngươi đ ộ t phá lại đi chém cái kia láo tạc tiên nói xong triệu vô địch lần nữa biến mất chạy đến so lúc đến còn nhanh hơn hắn không chút nghi ngờ chính mình dừng lại thêm nữa cho dù một hơi mất khống chế dạng liền tuyệt đối sẽ đem hắn tính cả những hung thú kia cùng nhau không chút lưu tình chặt thành thịt muối cứu người về cứu người đem mạng nhỏ mình góp đi vào cái này thâm hụt tiền mua bán hắn có thể tuyệt không làm giống gần như tại triệu vô địch biến mất cũng trong lúc đó phụ cận vài đầu cảm giác được dạng liền trên thân bàn bạc huyết khí rơi vào điên cuồng tiên đế cấp hung thú đã mang theo ngập trời hung uy. hướng về hắn đánh g i ế t mà tới miệng to như chậu máu mở ra gió tanh đập vào mặt lợi chảo xé rách hư không giết đáp lại bọn họ là một tiếng chấn vỡ vân tiêu ẩn chứa vô tận ngang ngược gào thét đ ế kiếm q u é t ngang phốc phốc phốc phốc phốc kiếm quang ngang dọc huyết vũ mưa như trút nước yêu giới tiên giới chúng đế khó khăn đối kháng h u n g thú căn bản không phải dạ huyền một hiệp chi địch trong nháy mắt bị rào sắt thành huyết vụ đầy trời cái kêu bằng bạc huyết khí cùng sắt khí giống như chăm sông đổ về một biển điên cùng tràn vào dạ huyền trong cơ thể cái kia kinh khủng phần eo vết thương tại vô biên sát khí tầm bộ biên giới lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại rết rết rết rết hết trước mắt tất cả vật sống da huyền triệt để hóa thân thành rết chóc phong bạo chủ động xông vào cái kia vô cùng vô tận hung thú trong cùng chiều đ ế kiếm mỗi một lần v u n g ra đều mang theo đầy trời h u y ế t quang thu gặt lấy vô số hung thú những nơi đi qua t h â i ngang khắp đồng sát khí phóng lên tận trời đem yêu giới đều nhuộn thành m à u đỏ sợm khí tức của hắn đang điên cùng rết chóc cái này bên trong điên cùng kéo lên hướng về kia cảnh giới cao nhất lần thứ hai phát động xung kích quỷ giới chiến trường là ai cố cựu u tử nhãn đột nhiên qua vào từ tuyệt vọng đến kinh ngạc chuyển đổi quá nhanh để nàng nhất thời khó có thể tin cái tiêu tuyệt không phải ảnh ca âm ảnh chi lực kim quang này là cực hạn tốc độ thể hiện hơn nữa còn có một loại m u ố n ăn đòn không gì sánh được khí tức chẳng lẽ là tên mập mạp chết bầm kia một ý nghĩ như thiểm điện vạch qua trong đầu của nàng đúng lúc này bên cạnh hư không hơi dạng một đạo thanh lanh thân ảnh hiện lên chính là dạ nhược thủy sư nương không cần phải lo lắng dạ nhược thủy âm thanh lạnh lùng như cũ triệu vô địch đã xem sư phụ mang rời khỏi hiểm cảnh mang đến yêu giới yêu giới cố cựu u nhữ lên đ dạ nhược thủy gật đầu giải thích nói tử vi đại đến nói yêu giới hung thú cũng rơi vào đến c u n g chính là sát lục chi điện sư phụ sát đạo có thể tại vô tận g i ế t chóc cùng sát khí bên trong hấp thu lực lượng mượn cơ hội này không chỉ có thể chữa trị tương h thế có lẽ có thể mượn cơ hội bước vào đỉnh cao nhất lời tuy như vậy nhưng dạ nhược thủy cặp kia màu băng làm con mắt chỗ sâu nhưng lại có rõ ràng đau đớn cùng sát ý. nàng hận không thể lập tức đem cái k i a trọng thương sư phụ trung yên nản đao băng thây nhưng nàng cũng rõ ràng chỉ bằng vào chính mình không cách nào làm đến cố cựu u nghe vậy từ nhãn bên trong hiện lên một tia phức tạp nàng minh bạch đây là hiện nay hy vọng duy nhất nhưng nghĩ tới dạng huyền muốn tại mất khống chế trạng thái tiến hành điên cuồng như vậy đột phá trong lòng vẫn như cũng nhớ chặt tỉ tỉ người không sao chứ một đạo cường hoành ma k h í x ẽ rách hư không cố ngậm nháy mắt đi tới cô cựu hưu bên cạnh khẩn trương bắt lấy cánh tay của nàng trên dưới dò xét phệ thiên ảnh ca trọng trước hoa cựu tứ đại thiên vương theo sát phía sau từng cái sắc mặt nghiêm túc khí tức quần quận h i ệ n nhiên chạy đến không dễ chết tiệt thiên đạo lúc trước vẫn là đánh quá ít cố ngậm tức dẫn đến nghiến chặt hàm răng gác gao trừng trên bầu trời khí vụ vụ hận không thể lập tức xông đi lên liều mạng gần như trong cùng một lúc k h ú k h ú bên kia trọng thương rơi xuống khí tức h ể phải tới cực điểm chân vũ đại đế bên cạnh không gian một trận ba động kỳ dị một đạo mang theo vài phần trêu chọc nhưng lại khó nén giọng ân cần văng lên nha c h â n vũ đã lâu không gặp làm sao lẫn vào thảm như vậy cái này có thể không giống người a mờ mị t ử quang lấp lánh một thân ảnh t ử hư hóa thực hiện rõ mà ra không còn là trong thành lạc dương như vậy suy yếu bất lực thời khắc này từ vi đại đế quanh thân bao quanh nhóm anh trói mắt tinh huy bàng bạc mênh mông đỉnh cao nhất khí tức không che giấu chút nào địa khuyết tán ra đến dẫn tới xung quanh đại đạo vù vù không biết tại khi nào tử vi đại đế không những khỏi hẳn tương thế càng là vững vàng đưa thân cảnh giới cao nhất trần vũ đại đế nhìn xem đột nhiên xuất hiện tử vi đại đế mặc dù bản thân bị trọng thương khỏe miệng lại khó mà ước chế địa câu lên một tia đường cong như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra ngươi cái tên này cuối cùng tới không biết học với ai luôn là t r ư ớ c ở tối hậu quan đầu đăng tràng cùng chơi một trận chiến thiếu bản đế chẳng phải là quá mức không thú vị tử vi đại đế cười sang sảng một tiếng mặc dù giọng nói nhẹ nhàng trêu thức nhưng động tác lại không chút nào mờ, mờ. hắn một tay đặt tại trần vũ đại đế trên thân đem nhân tộc khí v ậ n lực lượng độ vào trần vũ trong cơ thể giúp hắn ổn định thương thế thủ đoạn này trần vũ đại đế kinh hãi thử vi đại đế ngầm đầu nhìn về phía trung yên coi hắn thấy rõ trung yên cái kia cùng dạng huyền không khác nhau chút nào dung mạo lúc trong mắt đầu tiên là hiện lên một tiêu ngạc nhiên lập tức bị cháy h ừ n g h ự c chiến ý thay thế sách không nghĩ tới còn đỉnh lấy một tấm tiểu dạng huyền mặt hắn cười lạnh một tiếng hoạt động một chút cổ tay quanh thân tinh huy đại thịnh nhìn xem đúng là mẹ nó để người nổi giận chương ba trăm mười một chư đế tất cả đến quyết chiến thiên đạo ch chư đế tất cả đến quyết chiến thiên đạo ông ông ông từng đạo cường hoành vô song khí tức giống như cực nhanh liên tiếp không ngừng mà xé rách hư k h ô n g ngang nhiên giáng lâm dẫn đầu xuất hiện là mười hai đạo hóng á n h trói mắt tinh huy của sáng chính là tử vi tinh cung g i ớ i trướng uy c h ấ n ngũ g i ớ i mười hai sao túc người cầm đầu chính là mười hai sao túc đứng đầu tuyết trầm trâu tay hắn cầm sao băng trường thường đảo qua chiến trường cuối cùng rơi vào chân vũ đại đế cùng tử vi đại đế trên thân trầm dọ quát đại đế đợi lâu tinh tú giáng lâm dư âm không yên tĩnh lại làm ấy đạo lăng lệ tiên quan xé rách h ư ơ n g n g bang kiếm minh kinh thiên một đạo lăng lệ kiếm khí cắt đức trời cao kiếm tiên đế thân tùy kiếm tẩu nhân kiếm hợp nhất trực tiếp rơi vào tử vi đại đế bên người kiếm ý ngốc trời n g h ị d i ệ t ngũ giới trước hỏi qua tay ta kiếm nhưng cảm thụ được trung yên trên thân cái kia sâu không thấy đáy khí tức khủng bố sắc mặt hắn vẫn là ngưng trọng tới cực điểm loan kêu gieo rát linh hoạt kỳ h ảo du dương thanh loan thần nữ giáng lâm màu vàng kim n h ạ t xanh đồng tử đ ả o qua trung yên hiện lên một kia phức tạp là người mang thần huyết sớm đã phát giác được khắc thưởng vốn cho là, là thất lạc đã lâu thần tộc trở về chưa từ nghĩ đúng là thiên đ dĩ vạn vật vi số cầu thanh loan thần nữ than nhẹ một tiếng âm thanh mang theo một ít mờ mịt cuối cùng là không tránh khỏi kết số tuy được chân vũ đại đế cùng tử vi đại đế che chở nàng có thể tại tiên giới cư trú nhưng ngũ giới bên trong đối nàng ôm lấy lý muốn trừ bỏ chi cho thống khoái người có khối người ngũ giới căm thù lấy nàng tiên cũng không phải là đều là thiện ma yêu quỷ càng xem nàng là dị đoan nhân giới cũng lưu truyền liên quan tới thần tộc khủng bố truyền thuyết do đó thanh loan thần nữ lúc trước cứu d ạ n huyền gặp hắn thực lực mạnh mẽ tiềm lực vô t ậ n liền đưa ra kết làm đạo lữ mang theo tìm kiếm che chở tâm lý đương nhiên cũng không bài tiêu r ừ ăn dạ huyền nhan dạ đ m này. Bất á đáng tiếc ca. diện ế cự t u y c h ngũ giới hỏi qua nàng bách hoa sát trận lại nói đan đỉnh tiên đế vị này người hiền lành giờ phút này cũng thật sự nổi giận chỉ vào trung yên chửi bởi nói lao phu luyện cả một đời đan liền n g h ị cầu cái thanh tịnh ngươi này cầu thí thiên nhất định muốn quay đến chúng sinh không yên tử tiêu tiên đế chân đạp lôi vân m à tới cùng hắn nói nhảm làm gì tất h nhiên muốn gì thế chính là chúng ta tử địch chỉ chiến mà thôi tiếp dẫn điện điện chủ chu chi tể vị này ngày bình thường phụ trách tiếp dẫn phi thăng tiên nhân láo giả giờ phút này cũng là dâu tóc đều dựng thủ hộ n g ũ giới cũng có lao phu một phần từng vị tiên giới tiên đế liên tiếp hiện thân thư không xa chưa ngừng ẩm ẩm bàng bạc yêu khí vào tới yêu tộc mười hai chúng cầm đầu ngao tẫn sắc mặt vẫn như cũ âm trầm nhưng trong mắt lại không có phía trước tính toán cùng bàn quan t ử vi đại đế tin tức truyền đến giống như kinh lôi nổ t ì n h tất cả còn ôm lấy may mắn tâm lý tiên đế yêu tộc mười hai chúng cũng đến linh giáo cái này thiên đạo chi bi ngao tận âm thanh khạc ẳ h ẳ n mang theo quyết tuyệt bọn họ vốn muốn không đếm xỉa đến nhưng trời muốn diệt ngươi trốn là trốn không xong tổ bị phá hà m à còn lại chứng như ngũ giới không còn bọn họ những n à y tiên đế cũng bất quá là thiên đạo trong mắt hơi lớn một chút sâu kiến cuối cùng khó thoát bị nghiền nát vận mệnh mà giới trận danh bên này tứ đại thiên vương nhìn thấy nhiều như vậy người quen biết cũ lao đối đầu tụ tập phản ứng khác nhau phệ thiên lộ ra cười tà à không nghĩ tới có một ngày sẽ cùng tiên giới cùng yêu giới ra hỏa kể vai chiến đấu mặc kệ hắn trong trước nắm chặt nằm đấm trong mắt phượng là không đẻ nén được chiến ý cùng với đối tử vi đại đế bản năng một tia hoảng hốt có thể cùng loại cấp bậc này đối thủ đánh một trận chết cũng đ á n g hoa k i ự u liếm liếm môi đỏ b ị nhãn như tơ lại giấu g i ế m sắc cơ ai nha nhiều như thế anh kiệt tụ tập nếu là đều đã chết rất đáng tiếc do đó vẫn là mời ngươi đi chết đ i thiên đạo đại nhân ảnh ca ẩn vào bóng tối bên trong khí tức hoàn toàn thu lại cố m trong tay quỷ kiếm vụ vũ có một loại kỳ dị cảm xúc giờ k h ắ c này tiên giới tử vi tinh cung m ộ ư ơ i hai sao túc yêu tộc m ộ ư ơ i hai chúng tiên giới các phương tiên đế ma giới tứ đại tiên h vương ngũ giới gần như tất cả làm cho bên trên danh hiệu tiên đế chiến l ự c dứt bỏ ngày xưa ân đoán toàn bộ hội tụ ở cái này đây là từ lục giới đại chiến kết thúc đến nay chưa bao giờ có cảnh tượng mà đem bọn họ c ư n g ép ngưng tụ cùng một chỗ chỉ có một cùng chung mục tiêu người tiên quân tinh xúc động phẫn nộ chiến ý ngập trời cứ việc đối mặt chính là trước nay chưa từng có cường địch là cái kia tròng còi u minh chúa tể tất cả thiên đạo nhưng tại d ư ớ i t u y ệ t cảnh ngũ giới chúng đế ngược lại dứt bỏ rồi ngày xưa ân đoán ngăn cách cùng chung mối thủ đúng lúc này c ố k i ử u ưu bên cạnh không gian nổi lên một tia cực kỳ nhỏ lại huyền ảo dị thường vợ sóng một đạo thanh sam thân ảnh im hơi lặng tiếng xuất hiện hắn khuôn mặt tuổi trẻ thoạt nhìn bất quá t r ư ờ n g hai mươi khí tức nội liễm chật nhìn đi hiển nhiên là cái thanh niên cùng xung quanh vị k i a vị tiên đế muôn hình vật trạng uy áp bốn phía tràng diện không h ợ p nhau mà còn trên người hắn tản ra tu vi ba động chỉ là thiên vương cảnh chính là trương vân huyền hắn cái này tiên vương tu vi tại cái này hội tụ ngũ giới gần như tất cả đứng đầu chiến lược trung cực trên chiến trường có thể nói dị loại nhưng mà lại không một người dám khinh thường với hắn có thể không nhìn chiến trường cái k i a kinh khủng b y áp xuất hiện tại ma hoàng bên người há lại dung thế hệ từ vi đại đế cảm nhận được trương vấn huyền khí t ứ c quay đầu nhìn lại trong mắt lóe lên một k i a hiểu rõ hắn có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế khỏi hẳn thương thế một lần hành động tiến lên đỉnh cao nhất thực lực toàn bộ nhờ trước mắt vị này nhìn như chỉ có tiên vương cảnh nam tử từ, từ vi đại đế xuất hiện tại nhân giới về sau trương vấn huyền liền một mực lưu ý nhiều khi nghe đến tử vi đại đế liên quan tới trung yên thân phận suy đoán về sau trương vấn huyền không chút do dự điều động nhân giới lực lượng cùng tử vi đại đế bắt được liên lạc đồng thời điều động bàng bạc không gì sánh được nhân giới khí v ậ n g i a trì tại tử vi đại đế trên thân giúp hắn lại vào đỉnh cao nhất trương đạo hữu làm phiền tử vi đại đế gật đầu thăm hỏi trương vấn huyền khẽ mỉm cười chắp tay đ á p lễ đại đế nói quá lời ngũ giới sự tình cũng là nhân giới sự tình môi hở răng lệnh c h ư ơ n à o đó ha có thể ngồi nhìn kim quang lại lần nữa thoáo hiện chính là đi mà quay lại triệu vô địch hắn vô vô trên thân không hề tồn tại cho bụi như tên trộm địa nhìn quanh một vòng. cái này chư đế đều là gặp hùng vĩ trang diện nhất là nhìn thấy nhiều như vậy kẻ thù c ũ vô ý thức rụt cổ một cái nhưng triệu vô địch ngoài miệng lại không chịu ăn t h i t thòi chật chật lưỡi nói ồ thật là n á o như ta xem ra bàn ra ta trở về đúng lúc hắn trên miệng nói xong dưới chân lại không để lại dấu vết địa về sau hơi di chuyển rõ ràng một bộ ta xem kịch ta không động tay tư thế triệu vô địch trong lòng b ô n trong chính mình a m h i ể u chính là chạy trốn cùng hố người loại này cứng đôi cứng chính diện quyết chiến thực tế không phải là sở trường của hắn hố hồ từ vi đại đế phía trước liền liên lạc qua hắn như trận chiến này thật đến sơn cùng thủy tận một bước cuối cùng một tiếng cười nhạo rõ ràng truyền vào mỗi một vị tiên đế trong hai mang theo vô tận đùa cận cùng kinh nghiệt vướng bận sâu kiến đều đến đâu đủ cũng tốt hắn chậm rãi giơ tay lên phất qua sắt kiếm thân kiếm vụ vù lập tức mũi kiếm nâng lên chỉ hướng ngũ giới chúng đế ta đích thân đưa các ngươi lên đường chân chính quân lâm thiên hạ chương ba trăm mười hai huyền tôn phá trận cúc chương ba trăm mười hai huyền tôn phá trận cúc động thủ không biết là ai dẫn đầu phát ra quát to một tiếng ông thanh loan thần nữ ngón tay ngọc khêu nhẹ chín tiên tiên hoàng c ầ m dây đàn rung động binh lạc tiên cúc tiếng đàn réo rắt du dương phản phất tử trên chín tầng trời chạy x u ô i mà xuống trong chốc lát chúng đế chỉ cảm thấy linh đài một trong bởi vì trung yên uy áp mà sinh ra một ít vướng v ĩ u bị nháy mắt cột rửa đạo tâm thay đổi đến trước nay chưa từng có không minh trong suốt trong cơ thể tiết lực mang nguyên yêu khí vận chuyển tốc độ đột nhiên tăng nhanh gần ba thành một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi ôn hòa lực lượng gia trì bản thân không những tăng lên công thủ ủy năng càng mơ hồ chữa trị nhỏ x s u ám thương cùng người p h i t ố t khúc thử vi đại đế cười sang sảng một tiếng ngũ giới đại chiến về sau liền nhiều lần nghe thanh loan thần nữ tại d ạ huyền độ tiên đế kết thúc vì đó đánh đàn giờ phút này cuối cùng cảm nhận được d ạ huyền đánh n ộ giết được đến sức mạnh như thế tăng phúc vốn là chiến ý ngút trời kiếm tiên đế lại không giữ lại chút nào hắn thét dài một tiếng âm thanh n ư ớ ra thương cung cả ngươi hóa thành một đạo cực hạn thuần tụy kiếm ý phóng lên tận trời vạn kiếm quy tông k e n k e n k e n k e n Hợp. trong trước mắt vạn kiếm quy tông đã thành hình hướng về trung yên trào lên mà đi một kiếm này có thể nói kiếm đạo cuộc đời định phòng một kích đối mặt cái này đủ để cho bất luận cái gì ngũ đế phía dưới tiên đế nháy mắt hình thần câu diệt vạn kiếm quy tông trung yên lại không có mảy may lộ vẻ xúc động chỉ có vẻ ngoài hắn thậm chí chưa từng đọc kiếm chỉ là đỉnh cao nhất chi vi là đủ g i a n g d c g i a n g d á c vạn đạo linh kiếm hư ảnh phát ra không chịu nổi gánh nặng g à o thét tiếp theo nhộn nhịp nổ t u n g hóa thành đầy trời phiêu linh linh khí điểm sáng bay là tà địa tiêu tán phản vệ lực lượng chuyển đến kiếm tiên đế thân hình kịch chấn sắc mặt trắng nhuận khỏe miệng tràn ra màu tươi trong mắt tràn đầy hoảng sợ c ũ n g khó có thể tin hắn đòn đánh mạnh nhất lại bị đối phương như vậy tùy ý phá vỡ hừ thiên đạo lại như thế nào thiếp ta một lôi thử tiêu tiên đế trận mắt tròn xoe hai tay yếu đ t ôm cựu tiêu tịch diệt thần lôi ầm ầm Quỷ giới tàn tạ thiên k h u n g triệt để bị vô tận lôi hại thay thế đó là có thể thôn vệ tất cả tia sáng ám tử sắc thần lôi lôi quang lấp lánh sắp hết chỗ này cái k i a lạnh nhạt khôn mặt chiếu dọi đến một mảnh quỷ q u y t à m đạo phần tiên trừ hải đan đỉnh tiên đế gầm thét bản m ệ n h đan lô v é n lên tiên hỏa nghiên đổ đó cũng không tầm thường h ỏ a diễm mà là một mảnh s ề n s ẹ t như máu nhưng lại trong suốt long lanh xích kim sắc h ỏ a diễm nghiết bàn đế viêm cái này hỏa chính là hắn hao phí vạn năm cổ công thu thập dung hợp vạn loại hiếm thấy tiên hỏa bản nguyên tại đế trong lò thiền truy bách luyện mà thành tr hủy dị bá vạn c pháp t h i bất xâm vô luận là tịch diệt vạn vật cựu tiêu thần ôi vẫn là thiêu tấn bát phương nhất bản đế viêm tại tới gần cái kia lực trường thời điểm uy lực bị kịch liệt suy yếu khó mà chân chính chạm tới hắn quả nhiên không được từ vi đại đế sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm âm thanh trấn khắp nơi hắn là giới này thiên đạo tại ngũ giới bên trong linh khí c u ồ n c u ộ n không dứt chúng ta không có phần thắng chút nào chỉ có ở ngoại giới hỗn độn đoạn tuyệt hắn cùng ngũ giới liên hệ mới có một chút hy vọng sống đem hắn đánh ra ngũ giới thử vi tinh cung kết trận bắt đầu chu tả tuyết trầm trâu xem như m ộ ư ơ i hai sao túc đứng đầu nghe lệnh mà động không chút do dự còn lại một ư ơ i một tinh tú cùng kêu lên đ á p lời m ộ ư ơ i hai đạo hóng á n h trói mắt tinh huy c ủ a sáng phóng lên tận trời trong hư không nháy mắt phát h o ạ diễn hóa ra một mảnh hơi co lại vũ trụ mênh n ô n g trực tiếp sắp hết chỗ này bao phủ bên dưới tinh không bên trong bắt đầu thất tinh đột nhiên bộ phát ra trước nay chưa từng có con mang tung xuống vô tận tinh huy ngưng tụ thành bảy cái thông tin ê triệt địa tinh quang trụ lớn trụ lớn xoay tròn kết thành một tòa huyền ảo không gì sánh được tuyệt thế sát trận chu thiên tinh thần chi lực bị cương ép tiếp dẫn mà đến hóa thành vô tận c h ấ n áp cùng lực lượng hủy diệt giống như toàn bộ tinh không ngang nhiên trấn xuống tinh quang như khóa giam cầm hư không muốn sắp hết chỗ này triệt để phong ấn nghiền nát yêu tộc theo ta giết ngao tẫn phát ra d ồ n g gầm rung trời rốt cuộc không lo được giữ gìn thực lực hoặc cá nhân ân đoán giống ngao lệ long n â m hổ gầm phượng gáy rùa g ố n g đủ loại yêu thú gào thét chấn vỡ hư không yêu tộc tiên đế đồng thời hiện hóa ra khổng lồ chân thân trong lúc nhất thời thân rồng ngang trời phượng rực bông xuống này bạch hổ đạp sao huyền quy chấn thế ma vực mở cố mộng ánh mắt băng lãnh trong tay được từ quỷ tổ thi hải quỷ kiếm phát ra thê lương nghẹn n o phản phất vạn quỷ kêu trên nàng toàn lực thôi động ma nguyên dẫn động quỷ giới lưu lại bàn g bạc quỷ khí mũi kiếm chỉ ước vạn hình t h ủ kỳ quái cường đại ma linh hiện lên ba đầu sáu tay kình thiên cự ma thiên thủ pháp tướng diện thế la sát sau lưng mọc lên hai cánh phệ hồn ra xoa mỗi một vị đều tản ra có thể so với tiên đế khí tức khủng bố tuy i tại ế này q ỷ giới hoàn n c ả biết r cử à n cứng g thêm, é động lần này giống như hạt c á t trong sa mạc nhưng hắn vẫn như cũ kiệt lực mà làm tính toán quấy nhiều trung yên lực lượng kia tuần hoàn ảnh sát ảnh ca thân hình triệt để dung nhập bóng tối vô số bóng tối bạo khởi huyền tôn phá trận cúc mắt thấy chư đế thế công như thủy triều thanh loan thần nữ tiếng đàn đột nhiên biến đổi từ gieo rắt du dương g ộ t r ử a tâm thần bích lạc tiên k h ú c nháy mắt chuyển thành sục sôi o a n h liệt kim qua thiết mã sát phạt thanh â m tiếng đàn cao vút vang tận mây xanh mang theo một cỗ phá nổi đồng trầm trầu chi thế cố khí thế này theo tiếng đàn gia trì tại mỗi một vị tiên đế trên thân trong tăng phúc lực lượng lại tại vốn có trên cơ sở mạnh hơn ba phần cái này khúc chính là nàng năm đó giúp bị trừ đế vây công dạ huyền độ tiên đế k i ế p lúc sáng tạo vốn là chuyên vị dạ huyền mà chuẩn bị giúp đỡ phá vỡ tuyệt cảnh hôm nay là ngũ giới trừ đế tấu vang trong lúc nhất thời tiếng đàn sụp sôi bay n liệt lôi hỏa đ ầ y trời gào thét sao băng như mưa trần xuống cựu thú dung chuyển trời đất ma ảnh tung bay tọc sát vô số công kích ánh sáng m u ô n màu mạnh liệt cơn bão năng lượng xé nát quỷ giới tia sáng chi thịnh vượt qua ước vạn ngôi sao khi tức hủy diệt bao phủ đến ngũ giới đối mặt ngũ giới tối cường tồn tại bọn họ liên thủ mất kích chúng yên lạnh lùng mở miệm s chương ba trăm mười ba biện pháp sau cùng chương ba trăm mười ba biện pháp sau cùng hắn chậm rãi giơ tay lên lòng bàn tay hướng lên trên năm ngón tay hơi khép một loại cực hạn yên tĩnh cùng không có bắt đầu lấy hắn làm trung tâm lan tràn cũng không phải là âm thanh bị n g ắ n cách mà là âm thanh cái này khái niệm bản thân đang bị lao đi cũng không phải là tia sáng ảm đạm mà là ánh sáng tồn tại cơ sở ngay tại tan giã Quỷ giới bị nháy mắt tách ra tất cả n h a n sắc hóa thành thuần túy nhất hai màu đen trắng chật liền cái này đen trắng cũng bắt đầu vạt mẹo xo tròn giống như bị vô hình vòng xoáy phảng phất đã tới tất cả điểm cuối cùng trung yên trong miệng thốt ra hai chữ để tất cả nghe người thần hồn đông kết hắn đ ỗ n g nhiên bàn tay hướng phía dưới nhấn một cái nhấn một cái phía dưới tuyệt đối hư vô đột nhiên quyết tán cái này hư vô những nơi đi qua vạn vật q u y khư lôi quang lờ m ờ d i ệ t tiên h ỏ a tán loạn phản phất chưa từng tồn tại bắt đầu chu tả đại trận tan giã giống hiện ra khổng lồ chân thân yêu tộc tiên đế đồng thời phát ra thống khổ đến cực hạng gạo thét vạy giống bắn bay phượng vũ tàn lụi mai rùa tan g ã bọn họ dựa vào ngang dọc thiên địa thân thể cường hãn tại cái này tịch diệt lực lượng trước mặt lộ ra yếu ớt đến cực điểm ma vực ngư tiên c đế đều là diện khủng bố như vậy kỳ thật không cần hắn nhắc nhở sướng tại trung niên đưa tay thời khắc tất cả tiên đế liền đã trong lòng báo động dùng mình tiên giới một mươi hai sao túc ma giới tứ đại thiên vương yêu tộc một mươi hai chúng tất cả đế cấp tồn tại cùng thi triển thần thông sẽ rách không gian điên cuồng hướng về sau được đi nhưng căn bản không kịp cái kia khuyết tán hư vô chớp mắt liền đem hơn phân nửa tiên đế triệt để báo phủ như bị công thực tuy là t i ê n đế cũng phải thân tử đạo tiêu sơn hà xã t á t đồ thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tử vi đại đế bước ra một bước nhìn thẳng vào tiệc diện một phương to lớn vô cùng bao gồm mức vạn dằm non sông rộng lớn đ ồ quyền chống rông xuất hiện tại tịch diện lực lượng phía trước không còn là đơn thuần tinh thần trí lực lần này dung nhập một cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt đó là bạc minh ông tân hỏa tương truyền nhân định thắng thiên nhân đạo tri lực được từ trương vấn huyền nhân giới khí vận giá trị giờ phút này t ử vi đại đế đem tinh thần đại đạo cùng nhân đạo cưỡng ép dung luyện là một m đô quyền bên trên n h ậ t n g u y ệ t tinh thần vườn quanh tuần hành núi non sông ngòi lao nhanh không ngừng c à n g có vô số mơ hồ bóng người ở trong đó chống lại đây là nhân đạo cùng tinh thần c h i đạo kết hợp m à t h à n h trí cao trí cường phòng ngự thần thông sơn hà xã tắc đồ cùng tịch diệt lực lượng ngang nhiên chạm vào nhau Vâng anh. Đại đạo dên dị thanh vang vọng. anh! dên thanh Sơn hà xã tắc đồ không chịu nổi gánh hà chịu Đại đạo đồ dị tắc âm xã trung Quy là vừa vặn khôi phục lại làm mượn nhân giới khí vận đặt chân đỉnh cao nhất ở đây bốn vị đỉnh cao nhất hắn là căn cơ yếu kém nhất một vị đối mặt thôn phệ nửa cái quỷ giới bản nguyên thực lực lần thứ hai tăng vọt trung yên mặc dù có sơn hà xã tắc độ bực này dung hợp hai đạo kỳ chiêu tử vi đại đế vẫn như c ũ một cây chẳng c h ố n g vững nhà t ử vi cố mộng lên tiếng kinh hô ma khí buộc phát muốn lên phía trước tương trợ lại bị cái k i a kinh khủng tịch diệt dư âm ép đến khó mà tới gần chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái tia sơn hà xã tắc độ tia sáng cấp tốc cảm đạo cùng trong trước mắt ở giữa hai đạo tuyệt cường khí tức lần thứ hai bộ phát cố k i ự u hữu trên mặt cái kia yêu dị ma văn lấp lánh đến cực hạn ma hóa trạng thái bị cưỡng đề đến trước nay chưa từng có đ ỉ n h phong ngập trời ma khí chiếu dọi ra toàn bộ ma giới mênh mông hư ảnh cùng cái kia lung lay sắp đổ sơn hà xã tắc đồ cùng nhau khó khăn chống c ự lại tịch diệt lực lượng ăn mòn trần vũ đại đế đi đẻ xuống trong cơ thể vẫn như c ũ n dối loạn tiên lực cùng nghiêm trọng nói tổn thương chém ma thần kiếm lại lần nữa nâng lên một kiếm r a hôn đột mở thanh trọc tự đánh giá mặc dù không còn toàn thịnh chi uy nhưng vẫn có đỉnh cao nhất lực lượng ba vị đỉnh cao nhất tồn tại liên thủ chống lại thiên đạo tịch diện chi uy ẩm không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung v à chạm phát sinh một loại giống như vạn vật kết thúc lại như thiên địa sơ khai n g ộ t ngạt đạo âm càn quét bốn phương chấn động tại mỗi một vị tiên đế thần hồn chốt sâu hỗn độn khí bị cuồng bạo gạt ra thanh c h ọ c nhị khí tách rời lại nháy mắt hợp lại địa hỏa thủy phong điên cuồng p h u n g trào tiếp theo từng mảng lớn địa chôn bụi rõ ràng là một bộ thiên địa quay về hỗn độn lại tính toán lần thứ hai mở khủng bố cảnh tượng cuối cùng gian giác sơn hà sa tắt đổ hoàn toàn tan vỡ hóa thành đầy trời điểm sáng thử vi đại đế kêu lên một tiếng đau đớn đế bào nhô máu、Ma、giới hư ảnh tiêu tán cố kiểu ưu sắc mặt c h ă n g n h ậ n hiển nhiên cũng nhận không nhẹ phản vệ c h â n vũ đại đế lảo đảo lui lại vết thương cũ bên trên thêm nữa mới sáng tạo nhưng tốt tại cái kia đủ để trôn vùi tất cả tiên đế tịch diệt chi uy cuối cùng bị ba người liên thủ miễn cưỡng tiếp nhận đại giới là to lớn ba vị đỉnh cao nhất đều thụ thương không nhẹ khí tức rõ ràng suy sụp một đoạn chiến lược giảm bớt đi nhiều gian giác g ầm ầm ủy giới cái kia còn sót lại cương vực cũng rốt cuộc không chịu nội cố lực lượng này xung kích bắt đầu t r i ệ đề không thể n ị c h chuyển lớn sụp đổ thiên cung chóc từ mảng đại địa chìm vào hát cám không gian tăng giã vô tận hỗn đ e nguyên ỷ g bản bởi vì thi triển tịch diệt đại chiêu mà hơi có suy yếu khí thức nháy mắt khôi phục đến đình phòng đồng thời lần thứ hai được đến tăng vọt hắn tản ra huy áp để ba vị đỉnh cao nhất đều cảm thấy một trận hái hùng kiếp vía nguy rồi từ vi đại đế lao đi k h ỏ t miệng máu tươi nhìn xem khí tức lần thứ hai tăng vọt trung yên trong lòng dâng lên đắng chát mặc dù thành công đem chiến trường chuyển rời đến ngũ giới bên ngoài h ữ n đ ộ i đoạn tuyệt trung yên liên tục không ngừng hấp thu linh khí con đường nhưng người nào có thể nghĩ tới đúng là lấy trực tiếp băng d i ệ t một giới làm đại giá mà còn cái này ngược lại để hắn hấp thu quỷ giới bản nguyên lực lượng lần thứ hai được đến kinh khủng tăng lên bây giờ quỷ giới triệt để chốt vùi bản nguyên tận cuối cùng chỗ này cứ kéo dài tình huống như thế chỉ bằng vào bọn họ ba vị trạng thái không tốt đỉnh cao nhất chỉ sợ cũng chỉ có thể làm đến miễn cưỡng chống lại thậm chí hơi không cẩn thận liền sẽ v ấ lạc từ vi đại đế thần thức đảo qua ngũ giới trung đế từng cái mang thương khí tức bề mải cuối cùng Vẫn là tới m ứ chúng độ này、sao? Trong lòng sao? yên mạnh t đắc xác thực vi đại đế quyết n h vị, không ai có thể ngăn cản nhưng bọn họ đều là tiên đế tu vi siêu thoát phàm tục thọ nguyên vô thợ hỗn độn chi lớn vô biên vô nhai nếu một lòng chỉ muốn bỏ chạy mặc cho hắn trung yên mạnh hơn chẳng lẽ còn có thể đem tất cả mọi người đ u ổ i tận giết tuyệt tất có người có thể chạy trốn hà tất đi cái này ngọc thạch câu phần cử chỉ chương ba trăm mười bốn yên tâm chương ba trăm mười bốn yên tâm trung yên cầm trong tay s á t kiếm không cho trần vũ tử vi cố k i ể u u ba vị đỉnh cao nhất bất luận cái gì cơ hội t h ở dốc hắn thân hình lần thứ hai lần đến gần kiếm chỉ tử vi đại đế uy thế khủng bố phản phất vũ trụ quy tịch vạn pháp tàn lụi khóa chặt tử vi đại đế quanh thân tất cả khí cơ cẩn thận trần vũ đại đế quát lên một tiếng lớn nháy mắt chém ma thần kiếm hoành ngăn trước người vây anh mũi kiếm va chạm chân vũ đại đế trong cơ thể nguyên bản liền nghiêm trọng nói tổn thương bị dẫn động tiết hầu ngọt ngọt lại là một cái đế huyết phương ra t ử vi đại đế củng cố cựu h u đồng thời xuất thủ miễn cưỡng bức lui trung yên khí tức càng thêm rối loạn lần này trung yên cũng không lập tức truy kích hắn yên t ĩ n h đứng ở hỗn độn bên trong vừa rồi t ử vi đại đế nâng lên biện pháp đến t ộ n cùng là cái gì ủy giới đã triệt để băng diện làm cho hắn thực lực nâng cao một bước trước mắt ba vị đỉnh cao nhất đều là nọ mạnh hết đà bại vong chỉ là vấn đề thời gian ngũ giới bên trong còn sót lại những cái kia tiên đế tại hắn trong mắt cùng sâu kiến có gì khác còn có gì vật có thể uy hiếp đến hắn là cái kia tại yêu giới điên cuồng sát phạt tính toán lấy vô biên sát khí c ư ơ n g ép xung kích đỉnh cao nhất dạ huyền trung yên có thể rõ ràng cảm giác được dạ huyền thời khắc này trạng thái cực kỳ đặc thù lực lượng đang điên cuồng tăng lên dù cho hắn có thể thành công cũng cần thời gian mà điểm này thời gian đầy đủ hắn đem trước mắt ba vị đỉnh cao nhất triệt để xóa bỏ đến lúc đó một cái chỉ biết giết chóc không lý trí chút nào điên đỉnh cao nhất lại có thể nại hắn sao dạng này không phải biện pháp cố kiểu u âm thanh băng lãnh truyền âm cho trân vũ cùng tử vi băng vào chúng ta trạng thái chống đỡ không đến phu quân thành công c h â n vũ đại đế cưỡng ép đệ xuống thương thế truyền âm truy hỏi t ử vi ngươi lời nói vừa rồi là có ý gì còn có cái gì chuẩn bị ở sau t ử vi đại đế sắc mặt nghiêm trọng truyền âm đáp lại ta trước khi đến cùng chư đế định ra hai tay chuẩn bị thượng sách chính là tập hợp chúng ta cùng chư đế lực lượng đem nó đẩy vào cái này hỗn độn đoạn cùng ngũ giới bản nguyên liên hệ lại chờ đợi dạng huyền tại yêu giới hấp thu đầy đủ sắc khí phá vỡ mà vào đỉnh cao nhất đến lúc đó tứ tuyệt đỉnh liên thủ có lẽ có phần thắng cố cựu nghe vậy thanh lãnh con mắt hiện lên một tia bà động phương pháp này nếu có thể thành công tất nhiên là vận hạnh nhất là dạng huyền lấy tiên đế cảnh liền miễn cưỡng có thể chống lại trung yên một khi bước vào đỉnh cao nhất chiến lược quả thực không cách nào đánh giá dù cho hắn triệt để điên cuồng mất lý trí nhưng này cũng là về sau mới cần cân nhắc sự tỉnh việc cấp bách là tập trung tất cả lực lượng giải quyết đi trung yên cái này d i ệ n thế đ ạ i địch giải quyết trung yên về sau tập hợp bọn họ ba vị đỉnh cao nhất lực lượng không lo tìm không được biện pháp tỉnh lại dạng huyền lý trí nhưng mà thử vi đại đế âm thanh đăng trát người tính, không, bằng trời tính. Kế hoạch cuối cùng không đổi kịp biến hóa ai có thể ngờ tới trung yên cường đại đến đây vừa khai chiến liền lấy không thể ngăn cản chi thế trực tiếp để tồn tại vạn cổ quỷ giới triệt để sụp đổ bản nguyên ngược lại thành hắn tư lương thực lực lần thứ hai tăng vọt chiếu cái này s u thế đi xuống chỉ dựa vào bọn họ ba vị trạng thái không tốt đỉnh cao nhất sợ rằng căn bản chống đỡ không đến giả huyền tại yêu giới dết xuyên hung thú tích lũy sát khi bước vào đỉnh cao nhất một khắc này cho nên hạ sách là cái gì cố cựu ưu âm thanh băng lãnh trong lòng cô kia linh c ả m không lành càng thêm m ã n liệt từ vi đại đế nặng n ề mở miệng vì kế hoạch hôm nay chỉ có đi phi thường pháp lấy đế giả thi hải giút dạ huyền lập t mà lấy chân vũ đại đế củng cố kiểu lưu tâm cảnh nghe vậy cũng không khỏi tâm thần kịch chấn cực kỳ hoảng sợ lấy tiên đế làm tế t r ù n g loại cái này cùng trung yên tàn sát chúng sinh hấp thu bản nguyên có gì bản chất khác nhau đơn giản là nhanh chậm cùng mục tiêu khác biệt mà thôi một cái là hủy diệt một cái là bị ép hy sinh khó trách khó trách phía trước tử vi đại đế đề cập phương pháp này lúc phía sau ngũ giới tiên đế bọn họ như vậy tĩnh mịch cùng trầm mặc cái này không khác để bọn hắn chủ động chịu chết hoang đường chân vũ đại đế tức giận bừng bừng phân chấn hà có thể như vậy rơi vào cục diện như vậy bản đế khó từ tội lỗi như cần hy sinh bản đế đến hắn nguyên bản cho rằng chính mình bước vào đỉnh cao nhất về sau lại thêm đỉnh cao nhất cảnh cố cựu đối phó trung yên đã là là đủ bởi vậy lúc trước cũng không lựa chọn để trạng thái không ổn định dạ huyền mạo hiểm bước vào đỉnh cao nhất lúc này mới đưa đến bây giờ bị trung yên triệt để áp chế cục diện sai lầm này há có thể để còn lại tiên đế đền bù hắn trân vũ sai lầm chính mình để đền bù dứt lời trần vũ đại đế quanh thân buộc phát ra hóng ánh quang hoa trói mắt nguyên bản có chút hệ vải khí tức đột nhiên bay vụt đúng là nếu không tiếp tiêu bảng, bảng bạc linh khí như biển ngăn cách vô tận hư không mang đến yêu giới dạ huyền không thể thử vi đại đế vội vàng quát bảo ngưng lại c h â n vũ tỉnh táo dù cho ngươi hy sinh bản thân giúp dạ huyền bước vào đỉnh cao nhất hắn thành công chém giết trung yên lại như thế nào n g ư ơ i cho rằng chỉ bằng vào ta cùng với cô k i ự u l ữ u hai người có thể chấn áp được đỉnh cao nhất cảnh lại điên cùng dạ huyền sao c h â n vũ đại đế động tác trì trệ hiến t ê ánh sáng chậm rãi lắng lại sắc mặt cực kỳ khó coi thử vi lời nói từng từ đâm thẳng vào tim gan một cái mất lý trí đỉnh cao nhất dạ huyền lực phá hoại sợ rằng không thể so trung yên nhỏ bao nhiêu đến lúc đó ngũ giới vừa ra gan bàn tay lại vào ổ sói thậm chí có thể càng hỏng bét chỉ có ba vị đỉnh cao nhất đều tại mới có thể tại sau đó liên thủ hạn chế dạ n g huyền lại cầu tỉnh lại thậm chí đúng lúc này một tiếng phá khoáng thoải mái thậm chí mang theo vài phần không bị trói buộc cười to đột nhiên phá vỡ cái này tính mình hỗn độn ha ha ha ha chư đế theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy cười to người chính là kiếm tiên đế chính cao giọng cười dài tu sĩ chúng ta sao tiết chết cùng chơi một trận chiến chết có ý nghĩa nếu có thể lấy ta thân thể giúp dạ huyền bước ra một bước kia chém này cầu thí thiên đạo bảo h ậ ngũ giới thương sinh đăng giá hắn lời nói âm vang mang theo kiếm tu đặc hưu thuần túy cùng cương liệt khí khái lây nhiễm không ít tiên đế chỉ bất quá nhưng nói xong lời cuối cùng kiếm tiên đế ngựa khí đ ỗ n g nhiên dừng lại trên mặt lộ ra cực kỳ cổ quái hỗn hợp có thoải mái biệt khuất tự rêu thần sắc phức tạp hàn ánh mắt đ ỗ n g nhiên chuyển hương cái kia một mực nút ở đám người bên d ư ớ i tính toán giảm xuống tự thân tồn tại cảm thân ảnh kiếm tiên đế âm thanh mang theo một loại khó nói lên lời chẳng ghét cơ hổ là từ trong hàm g i n g đặt ra cuối cùng này a n h a n h liệt liệt chịu chết thì cũng tôi đi thế mà thế mà mẹ hắn phải dựa vào ngươi triệu cầm kiếm thiên nai chạm yêu chử ma ngang dọc tiên giới cuối cùng oanh oanh liệt liệt hy sinh thế mà thế mà lại đem tất cả hy vọng giao phó cho triệu vô địch cái này tiên giới công nhận tiên đế x ỉ nhục vô lại ra hỏa cảm giác này so để hắn trực tiếp đi chết còn khó chịu hơn mấy phần nhưng đại cục làm trọng ngay chó thảo trong lòng kiếm tiên đế giận mắng giận d ữ h ế t triệu vô địch chuyện sau đó liền dựa vào ngươi cho lão tử đem sự tình xử lý trôi chảy nếu là gây ra rủi ro để lao tử làm quỷ mụ dù sao ngươi cho lão tử dụng tâm điểm bị điểm tên triệu vô địch trên mặt cái kia quen có cởi đùa t í tưởng như tên trộm biểu lộ hoàn toàn biến mất thay vào đó là trước nay chưa từng có nghiêm túc không còn nửa phần ngày thường l a o cá cùng hẹn gọn hắn đón kiếm tiên đế ánh mắt chậm rãi cực kỳ trinh trọng phun ra hai chữ yên tâm hai chữ này không tại l ô mãng không tại t r ê u tức nặng hơn thần sơn chương ba trăm m ư ơ i năm đế vẫn như mưa huyết tế về tôn bên trên chương ba trăm m ư ơ i năm đế vẫn như mưa huyết tế về tôn bên trên kiếm tiên đế thay thế triệt để nhận bệnh hắn thoải mái địa cười lớn một tiếng không tại nhìn nhiều triệu vô địch một cái mặt hướng trung yên bản m ệ n h đế kiếm v ù vụ một cố quyết tuyệt mãnh liệt kiếm ý xông lên tận trời k h u ấ y động một vương ha ha ha nói thật hay đan đ ỉ n h tiên đế c ư ờ i to bản m ệ n h đế lô ẩm vàng chấn động lao phu luyện đan luyện cả một đời cái này phá thiên nhất định muốn gây sự cái này thân tu vi cũng giúp dạng liền một chút sức lực kiếm điên há có thể để ngươi một người đem cái này danh tiếng đoạt đi bách hoa tiên đế quát một tiếng quanh thân nước vạn cánh hoa q u ò n quanh bay l ư ợ n mỗi một mảnh đều ẩn chứa cực hạn khô khốc sinh tử chi ý cánh hoa còn quanh bay lượm tích góc bách hoa sát trận s á t cơ lạnh t ấ u xương nhưng này bay tán loạn hoa vũ nhưng lại mang theo một loại tàn lụi phía trước cực hạn thế mỹ rung động lòng người thiên sư nó một đám người điên ngao t ậ n biến thành vạn trượng thân rồng phát ra r u n g trời gào thét mắt rồng bên trong lại không nửa phần âm trầm tính toán chỉ có bị châm lửa nguyên thủy giã tính cùng điên cuồng lao tử cùng các ngươi cùng nhau chúng ta yêu tộc cũng không có thứ hèn nhát giống bạch hổ tiên đế đốt lên phần thiên liệt diễm thuyền quy tiên đế chống lên kình thiên giáp xác yêu tộc chúng tiên đế tại thời khắc này vứt bỏ tất cả ngăn cách cùng tử tâm bàn bạc yêu khí phóng lên tận trời dùng chuyển bột vương ma giới tứ đại thiên vương lẫn nhau đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kiên quyết vì ma hoàng đại nhân trọng trước đơn giản nhất trực tiếp quanh thân đỏ sầm ma diễm thiêu đốt đến c ự c h ạ n cũng là chết có ý nghĩa không hưởng công đi theo ma hoàng đại nhân p h ệ thiên tự lẩm bẩm khuôn mặt vẫn như cũ hung ác nham hiểm nhưng ánh mắt lại dị thường bình tĩnh hắn mở hai tay ra thôn thiên ma công n g ị ờ i chuyển không còn là thôn vệ mà là chuẩn bị đem tự thân tất cả toàn bộ dung hội thành một kích mạnh nhất hoa cửu n ô i đỏ khẽ mở hướng về yêu giới tự nói âm thanh xốp giòn bị tận xương nhưng lại lộ ra làm người sợ dun quyết tuyệt thiên tôn đại nhân có thể nhất định muốn làm người ta báo th ảnh ca không nói gì nhưng thân hóa bóng tối nhưng trong nháy mắt k h u ế c tán giống như mực nhiễm thương k h u n g thanh loan thần nữ tiếp dẫn điện chủ chu c h i t ề thử tiêu tiên đế từng vị tiên đế vô luận trước đây là chính là t à là tiên là ma là yêu tại lúc này bọn họ đều làm ra lựa chọn giống vậy thiêu đốt đế khu thiêu đốt bản nguyên đốt hết tất cả nhưng tại hiến tế tự thân phía trước ít nhất cũng phải để cái này cao cao tại thượng tiên đau bên trên đau s ó t các ngươi tự tìm cái chết trung yên khuôn mặt bên trên xuất hiện rõ ràng tức giận hắn thấy rõ tử vi đại đế kế hoạch tuyệt không cho phép d ạ n huyền thành công sắt kiếm vụ trần c h d vũ đại đế gầm thét chém ma thần kiếm bạo đủ loại đại đạo tia sáng chu thiên tinh thần nghe ta hiệu lệnh ngự thử vi đại đế hai tay cất tấn trung yên huy động sắt kiếm tịch diệt lực lượng giống như nước thủy chiều tuân ra tùy tiện sẽ nát ma ảnh công xiềng băng diện huy hoàng kim quang chấn vỡ ngôi sao cửa sáng ba vị đỉnh cao nhất liều chết ngăn cản tự thân cũng là đỉnh cao nhất cầm máu phun mạnh thân thể che kín vết rách nhưng bọn họ trung quy là là chư đế tranh thủ đến cái kia quý giá một cái trước mắt mà cái này một cái trước mắt đối với một số tồn tại mà nói đã đầy đủ ngay tại lúc này kiếm tiên đế thét dài chân tiêu không còn chút nào nữa do dự hắn chập ngón tay như kiếm nhắm thẳng vào mi tâm tranh một tiếng phảng phất đến từ thái cổ kiếm minh vang vọng b m n p h ư ơ n g cũng không phải là đến từ trong tay hắn bản mệnh đề kiếm mà là nguồn gốc từ kiếm tâm của hắn hắn kiếm hồn hắn cả đời sở tu kiếm đạo ta lấy ta tâm lúc kiếm hồn ta lấy ta máu phá thiên tiếp kiếm này tên là vạn cổ duy nhất thiệt thiên ẩm ẩm một đầu minh mông vô tận không biết mở đầu không thấy điểm cuối cùng kiếm khí trường hà vô căn cứ hiện lên đó là kiếm tiên đế cả đời kiếm ý biến thành là hắn chỗ của đạo trường hà bên trong mỗi một giọt nước sông đều là một đạo cô động đến cực hạn vô thượng kiếm ý ẩn chứa c h ạ m diệt vạn pháp khủng bố y năng đơn thuần kiếm thuật hắn kiếm tiên đế chính là ngũ giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất dù cho mạnh như dạ huyền trần vũ tại thuần vi kiếm thuật một đạo bên trên cũng phải khuất tại bên dưới giờ phút này hắn thiêu đốt tất cả ngưng tụ ra cái này t i ệ t thiên một kiếm càng là vượt qua hắn đời này tất cả đ ỉ n h phong kiếm ý chi thịnh phản phất thật muốn một kiếm cắt đ ứ t thiên đạo là chúng sinh tranh một đường sinh cơ kia kiếm khí trường hà gào thét hóa thành một thanh cự kiếm ngang nhiên chém về phía trung yên giang giác chém ra trước mắt kiếm tiên đế đế khu bên trên vết rách giống như mạng nhện lan tràn tiên đế bản nguyên giống như vỡ đê dòng lũ từ hắn nổ tung sát thịt bên trong điên c u ồ n g tuân ra liên tại kiếm tiên đế đế khu bắt đầu vỡ vụ nháy mắt điện quang thần hành bộ một mực ngưng thần mà đợi triệu vô địch động quanh người hắn cái tiết như có như không kim quang nháy mắt hừng hực đến cực hạc cả người Hieu. tại chỗ lưu lại tàn ảnh còn chưa tiêu tán hắn chân thân đã xuất hiện tại kiếm tiên đế bên cạnh mập tay vỗ một cái vô cùng tinh chuẩn vét được kiếm tiên đế sau m ộ t khắc hỗn độn cùng yêu giới ở giữa khoảng cách vô tận tại cái này đạo kim quang trước mặt phảng phất không tồn tại bất cứ ý nghĩa gì yêu giới huyết sắc dưới bầu trời da n g u y ề n biến thành rết chóc phong bạo ngay tại vô tận hung thú t r i ề u bên trong điên quần cắn quét những nơi đi qua núi thây biển máu s á t khí ngập trời bên hông hắn khủng bố vết thương tại bàng bạc sát khí tẩm bổ bên giới đã khép lại hơn phân nửa khí tức càng là vô hạn kim quang trợ hiện triệu vô địch không chút do dự đem trong tay kiếm tiên đế hung hăng ném về dạ huyền lao huyền tiếp nhận đây là kiếm tiên đế triệu vô địch đâm thanh mang theo trước nay chưa từng có trịnh trọng vang vọng tại cái này mảnh rết chóc địa ngục Dạ huyền thậm chí không có bất kỳ cái gì kịp phản ứng kim quang lại lần nữa lấp lánh triệu vô địch đã từ yêu giới biến mất một lần nữa về tới h ô n độn bên trong chiến trường mà h ô n độn chiến trường bên này triệu vô địch đi mà quay lại sắc mặt hơi tái nhuận khi tức hơi có vẻ dối loạn t r ớ c mắt từ hỗn độn cùng yêu giới trở về dù cho lấy tốc độ của hắn phụ tải cũng là cực lớn triệu không、có. trung yên gầm thét s á t kiếm thay đổi thẳng chém vừa vặn trở về triệu vô địch toàn bộ quá trình phát sinh ở trong nháy mắt yêu giới bên trong kiếm tiên đế nhìn trước mắt sát khí ngốt trời lý trí hoàn toàn không có dạ huyền chẳng những không có mảy may hoảng hốt ngược lại phát ra thoải mái đầm địa cười to dạ huyền ha ha ha ha lao tử đi trước một bước cho lão tử làm thịt cái kia lão tạc tiên nhất định muốn làm thịt hắn a thanh âm của hắn im bặt mà dừng đế khu thần hồn triệt để hóa thành tinh tuần nhất nhất bàng bạc linh khí tặng cho dạ huyền giống dạ h u y ề n phát ra một thanh â m vang lên triệt yêu giới gào thét quanh thân sát khí giống như là núi lửa phun trào lại lần nữa tăng vọt cái k i a cắm ở tiên đế đ ỉ n h phong h à n g rào lại lần nữa bung lỏng chương ba trăm mười sáu đế vẫn như mưa huyết tế miền tôn phía dưới chương ba trăm mười sáu đế vẫn như mưa huyết tế miền tôn phía dưới đối thủ của ngươi là chúng ta trần vũ đại đế tiếng như hồng trung chấn động đến quanh mình hỗn độn chi khí quần quận không ngừng hắn nguyên bản bởi vì nói tổn thương m à hề và khí t ứ c lại như cùng hồi quang phản chiếu h m vang tăng vọt trở lại trạng thái đình phong thậm chí càng hơn trước kia đại giới nhưng là hắn bản nguyên đang lấy trước nay chưa từng có tốc độ điên cuồng thiêu đốt lao ra hỏa ngươi thử vi đại đế con n g ư ơ i c rụt lại bọn họ sóng vai vô số tuyến nguyện giờ phút này gặp lao h ư u quyết tuyệt như vậy trong lòng há có thể không có cảm giác không cần nhiều lời trần vũ đại đế chém đinh chặt sắt chém ma thần kiếm phát ra xuyên qua vạn cổ tranh kia chiến dịch này như bại ngũ giới không còn chúng sinh t r o n vùi lưu cái này t à n khu làm gì dùng giết gần như tại cùng thời khắc đó cố cựu u trên mặt cái kia đã rút đi yêu dị màu tím ma văn lần thứ hai lan tràn gần như bao trùn nàng tuyệt mỹ nửa gương mặt ma huy lại nổi lên hai lần ma hóa chuyện này đối với nàng căn cơ tổn thương cực lớn thậm chí có thể để nàng vĩnh c ử u rơi vào ma đạo thâm uyên cũng không còn cách nào quay đầu nhưng giờ phút này vị này đã từng vì trốn tránh tăng ca mà chuẩn mất ma hoàng cũng không muốn quản n h i ề u như vậy thành bại tại cái này một lần hành động tuyệt không thể để hắn quấy nhiễu đến phu quân ha ha tức ta cũng sẽ không chậm các ngươi nửa bước t ử vi đại đế cao dọn g cười dài phóng khoáng ngâm nhen hai tay bỗng nhiên hướng hư không nhấn một cái chu tiên h tình đấu nghe ta hiệu lệnh đến ông chỉ một thoáng càng thêm bảng đại chu thiên tinh lớn chừng cái đấu trận ở trong hỗn độn ngang nhiên mở rộng cỡ ép tiếp dẫn lấy xa xôi tinh vực bản nguyên tinh thần chi lực vô số ngôi sao hư ảnh hiện lên hóa thành kiên cố nhất tinh quang công xiềng quấn quanh hướng trung yên thân thể từ vi đại đế khỏe miệng không ngừng chảy máu h i ệ n nhiên duy trì trận này phụ tải cực lớn ba vị đỉnh cao nhất đều là đã liều mạng không để ý đại giới điên quần địa chiến đấu trung yên là chính là h i ể m hộ đạo kia trên chiến trường điên quần địa c h n đ u trung yên là i ệ m hộ triệu vô địch hoàn thành cái kia một bước cuối cùng công chúng đế lực lượng đưa đến cái kia cần chỗ của bọ trung yên tức giận càng tăng lên sắt kiếm tùy ý không ngừng vỡ nát tinh quang công xiềng xé rách ma khí l i n h vực đẩy lui huy hoàng kiếm uy nhưng mà ba vị đỉnh cao nhất liều chết ngăn cản g ắ t gao chặn lại diện thế dòng lũ mà liên tại cái này kinh thiên động địa hiểm hộ phía dưới ngũ giới chúng đế h ấp vụ liều mạng một k í c h cuối cùng toàn diện bộc phát yêu tộc theo l á o tử hướng để này c ẩ u thí trung yên nhìn xem cái gì gọi là yêu tộc cốt khí ngao t ấ n phát ra sau cùng bi tráng long ngâm mang theo yêu tộc còn sót lại mấy vị tiên đế thiếu đốt yêu hồn cùng đế huyết hung hãn không s ợ chết địa vọn tới trung yên vạy g i n g đang thiêu đốt bên trong chóc từ liêu mạng trong trước gầm thét quyền ra như rồng đỏ s ầ m ma diễm tiêu đốt đến cực hạng đưa nàng cả người đều hóa thành một đoàn hình người diễm phệ thiên không nói một lời n g ị c h chuyển dựa vào thành danh thôn thiên ma công đem cái này tích lũy vô tận sức mạnh của tháng năm duy nhất một lần phát tiết ra ngoài hoa c ử u cái kia câu hồn đoạt phép tiếng cười duyên bên trong mang theo xa nhau không tại dùng cho mê hoặc hóa thành nguyện rủa lực lượng mà ảnh ca triệt để hiện ra thân hình sau một khắc bóng tôi xôi trào càn quét hướng trung yên đây là nàng đời này tối cường cũng là một kích cuối cùng vĩnh dạ trầm luân triệu vô địch lại chạy nhanh lên t h ử vi đại đế gào thét khoe miệng máu me đ ồ n g địa chu tiên h tinh đấu đại trận tại trung liên càng thêm c u ầ n bạo phán kích bên giới kịch liệt rung động tinh quang sáng t ố i c h ậ p t r ờ n hiển nhiên đã chống đỡ không được bao lâu kim quang lại lần nữa bùng lên triệu vô địch lại lần nữa hành động điện quang thần hành bộ thi triển cả người tại chiến trường hỗn loạn cùng yêu giới ở giữa điên c u ồ n g xuyên qua mỗi một lần lập lòe đều mang ý nghĩa một lần sinh ly từ biệt một lần lực lượng c h u y ể n lại một lần hy vọng tích lũy hắn xuất hiện đang thiêu đốt miết bàn đế viêm đan đỉnh tiên đế bên cạnh mập tay vỗ một cái vớt lên vị này người hiền lành lao ra hỏa nên lên đường triệu vô địch không có ngày có c xưa đời sau tưởng. Ha ha ha. Nhanh. Ha đời i tiên qua. Đan đỉnh tiên đế ha ha, c ư đời sau. Đời sau nhớ tới chả ta kim quang lại loay lên triệu vô địch xuất hiện tại bách hoa tiên đế cái kia đã bắt đầu tàn lụi thê mỹ hoa vũ sát trận bên trong b á n h hoa tiên đế dung nhan tại đầy trời phiêu linh trong cánh hoa càng thêm thê m ị tuyệt luân nàng nhìn xem triệu vô địch ánh mắt phức tạp cuối cùng hóa thành k h ẽ than thở một tiếng triệu vô địch bản đế đợi này hối hận nhất sự tình chính là không thể giết ngươi cái này dình coi h ố n đản đời sau bản đế nhất định giết ngươi triệu vô địch n ế t miệng muốn cười so với khóc còn khó nhìn đi lao triệu ta nhớ kỹ đời sau lão triệu đưa ngươi một cái mạng để ngươi giết thông khoái ha ha tất bản đế nhất định nhận lấy bách hoa tiên đếm l nụ cười xinh đẹp thân ảnh theo cuối cùng một mảnh cánh hoa tàn lụi bị đưa vào yêu giới、Siu. triệu vô địch đi tới tử tiêu tiên đế bên cạnh vị này tính khí nóng n ả y như sấm tiên đế quanh thân c u ố n quanh lấy cuối cùng còn x u ấ t lại lôi đ ỉ n h chỉ là trận mắt tròn xoe tiếng giống rung trời triệu mập mạp bớt nói nhiều lời nhanh đưa láo tử đi qua kim quang nói lên triệu vô địch bắt lấy tiếp dẫn điện chủ chu chi t ề vị lao giả này nhìn xem triệu vô địch trong lòng dâng lên nộ khí lập tức nhẹ điệu m ộ t quyền đánh tại triệu vô địch mặt béo bên trên ẩm một tiếng v a n g nhỏ triệu vô địch không có trốn cứ thế mà chịu lần này chu chi tể đánh xong cảm khái một tiếng nộ khí hóa thành phải mái cùng quyết tuyệt là tiếp dẫn ngũ giới tương la lao phu thân này sao tiếc triệu vô địch người tôn tử này bảo trọng siêu siêu siêu kim quan g không ngừng lập lòe mỗi một lần lập lòe đều kèm theo một vị tiên đế quyết tuyệt chịu chết thiên tôn mụ đều nói ngươi là ngũ giới đệ nhất mỹ nam ghi nhớ lao tử mặt đẹp trai đời sau lão tử nhất định muốn cùng ngươi so tài một chút hai hơn x o á i một vị lấy dung mạo tự ngạo tiên đế tại tia sáng bên trong tức giận bất bình điệu tiêu tán huyền tôn vị bọn ta báo thủ a một vị yêu tộc đại đế tại tia sáng bên trong phát ra sau cùng gào thét cuối cùng triệu vô địch thân ảnh xuất hiện ở thanh loan thần nữ bên cạnh thời khắc này thanh loan thần nữ màu vàng kim nhạt xanh trong đồng tử một mảnh yên tĩnh nàng hai tay vẫn như cũ khẽ vớt tại chín t i ê n tiên hoàng trên đàn nhưng dây đàn đã đ ứ t t i ê n cầm ảm đạm vô quang như cùng nàng sinh mệnh nàng nhìn xem triệu vô địch nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu không cần phải nói nữ nhưng nàng cuối cùng vẫn làm ở miệng âm thanh linh hoạt kỳ hảo mang theo một tia như có như không tiếc lối nếu ngươi sống sót nói cho hắn biết nàng dừng một chút mi mắt c ụ xuống ta kỳ thật còn có một thiên như làm kiếp sau chưa phổ thành khúc đáng tiếc khẽ than thở một tiếng nói tận vô số tâm trạng nàng nâng lên đôi mắt tựa hồ thấy được cái kia áo trắng đã n h u ộ n thành thân ảnh màu đỏ ngọm âm thanh càng thêm nưu hòa nếu có kiếp sau nhìn có thể cùng quân lại tấu m ộ t khúc tiếng nói lượn lờ tiêu tán thanh loan thần nữ theo triệu vô địch kim quang dứt khoát nhìn về phía cái kia mảnh yêu giới triệu vô địch cắn chặt hàm răng trong mắt lại không nửa phần ngày thường vui lụa ở mỹ chỉ có chữ nặng bi thương cùng trách nhiệm hắn không thể ngừng càng không thể n g ã xuống thân ảnh của hắn lại lần nữa lập lòe xuất hiện ở ảnh ca bên cạnh vị này vừa vạn thi triển ám ảnh chủ tệ thân hình đã thay đổi đến hư hảo nhưng này xong luôn là nút ở trong bóng tối con mắt lại chăm chú nhìn cố kiểu h ữ phương hướng nháy mắt cũng không nháy mắt ma hoàng đại nhân thuộc hạ đi trước một bước ảnh ca âm thanh rất nhẹ nàng nhìn hướng triệu vô địch cực kỳ nhỏ gật gật đầu sau một khắc nàng bị kim quan cuốn đi t ạ i ý thức triệt để tiêu tán phía trước nàng dùng hết cuối cùng một tia ý niệm truyền lại ra nhỏ đến mức không thể nghe thấy ba đ ộ n g thiên tôn bảo vệ tốt kiểu h ữ xin nhờ đế rơi như mưa huyết tế mười tôn chương ba trăm mười bảy một kiếm một giới vẫn chương ba trăm mười bảy một kiếm một giới vẫn một vị hai vị ba vị t ừ n gia vị đã từng quát tháo ngũ g ớ i vô tận huyền n g tiên đ ý thức sớm đã mơ hồ chỉ có giết chóc bản năng đang gầm thét thân thể của hắn tham lam thối vệ dung hợp cái này rộng lượng đồng nguyên mả dị chất đế cảnh bản nguyên tầng kia không thể phá vỡ đỉnh cao nhất hàng rào tại cái này có hội tụ ngũ giới tiên đế lực lượng dòng lũ trùng kích vào không ngừng thay đổi đến yếu kém hỗn độn chiến trường lan đi trung yên sắc mặt xanh xám triệt để nổi giận hắn có thể rõ ràng cảm giác được yêu giới cái kia thất bại chủng loại khí tức đang lấy một loại tốc độ đáng sợ tới gần điểm giới hạn một cái bước vào đỉnh cao nhất dạng huyền hắn không sợ một cái mất lý trí chỉ biết giết chóc điên đỉnh cao nhất tại hắn trong mắt thậm chí sơ hở càng nhiều không đáng sợ loại tồn tại này chỉ có lực lượng mà vô trí tuệ cuối cùng có thể tìm tới biện pháp đối phó nhưng điều kiện tiên quyết là chỉ có dạng huyền một cái nhưng bây giờ trần vũ chưa chết tử vi còn tại cố k i ự u h u cũng tại ba vị đỉnh cao nhất tuy đều đã bị thương nhưng đều đang tiêu đốt bản nguyên l i ề u mạng như lại thêm một cái lấy sắt chứng đạo chiến lược không cách nào theo lẽ thường ước đoán dạng huyền hậu quả khó mà lường được nhất định phải tại hắn đột phá phía trước đem nó triệt để xóa bỏ trung yên trong con mắt hiện lên ngoan lệ quyết tuyệt thuộc về thiên đạo tuyệt đối lý trí nói cho hắn đây là tối h u g i cho dù cần đánh đổi một số thứ sắc kiếm vũ ra hôn độn mở lại hướng tính mình、Và、anh cố cựu trần vũ đại đế tử vi đại đế ba vị đỉnh cao nhất tường giả dù cho sớm đã thiêu đốt bản nguyên liều chết ngăn cản cũng tại một kiếm này phía d ư ớ i bị cưỡng ép đẩy lui quanh thân khí huyết sôi trào hắn sẽ không tiếp tục cùng ba vị đỉnh cao nhất quá nhiều dây dựa thân hình thoát một cái liền muốn thi triển xúc địa thành thốn lao thẳng tới yêu giới đem cái kia uy hiếp bóp chết trong trứng nước muốn đi hỏi qua bản hoàng sao cố kiểu u hừ lạnh một tiếng nàng há có thể không biết trung yên tính toán nàng hai tay bông nhiên h ợ p lại quanh thân ma khí lần thứ hai sôi trào nghiêm nghị quát loạn ma ông một cũ quỷ dị mà sóng gợn mạnh mẽ lấy nàng làm trung tâm quyết tán nháy mắt bao phủ trung yên vị trí khu vực đại đạo quy tắc bị c ư ơ n g ép đảo loạn và mèo xúc địa thành thốn thần thông bị ngăn trở trung yên vừa vặn thi triển lẽ ra trước mắt vượt qua đến yêu giới xúc địa thành thốn bị cứ thế mà nhiễu loạn chỉ khó khăn lắm na di vạn giảm khoảng cách đây đối với đỉnh cao nhất chi chiến mà nói gần như tương đương tại chỗ không đ ộ n g điện quang thần hành bộ trung yên trên thân kim quang nổi lên tính toán lấy tốc độ cực nhanh b ộ ợ t phá người sợ hãi cố cửu n h t miệng lên một vệch à o phúng đường cong âm thanh xuyên t ấ u hỗn nộn rõ ràng truyền vào trung yên trong hai mang theo không che giấu chút nào xem thường người đang sợ sợ hai phu quân ta bước vào đỉnh cao nhất sợ hai chúng ta bốn người liên thủ đưa ngươi cái này tự cho là đúng thiên l à tung vê anh trung yên bỗng nhiên dừng lại sợ chữ này khiến hắn cái kia quan sát vạn cổ tâm tư kích thích thao thiên ba lan thật lâu không thể bình tĩnh hắn sao lại sợ chỉ là bị hắn sáng tạo ra sinh linh cũng xứng để hắn cảm thấy hoảng hốt hoang đường trung yên nghiêm nghị phản bác đột nhiên sát ý tăng g ọ n k h u ấ y động đến xung quanh hỗn đ ộ n đều tại s ô i trào có phải là hoang đường trong lòng ngươi rõ ràng trần vũ đại đế bắt lấy cái này t r ớ c mắt cơ hội chém ma thần kiếm phá vỡ hỗn nộn huy hoàng kiếm quang giống như lệch trời vắt ngang tại trung yên thông hướng yêu giới con đường bên trên đường này không thông cùng lúc đó tử vi đại đế hai tay y ế u đất ôm quanh thân nguyên bản ả m đạm tinh huy lại lần nữa rực sáng cùng nồng đậm nhân đạo khí vận đan vào diễn hóa ra một mảnh càng thêm mênh mông nóng ánh hơi co lại vũ trụ tinh không vô số ngôi sao giống như nhận đến hiệu lệnh binh tướng lần theo quy tích huyền ảo rơi xuống bày ra cấm chế dày đặc phong tỏa bạc phương chu thiên tinh đấu phong thiên tỏa địa ba vị đỉnh cao nhất đều là thân chịu trọng thường gắt gao ngăn tại trung yên trước mặt vì tranh thủ cuối cùng n à y thời gian vì không cho chư vị tiên đế hy sinh ngộ phí bọn họ tuyệt không thể lui các ngươi tự tìm cái chết tự tìm cái chết trung yên triệt để điên cuồng thuộc về thiên đạo tuyệt đối lý trí tại sụp đổ thay vào đó là bị sâu kiến nhiều lần n g ă n cản kế hoạch nhiều lần bị đánh loạn căm dẫn n g ú t trời hắn không tại cân nhắc đại giới s á t kiếm bên trên bắt đầu ngưng tụ một loại để ba vị đỉnh cao nhất đều cảm thấy thần hồn run sợ hủy diệt tính năng lượng đó là so tịch diệt càng thêm trung cực càng thêm tiếp cận vạn vật kết thúc uy h ư bản nguyên lực lượng đen nhánh kiếm quang xung quanh hỗn nộn chi khi trực tiếp mất diệt hắn nếu không tiếp đại giới cho dù cứng rắn chịu ba vị đỉnh cao nhất công kích cũng muốn cưỡng m u ố n c ư ỡ n g ép a n h mở một đầu thông hướng yêu giới đường nhưng mà liền tại trung yên cái này hủy diệt một k í c h sắp phát ra phía trước một khắc ông một cũ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố rung động đột nhiên t ừ yêu giới phương hướng chuyển đến hung hăng đánh ở trong hỗn độn tất cả tồn tại trong lòng toàn bộ hỗn độn chiến trường cũng vì đó kịch liệt chấn động một khắc này trung yên cái kiêng ngưng tụ đến cực hạn hủy d i ệ t động tác cứ thế mà cứng lại rồi ba vị đỉnh cao nhất các thế công cũng theo đó trì trệ ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía yêu giới, yêu giới. cái kia càng quét thiên đ ị a u rết chóc phong bạo đột nhiên lắng lại cũng không phải là biến mất mà là lấy một loại càng kinh khủng phương thức nội liễm dạ huyền vẫn như cũ trôi nổi tại trống không mái tóc dài màu đen chẳng biết lúc nào đã toàn bộ hóa thành trắng xám toàn bộ yêu giới lâm vào một loại quỷ dị khiến người hít thở không thông tính m ì c h chuẩn xác mà nói mạnh này đã từng sinh cơ bừng bừng v ạ n yêu sinh sôi mênh mông thế giới giờ phút này trừ dạ huyền đã lại không bất kỳ một cái nào còn sống sinh linh bị hắn đổ sát hầu như không còn cảnh giới cao nhất thành dạ huyền giờ phút này chính thức bước vào đỉnh cao nhất lấy sát chứng đạo lấy chư đế làm tế chủng loại hắn hở hưng đưa tay đọ sậm đế kiếm v ù vụ khát vọng càng nhiều hủy diệt chỉ là tiện tay hướng về phía dưới cái kia vô tận rộng lớn yêu giới đại địa nhẹ nhàng vung lên một đạo nhỏ xíu màu đỏ tươi vết kiếm từ kiếm nhọn vật ra vết kiếm ban đầu cực nhỏ lập tức lấy một loại vượt qua lý giải tốc độ lan tràn mở rộng c h ỉ m ộ t kiếm vẹn vẹn trong một n h ị p hít thở cái kia đã từng cùng tiên giới ma giới nhân giới quỷ giới đặt song song vô cùng mênh mông yêu giới triệt đề sụp đổ trôn vùi từ trong hỗn độn nhìn lại cái kia đã từng cùng tiên giới ma giới, nhân giới. ủy giới đặt song song vô cùng mênh mông khổng lồ yêu giới bị đạo kia kinh khủng kiếm mang màu đỏ n g ỏ m từ trong một phân thành hai từng khúc tăng giã phi tốc sụp đổ cuối cùng bị xung quanh hỗn độn t h ố p h ệ cố kiểu h u chân vũ đại đế tử vi đại đế ba vị đỉnh cao nhất cũng nín thở con ngươi kịch liệt co vào rung động nhìn qua yêu giới cái kia triệt để trôn vùi cảnh tượng là cái này lấy s á t chứng đạo đỉnh cao nhất chương ba trăm m t ư ơ i tám tuyệt đỉnh s á t đạo chương ba trăm m t ư ơ i tám tuyệt đỉnh s á t đạo gia huyền chậm rãi ngầm đầu khóa chặt cái tiêu mảnh cố kiểu u đám người vị trí sắc cơ nháy mắt xuyên qua hỗn độn đem bốn người triệt để bị cái này ánh mắt quét chung nháy mắt chung yên tâm đúng là bỗng nhiên co r ụ t lại sinh sôi một câu nguồn gốc từ bản năng hàn ý không có khả năng tuyệt đối không có khả năng hắn là thiên đạo là vạn vật chố tể là quy tắc chế định người hắn làm sao lại sợ dạ huyền bước vào đỉnh cao nhất lại như thế nào dù cho dạ huyền bước vào đỉnh cao nhất lấy s á t chứng đạo chiến lược cường hành nhiều nhất cũng chính là thật sự võ tử vi bọn họ mạnh lên một đường làm sao có thể chỉ cần một ánh mắt liền để hắn sinh ra loại này gần như e ngại cảm xúc điều đó không có khả năng Hắn ở trong thét, giác, giác, mà, nào, huyền, lại, trong trần o n lòng g m thét, t í h t o á vũ đại đế cùng tử vi đại đế cũng là sắc mặt kịch biến không chút nghĩ ngợi liền đem còn s ấ t lại lực lượng thôi động đến cực hạng chém ma thần kiếm hoành ăn chu thiên tinh đấu lực lượng tập hợp trước người liền trung yên c ũ n g kiểu h ô n g lo được k hữu ạ i kêu lên một tiếng đau đớn nàng bị cưỡng ép đánh ra ma hóa trạng thái huyết dịch không nén được địa từ khoe miệng tràn ra khí tức nháy mắt để bài gian rắc trần vũ đại đế trong tay chém ma thần kiếm phát ra gà ghét chém ma thần kiếm cơ hồ bị một kiếm này chặt đứt từ vi đại đế thủ thương nghiêm trọng nhất hắn mượn nhân giới khí vận cưỡng ép tăng lên cảnh giới đỉnh cao nhất vốn cũng không ổn chu thiên tinh đấu đại trận nháy mắt tan rã hắn phun mạnh ra một miệng lớn đế huyết khí tức phi tốc rơi xuống mắt thấy là phải từ cảnh giới cao nhất rơi xuống chỉ là một kiếm chỉ một kiếm ngăn cách vô tận hỗn độn một kiếm đồng thời đả thương nặng ba vị đỉnh cao nhất so trước đó trung yên còn kinh khủng hơn cố cựu h u ổn định thân hình lao đi vết mỏ ở khoe miệng nhìn phía xa đạo kia tóc tráng huyết y thân ảnh từ nhãn bên trong hiện lên một tia khó mà che giấu đau đớn cùng thất lạc phụ quân trong lòng nàng cứ việc sớm có dự liệu nhưng tận mắt chứng kiến dạ huyền bước vào đỉnh cao nhất phía sau chẳng những không có tìm về lý trí ngược lại triệt để trầm luận tại sát lục c h i đạo trở thành một tôn trị biết hủy diệt hung thần trong lòng nàng cái kia cuối cùng một tia nhỏ bé hy vọng cũng triệt để tan vỡ trần vũ đại đế cùng tử vi đại đế lẫn nhau đều là từ đối phương trong mắt thấy được đồng đậm tay đáng cùng hoảng sợ cái này sát đạo đỉnh cao nhất mạnh quá bất hợp lý trung yên kinh hãi trong lòng càng là đạt tới đỉnh điểm dựa vào cái gì vì cái gì dù cho dạ huyền đi là lấy sát chứng đạo con đường chiến lược siêu phàm nhưng cũng tuyệt không có khả năng tại vừa vặn đặt chân cảnh giới này lúc liền mạnh đến như vậy trình độ ngoại hạng đây là s á t đạo cái này mẹ nó đã áp đảo trên đường cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự đoán thoát ly hắn lý giải không đúng hắn lực lượng không chỉ là vừa vặn đột phá đơn giản như vậy trung yên con người đột nhiên co lại nháy mắt minh ngộ Quỷ giới băng diệt lúc tràn lan bộ phận b ả n nguyên ngũ giới chư đế hiến tế toàn bộ lực lượng còn có toàn bộ yêu giới lực lượng là gia huyên tại đột phá quá trình bên trong không những hấp thu chư đế hiến tế lực lượng phía trước càng là tại vô ý thức bên trong tham lam thôn phệ quỷ giới băng diệt lúc bộ phận bản nguyên cùng với hắn tự tay c h ô n v ù i toàn bộ yêu giới sinh linh huyết khí cùng thế giới bản nguyên hắn tích lũy hùng hậu đến khiến người g i ậ n sôi tình trạng tu vi của hắn tuyệt không phải mới vào đỉnh cao nhất mà là lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức tại bước vào cảnh giới này nháy mắt liền đi tới mức cực sâu vâng không cho trung y ê n bất luận cái gì suy nghĩ thời gian một kiếm đảo qua bốn vị đỉnh cao nhất phía sau dạ huyên bước ra một bước dưới chân hỗn độn m vang độ tung thân ảnh nháy mắt biến mất không phải xúc đ i ệ thành h ố n không phải điện quang thần h à n h bộ mà là lấy thuần tuyến cực h ạ n tốc độ xuyên qua hỗn độn ngang nhiên thẳng hướng trung yên những nơi đi qua hỗn độn chi khí tránh lui lưu lại một đầu chân không q u c tích chết khàn khàn băng l ã n h chữ t ử dạ huyền trong miệng tuôn ra đỏ sầm đế kiếm mang theo t r ô n vùi một giới khủng bố sắt khí thẳng tắp chém về phía trung yên vạn vật quy khư trung yên vừa sợ vừa giận sắt kiếm bên trên quy khư lực lượng lại xuất hiện đón lấy dạ huyền vê anh song kiếm lại lần nữa giao kích nhưng lần này kết quả hoàn toàn khác biệt kinh khủng tự lực theo thân kiếm chuyển đến trung yên chỉ cảm thấy cánh tay k ị chấn gan bàn tay vỡ tung thiên đạo chi huyết rơi vãi hỗn độn toàn bộ thân hình bay ngược mà ra lộ ra chật vật không chịu nổi g i a n g d ắ c sắt kiếm phát ra một tiếng gào thét trên thân kiếm lại bị nứt ra một đạo nhỏ xíu lỗ hồng làm càn trung yên phân n ộ quy khư lực lượng t ị c h diệt lực lượng âm dương lực lượng đủ loại cường đại đại đạo lực lượng đổ xuống mà ra tính toán đánh l u i d ra huyền có thể bước vào sát đạo đỉnh cao nhất d ra huyền thực lực đã phát sinh biến hóa về mặt bản chất hắn căn bản không để ý tới những cái kia chỉ là nhất mỗi kiếm chém sắt vạn vật quy khư bị xé n ư ớ tích diệt lực lượng bị chậm d i t âm dương nhị khí bị xoắn áp đỏ tươi kiếm quan g bá đạo không gì sánh được lấy lực phá khéo léo dùng tuyệt đối sắc ý t r ô n vùi tất cả l o ẹ t loẹt và ảnh trung yên ở chính diện đối cứng bên trong đã rơi vào hạ phong không có khả năng ta chính là thiên đạo chấp trưởng vạn vật sinh d i ệ t sao lại bại vào tay ngươi trung yên giống như liên cuồng k h í tức quanh người lại lần nữa t ă n g vọt không tiếc đại giới địa dẫn động còn sót lại tam giới bản nguyên muốn cùng dạ huyền liệu mạng một lần nhưng dạ huyền công kích quá mức khủng bố mỗi một kiếm đều giết đến trung yên liên tục bại lui chật vật không chịu nổi chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ lại không sức hoàn thụ bên kia t ử vi đại đế khí tức cuối cùng chống đỡ không nổi từ cảnh giới cao nhất triệt để rơi xuống trở lại tiên đế cấp độ sắc mặt tái n h ậ t như tờ giấy khí tức suy yếu tới cực điểm hắn nhìn phía xa cái k i a đẹ lên trung yên điên cùng tấn công dạ huyền trong lòng dâng lên một cỗ k h ó nói lên lời tâm tình rất phức tạp thậm chí sinh ra một k i a hối hận chúng ta thật có thể chấn áp lại hắn sao t ử vi đại đế âm thanh khô khốc lấy dạ huyền giờ phút này cho thấy thực lực kinh khủng đừng nói bọn họ ba vị trạng thái kém đỉnh cao nhất Hắn hiện tại đúng ã rơi x u cảnh, lúc này một trung niên l đạo truyền âm đồng thời tại ba người đáy lòng vang lên chính là tới từ nhân giới trương văn huyền tử vi đại đế trần vũ đại đế ma hoàng bệ hạ mời mau trở về nhân giới tiên tôn lực lượng đã không phải là chúng ta có khả năng v ớ i tới mời mau trở về nhân giới ta lấy nhân giới lực lượng có thể t r ợ ba vị ổn định thương thế khôi phục nguyên khí tử vi đại đế cùng trần vũ đại đế lẫn nhau lại nhìn gắt gao nhìn chằm chằm d ạ huyền cố k i ự u u cố k i ự u u nghiến chặt hàm răng nàng làm sao không minh bạch thế cuộc trước mắt lưu lại không những giúp không được gì ngược lại có thể trở thành mất lý trí d ạ huyền mục tiêu công kích hoặc là bị chiến đấu dư âm triệt để chốt vùi nàng liếc mắt nhìn chằm cái tia cùng trung yên điên cuồng chém giết dạng huy Đi. ba trăm một mươi o h í n t h ô n g chết cùng sắt lục chứ ba trăm một mươi chín không chết cùng sắt lục c h ư không, ba trăm một mươi chín không chết cùng s á t lục hỗn độn bên trong hai thân ảnh điên cuồng va c h ạ t vê anh lại t lần kinh thiên động đ a va chạm năng ư ợ n g n h thiên động va chạm năng l ầ n kinh thiên động địa va chạm năng lượng kinh khủng điên cuồng quyết tán những nơi đi qua và đạo gào thét pháp tác đứt đoạn vô biên vô tận hỗn độn khí bị nháy mắt gạt ra lại cứ thế mà được mở mang ra từng mảnh từng mảnh hơi co lại vũ trụ hình thức ban đầu trong đó có tinh vân lưu truyền tình hạ sinh diệt nhưng mà cái này như kỳ tích cảnh tượng vẹn vẹn duy trì nháy mắt liền sau đó một khắc bị cảng cồn u bạo hơn lực lượng triệt để xé nát quay về tại hư vô cái này cảnh tượng rộng lớn bao la hùng vĩ sáng thế cùng d i ệ t thế luân hồi đang không ngừng trình diễn nhưng cái này nhìn như giao phong kịch liệt kỳ thực là nghiêng về một bên khiến người hít thở không thông nhiên ép sắc khí đậm đặc như máu mơ hồ truyền đến ước vạn sinh linh kêu trên thế giới băng diệt khủng bố đạo âm đội sầm đế kiếm mỗi một lần huy động đều đơn giản đến cực hạn cũng khủng bố đạo âm hóa phức tạp thành đơn giản phản pháp quy chân cái này sắc ý đã đã vượt ra thuật cùng pháp phạm trù muốn đem trước mắt tồn tại tất cả. triệt để x ó a đi. i g a n g giác. một tiếng vang dòn trung yên trong tay lấy s á t đạo ngưng tụ s á t kiếm lại lần nữa phát ra gà o t h é t trên thân kiếm đạo kia nguyên bản nhỏ xíu lỗ h ổ n g đột nhiên mở rộng vết dạn giống như mạng nhạy lan tràn gần như muốn tại chỗ đứt gãy kim sắc thiên đạo chi huyết không ngừng rơi vãi ở trong hỗn độn đốt lên từng đ á m quỷ dị đạo hỏa chợt lại bị càng kinh khủng s á t ý t r ô n vùi dựa vào cái gì ta chính là thiên đạo chấp trưởng quy tắc chúa tể trung sinh người bất quá là bị ta sáng tạo ra thất bại c h ủ loại trung yên phát ra phẫn nộ đến cực hạng gà ghét hắn không thể nào tiếp thu được chính mình lại sẽ bị một cái thất bại chủng loại bước đến tình cảnh như thế hãn quanh thân quy khư lực lượng p h u n g trào thôn vệ tất cả tịch d i ệ t lực lượng bao phủ kết thúc văn vận âm dương nhị khí lưu chuyển diễn hóa sinh d i ệ t đủ loại kinh khủng đại đạo lực lượng hạ bút thành văn hóa thành một mảnh để đại đạo không còn hủy d i ệ t c h i ề u dân g hướng về dạ huyền càn quét mà đi dạ huyền lại lần nữa huy động đội sầm đê kiếm một chém mà rơi Xuy. Một tươi đạo đỏ tươi đến cực h tại cái này lực lượng tuyệt đối cực hạn giết chóc trước mặt đều lộ ra như vậy trắng s á m bất lực dễ dàng sụp đổ b à n h kiếm mang màu đỏ ngầm hung hang bổ vào trung yên thân thể bên trên Ách a a a! vô cùng thê lương tiếng hét thảm chấn động hỗn độn trung yên thân thể nháy mắt nổ bể ra đến hóa thành đầy trời mưa ánh sáng màu vàng một kiếm thiên đạo trung yên nhục thân băng diện thần hồn tán loạn kết thúc rồi hả không gần như tại trung yên thân thể nổ tung một giây sau d ị biến nảy sinh từ nơi sâu xa một cỗ mênh mông vô tận bản nguyên lực lượng vượt qua vô tận hư không cấm ép rót mà đến lực lượng tiên nguồn gốc từ bây giờ còn sót lại tiên người ma tam giới là thế giới căn bản là pháp tắc đầu m ồ n đầy trời kim sắc mưa ánh sáng nhận đến dẫn dắt đột nhiên tập hợp vẹn vẹn trong một nhịp hít thở trung yên thân ảnh lại lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại địa ngưng tụ mà ra khí tức bành trướng tựa hồ cùng ban đầu giống như lúc liền trôi này gần như đứt gãy sát kiếm cũng khôi phục như lúc ban đầu thiên đạo bất diệt chỉ cần tiên người ma tam giới còn tại hắn liền có thể cùng nói cùng ở tại bất tử bất diện đây chính là thiên đạo quyền hành là hắn chỗ dựa lớn nhất chỉ là hắn g ư n g mặt giờ phút này âm trầm đến cơ hồ muốn chạy ra nước loại này bị c ư ơ n g ép đánh nổ giống như con kiến hôi bị nghiền chết kinh lịch là hắn từ sinh ra ý thức đến nay chưa bao giờ có vô cùng nhục nhã vô dụng dạ huyền thấy rõ sao ta chính là giới này thiên đạo cùng tam giới bản nguyên cộng sinh chỉ cần tam giới không triệt để thực d i ệ t ta liền bất tử bất d i ệ t người giết chóc không có chút ý nghĩa nào thốn công vô ích trung yên nghiêm nghị quát tính toán dùng ngôn ngữ dao động tôn này chỉ biết giết chóc không thần đáng tiếc hắn quên thời khắc này dạ huyền ý thức đã sớm bị vô tận giết chóc chấp n i ệ m t h u n vệ không lý trí chút nào có thể nói hắn căn bản nghe không hiểu cũng không quan tâm trung yên có thể hay không trùng sinh hắn bản năng chỉ có một hủy diệt hủy diệt trước mắt tồn tại giết da huyền thân hình lại cử động mười hồn yên lặng bằng vào bản năng thi triển một chém mười hồn r a kiếm thế liên miên bất tuyệt sắc ý tầng tầng đ i ệ p ra t ị c h diệt trung yên ngưng tụ tịch diệt lực lượng tính toán ngăn cản xoét đ ế kiếm chém xuống kiếm quang lướt qua trung yên thân thể lại lần nữa vỡ nát thành điểm sáng màu và nóng trung sinh âm dương nghịch loạn trung yên kinh sợ hai tay huy động dẫn động âm dương đại đạo hôn độn bên trong thanh chọc tách rời lại nháy mắt nghịch loạn t í n toán h bức l u i dạo n g yên Đỏ triệt để liên tưởng é mô phỏng theo lên tử vi đại đế chiêu bài thần thông dẫn động trong hỗn độn tinh thần trí lực hóa thành một mảnh mênh mông tín ngực ước vạn ngôi sao mang theo nghiền nát chư thiên vì thế ẩm vang rơi đậm kiếm mang màu đỏ ngòm lại xuất hiện chỉ là nhẹ nhàng gạch một cái ước vạn ngôi sao hư ảnh liên tiếp lở mở diện vỡ nát tinh vực bị một kiếm dẹp i ê n hóa thành hư không kiếm quan g dư thế không giảm lại lần nữa sắp hết ở đó thân ảnh t r ì m n g ậ p sẽ rách ta không c a m lòng thân huyết tập hợp trung yên lại lần nữa tái hiện khí tức vẫn như cũ cường hành đó là tam giới bản nguyên tại chống đỡ nhưng nấy lòng l i ề n hắn chính mình cũng chưa từng hoàn toàn phát giác sợ hãi ngay tại lạng yên lan tràn loại này lần lượt bị cưỡng ép tràn diện cho dù có thể nháy mắt chủ sinh mang đến cảm giác nhục nhã cảm giác bất lực cùng với đôi tâm thần sung kích là trước nay chưa từng có cựu tiêu tịch diệt thần lôi hắn hai tay yếu đ ấ t ôm ám tử sắc lôi hải lại xuất hiện giống như ức vạn lôi long gào thét hướng về dạ huyền đánh tới đây là tử tiêu tiên đế chiêu bài thần thông giờ phút này do trời nói thi triển uy lực càng hơn trước kia dạ huyền không tránh không né đón hủy diệt lôi hải trực tiếp đấm ra một quyền một quyền này không có bất kỳ cái gì thần thông ánh sáng chỉ có ngưng tụ đến cực h ạ n nụ c thân lực lượng cùng ngập trời sắt khí quyền phong những nơi đi qua tịch diệt lôi long t r o n ù i đông quyền ấn răn răn chắc chắc địa in tại trung yên vừa v ạ ngưng tụ mặt bên trên phúc trung yên đầu nổ tung không đầu thân thể lảo đảo lui lại k i m sát huyết dịch phun ra xúc địa thành thốn hắn cảm thấy sợ hãi đó là một loại nguồn gốc từ bản năng run dày trung yên liều lĩnh thi t r i ể n ra liên quan đến không gian bản nguyên vô thượng thần thông muốn kéo mở khoảng cách ông vô tận hư không bên ngoài một khe hở không gian bị cưỡng ép xé ra vê anh dạ huyền bước ra một bước hỗn độn nổ tung trung yên thân hình còn chưa hoàn toàn rời đi khe hở dạ huyền đã đến hắn cũng không phải là xuyên qua không gian mà là lấy vô thượng sắt đạo trực tiếp khóa chặt trung yên ký t ứ c tại trung yên thân hình tái hiện phía trước liền đã, đã tới xúc địa thành thốn vị trí phát sau mà đến trước thuần túy tốc độ n g h i ề n ép đọ sầm đế kiếm mang theo tán g diện tất cả sắc khí lực bổ xuống không trung yên chỉ tới kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng gáo ghét l i ề n bị kiếm mang màu đỏ ngỏm kia từ trong bộ r a lại lần nữa vẫn lạc trung sinh tai chiến lại trung sinh hôn đội bên trong diễn ra nghiêng về một bên đồ sắt cùng không ngừng trùng sinh quỷ dị tiết mục gia huyền không biết mệt mỏi chỉ biết giết chóc thế công một đợt mạnh hơn một đợt sắc khí càng ngày càng thịnh hãn tại thông qua chiến đấu không ngừng quen thuộc tự thân sát đạo đỉnh cao nhất lực lượng càng đánh càng mạnh càng giết càng hung uy áp mũ giới chấp t r bằng c h vào cùng tam giới bản nguyên khắc sâu liên hệ cùng với thiên đạo cái tia cường hành vô song sinh mệnh lực trung yên luôn có thể nháy mắt gây dựng lại miễn cưỡng duy trì lấy không bị triệt để ma diệt cục diện nhưng nhìn kỹ phía dưới hắn trùng sinh tốc độ so với ban đầu đã xuất hiện chậm lại hắn viên tia tan không tì vết khí thức cũng không tại giống ban đầu như vậy hoàn mỹ mơ hồ xuất hiện một tia dối loạn ba đ n u hắn từ ban đầu phẫn nộ không tấm lòng dần dần thay đổi đến kinh hãi thậm chí sinh ra hoảng hốt đây rốt cuộc là quái vật gì lấy sát chứng đạo thật chẳng lẽ có thể mạnh đến loại này hoàn toàn không hợp với lẽ thưởng tình c h ạ n g sao người điên người cái tên điên này trung yên phát ra biệt khuất cầm thét hắn chỉ có tất cả thần t h ô n g vô tận đạo pháp nhưng tại dạ huyền đây tuyệt đối lực lượng trước mặt lại lộ ra như vậy bất lực hắn tất cả thủ đoạn đều bị dốc hết sức phá đi dạ huyền không nói chỉ là dơ kiếm chém xuống giết chóc xa chưa đình chỉ hắn giờ phút này chính là hủy diện hóa thân là hành tẩu chân chính trung yên là bất tử bất diện thiên đạo không nghĩ đối mặt tác động chương ba trăm hai mươi nhân giới tỉnh thổ giới chủ chi mưu chương ba trăm hai mươi nhân giới tỉnh thổ giới chủ chi mưu nhân giới cùng trong hỗn độn cái k i a u ị thiên diện địa k chiến cùng với tiên giới ma giới dung chuyển hoàn toàn khác biệt nhân giới vẫn như cũ duy trì lấy tương đối bình tĩnh thương k h u n g vẫn như cũ xanh thảm mây quấn mây bay sơn hạ không việc gì chúng sinh n g an cư phần này khó được bình tĩnh cũng không phải là bởi vì nhân giới bản thân có gì đặc thù hàng rào mà là nhờ vào một người Trương Huyền. vị này dừng lại nhân giới năm trên mặt nội tu vi chỉ có tiên vương cảnh nam tử kỳ thực là phương này nhân giới chân chính không có miệng c h i chủ chấp trưởng một giới bản nguyên giới chủ giờ phút này một tòa bị mông lung thanh khí bao phủ trong sân cốc ông nhân giới lực lượng liên tục không ngừng địa hội tụ ở đây từ nhân giới bốn phương tám hướng hội tụ ở đây phân biệt bao phủ tại cố cựu hữu trần vũ đại đế cùng tử vi đại đế trên thân cố cựu hữu trên mặt cái kia bởi vì hai lần ma hóa mà chịu bản nguyên tổn thương tại nhân giới bản nguyên tẩm bộ bên dưới chậm dãi khôi phục trần vũ đại đế hai mắt nhắm chặt cái kia nghiêm trọng đến gần như dao động căn cơ nói tổn thương cũng tại chính lấy cấp tốc chữa、trị. dù chưa khỏi hẳn nhưng đã không còn đáng ngại bị thương nghiêm trọng nhất tử vi đại đế cũng tại nhân giới lực lượng g i a trì bên dưới đem suy bại bản nguyên bị cưỡng ép ổn định hô tử vi đại đế thở phào một ngụm trọc khí đối với chắp tay đứng ở một bên trương vấn huyền trịnh trọng chắp tay trương đạo hữu lần này ân tình tử vi khắc trong tâm thảm trần vũ đại đế cũng mở mắt ra gật đầu thăm hỏi đa t ạ trương vấn huyền cười nhạt một tiếng xua tay nói ba vị là bảo vệ ngũ giới mà chiến chương nào đó chỉ là cố gắng hết sức mọn không đáng nhắc đến hắn ánh mắt không tự chủ được trôi hướng cửa vào sơn góc chỗ nơi đó Một đúng ạ o lúc này ngoài sơn cốc không gian nổi lên g ậ n sóng hiện ra yên hà tiên tử lo lắng thân ảnh nàng tiếp vào trương vấn huyền truyền âm về sau lập tức mang theo hai cái tiểu ra hỏa cùng tuyết lân bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến cựu u muội muội yên hà tiên tử người chưa đến tiến tới trước đi tới cố cựu u bên cạnh mẫu thân Mẫu thân. dạ tinh g i a o cùng dạ tinh vũ nhìn thấy cô cửu ưu lập tức bay tới tuyết lân thì khéo léo cọ đến cô cửu ưu bên chân phát ra ô ô t h ầ n mật gọi tiếng nhìn thấy con cái cô cửu ưu trên mặt cái tia chiến hậu h ể ệ vải nháy mắt băng tuyết tăng giã nàng ngồi xổm người xuống đem hai đứa bé ôm vào lòng miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười ôn lu tinh g i a o tinh vũ các ngươi sao lại tới đây có nghe hay không nghĩa m ẫ u lời nói nàng cực lực che giấu không muốn để cho bọn nhỏ cảm nhận được ngưng trọng bầu không khí càng không muốn để bọn hắn biết dạ huyền sự tình chúng ta rất nghe lời dạ tinh vũ cấp trả lời, lập tức lập trả mắt to, lời, hắn nháy nhìn n x u giao quanh một c á nghi ngờ nói, Mậu thân, thối l cha đâu? Hắn làm sao không có Hắn không là... sao đâu. đi làm dù chưa nói chuyện nhưng tương tự nhìn xung quanh nhất là chú ý tới một bên khí tức bên thâm chân vũ đại đế cùng sắc mặt còn có chút tái nhuận tử vi đại đế tiểu cô nương tâm tư luôn là càng thêm tinh tế chút c ố k i ể u u trong lòng đau xót trên mặt lại nụ cười không giảm vớt vớt nhi từ đầu dùng hết có thể dọn v ơ n lòng nói ra cha ngươi a hắn ngay tại đối phó một cái rất phiền phức bệnh nhân tương đối phí công phu bất quá yên tâm cha các ngươi có thể là người lợi hại nhất rất nhanh liền có thể đem phiền phức giải quyết một bên yên hà tiên tử nhìn xem cô cựu u miễn cưỡng vui cười gián dấp trong lòng hiểu rõ nàng nửa bước tiên đế tu vi tuy vô pháp thăm dò trong hỗn độn đại chiến nhưng n à y càn quét ngũ giới khủng bố ba động đã để nàng đoán được bảy tám phần gia h u y ề n đối mặt tuyệt không phải cái gì phiền phức địch nhân mà là đủ để hủy diệt ngũ giới hạo kiếp yên hà tiên tử trong lòng t h ở d à i trên mặt lại phối hợp với cô cựu ú cười kéo qua hai đứa bé được rồi được rồi không cần lo lắng phụ thân các ngươi hắng là thiên tôn năm đó một người liền có thể dết xuyên tam giới tồn tại có thể có chuyện gì đi nghĩa mẫu mang các ngươi qua bên kia đừng quay dày mẫu thân cùng hai vị đại đế bá bá thương lượng chính sự dạ tinh vũ ngoài miệng vẫn là không chịu thua địa phản bác người nào lo lắng cái kia chết lao trà hắn vừa thấy mặt liền thích gõ ta đầu chê ta tù vi tiến bộ t r ư m dạ tinh giao mặc dù niên kỷ còn nhỏ nhưng cực kỳ thông minh nàng phát giác trong sơn cốc tràn ngập cái kia phần ngưng trọng nhưng thấy mẫu thân cùng nghĩa mẫu đều nói như thế nàng cũng chỉ đành đem nghi hoặc dằn xuống đáy lỏng khéo léo gật gật đầu â chúng ta nghe nghĩa mẫu nói xong dạ tinh giao tuyết lân gầm nhẹ một tiếng cũng hiểu chuyện đuổi theo đi mãi đến bọn nhỏ đi xa cố c ứ u ưu nụ cười trên mặt mới nháy mắt thu lại nàng ngẩng đầu nhìn về phía hư không muốn nhìn rõ trong hỗn độn cảnh tượng nhưng chiến đ ấ u quá mức khủng bố mà lấy nàng đỉnh cao nhất cảnh tu vi cũng vô pháp thấy được toàn cảnh từ vi đại đế cùng t r â n vũ đại đế cũng đi tới sắc mặt nghiêm túc trương đạo hữu hỗn độn bên trong tình huống đến tột cùng như thế nào trần vũ đại đế trầm giọng hỏi bọn họ tại cái này chữa thương thân thức không cách nào trực tiếp quan sát đánh giá hỗn độn tình hình chiến đấu trương vấn huyền nghe vậy trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ lắc đầu Cái nơi đó tình huống hắn đã vô pháp chuẩn xác năm chắc tại ta có thể cảm giác trung yên đã mượn tam giới bản nguyên chủng sinh không dưới trăm lần tiên tôn thực lực không thể nghi ngờ là nghiền ép thiên đạo nhưng phiền phức ngay tại ở trung yên là thiên đạo hóa thân cùng tiên người ma tam giới bản nguyên cộng xê in nó có thể bằng vào bản nguyên chi lực vô hạn chủ sinh gần như bất tử bất d i ệ t trương vấn huyền dừng một chút nhìn hướng ba người nói ra mấu chốt nếu vô pháp đoạn tuyệt nó nặng sinh chi n một gốc trận chiến này chắc chắn lề mề mà tam giới cũng chịu không được trình độ này duy trì liên tục rút ra bản nguyên lời vừa nói ra cố cựu ưu ba người trong lòng nặng trình trịch bọn họ lo lắng nhất tình huống vẫn là phát sinh nhưng có phương pháp phá giải thử vi đại đế hỏi có trương vấn huyền nói biện pháp duy nhất từ căn nguyên bên trên chặt đức thiên đạo cùng tam giới kết nối ánh mắt của hắn đảo qua cố cựu trần vũ đại đế cùng tử vi đại đế ta tại nhân giới tiềm tu năm năm cơ duyên xào hợp trở thành giới này giới chủ ta có thể điều động toàn bộ nhân giới lực lượng chặt đứt nhân giới cùng thiên đạo liên quan khiến cho không cách nào lại mượn dùng nhân giới bản nguyên c h g sinh nhưng bây giờ vẫn còn tồn tại tam giới vẹn vẹn đoạn nhân giới còn xa xa không đủ còn cần có người trở thành ma giới cùng tiên giới giới chủ ma giới giới chủ không phải là ma hoàng bệ hạ không ai có thể hơn mà tiên giới giới chủ trương v ấ n huyền nhìn hướng chân vũ cùng tử vi hai vị đại đế cần có một vị gánh chịu tiên giới lực lượng đang lâm giới chủ vị trí trở thành chúa tể một giới phương pháp này nghe tới không thể tưởng tượng chưa từng nghe thấy nhưng đưa ra cái này thương nghị chính là nhân giới giới chủ trương vân huyền mà lại là tại cái này nguy vong thời khắc không phải do bọn họ không tin cũng không phải do bọn họ không đi thử nghiệm nên làm như thế nào cố k i ự u hữu trực tiếp hỏi trương vấn huyền bắt đầu giải thích cặn kẽ giới chủ vị trí ở chỗ phù hợp hắn đem chính mình năm năm đến lĩnh hội trở thành giới chủ bí pháp không giữ lại chút nào địa chuyển thụ cho ba người nhân giới từ ta phụ trách ma giới cùng tiến giới phải làm phiền ba vị trương vấn huyền nghiêm mặt nói thời gian cấp bách mau chóng thành công ta lập tức trở về ma giới trở thành giới chủ cố k i ự u ư u không chút nào dây dưa dài dòng sẽ ra hư không c h â n vũ đại đế cùng tử vi đại đế nhìn nhau nháy mắt liền có quyết đoán tử vi đại đế đại đạo càng sở trường về thôi diễn thống ngự chu thiên tinh thần thật sự võ đại đế càng thích hợp gánh chịu tiên liên giới đăng lâm lúc này chương ba trăm hai mươi mốt giới nguyên đánh gãy thiên đạo bại chương ba trăm hai mươi mốt giới nguyên đánh gãy thiên đạo bại đỏ tươi kiếm quang lại lần nữa xuyên qua h ữ đội t r u yên cái kia vừa mới ngưng tụ mà thành thân thể ẩm vang nổ tùng kim sắc thiên đạo chi huyết thê thảm địa rộ ra cái này đã là lần thứ bao nhiêu? Một trăm lần. Hai trăm lần. vẫn là càng nhiều trung yên chính mình cũng nhanh nhớ không rõ hắn chỉ nhớ rõ cái kia không có tận cùng đỏ tươi cái kia t r ô n vùi tất cả sát lục ý chí cùng với lần lượt bị cưỡng ép từ tam giới bản nguyên bên trong lôi kéo trở về nhìn thẳng vào tôn này sát thần khuất n ụ c cùng kịch liệt đau nhức ra huyền vỡ vụ điểm sáng màu vàng nóng điên c u ồ n g tập hợp trung yên thân ảnh lại lần nữa tái hiện nhưng lần này chúng sinh tốc độ rõ ràng chậm một cái chớp mắt hắn khí tức cũng không tại như ban đầu như vậy hòa hợp không tì vết hắn cực độ suy yếu kinh hoàng hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước đạo tia tóc tráng huyết ý thân ảnh gia huyên giết chóc vĩnh viễn không thôi mỗi một lần chém giết chẳng những không c ó tiêu hao ngược lại tựa hồ từ trung yên tử v o n g bên trong hấp thu chất dinh dưỡng sắc ý càng thêm hừng hực không thể lại tiếp tục như vậy trung yên lý trí đang gầm thét cái quái vật này cái này lấy sát chứng đạo người điên hắn lực lượng không có lên h ạ tiếp tục d ô n g dài mặc dù có tam giới bản nguyên c h ố n g đỡ chính mình cũng có thể bị cái này không ngừng nghỉ chém giết ma diệt rơi tất cả thiên đạo ân ký nhất định phải pha cục lục giới đã rơi nửa bây giờ còn sót lại nhân thiên ma tam giới chỉ cần hủy đi trong đó bất luận cái gì một giới thôn phệ hạch tâm bản nguyên hắn lực lượng chắc chắn nên đón lại một lần nữa bay v ọ t đủ để thay đổi cái này chết tiệt cục diện trong tam giới nhân giới tam giới yếu nhất sinh linh nhiều nhất bản nguyên mặc dù không bằng tiền ma nhị giới minh ông nhưng thắng tại tập trung lại yêu đ ớt đối với hắn mà nói chỉ cần một k í c h ngăn cách vô tận hư không liền có thể để nhân giới dâm vào quỷ yêu nhị giới vết xe đổ chính là nhân giới trung yên trong mắt lóe lên o a n lệ cùng quyết tuyệt hắn không để ý dạ huyền chém tới kiếm mang màu đỏ ngỏm cưỡng ép thôi động quy khư lực lượng n g n kháng một cách thân hình mượn xung kích lực lượng hướng về nhân giới phương hướng điên cuồng đ ộ đi ông không gian ba động hắn lại lần nữa thi triển xúc địa thành thốn nhưng mà suy huyết quang càng nhanh càng tật đỏ s ầ m đế kiếm lại lần nữa đem hắn đánh tan a trung yên biệt khuất đến cơ hồ muốn thổ huyết trung sinh lại hướng giết đêm huyền băng lạnh phun ra một chữ kiếm quăng như bóng với hình trung sinh lại đ ộ t b à ảnh lại lần nữa bị chạm diệt nguyên bản đối với đỉnh cao nhất mà nói từ hỗn đ ộ t đến nhân giới bất quá là chớp mắt sự t ì n h nhưng tại dạ huyền không chết không thôi dây dưa bên dưới đoạn đường này thay đổi đến vô cùng dài mà khó khăn càng làm cho trung yên h a hùng khiếp vĩa chính là hắn cảm giác được cái k i a duy trì lấy hắn không ngừng trùng sinh tam giới bản nguyên t r i lực tựa hồ xảy ra vấn đề nhất là đến từ nhân giới cái k i a một cỗ bản nguyên thay đổi đến đức quãng p h ả n phất bị thứ gì cho ngăn trở suy yếu nhân giới phát sinh cái gì trung yên kinh nghi bất định nhưng giờ phút này hắn căn bản không kịp ngâm nghĩ nữa dạ huyền công kích lại đến hắn chỉ có thể mệnh mọi ứng phó lần lượt trùng sinh lần lượt tính toán rút ngắn cùng nhân giới khoảng cách nhân giới trong sân gốc chưng vấn huyện ngồi xếp bằng quanh thân thanh q u a n quần quanh cùng toàn bộ nhân giới sơn hà c ộ n minh hắn chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt p h ả n phất có vạn trong hỗn ta h độn chính một t i g từ nơi sâu m lại vô hình, lần i nữa trùng sinh trung yên thân hình một cái lào đảo hắn cảm giác được một cách rõ ràng đến từ nhân giới cố kêu bản nguyên trí lực bị triệt để các nước là ai trung yên vừa sợ vừa giận nhưng mà họa vô đồng chí l i ông toàn bộ tiên giới vì đó rung động một đạo bình chướng vô hình từ tiên giới biên giới dâng lên ngăn cách trong ngoài tiên giới bản nguyên cũng bị cắt đứt không có thể có thể trung yến phát ra tuyệt vọng gào thét hắn có thể cảm giác được chính mình trùng sinh về sau lực lượng lại lần nữa sụt giảm trùng sinh tốc độ mắt trần có thể thấy địa chậm lại mới ngưng tụ thân thể cũng biến thành hư hảo mấy phần thậm chí liền duy trì đỉnh cao nhất cảnh chiến lực cũng bắt đầu có chút miết cưỡng tam giới đã đứt thứ hai chỉ còn lại sau cùng ma giới ma giới t u y ệ t không thể để ma giới cũng bị trung yên điên cuồng liều linh tiêu đốt còn sót lại bản nguyên muốn làm đánh cược lần c u ố i nhưng dạ huyền sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào chết băng lãnh chữ lại lần nữa phu gia kiếm mang màu đỏ ngòm xuyên qua hỗn độn chi khí đem giống như phong ma trung yên lại lần nữa rào sắt thành hư vô ma liên tại trung yên thân thể này triệt để chôn vùi tính toán dẫn động ma giới bản nguyên trùng sinh m ấ y mắt ma giới ma hoàng cung cố c ử u u có thể cảm nhận được rõ ràng trong hỗn độn phu quân cái kia cuồng bạo s á t ý cũng có thể cảm nhận được trung yên con chó kia cấp khiêu tường điên cuồng hử nghĩ đến ma giới dương a i hỏi qua bản hoàng sao ma giới ta cố c ử u u ma giới chi hoàng hôm nay ở đây chấp trưởng ma giới bản nguyên đăng lâm ma giới giới chủ kể từ hôm nay ma giới bản hoàng định đoạt ông toàn bộ ma giới kịch liệt chấn động vô số ma sơn a n h minh ma hải xôi trào tất cả ma tộc vô luận tu vi cao thấp đều là lòng có cảm giác không tự chủ được hướng về ma hoàng c u n g phương hướng phụ phục đi xuống bàn g bạc vô tận ma giới bản nguyên chi lực giống như tìm được duy nhất quân chủ hoan hô trào lên triệt để chặt đ ứ t cùng thiên đạo cuối cùng một tia liên hệ không giữ lại chút nào địa chuyển vào cố cựu lưu trong cơ thể ma giới bản nguyên đoạn tuyệt tam giới bản nguyên nơi này m ộ t khắc bị ba vị tân tân giới chủ triệt để chặt đ ứ t không trong hỗn độn vơi vạn t ử n i ệ m ngưng tụ trung yên không cam lòng tới cực điểm hãn thân thể tại dạng huyền giới kiếm lại lần nữa băng diện nhưng lần này tia đến từ tam giới bản nguyên chi lực không có lại hiện lên điểm sáng màu và nóng g n tính toán tập hợp lại giống như lục bình không dễ ở trong hỗn độn sáng tối chập trờn cuối cùng triệt để tiêu tán hàn cố này hao phí to lớn đại giới ngưng tụ nắm giữ đỉnh cao nhất chiến lược thiên đạo hóa thân cũng không còn cách nào c h g sinh tam giới bản nguyên bị đoạn thiên đạo hóa thân đã bại chương ba trăm hai mươi hai sắc ý không mẫn kiếm chỉ tam giới chương ba trăm hai mươi hai sắc ý không mẫn kiếm chỉ tam giới thiên đạo cũng không như vậy triệt để tiêu vong hàn chính là quy tắc tập hợp vô hình vô chất hóa thân tán loạn ý chí lại trong t r ớ c mắt tựa như thủy triều xuống dung nhật tiên người mà trong tam giới lần thứ hai quan sát chúng sinh hắn đầu tiên nhìn hướng về phía nhân giới thấy được bên trong thung lũng kia thanh s a n g phiêu diêu trương v ấ n huyền hắn đứng chắp tay tựa hồ sớm đã chờ đợi trương v ấ n huyền bình tĩnh n g n g đầu cùng cái kia vô hình thiên đạo ý chí liếc nhau một cái trương hỏi huyền thiên đạo ý thức mang theo hận ý ngập trời trương v ấ n huyền hình như có nhận thấy lại chỉ là cười nhạt một tiếng tay áo nhẹ nhàng vung lên ông toàn bộ nhân giới tùy theo có chút rung động một cô ôn nhận lực lượng lấy hắn làm trung tâm lộn nặng lên cho toàn bộ nhân giới khoác lên một tầng vô hình xa ý ỉ thiên đạo cái kia theo dọi ánh mắt nháy mắt bị bóc méo Cắt đứt, đổi đ thay ế nhưng mơ ồ k h mà cùng ngày đạo ý chí đảo qua khu vực kia lúc một cô mãnh liệt mơ hồ cảm giác cùng ngăn cách cảm giác chuyển đến nhất là tại nhất quyết bao hám đỉnh xác phụ cận nơi đó tin tức bị lực lượng nào đó chỗ che đậy hỗn độn không rõ loang thoáng tựa hồ có vài câu bại hoại đối thoại bay ra m gấp gấp quá, ha ha ha. quát h lạnh n một tiếng giống như cựu tiên kinh lôi cuốn theo lấy giới chủ chi uy trực tiếp cùng thiên đạo vô hình ý chí hung hang đụng vào nhau Và anh. hư không chấn động tinh huy run rẩy thiên ý bị không chút lưu tình bài xích sôi đổi thử vi thiên đạo tức giận càng tăng lên chân vũ đại đế càng là trực tiếp huy hoàng như vậy khủng bố kiếm ý phóng lên tận trời trực tiếp đem cái kia vùng trời khung gột r ử a đến trong suốt không gì sánh được c h ạ m diệt tất cả vô hình nhìn trộm thiên đạo ánh mắt lại lần nữa bị ngăn trở tại tiên giới đụng vào một cái mũi bụi cuối cùng hắn đưa ánh mắt về phía ma giới ma giới ma hoàng cung ma hoàng cung vương tọa bên trên cố i ử u u cảm nhận được rõ ràng c ô kia khiến người buồn nôn cao cao tại thượng thăm dò cảm giác nàng cười nụ cười băng lãnh mang theo không che giấu chút nào khinh thường cùng đồ cận nàng chậm rãi nâng lên thon thon tay ngọc tại thiên đạo nhìn kỹ đối với ngày ấy, cực kỳ bất nhã nhưng lại bá khí mười phần địa dựng lên một cái thẳng tắp v đ o nó giữa môi đỏ k h ẽ mở phun ra hai cái đủ để cho bất luận cái gì nghe được sinh linh trố mắt đứng nhìn chữ ngu xuẩn vê anh ma giới bản nguyên tùy theo gà thét đem cuối cùng một tia thiên ý triệt để nghiền nát tam giới tại thời khắc này bởi vì trương vân huyền tử vi đại đế cố k i ự u u ba vị này giới chủ tồn tại đem này thiên đạo thăm dò triệt để ngăn cách hán lại không cách nào như quá khứ như vậy ngồi trên cao quy tắc bên trên tùy tâm sử dụng khống chế tam giới chúng sinh vận mệnh nhân dối sơ gốc trương v ấ n huyền cảm nhận được ma giới t r u y ề n đến cô kia bá đạo tuyệt luân ý niệm cùng với cái kia đơn giản thô bạo trào hỏi bất đắc dĩ lắc đầu vị này ma hoàng đại nhân làm việc quả nhiên không phải tầm thường tiên giới tầm chín tử vi đại đế thần sắc cứng đờ thu hồi nhìn về phía ma giới ánh mắt cố cựu đu. vẫn là như vậy lợi hại một mực khuôn mặt nghiêm túc chân vũ đại đế giờ phút này cũng không nhịn được những mày không lời nào để nói ma hoàng trong cung cố cựu thu ngón tay lại từ nhãn bên trong cảm xúc phức tạp một trận chiến này mất đi rất rất nhiều phu quân nàng thấp giọng khe nói âm thanh nhỏ đến mức không thể nghe thấy thiên đạo chi mắc tạm d à i nhưng dạ huyền lại đắm chìm ở giết chóc khó mà tự kiềm chế tiếp xuống nên như thế nào tỉnh lại hắn hỗn độn bên trong trung yên hóa thân trôn vùi chỗ chỉ còn lại cái k i a một đạo tóc t r ắ n g huyết ý ỉa sát khí ngập trời thân ảnh độc lập với vô tận hỗn độn bên trong quanh người hắn quần quanh đỏ tươi sát khí chẳng những không có yếu bớt ngược lại bởi vì hấp thu trung yên tán loạn lúc tinh thuần không gì sánh được thiên đạo bản nguyên càng biến đổi tăng kinh khủng dạ huyền kết thúc trung yên cũng không kết thúc hắn giết chóc vừa vặn ngược lại mất đi duy nhất có thể miễn cưỡng chống lại đối thủ cái kia góp nhặt đến đỉnh ánh mục ắ tiêu rõ ràng là nằm ở trung ương khi tức mênh mông nhất tiến giới không tốt hắn vẫn là không kiểm soát mà còn mục tiêu là chúng ta thử vi đại đế sắc mặt kịch biến bỗng nhiên đứng dậy trần vũ đại đế mặt trầm như nước âm thanh nặng nề sắc ý đã quyết không thể văn hồi chuẩn bị nên chiến t r ư ơ n g vấn huyền sắc mặt không gì sánh được nghiêm trọng hắn tuy là nhân giới giới chủ nhưng tu vi cuối cùng chỉ là tiên n h â n cảnh đối mặt một vị đỉnh cao nhất sát đạo tồn tại hắn liền nhúng tay ngăn trở tư cách đều không có cố cựu u nhìn qua đạo kia quen thuộc lại xa lạ thân ảnh như tê liệt đau đớn nháy mắt truyền khắp bản thân xấu nhất tình huống vẫn là phát sinh không cần nhiều lời cũng không kịp nhiều lời ba h bệnh, bệnh. b đạo tuyệt cường khí tức nháy mắt bộc phát xé rách không gian sau một khắc tử vi đại đế chân vũ đại đế cố cựu u liền cùng nhau xuất hiện ở hỗn độn cùng tam giới giao tiếp khu vực biên giới phu quân cố cựu u cố nén trong lòng đau đớn tiếng kêu xuyên thấu hỗn độn tính toán tỉnh lại dạ huyền một tia thanh minh là ta cố cựu u ngươi nhanh tỉnh một chút dạ huyền thấy rõ ràng là chúng ta thử vi trần vũ còn có ngươi thê tử cố cựu u tử vi đại đế chu thiên tinh đấu đại trận lần thứ hai mở rộng nghiêm nghị hét lớn trần vũ đại đế không nói tiếng nào yên lặng đem tự thân kiếm ý tăng lên đến đ ỉ n h p h o n g chém ma thần kiếm nuôi kiếm nhắm thẳng vào phía trước đã làm tốt cùng dạ huyền đại chiến chuẩn bị nhưng mà đáp lại bọn họ chỉ có ra h u y ề n tốc độ không có chút nào chậm lại đối mặt ba vị đỉnh cao nhất trực tiếp cậy mạnh đánh tới đỏ sầm đế kiếm thô bạo hướng phía trước một chém một đạo ngang qua hỗn độn đỏ tươi kiếm mang hướng về ba người nghiền ép mà tới kiếm mang những nơi đi qua p h á p tác sụp đổ khái niệm không còn liên thủ trần vũ đại đế hét to độc thân cũng không thể đón lấy một kiếm này tinh hà chút xuống từ vi đại đế hai tay dẫn động sau l ư n g tiên giới hư ảnh hiệ n lên vô tận tinh huy hóa thành một đầu ngôi sao ngân hà chung chung điệp điệp đ i ệ cọ rửa hướng về phía trước thử nghiệm ngăn cản cái này diệt tuyệt một kích cố cựu tử nhãn bên trong hiện lên một t nàng sẽ dùng vô số pháp thuật thần thông nhưng giờ khác này nàng do dự đối với dạ n g huyền nàng làm sao có thể hạ thủ được liên tại cái này do dự nháy mắt vê anh đỏ tươi kiếm mang cùng ngôi sao ngân hàng ngang nhiên chạm vào nhau thinh huy nổ tung ngân hàng n ă n nước kiếm mang thế như t r ẻ tre chém thẳng vào mà xuống chân vũ đại đế cầm trong tay chém ma thần kiếm đôi cứng giang giác. một tiếng vỡ vụn tiếng vang triệt hỗn độn sau một khắc chém ma thần kiếm từ trong mà n ư ớ cái kia không thể địch nổi kiếm mang dư huy công tại chân vũ đại đế trên thân hộ thể tiên lực nháy mắt vỡ vụn máu tươi phun mạnh mà ra khi tức nháy mắt h ể loại đi xuống một k í c h trọng thương chân vũ đại đế cẩn thận t ử vi đại đế kinh hai muốn tuyệt vội vàng dẫn động còn sót lại tinh huy bảo vệ bản thân nhưng cũng bị cái kia tiêu t á n kiếm sát khí chấn động đến khí huyết sôi trào khoe miệng tràn ra đến huyết đỏ tươi kiếm mang đã quét về phía bởi vì do dự mà chậm nửa nhịp cố cựu u. cố cựu u tử nhãn đột nhiên qua vào trong lúc vội va điều động ma giới bản nguyên chi lực tạo thành bình chướng và n h bình chướng ứng thanh mản ác、Phúc. cố cựu ú thân thể mềm mại kịch ấ n gương mặt xinh đẹp nháy mắt mất đi huyết sắc một cái ma hoàng chi huyết bỗng nhiên phụt ra một ít ba vị đỉnh cao nhất cùng nhau thụ thương trần vũ đại đế trọng thương tử vi đại đế bị thương cố kiểu u nôn ra máu mạnh đến mức khiến người g i ậ n sôi ra huyền cố kiểu u che ngực thụ thương tư vị kém xa trong lòng nàng thống khổ một phần vạn đội sầm đế kiếm lại lần nữa nâng lên cố kiểu u tỉnh táo trần vũ đại đế cưỡng ép đẻ xuống khí huyết sôi trào cấp tốc truyền âm hắn hiện tại chỉ có giết chóc bản năng nghe không được cho ta nghiêm túc điểm trần vũ nói đúng hắn hiện tại không lý trí chút nào chỉ biết hủy diệt tử vi đại đế cũng lao đi khỏe miệm máu tươi sắc mặt khó coi địa gấp g ú t truyền âm t ỉ n h lại hắn biện pháp duy nhất chính là đánh chức phục hắn trần vũ đại đế lời nói giống như nước đá thêm thức ăn để cố cựu hữu nháy mắt từ cái kia phần ảo tưởng không thực tế bên trong tỉnh táo lại đúng vậy a những cái kia thoại bản tiểu thuyết những thói tục kia kịch bản bên trong cái gì nam chính nổi điên nhậm p a nữ chính hôm một tiếng liền có thể tỉnh táo lại tiểu đoạn căn bản chính là gặp người nào có hôm một tiếng liền có thể tỉnh lại mất k h ô n g chế cường giả chuyện tốt hiện thực tàn k ố c thường thường vượt quá tưởng tượng cố cựu u trong lòng đắng chất lan tràn 323, thức tỉnh hắn, 323, thức tỉnh hắn. nhưng sau một khắc cái kêu đăng chắt liền bị vô tận quyết tuyệt thay thế ta minh bạch cô cựu u âm thanh khôi phục băng lãnh quanh thân ma khí lại lần nữa bước lên cùng ma giới bản nguyên điên của cộng minh tất h nhiên ngôn ngữ vô dụng nàng giơ tay lên lao đi bên môi vết máu vậy cũng chỉ có thể dùng nằm đấm đem n g ư ờ i cái này h ố n đản đánh thức đánh tới hắn đau đánh tới hắn t ỉ n h đánh tới cái này t r ầ m luân sát đạo h ố n đản một lần nữa nhớ lại hắn là ai ma giới cô cựu u tay ngọc yếu ớt nắm ngăn cách vô tận hư không bàng bạc mê ngông ma giới bản nguyên chi lực lao nhanh mạ tới điên cuồng tràn vào thân thể của nàng khí t ứ c liên tục tăng lên nháy mắt vượt qua thời kỳ toàn thịnh tiên giới bản nguyên đến bên kia tử vi đại đế mặc dù tu vi vẫn ở vào tiên đế cấp độ nhưng hắn giờ phút này đã là tiên giới giới chủ chỉ một thoáng tiên giới chấn động tầm chín cộng minh tiên giới bản nguyên vượt qua giới hạn mãnh liệt mà đến rót thân tinh quang tại hắn bên ngoài thân ngưng tụ thành ó n g ánh đế bảo chu thiên tinh đấu hư ảnh v ư n quanh đem hắn lại lần nữa đẩy lên cảnh giới cao nhất mặc dù loại trạng thái này không cách nào kéo dài nhưng tại giờ phút này hắn chính là chân chính đỉnh cao nhất lại thêm mặc dù bị thương nặng đồng dạng thân là đỉnh cao nhất chân vũ đại đế ba vị đỉnh cao nhất chiến hôm nay còn áp chế không nổi một cái mất khống chế dạ huyền thâm viên c h ấ n s á c quyết dạ huyền lúc này không tỉnh chờ đến khi nào c h â n vũ đại đế nhất là quả quyết biết rõ dạ huyền trạng thái quỷ dị chỉ h o á n không được một cỗ thanh chính ôn hòa có thể chấn áp tâm ma gột rửa vạn sát hùng vĩ đạo âm bay thẳng dạ huyền thần thức c h ỗ sâu phương pháp này từng tại ma giới dạ huyền cùng huyết tôn đại chiến phía sau mất khống chế lúc c h â n vũ đại đế liền bằng chiêu này thành công cứ gọi trở về đêm huyền thanh sáng nhưng mà lúc này không giống ngày xưa cực hạn sát ý lại cứ thế mà đem cái k i u tâm viên trấn s á t quyết vĩ lực xông đến thất linh bắt lạc lần này tâm viên trấn s á t quyết mất hiệu lực、Phúc. thần thông bị cương ép phá vỡ khí cơ phản vệ phía dưới c h â n vũ đại đế kêu lên một tiếng đau đớn tâm viên trấn s á t quyết vô dụng ép không được c h â n vũ đại đế khó có thể tin không nghĩ tới bước vào đỉnh cao nhất sát đạo mất khống chế trình độ lại đáng sợ như thế vậy l i ề n cứng đôi cứng lao nương cũng không tin đánh không tỉnh hắn cái này hỗn đản cố cựu u nhìn đến tức giận trong lòng gần như tại cố cựu ưu tiếng nói vừa ra nháy mắt tử vi đại đế cùng chân vũ đại đế đồng thời cảm thấy một cố lạnh thấu xương s á t ý thấu xương cẩn thận tử vi đại đế la hét nhưng chậm n ử a phần đạo kia thân ảnh màu đỏ ngọng động đỏ s ầ m đế kiếm thẳng chém cố cựu ưu nhanh cực hạt nhanh vượt qua tư duy phản ứng hung á c tuyệt đối hung á c mũi kiếm chỉ vạn vật tàn lụi một kiếm này tranh cũng không thể tránh cố cựu u con người đột nhiên q u lại trong lúc vội vã hai tay dao nhau đón đỡ bàng bạc ma khi hóa thành chồng chất bình chướng bảo vệ tại trước người Giang Đế k cố cựu h g u kêu lên một tiếng đau đớn thân hình lại lần nữa bị cái kia không thể chống cự cự lực đánh bay đi ra khi tức một trận kịch liệt dối loạn cố cựu hữu từ vi đại đế kinh hãi hai tay bỗng nhiên hợp lại chu thiên tinh đấu khóa vù vù âm thanh bên trong vô số ngôi sao xiềng xích từ hư không lộ ra quấn quanh hướng dạ huyền thương thương thương dạ huyền c r ở tay một kiếm quét ra kiếm mang màu đỏ ngọn quyết tán ngôi sao xiềng xích đứt đoạn hóa thành đầy trời sao mảnh tiêu tán l i ê n đại dạ huyền huy kiếm đón đỡ ngôi sao x i ê n g xích thế công xuất hiện trong chốc lát khe hở nháy mắt chân vũ đại đế xuất thủ lần nữa thái cực phong thiên chú âm dương nhị khí lưu truyền diễn sinh địa thủy hòa phong mang theo ma diệt và đạo phong ấn chư thiên khủng bố vĩ lực hướng về vừa vặn v u n g ra một kiếm dạ huyền phủ đầu trục xuống thái cực đồ bao phủ p h í a dưới liền hỗn độn khí lưu đều bị định trụ pháp tắc vì đó ngưng kết là được rồi thử vi đại đế trong mắt lóe lên vẻ vui mừng chỉ cần thái cực phong thiên chú có thể phong ấn lại dạ huyền bộ phận tu vi, bọn họ liền có phần thắng. vừa vặn ổn định thân hình cố cựu lũ cũng chăm chú nhìn cái k i a rơi xuống thái cực đồ t ừ nhãn bên trong dâng lên một k i a kỳ vọng hy vọng liền tại sau một khắc nhưng mà hy vọng nháy mắt tan vỡ ông liền tại thái cực đồ hư ảnh sắp dung nhập dạ huyền thân thể thời khắc ngàn cân treo sợi tóc huyết sát sát khi ẩm vàng một phát cứ thế mà chống đỡ thái cực đồ phong ấn lực lượng gian giắc và ảnh thanh thúy tiếng vỡ vụn văng lên thái cực phong thiên chú tại cái này ngang ngược bá đạo sát đạo trước mặt lại bị từ trong ra ngoài cưỡng ép làm vỡ nát cái gì thử vi đại đế kinh ngạc liền thái cực phong thiên chú đều không phong được. gia huyền bây giờ s á t đạo c ư ờ n g hoành đến loại tình trạng này trần vũ đại đế đồng tử trong lòng t h ở dài phiến thức giết liên tiếp bị ngăn càng cào gia huyền tựa hồ bị triệt để c h ọ c giận nháy mắt khóa chặt khoảng cách gần nhất t r â n vũ đại đế đỏ s ầ m đế kiếm hóa thành một đạo tử vong tơm á u đâm thẳng chân vũ đại đế mi tâm một kiếm này so trước đó càng nhanh ác hơn tuyệt hơn mũi kiếm chưa đến cái kia cô động tới cực điểm sát ý gần như muốn đông kết chân vũ đại đế thần hồn trần vũ đại đế vừa vạn toàn lực thi triển thái cực phong thiên chú bản mệnh đế binh chém ma thần kiếm lại đã đứt nứt ra đối mặt cái này tuyệt sắt lạ i nhất thời khó mà tổ chức lên phòng ngự đừng tổn thương chân vũ dừng tay tử vi đại đế cùng cố cựu u ha có thể ngồi nhìn hai người không để ý tự thân to lớn tiêu hao lại lần nữa cưỡng ép thôi động giới chủ lực lượng ngưng tụ tử vi đại đế không tính đại giới địa dẫn động chu thiên tinh thần chi lực ước vạn tinh quang nháy mắt tại phía trước tập hợp ngưng tụ thành một mặt nặng nề không gì sánh được ngôi sao cựu thuẫn khó khăn lắm ngăn tại chân vũ đại đế trước người loạn ma cố cưỡng ép quấy nhớ phương này đại đạo quy tắc miễn cưỡng làm cho dạ huyền thân hình hơn ngừng lại、vâng. ngôi sao cự thuẫn vẹn vẹn chống đỡ một cái trước mắt liền ở trong tối đỏ đế kiếm phong mang bên dưới hầm v a n g vỡ v ụ n ra nhưng chính là cái này tranh thủ được bẽ nhỏ không đáng kể một cái trước mắt để chân vũ đại đế có tránh né thời cơ cứ thế mà nghiêng đi đầu rời nửa phần thân hình đ ỏ s ầ m đế kiếm lau bờ vai của hắn gào thét mà qua mang theo một đoàn ó n g ánh trói mắt đỉnh cao nhất chi huyết lăng lệ kiếm khí càng đem hắn nửa người hộ thể tiên khí xoắn đến vỡ nát đế bào xe rách lộ ra sâu đủ thấy xương vết thương c h â n vũ đại đế thân hình nhanh lại, mặt nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy nhận cực nặng nói tổn thương hết lần này đến lần khác tỉnh lại gặp khó khăn đ ọ n lại l ử a giận uy khuất đ ỗ n g nhiên từ cố cựu h u đáy lòng triệt để bộc phát tốt rất tốt ra huyền n g ư ơ i không phải muốn giết sao nàng tóc bạc của vũ t ử nhan bên trong đốt lên hừng hực liệt hỏa quanh thân ma khí sôi trào m á h liệt khi thế lần thứ hai nâng cao vậy liền đánh đánh tới n g ư ơ i nghe t h ấ y mới thôi đánh tới n g ư ơ i đau mới thôi đánh tới n g ư ơ i nhận ra láo nương mới thôi mỗi một chữ vang vọng hỗn độn chiến từ vi đại đế lao đi khỏe miệng vết máu chu thiên tinh đấu lại lần nữa sáng lên trần vũ đại đế cường trần khí tức đứt gây chém ma thần kiếm ý lại lần nữa ngưng tụ tuy không thực thể kỳ phong duệ vẫn như cũ bức người hắn không tại chính diện đôi cứng mà là du tàu bên ngoài tùy thời m à đậu hôn đội bên trong trung cực đại chiến triệt để bộc phát bốn vị đương thời trí cường đỉnh cao nhất tồn tại trong hôn đội này lần thứ hai mở rộng một tràng kinh thiên động địa khoáng cổ t h ư ớ c kim c ị c chiến gia huyền cầm trong tay đỏ sầm đê kiếm kiếm mang màu đỏ n g ọ m ngang dọc ước vạn dặm mỗi một kiếm đều đơn giản thô bạo lại tuy tiện liền có thể chặt đứt tinh hà khái niệm phá diệt và pháp cố k i u u không chế ma giới bản nguyên vô số ma p h ô thiên cái điệu tuân hướng dạng huyền t ử vi đại đế chấp trưởng chu thiên tình đấu ngôi sao sáng tác diễn hóa vô tận trật pháp cơn bão năng lượng càng quét ước vạn giảm h ô n đ ộ t từng cái hơi co lại vũ trụ tại bốn người giao phong bên trong được mở mang đi ra lại một lát hư vô vỡ vụn đạo tắt mảnh vỡ giống như mưa như chút nước như mưa to rơi vãi nhưng mà đêm lúc này huyền quá mạnh bước vào đỉnh cao nhất sát đạo giao cho hắn trước nay chưa từng có sức công phạt đồng thời cái kêu bằng bạc sát khí cũng giao cho hắn gần như bất diện tái sinh lực lượng cố cựu h cùng từ vi đại đế đem hết toàn lực ở trên người hắn lưu lại thương thế tại mấy hơi thở liền bị phun trào huyết sát chi khí chữa trị như lúc ban đầu hắn phảng phất không biết mệt mỏi không biết thương khổ chỉ vì giết chóc hôn đ ộ i bị đánh đến xôi trào đại đạo bị đánh đến run dày ba vị đỉnh cao nhất chiến lược liên thủ lại vẫn như c ũ bị hắn một người một kiếm áp chế gắt gao chừng ba trăm hai mươi b ố cố sự này hẳn là hoàn mỹ kết cục chừng ba trăm hai mươi b ố cố sự này hẳn là hoàn mỹ kết cục chừng ba trăm hai mươi bốn cố sự này hẳn là hoàn mỹ kết cục nàng quanh thân ma khí không tại như ban đầu như vậy sôi trào mãnh liệt mặc dù có ma giới bản nguyên ngăn cách vô tận hư không liên tục không ngừng địa bổ sung tiêu hao nhưng tâm thần cùng ma nguyên hai tầng lớn hao tổn vẫn như cũ để nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có suy yếu thử vi đại đế tình huống đồng dạng không thể lạc quan quanh người hắn tinh h u i thay đổi đến không gì sánh được cảm đ ạ m cưỡng ép tiếp dẫn t i ê n giới bản nguyên duy trì đỉnh cao nhất chiến l ự c vốn là gánh vác cực lớn nhất là đối mặt chính là d ạ huyền mà trong ba người trạng thái kém nhất không thể nghi ngờ là chân vũ đại đế hắn không có giới chủ vị trí k h ô n giờ phút nào g này chân vũ đại đế bộ kia rèn luyện vạn năm đế khu bên trên vết dạn trải rộng đế huyết không ngừng từ vết rách bên trong chạy ra lại tại kinh khủng chiến đấu trong dư âm tiêu tán chém ma thần kiếm sớm đã đứt gãy giờ phút này mặc dù lấy tiên lực miễn cưỡng đoàn tụ hình kiếm lại hư huyễn bất định linh tính tổn thất lớn Khí trần ứ c của c à vũ đại đế bỗng nhiên lại là một cái đế huyết ho già thân hình tại hỗn độn khí lưu bên trong gần như khó mà ổn định trần vũ thử vi đại đế thấy thế kinh hãi trần vũ thương thế quá nặng đi còn chịu được, được trần vũ đại đế gắt gao nhìn chằm chằm dạ huyền mặc dù ba người bọn họ đã gần như nọ mạnh hết đà nhưng cũng không phải là không có kết quả dạ huyền quanh thân nồng đậm sắc khí rõ ràng tiêu tán rất nhiều hắn cũng không phải là vô địch lực lượng cũng tại tiêu hao mặc dù vẫn như cũ cường hành làm cho người khác n g ạ c thở nhưng so với ban đầu cái kia trôn vùi tất cả trạng thái đ ỉ n h p h o n g quả thực là suy yếu một đường trần vũ đại đế trong lòng vẫn nặng nề như cũ ba người bọn họ tiêu hao tốc độ xa tại dạ huyền bên trên cứ tiếp như thế bị thua chỉ là vấn đề thời gian một khi trong bọn họ có người dẫn đầu chống đỡ không nổi bị dạ huyền chém giết lấy cái kia bá đạo không gì sánh được sát đạo thốn vệ dạ huyền thực lực nháy mắt liền sẽ khôi phục thậm chí có thể tiến thêm một bước đến lúc đó tất cả đều đem triệt để không cách nào vất hồi không thể chờ đợi thêm nữa c h â n vũ đại đế hít sâu một mạch truyền âm cho cố kiểu ưu cùng tử vi đại đế tiếp xuống tử ta đơn độc xuất thủ hai người các ngươi nắm chặt thời gian điệu tước lời vừa nói ra cố kiểu ưu đầu tiên là hơi n g ầ n r a còn chưa hoàn toàn kịp phản ứng nhưng tử vi đại đế nhưng là sắc mặt đột biến hắn cùng c h â n vũ tương giao vài vạn năm đối no tính tình rõ như lòng bàn tay nháy mắt liền thấy rõ lời nói này bên dưới ẩn tàng quyết tuyệt đó là không giữ lại chút nào tử trí c h â n vũ ngươi muốn làm cái gì tử vi đại đế gấp giọng truyền âm thanh âm bên trong mang theo một tia kinh sợ không thể tất nhiên còn có những biện pháp khác chúng ta lại nghĩ cố k i ự u hữu giờ phút này cũng minh ngộ tới trần vũ đây là muốn hy sinh chính mình vì bọn họ sáng tạo một đường cơ hội thắng nàng nghiêm nghị q u á lớn lao giả c ú t cho ta muốn liều mạng cũng là ta tới đó là phu quân ta lao nương về nhà không tới phiên ngươi đến xính anh hùng thử vi đại đế cũng là cả giận nói ngầm miệng trần vũ còn chưa tới một bước kia nhất định có những phương pháp khác h á n điên cùng thôi động tân h nhiệm g thôi diễn tính toán các loại có thể tính toán tìm kiếm cái kia một đường không hy sinh, sinh cơ trần vũ đại đế nội tâm một mảnh thanh minh thậm chí mang theo một tia giải thoát cùng trung yên một trận chiến sai lầm diễn biến thành bây giờ gần như không cách nào thu thập cục diện đều là bởi vì hắn quá mức tự tin phần n à y hậu quả hắn nhất định phải gánh chịu thử vi cố cựu u nghe ta nói hai người các ngươi đã là giới chủ tốc độ khôi phục hơn xa với ta như rằng co tiếp nữa một khi để hắn chém giết chúng ta trong đó bất kỳ người nào thực lực nháy mắt liền sẽ khôi phục đến lúc đó tất cả đều là nghỉ chỉ có tại ta còn có sức đánh một trận lúc đốt hết bản nguyên đem hắn trạng thái đánh rớt cho các ngươi sáng tạo cơ hội n g ũ giới nhiều như vậy tiên đế hy sinh c h â n vũ đại đế tuyệt sẽ không để bọn hắn hy sinh thay đổi đến không có chút ý nghĩa nào ta trước khi chết sẽ lấy thái cực phong thiên chú phong ấn tự thân tất cả tuyệt sẽ không để cho ta bản nguyên bị hắn hấp thu chuyện sau đó liền giao cho các ngươi c h â n vũ thử vi đại đế âm thanh có chút phát r u n đây là hiện nay duy nhất cũng là lớn nhất khả thi phá cục c h i pháp chứ nắm giữ thái cực phong thiên chú c h â n vũ đại đế hắn củng cố k i ể u h u dù cho liều chết một trận chiến sau khi nga xuống một thân kinh thiên động địa đỉnh cao nhất bản nguyên cũng sẽ chỉ biến thành dạ huyền chất dinh dưỡng gia tốc tất cả mọi người diệt vong cùng lúc đó tiên giới tầng chín n h ấ t khuyết bao hám đ ì n h chỗ ngoài đình lượng nam t ứ nữ sáu thân ảnh ngồi vây quanh tư thái thanh thản mặt mũi của bọn hắn đều bị mông lung đạo vận bao phủ siêu thoát tại phiến thiên địa này p h á p tắc bên ngoài thấy không rõ chân thành chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy phong hoa tuyệt đại ý vị trong đó một tên nam t ử áo trắng hình như có nhận thấy chậm dại đứng dậy toàn thân áo trắng mặc dù khuôn mặt không rõ nhưng tản ra một cỗ h ò a bình khí tức phiêu giật đáng ghét ánh mắt tới hắn nhẹ giọng mở miệng ồ phải không vì cái gì ta không cảm giác được bên cạnh một vị thiếu niên dáng dấp thân ảnh n g a y vậy không nói trận trắng mắt ngựa khí mang theo vài phần t r e o t r ọ n g ta nhìn lao ba ngươi chính là trang bức trời vừa sáng s u ấ t thủ chuyện gì đều không có nhất định muốn xem bọn hắn đánh đến thảm liệt như vậy thì ngươi nói có đúng hay không thiếu niên nói xong quay đầu nhìn hướng bên cạnh một vị khí chất riêng biệt thiếu nữ thiếu nữ kia nắm giữ một đầu trắng như tuyết phát làm người khác chú ý nhất là nàng cặp kia dị sắc con ngươi tối sầm một bích thiếu nữ tóc trắng nghe vậy khoe môi hơi gấp lộ ra một vệ thanh thiện nụ cười âm thanh thanh thuy m hai lao ba tâm tư ta có thể đoán không được bất quá nàng chuyển hướng một vị khác mặc váy tím, g i á n g người huyện chuyển nữ tử ngự khí mang theo thân mật làm nung ý vị cô cô ngươi nói lao ba hắn đến cùng đang suy nghĩ cái gì nha nô được xưng cô cô váy tím nữ tử ra vẻ suy tư hình dùng một cái ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng chống đỡ lấy chân bóng cái cằm trong mắt lóe lên một vệt rào hoạt tiêu ý kéo dài ngữ điệu nhỏ t ỷ đừng nói nữa nam tử áo trắng vội vàng xua tay đánh gãy ngự khí mang theo c u ấ t bách đều nhìn đâu chừa cho ta chút mặt mũi đối mặt vị này cũng không phải là người thân lại như máu mủ ruột thị tỉ, tỉ. hắn tâm tư căn bản giấu không được dù sao tỉ tỉ đối với hắn có độc tâm thuật ha, ha. tốt tốt tốt nghe ngươi váy tím nữ tử b u ồ n cười cười đến nhánh hoa run dậy hiển nhiên rất hưởng thụ đệ đệ bộ dáng như vậy phốc phốc ha ha bên cạnh hai vị từ đầu đến cuối yên tĩnh ngồi nữ tử cũng không nhịn được cười ra tiếng thân hình của các nàng đồng dạng bị mê vụ bao phủ nhưng chỉ bằng cái kia mơ hồ hình dáng cùng khí chất liền biết hẳn là nghiêng tuyệt hoàn vũ tuyệt thế gia nhân trong đó một vị mái tóc đen xuân dài như thác nước mặc áo đỏ dù cho thấy không rõ khuôn mặt kia dĩ nhiên mà nhưng tản g a mị hoặc chúng sinh phong tình đã đủ để, để thế giới thất xác một vị khác thì g i m đáng yêu buộc đôi ngựa đôi tóc trắng cùng nàng bên cạnh thiếu nữ không có hơi có hỏi o bác nam tử áo trắng lắc đầu bất đắc dĩ ngựa khí khôi phục phía trước lạnh nhạt t ố t ta trước đi xử lý một chút đi hắn ánh mắt rơi vào cái k i a mảnh hỗn độn chiến trường rơi vào quyết ý chịu chết chân vũ đại đế cùng với khí tức nhiễu loạn cố k i ể u h ữ cùng tử vi đại đế trên thân cuối cùng như ngừng lại cái k i a sát khí vờn quanh dạng y ế n chỗ cố sự này hẳn là hoàn mỹ kết quả nói xong hắn cũng không có bất kỳ kinh thiên động địa động tác chỉ là tùy ý hướng phía trước phóng ra một bước trong chốc lát trước người hắn không gian phản phất đã có được sinh mạng tự mình cung kính im hơi lặng tiếng hướng hai bên mở rộng để đi phản phất tại t r ư ơ n g ba trăm hai mươi lăm người lữ hành t r ư ơ n g ba trăm hai mươi lăm người lữ hành hôn đ ộ n c u ộ n cuộn sắc ý như nước thủy triều trần vũ đại đế khí thế không ngừng kéo lên đã đạt tới thiêu đốt bản nguyên điểm giới hạn xung quanh hôn đ ộ n đều bị c ố này m á n h liệt chi ý bước lui t ử vi đại đế muốn rách cả mí mắt tính toán tìm kiếm những phương pháp khác thần n i ệ m điên c n g tôi diễn lại đành phải ra từng cái làm người tuyệt vọng kết quả hoặc là trần vũ vẫn lạc đêm huyền thanh t ỉ n h hoặc là ba người bọn họ đều bị rơi vào giết chóc dạ huyền chém giết còn thừa tam giới hủy hoại chỉ trong chốc lát vô luận loại nào đều là từ vi đại đế không thể nào tiếp thu được kết quả cố cựu ưu nghiến chặt hàm răng từ nhãn bên trong tràn đầy không t â m lòng dù cho giờ phút này nàng đã là cảnh giới cao nhất cũng khó có thể đạt tới song toàn c h i pháp sao l i ê n tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một thân ảnh im hơi lặng tiếng xuất hiện ở chiến trường trung ương vừa lúc chắn quyết ý chịu chết chân vũ đại đế cùng sát khí ngập trời dạ huyền ở giữa người tới mặc một bộ không nhiễm trần thế áo trắng khuôn mặt bị một tầng mông lung đạo vận bao phủ nhìn không rõ ràng chỉ có thể cảm nhận được một cỗ siêu nhiên vật ngoại ôn hòa thâm thúy khí t ư c hắn liền như thế tùy ý để đứng lại trở thành toàn bộ chiến trường h ạ c tâm chân vũ đ ngưng tụ đến đỉnh điểm khí thế bỗng nhiên trì trệ khó có thể tin mà nhìn xem đạo này bằng lưng người này là ai làm sao có thể tại hắn tử vi cố k i ự u ưu ba vị đỉnh cao nhất cùng với mất khống chế dạ huyền đều không có chút nào phát giác dưới tình huống không có dấu hiệu nào xâm nhập ở giữa chiến trường này hắn thậm chí không có cảm giác được một tơ một hào không gian ba đậu tử vi đại đế thôi diện im bặt mà rừng trên mặt viết đầy hoảng sợ cố k i ự u ưu tử nhãn trở lên khiếp sợ trong lòng tột đỉnh nam tử mặc áo trắng này cho nàng cảm giác so đối mặt thời kỳ toàn thịnh dạ huyền còn muốn thâm thúy còn muốn không thể đo lường trần vũ đại đế cưỡng chế lấy trong lòng sóng to gió lớn trầm giọng mở miệng nam tử áo trắng cũng không quay đầu chỉ là bình thản nhìn chăm chú lên phía trước dạ huyền nhàn nhạt mở miệng âm thanh ôn luận chuyện kế tiếp giao cho ta giải quyết liền có thể hắn dừng một chút tựa hồ mới nhớ tới tự giới thiệu ngựa khí mang theo một tia tùy ý. các ngươi có thể xưng hô ta là trắng trắng ba vị đỉnh cao nhất ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại tìm kiếm ngũ giới bên trong tất cả cường giả danh hiệu lại không một người có thể cùng trước mắt vị này thần bí tồn tại đúng thực đằng h ắ n tựa như trống rồng xuất hiện siêu nhiên tại tất cả ghi chép bên ngoài. Không chờ bọn họ nghĩ lại, Chẳng có c một n g tiếng ê m đầu, cái kia bị văng nhỏ sau một khắc chân vũ đại đế tử vi đại đế cố cựu hữu cảnh tượng trước mắt nháy mắt mơ hồ vạt mẹo chờ tấm mắt lại lần nữa rõ ràng lúc cái kia khiến người hít thở không thông hỗn độn chiến trường đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là quen thuộc tiên giới khí tước cùng với một mảnh hỗn độn nhất quyết bao hám đình phế tích bọn họ lại bị nam tử tháo trăng tiên một cái búng tay trực tiếp từ hôn một n m n cái mang theo vài phần lười biếng cùng trêu tức giọng nữ vang lên phá vỡ ngưng trọng bầu không khí ba người bỗng nhiên quay đầu lúc này mới chú ý tới liền tại nhất quyết bao hám đỉnh phế tích bên ngoài hoặc ngồi hoặc đứng lấy năm thân ảnh trong đó hai tên nam nữ trẻ tuổi khuôn mặt có thể thấy rõ ràng k héo lô chú ý cựu u chân vũ tử vi thiếu niên sau đó mở miệng n ữ khí mang theo vài phần bất cần đời cười hì hì nhìn xem có chút chật vật ba người dị s á t đồng tử thiếu nữ tóc trắng thì tò mò đánh giá cố cựu u mang theo một ít tìm tòi nghiên cứu mà đổi thành bên ngoài ba người thì giống như phía trước trắng một dạng khuôn mặt bị mông lung đạo vận bao phủ khó mà thăm dò chân dung chỉ có thể từ thân hình cùng khí chất bên trên phán đoán là ba vị phong thái khác nhau tuyệt đại nữ tử vừa rồi lên tiếng chính là trong đó vị kia mặc váy tím, g i á n g người huyện chuyển linh lung cho dù thấy không rõ khuôn mặt cũng có thể cảm nhận được phong hoa tuyệt đại nàng có chút hăng hái đánh giá vừa vặn bị truyền thống về đến có vẻ hơi chật vật ba người khẽ cười nói vung lỏng một chút ba vị tự giới thiệu mình một chút ta gọi U linh là bạch nhận t ỷ t ỷ không phải do thịt nhưng so thân còn thân hơn nha nàng nói xong danh banh liếc mắt trong hố nổ đ trắng lập tức U linh ngón tay ngọc nhẹ nhàng chỉ hướng bên cạnh vị k i a mặc áo đỏ mái tóc đen xuân dài như thác nước dù cho khuôn mặt mơ hồ cũng khó nén k h u n h thế mị lực nữ tử vị này là theo bạch đại lao bà nữ tử áo đỏ khẽ gật đầu xem như là b đón lấy lại chỉ hướng một vị khắc ghim đáng yêu b u ộ c đôi ngựa đôi tóc trắng cùng cái kia rõ ràng khuôn mặt thiếu nữ đồng nguyên mặc váy trắng khí chất mang theo hạt o bát nữ tử vị này đâu là kiếp bạch tiểu l ã o bà này ba vị mặc dù thấy không rõ khuôn mặt nhưng từ âm thanh có thể biết được nữ tử váy trắng thật cao hứng giới thiệu xong tú linh còn danh mánh bổ sung một câu thuận tiện n h ấ t lên bên kia cái kia rắm thối tiểu tử là theo cùng bạch nhi tử là đệ đệ. bên kia cái kia xinh đẹp tóc trắng tiểu cô n ơ n là kiếp cùng trắng nữ nhi bà bối cái này liên tiếp giới thiệu lượng tin tức to lớn để vừa vặn kinh lịch sinh tử đại chiến lại bị không h i ể u truyền thống về đến ba vị đỉnh cao nhất cường giả đều có chút bối rối đại l ã o bà tiểu l ã o bà nhi tử nữ nhi tỷ tỷ cái này toàn ra rốt cuộc là ai cố cửu h u trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn nàng đ ỗ n g nhiên nhìn hướng cái kia đối diện cho rõ ràng thiếu niên thiếu nữ dạ huyền từng cùng nàng chia sẻ qua tại luân hồi trong giếng đoạn kia kỳ dị kinh lịch nháy mắt nổi lên trong lòng các ngươi là cố cửu u không xác định địa mở miệng từ nhãn bên trong mang theo kinh nghi ban đầu ở luân hồi trong giếng cùng ta phu quân trò chuyện bị ngộ trả lời á c u linh vỗ tay phát ra tiếng cười lên tiếng chính là hai tiểu gia hòa này t ử vi đại đế cùng chân vũ đại đế cũng lộ ra kinh sợ gia huyên vậy mà cùng bọn hắn nhận biết xem ra là bằng hữu không phải là địch khả năng cực lớn trong lòng hai người càng cứng dây cung thoáng đã thả lỏng một chút nhưng cảnh giác cũng không hoàn toàn loại bỏ cố k i ự u h u trong đầu linh quang nói lên kết hợp trắng cái k i a hoàn toàn không cách nào lý giải thủ đoạn cùng với cái này toàn ra thần bí khó lường ký thức một miệng nói ra các ngươi đều là người xuyên việt người xuyên việt nữ tử váy trắng nghe vậy không nhịn được cười khẽ một tiếng âm thanh như, như c h u n g bạc kim hai nàng lắc đầu ngữ khí mang theo một tiêm n g h i ê n ấ m xem như là nhưng cũng không hoàn toàn là nói cứng lời nói người lữ hành xưng hô thế này có lẽ thích hợp với chúng ta hơn một chút người lữ hành từ ngữ này để cố cựu h u ba người càng thêm nghi hoặc qua lại khác biệt thế giới tồn tại sao cái này tựa hồ so người xuyên việt càng thêm khiến người ngoài ý mớn thử vi đại đế nhịn không được mở miệng người lữ hành chư vị tới từ phương nào cái này đến tiên giới vì chuyện gì ánh mắt của hắn s á c dực tính toán xem thấu tầm t i ê ngông lung đạo vận nhưng như cũ tốn công vô ích u linh lười biếm r ỗ lưng một cái ngữ khí mang theo tùy ý đ ế chương ba trăm hai mươi sáu giải quyết kết thúc công việc chương ba trăm hai mươi sáu giải quyết kết thúc công việc cùng lúc đó hỗn độn bên trong chiến trường trắng xuất hiện cùng với chân vũ ba người nháy mắt biến mất cũng không gây nên giết chóc bản năng chủ đạo dạ huyền quá nhiều quan tâm hắn đỏ tươi huyết mô vẫn như cũ gắt gao tập trung vào phía trước duy nhất tồn tại vật sống trắng giống da huyền bộ phát dít lên một tiếng quanh thân đỏ tươi sắc khí điên c u ầ n hướng trắng phun trào xé nát mà đi nhưng mà cái kia đủ để cho đỉnh cao nhất cảnh cường giả tâm thần run sợ khủng bố sắc khí tại tới gần trắng quanh thân thời điểm liền im hơi lặng tiếng tăng ăn giã tăng ăn giã không cách nào xâm nhập mảy may trắng liền như t h ế đứng phản p h ấ t độc lập với một mảnh khác thời không vạn pháp bất xâm trừ tà tránh lui h à yên tính địa nhìn chăm chú lên trước mắt tóc trắng huyết ý gì lý trí hoàn toàn không có dạ huyền khe khẽ thở dài t h ư n h ư bất đắc dĩ lại như là sớm có dự liệu quả nhiên mãi cho tới một bước này a cái này thu thập cục diện rối giám việc cuối cùng còn phải để cho ta tới l i ê n tại hắn tiếng nói vừa ra nháy mắt ông từng tiếng càng kiếm minh vang vọng hỗn độn cái này âm thanh kiếm minh không hề cao vút nhưng trong nháy mắt ép qua tất cả hỗn loạn cùng sắc khí một đạo thuần trắng lưu quan g vô căn cứ thoáng hiện trận xuất hiện trắng trong tay đó cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa kiếm nó dài h ước t r ư ờ n g bốn thước toàn thân thuần trắng ô nhuận n như ngọc tương tự một thanh vô phong không lưới ngọc thước cổ pháp vô hoa thậm chí không cảm giác được mảy may nhuệ khí nhưng chính là dạng này một thanh ngọc thức xuất hiện n g a y mắt xung quanh cái k i a sôi trào gào k h é t đủ để t r ô n vùi tiên đế đỏ tươi sắc khí lại giống như là gặp vô hình lệch trời tự động nhượng bộ lui binh liền hỗn loạn hỗn độn cũng vì đó nhất định nó là một thanh kiếm một thanh phong mang thu lại tận trong sát ý bao hàm phản phát quy chân tới cực điểm tuyệt thế hùng kiếm nó đem tất cả khủng bố cùng uy năng đều thu lại tại cái k i a thuần trắng thức thân bên trong biến thành nhất cực hạng yên tĩnh yên tĩnh phải làm cho nhân tâm sợ yên tĩnh phải làm cho hỗn độn n ẹ n nào bản năng mất khống chế dạng huyền từ trôi này thuần trắng vô phong trên thân kiếm cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp. đó là áp đảo hắn giờ phút này sát đạo bên trên một loại nào đó bản chất tác chế g i ế t huyết sát chi khí ẩm vang bộc phát so trước đó càng thêm nồng đ ậ m da huyền trong tay đỏ sầm đ ế kiếm phát ra thê lương vù vù khóa chặt trắng ngang nhiên chém tới kiếm mang màu đỏ n g ỏ m xé rách hỗn độn những nơi đi qua vạn vật quy tịch đối mặt cái này đủ để trọng thương đỉnh cao nhất một kiếm chẳng chỉ là nhàn nhạt, nhạt trứng mắt lên tiện tay đem trong tay thuần trắng vô phong kiếm hướng về phía trước nhẹ nhàng đưa đinh một tiếng thanh thúy du dương giống như ngọc khánh nhẹ tiếng va chạm vang ở trong hỗn độn đời ra tiếp theo một cái t r ớ c mắt cảnh tượng khó tin phát sinh. c á i kia c u ầ n b ạ o vô song, ngưng tụ d ạ h u y ề n một thân sát đạo tu v i đỏ sâm để kiếm, tại tiếp xúc đến m à u t r ắ n g ngọc t h ư ớ c ngày mắt, trên đó đỏ tươi sát k h í bị áp chế. d ạ h u y ề n huyết mô bên trong v ẹ đ yên cùng ngưng lại. m à đúng lúc này, tay không bên trong chuôi này thuần t r ắ n g vô p h o n g t r ư ờ n g kiếm, đột nhiên sáng lên nhu hòa m à thuần t ú y b ạ c h quang. Quang mang này không hề chói mắt, nhưng n g á y mắt liền mang d ạ h u y ề n ba k h ỏ a Tu h t r ắ n g cái nhà một chữ? Một giây sau, bạch quang đột nhiên thu lại, tinh cả bị bao vây dạng v i n cùng nhau, ngày mắt bị hút vào chuôi này thuần chẳng kiếm bên trong. Hôn đột bên trong, lập tức vì đó một trong. Cái kia khiến người như muốn điên cuồng s á t ý vô biên đột nhiên biến mất chỉ còn lại dòng không khí hỗn loạn chậm rãi bình phục trắng cúi đầu nhìn một chút trong tay bạch kiếm giọng nói nhẹ nhàng t ố t tiếp xuống chính là trả tiền mới có thể quan sát kịch bản hắn thậm chí có chút thanh thản địa rối lưng một cái toàn thân trên giới nhìn không ra nửa điểm áp lực lập tức một bước phóng ra thân ảnh dung nhập bạch kiếm bên trong chỉ có hắn mang theo một tia t r e o chọc dư âm như có như không địa ở trong hỗn độn phiêu tán thật sự là chuyện phiền t o á i mà thôi ai bảo người lữ hành cũng coi như nửa cái kinh lịch người đây tiên giới nhất quyết bao hám đình phế tích chỗ cố cửu đù, chân vũ đại đế. t ử vi đại đế ba người mới vừa từ trăng cái kia toàn ra người lữ hành tinh người thân phận trong rung động thoáng hoàn hồn liền nhìn thấy trôi này thuần trắng trường kiếm đột nhiên xuất hiện giữa không trung bên trong cái đó là cố cựu u một đôi tử nhãn chăm chú nhìn trôi kiếm này đối trôi này bạch kiếm sâu sắc kiếm kỵ t ử vi đại đế vẻ mặt nghiêm túc xem ra bạch đạo h ư u đã xuất thủ trần vũ đại đế cũng làn í n thở ngưng thần một bên yên lặng điệu tức một bên ánh mắt sáng rực mà nhìn xem bạch kiếm chờ đợi lấy kết quả sau cùng liền tại thuần trắng trường kiếm trở về phía sau bất quá thời gian qua một lát trường kiếm bên cạ chính là cái kia một bộ áo trắng siêu n h i ê n vật ngoại trắng mà bên phải người kia mặc dù sắc mặt còn có chút trắng xám hai đầu lông mày mang theo v ệ vải cùng suy yếu nhưng ngày m á i đầu bạc trắng đã một lần nữa hóa thành đen như mực trên người huyết ý cũng khôi phục ngày xưa trắng đ o á n g hớt huyết trọng yếu nhất chính là cặp kia bị đỏ tươi cùng điên cùng tràn ngập đôi mắt giờ phút này đã khôi phục ngày xưa thanh minh mang theo một k i a h o à n g hốt một k i a nặng nề g h cùng với đậm đến tan không ra ấ y n ấ y chính là tỉnh táo lại ra huyền phu quân cố cựu u tại nhìn đến cái kia quen thuộc tử nhãn bên trong tích xúc quá lâu hoảng hốt uy khuất đau lòng nghĩ mà sợ tại thời khắc này mãnh liệt mà ra nàng rốt cuộc không để ý tới cái gì ma hoàng minh nghiêm cái gì đỉnh cao nhất cường giả dáng vẻ cái gì ở đây còn có người khác thân hình loại lên đ ỗ n g nhiên nào h vào dạ huyền trong l ự c dạ huyền người cái này hôn đ à n hôn đ à n c ố kiểu ưu đem mặt trôn thật sâu vào dạ huyền lồng ngực âm thanh nghẹn nào nói năng lộn xộn đ ị a n ó i nước mắt cấp tốc thấm ức vạ t á o của hắn cái kia bị đệ nén quá lâu cảm xúc triệt để bộc phát nàng không phải quát tháo phong vân ma hoàng chỉ là một cái sợ không thôi thế tử ngươi có biết hay không ta có nhiều sợ ta đã mất đi tiểu ngộng ảnh ca phệ tiên bọn họ đã hiến tế n g ư ơ i nếu là n g ư ơ i nếu là cũng không về được ngươi để cho ta làm sao bây giờ ngươi để cho ta một người làm sao bây giờ nghe lấy trong ngực nương tử mang theo tiếng khóc nước nở lên án c ả m thụ được n à n g thân thể mềm mại không cách nào ức chế r u n r ú dậy dạ huyền tâm tượng là bị một cái bàn tay vô hình hung hăng n ắ m lấy đau đến gần như không thể thở nổi chư đế hiến tế xuất hiện ở hắn thanh tỉnh trong đầu hiện lên tiểu mộng như nước triệu vô địch ảnh ca phệ tiên hoa cửu trọng trước bách hoa tiên tử cái kia từng chương quen thuộc người đều đã vì thủ hộ phiến tiên địa này mà hiến tế chính mình bọn họ đều vất lạc bi thương cùng áy n ấ y tràn ngập d ạ huyền nội tâm hắn dùng lực địa về ôm lấy c ô c ử u ưu, âm thanh khẳng k hàn thật xin lỗi nương tử thật xin lỗi là ta vô dụng không thể bảo vệ bọn họ còn để ngươi lo lắng h ã i hùng thật xin lỗi một bên tử vi đại đế cùng chân vũ đại đế thấy cảnh này thật dài địa thở phào nhẹ nhõm chân vũ đại đế sửa sang lại một cái áo b à o hướng về phe tràng hướng trịnh trọng thật sâu chắp tay thi lễ tất cả đều không nói bên trong trắng tùy địa xua tay ánh mắt lại vượt qua bọn họ nhìn về phía theo kiếp u linh cắt nàng tư thái thư giãn thể chí giải quyết thu công. hắn ngữ khí nhẹ nhàng nghe không ra mảy may phí sức cảm giác kỳ hỉ ú linh phát ra một tiếng lười biếng cười khẽ chương ba trăm hai mươi bảy trên đỉnh cao nhất đặc biệt chương ba trăm hai mươi bảy trên đỉnh cao nhất đặc biệt dạ huyền s í c sao ôm ấp lấy cố cựu ú cảm thụ được nàng tiết ra hoảng hốt cùng bị khuất tim như bị đ a o cắt một bên tử vi đại đế cùng chân vũ đại đế đứng s n g vai trên mặt cũng không có bao nhiêu vui sướng chỉ có tan không ra h u vải cùng đau s ó t thắng lợi đại giới quá mức nặng nề hôn đội bình tĩnh lại thiên đạo uy hiếp đã giải trừ nhưng ủy giới bắc việt yêu giới trong b i ngày xưa phồn hoa cường thịnh ngũ giới bây giờ chỉ còn lại tiên người ma tắm giới cố mộng dạng n h ự thủy triệu vô địch thanh loan thần nữ tứ đại thiên vương mười hai sao t ố c yêu giới mười hai chúng ngũ giới rất nhiều tiên đế vì tranh thủ cái k i a m ộ t đường cơ hội thắng vì giúp dạ huyền bước vào đỉnh cao nhất bọn họ đều hiến tế tự thân hồn phi phách tán tại cái này thế gian xóa đi tất cả vết tích không có chút nào phục sinh chi pháp phần này hy sinh quá nặng đi nặng đến để ở đây bốn vị đương thời trí cường giả đều cảm thấy một trận khó mà hô hấp nặng thở không khí bên trong tràn ngập tan không ra bị thương cùng tính mịch phần này dùng vô số tính mệnh đổi lấy thắng lợi để người không cảm giác được nửa phần vui sướng chỉ có vô tận c h ố n g rông cùng tự trách liên t ạ i cái này tuyệt vọng bầu không khí càng thêm ngưng trọng thời điểm một cái ôn hòa lại mang theo một ít lười biếng âm thanh phá vỡ ngưng trọng uy ta nói còn như thế một bộ sinh không thể đọc bộ dáng sao mọi người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy trắng chính thành thơi mà thưởng thức lấy trôi này b mà kiếm hàn cái này không đúng lúc nhẹ nhõm cùng ngưng trọng bầu không khí không hợp nhau cố cựu từ dạng liền trong ngực ngầm đầu tử nhãn còn mang theo, hơi nước, bất mãn trắng một cái, mang theo giọng mũi sắm giọng ngươi biết cái gì đứng nói chuyện không đau、eo. chúng ta mất đi nhiều như vậy t i ế u g ngộng như nước ảnh ca nàng giờ phút này kích động trong lòng cũng không đoái hoài tới đối phương là bực nào thâm bất khả chắc tồn tại gia huyên nhẹ nhàng lôi kéo cố cứu u gia hiệu nàng an tâm chớ vội nhưng hắn nhìn hướng liếc mắt ánh sáng lại mang tới một kia tìm tòi nghiên cứu gia huyên hiểu rõ trắng cấp độ vượt xa tiên đế thậm chí bao trùm đỉnh cao nhất đối phương tuyệt sẽ không không có chút nào nguyên nhân đ ị a nói loại này lời trầm trọng gia huyên hít sâu một hơi cướp ép đẻ xuống bốc lên tâm tư nhìn hướng trắng chầm giọng nói mạch đạo hữu trận chiến này đại giới to lớn chúng ta thật khó tiêu tan đại giới c h ẳ n g những mày ngữ khí vẫn như cũ tùy lại kỳ dị địa không cho người ta phản cảm ngược lại có loại cảm giác cao thâm khó lường thu tiên vấn đạo lịch tiên mà đi là vì cái gì không phải là vì k h ô n g chế vận mệnh của mình thủ h ộ nghĩ bảo vệ người thậm chí đánh vỡ cái k i a sinh tử giới hạn siêu thoát tất cả gò bọ sao hắn dừng một chút ngữ khí mang theo một tia như có như không trêu t r ọ c tất nhiên không có căm l ò n g nhớ mong người mất cái kia nghĩ biện pháp đem bọn hắn sống lại không được sao tại chỗ này than thở chỉ làm thêm đau xót có ý nghĩa gì khôi phục sống hai chữ này giống như kinh lôi đột nhiên tại d ạ huyền bốn người trong đầu nổ vang cố cựu ưu thân thể mềm mại kịch trấn gắt gao tiếp cận trắng ngươi ngươi nói cái gì phục sinh tiếu ngộng ảnh ca như nước các nàng có thể phục sinh thật có thể chứ t r â n vũ đại đế cùng tử vi đại đế cũng là thân thể chấn động tử vi đại đế càng là cấp bách truy hỏi bạch đạo hữu lời ấy quả thật hiến tế bản nguyên cùng linh hồn tiên đế cũng có thể phục sinh đây quả thực lật đổ bọn họ nhận biết tiên đế hiến tế thân hồn đều không tồn tại chẳng lẽ còn có biện pháp có thể phục sinh chẳng lẽ ở trên đời này còn có bọn họ không thể nào hiểu được vĩ lực ra huyền ánh mắt sáng rực nhìn về phía trắng cấp thiết truy hỏi trắng người có biện pháp nói cho ta vô luận cần gì trả bất cứ giá nào ta đều n g ậ n ý ha ha ha nhìn không lấy bốn người lắc đầu cười cười hà tất kinh ngạc như thế thiên điệu rộng lớn tu hành chi huyền ảo trước mắt các ngươi thấy há lại toàn bộ hắn dừng một chút ném ra một cái tin tức càng kinh người hơn nhất là lần này mất đi người tu vi cao nhất cũng bất quá là các ngươi thế giới tiên đế cảnh muốn phục sinh bọn họ cũng không tính quá mức khó khăn không tính khó khăn trần vũ đại đế thì thảo lập lại tiên đế v ẫ lạc tại vị này thần bí tồn tại trong miệng lại chỉ là không tính quá mức khó khăn trăng thực lực sâu không thấy đáy thật chẳng lẽ có biện pháp phục sinh hiến tế tiên đế điểm trắng một chút đầu chậm rãi mà nói tại giới này đỉnh cao nhất cảnh cơ hồ là cực hạn nhưng các ngươi có biết trên đỉnh cao nhất cũng có cảnh giới cảnh giới kia tên là đặc biệt đặc biệt da huyên thấp giọng nhớ kỹ hai chữ này đ ỗ n g nhiên có loại đẩy da mây mù gặp trời xanh cảm giác không sai đặc biệt trắng khẳng định nói trong giọng nói nhiều một tiên nghiêm túc cái gọi là đặc biệt chính là siêu thoát tại tất cả nhân quả thời không hạn chế đánh vỡ tất cả quy tắc chân chính trên ý nghĩa làm đến không nhận gò bó ta đi ta nói mà đặc biệt người liền có thể từ thời không trường hà bên trong đem những cái kia vớt lạc cảnh giới thấp hơn tự thân tồn tại một lần nữa vớt trở về nói cách khác đặc biệt có thể phục sinh đặc biệt phía dưới mọi người vô luận bọn họ vì sao mà chết hồn phi phách tán cũng không phải t u y ệ t lộ v o anh trắng lời nói này n g á y mắt tại dạ huyền bốn người tâm thần bên trong triệt để mở ra một mảnh tân tiên đ i ệ m phục sinh thật có thể phục sinh không phải hư hảo không phải xa vời mà l à một đầu có thể thấy rõ ràng con đường chỉ cần bước vào cái kia đặc biệt cảnh giới liền có thể phục sinh tất cả hiến tế mọi người cố ngộng d ạ n h ư thủy triệu vô địch thanh loan bọn họ đều có hy vọng trở về trong mắt d ạ huyền bột phát ra trước nay chưa từng có q u a n mang đối lực lượng khát vọng đạt tới cực điểm hắn lại lần nữa tiến lên gần như cùng mặt trắng đối diện trắng nói cho ta như thế nào mới có thể bước vào đặc biệt ta muốn phục sinh bọn họ vô luận cái gì đại giới nhìn xem d ạ huyền cái kia cấp bách bộ dáng c h ắ n g nhưng là không chút hoang mang địa vùng vùng tay đừng nóng ộ i ngươi có trở thành đặc biệt tư cách thậm chí có thể nói ngươi đã nửa chân đạp đến tại bậc cửa chỉ là không được nó cửa mà vào n g ư ơ i lấy sát chứng đạo trong đó càng là thôn vệ quỷ giới yêu giới cùng với ngũ giới chư đế bản nguyên bước vào đỉnh cao nhất cuối cùng còn c h ạ m diện thiên đạo hóa thân hấp thu bản nguyên t r ắ n g ngữ khí mang theo một k i a trêu chọc khá lắm ngươi khoảng cách đặc biệt thật chỉ kém lâm môn một chân dạ huyền nghe vậy tâm thần khuấy động nhưng cũng không bị choáng váng đầu góc đúng lúc này t r ắ n g ngữ khí thoáng nghiêm túc một chút nhìn xem dạ huyền ngữ khí mang theo nhắc nhở thế nhưng trước đó có một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề t r ư ớ hết giải quyết hắn chỉ hướng dạ huyền gan tương chữ ngươi tự thân sát đạo h a i hoàng ẩm dạ huyền thân thể hơi r u n g trong mắt cấp thiết nháy mắt đ ỉ n h chệ xuống cố kiểu h u cũng nháy mắt khẩn trương lên nắm thật chặt dạ huyền cánh tay đúng vậy s á t đạo hai hoàng ngầm cái k i a đủ để thôn vệ lý trí hủy diệt tất cả khủng bố phản vệ thực tế quá mức khủng bố trần vũ đại đế trầm giọng mở miệng âm thanh nghiêm trọng bạch đạo h ư u nói cực phải s á t đạo uy lực tuyệt luân phản vệ cũng là không thể coi thường lần này mất khống chế nếu không phải đạo hữu kịp thời xuất thủ hậu quả không thể tưởng tượng nổi từ vi đại đế cũng là trùng điệp thở dài gật đầu phụ họa xác thực sắt đạo phản vệ quá lớn không giải quy tất cả đều là nếu không phải bởi vì này sát đạo thai họa ngầm đang đối kháng với thiên đạo lúc ta cũng không đến mức bị rét chóc chủ đạo trầm luân đến đây có lẽ nếu ta có thể hoàn toàn khống chế tiểu ngộ như nước bọn họ cũng không cần không đem làm loại kia phương thức phía sau hắn không có nói tiếp nhưng mọi người đều hiểu hắn ý tứ nếu không phải hắn mất k h ô n g chế có lẽ chiến cuộc không hội diễn thay đổi đến cần tiên đế hiến tế bản nguyên mới có thể tranh thủ một cơ hội tình trạng